q một chương hai trăm bảy mươi bảy hóa thân đại thánh phương nam thập vạn yêu quật cao vút trong m â y phía trên tòa thần thành từng vị yêu chủ từ trong thành đi ra đứng tại thành trì bên liên giới dưới chân đài cao cùng bên trên thần sân d ư ớ i không biết bao nhiêu yêu ma p h ụ phục chờ bọn hắn hiệu lệnh yêu chủ nhóm lẫn nhau thương nghị đều cho rằng lúc này chính là hủy diệt ba mươi sáu trọng thiên tốt nhất thời khắc nếu như sai cơ hội này về sau bọn hắn liền không còn có thời gian xoay sở lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào theo thứ nhất yêu chủ một tiếng thô cùng giản mua gà thét yêu chủ nhóm nao nhao hiển hóa ra mình yêu ma trí tướng quân cuộn khói đặc từ bốn phương tám hướng diễn sinh mà ra. Kinh khủng khí kéo trời dài chiếu hồng quang huyết khí từ chân trời kéo dài hướng phương ban ngày một nháy mắt trở nên âm ú vô cùng, phản huyết xa, từ một mắt trở âm vô lần ấ y đủ loại quỷ dị âm t r m hào q u a g Lần trước vương thất lang tại linh châu chân trời nhìn thấy cái k i a v ặ n mẹo như là kết nối thiên địa cự xà thân ảnh lần này rốt cục triệt để hiện lộ ra thân hình của mình lại là một đầu g i à n mua yêu long nó toàn thân lũ lục s ắ c lân t h i ế n trong miệng c h ả y ra độc nước bọn đem đ ạ i địa ăn mòn phun ra ra khói độc ngay cả cái khác yêu chủ cũng không dám tới gần đây là một đầu độc long thứ hai yêu chủ theo sát phía sau bầu trời chuyển ra kinh khủng tê minh thanh giống như móng tay xẹt qua mặt phảng chói thai âm thanh nhưng lại phóng đại ngàn vạn lần để cho người thứ a mảng n đau n h c đầu ba u mưa yêu chủ vung vẩy lấy cái mũi đem một tòa núi lớn cuốn lên ném đi ra lại là một con da trắng cự tượng thứ tư yêu chủ gạt thứ lạ mặc dù là nhân loại hình dạng xinh đẹp tuyệt luân thân thể thức tha nhưng là nhìn một cái liền biết tuyệt không phải nhân tộc vô số huyết hải tu là từ sau người trong biển máu s ô n g ra phô thiên cái địa huyết hải cọ rửa h ô m khắc tế trước mắt đi xa thứ năm yêu chủ thanh đế nó xem như duy nhất thần ma hậu duệ nhưng là giờ phút này cũng cùng yêu ma làm bạn nó hiện lộ ra mình loại thứ nhất hình thái hóa thành đại thụ che trời mà ra đi theo tại cuối cùng cái này còn không chỉ tại ô man quốc cùng nam chiếu quốc cảnh bên trong không biết bao nhiêu yêu ma chi quật bên trong đại yêu nhỏ ma kết trận mà ra đi theo yêu ma chi chủ cùng nhau đi xa bọn hắn đại bộ phận đều là yêu ma dòng d i yêu nô tôi tớ yêu nô huyết mạch đến từ tiểu yêu tiểu yêu đến từ đại yêu mà đại yêu trực tiếp chính là yêu chủ bàn cho huyết mạch hoặc là bản thân liền là yêu chủ trực hệ hậu duệ núi tiêu biển gầm yêu ma từ phương nam phô thiên cái địa xâm nhập kiểu châu thập vạn yêu quật lúc này mới biết được xưng hô thế này là thật danh phủ kỳ thực trung châu bên ngoài quần quật yêu khí đánh tới nam tôn yêu ma chi chủ cùng nhau xuất thủ đồng thời cùng khắc toàn lực xuất thủ đánh vào tam tài hồn thiên đại trận phía trên mà lại đánh vào cùng một nơi diễn hóa tam tài hồn thiên đại trận lỗ sứ thúc thái sơn đại đế phong đô đại đế đồng thời hô to một tiếng không được tam tài hồn thiên đại trận trong nh kia rất điểm muốn lại có tốt h thay nhau Nếu bên trên con vô vô là t ma thổ mà đến thiên ma tự nhiên biết địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu đạo lý này cấp tốc phối hợp đối phương muốn xé rách tam tài hồn thiên đại trận hơn mười vị tiên thần cấp nhân vật cùng nhau xuất thủ ép hướng về phía tam tài hồn thiên đại trận đồng thời đem pháp lực thần thông đồng thời ép hướng về phía một điểm quảng cáo giờ phút này tam tài hồn thiên đại trận phía trên thế nhưng là đồng thời còn gánh chịu lấy lôi k i ế p lực lượng dù là tụ tập cựu châu địa nhãn chi lực tụ thiên địa nhân tam tài chi lực hợp thành ba mươi sáu trọng thiên chư tiên thần chi pháp giờ phút này cũng biến thành lung l a y s ắ p đổ bất quá còn tốt không có bị kích phá nhưng là lại như thế mấy cái nữa dưới ai cũng không thể cam đoan tam tài hồn thiên đại trận có thể chịu được, được. lỗ sư thúc sắc mặt cũng xanh xám tam tài hồn thiên đại trận không thể phá nếu là phá cái thiên kiếp này đem trực tiếp d ó t vào ba mươi sáu trọng thiên lúc k i a áp lực liền đến đầy đủ thái huyền sư minh bên kia đi tất cả mọi người biết môi hở r ă n g lạnh đạo lý nếu là ba mươi sáu trọng thiên phá thái huyền thượng nhân không có qua một kiếp này đến lúc đó chính là quần ma phân giải ba mươi sáu trọng thiên thôn vệ c ử u châu thời điểm t ổ c h i m bị phá không chứng lành bọn hắn cũng sẽ cùng ba mươi sáu trọng thiên cùng nhau trốn cùng thái sơn đại đế phong đô đại đế thiên kiếm thiên quân quảng hàn tiên tử nhạc tiên phật chủ cùng nhau từ đệ nhị trọng thiên bay ra ra ba mươi sáu trọng thiên ở bên ngoài bắt đầu tác chiến ngay cả lỗ sư thúc cũng tế khở lao tới tiên yêu ma chi chiến chiến trường dưới sự bất đắc dĩ ba mươi sáu trọng tiên chư tiên thần từ lúc đầu cố thủ chờ đợi thái huyền thượng nhân độ kiếp mà ra biến thành tại kết giới biên giới giao chiến đệ nhị trọng thiên thiên cung bên trong nhìn xem đ ầ y trời tiên thần từng cái sông ra chỉ còn lại vương thất lang l ạ loi một mình lưu lại ngồi tại bên trên rừng mây đến l ư ợ t ngươi xuất thủ tại nó trước mặt một thân ảnh chậm rãi hiện hiện chính là tâm viên hai người ngồi đối diện bốn mắt nhìn nhau tâm viên luôn nói hắn chính là vương thất lang nhưng là giờ phút này bốn mắt nhìn nhau thời điểm trong mắt ba động cùng cảm xúc lưu truyền mới phát hiện trong đó vẫn có một ít khác biệt thâm viên tượng thánh nhất định phải ở thời điểm này sao bên ngoài đều là tiên thần nói không chừng sẽ chết vương thất lang hai tay cất ở trong tay á o một bộ bình yên biểu lộ càng là trời sập xuống hắn ngược lại càng biểu hiện được hài lòng tự nhiên giống như hắn sinh ra ngay tại truy cầu loại nguy cơ này cảm giác đeo đổi kích thích càng là trong nguy hiểm hắn càng có thể thích đứng cũng buộc phát ra lực lượng cường đại dạng này mới có ý tứ địch nhân càng mạnh không lộ vẻ ta càng lợi hại a giết mạnh nhất địch nhân đi nhất tùy ý sự tình làm trên đời tiêu dao nhất khoái h o à người hai người nhìn nhau cười to cuối cùng tiếng cười trùng điệp cùng một chỗ cũng cùng một chỗ dừng lại tâm viên hai tay khép lại thật sự là khoai trăng nhắm mắt lại vương thất lang tay đệ tại tâm viên trên đầu tâm viên không có một tia kháng cự nhân thế bể khổ trăm năm độ luân hồi chuyển thế một quyển trải qua hào quang ngút trời mà lên vương thất lang cùng tâm viên h ò a làm một thể giờ khác này tâm viên không còn là tâm viên vương thất lang cũng không còn là vương thất lang mà là đại thánh nhìn xem ba mươi sáu trọng thiên bên trong tiên thần phô thiên cái đ ị a r dết ra t r ờ i bên ngoài ma cùng các yêu ma không kinh sợ mà còn lấy làm mừng bọn hắn biết nếu là không phải bị bọn hắn dồn đến trình độ nhất định ba mươi sáu trọng thiên còn tiền tuyệt đối sẽ không làm như thế bất quá đã đối phương dám từ bỏ đại trận ưu thế ra bọn hắn chiếm cứ lấy nhân số ưu thế há có không dám ứng chiến đạo lý tốt tốt tốt ha ha ha ha, lần này ngồi không yên đi nhanh chóng ngăn chặn thiên môn khiến cái này c á trong chậu một cái cũng không trốn thoát được ở vào thiên môn phía dưới bốn vị ma quốc thiên vương năm tôn thiên ngoại thiên ma đầu tiên xông đi lên cùng ba mươi sáu trọng thiên chư tiên thần đại chiến ở cùng nhau tại phía nam liệt vị yêu chủ càng là cấp tốc lao đến muốn đem ba mươi sáu trọng thiên chư thần vây quanh bọn hắn quyết định chủ yếu làm cho đối phương lần này ra cũng đừng nghĩ lại trở về còn dám ra đơn giản muốn chết thanh đế đối với ba mươi sáu trọng tiên h chư tiên hận ý sâu nhất giờ phút này nhìn thấy đối phương lâm vào hiểm cảnh có cơ hội báo thâm c ử u đại hận trong lòng cực kỳ vui sướng bởi vậy cũng xông đến nhanh nhất phía trước nhất nhưng mà một cây tràn đầy hoa văn hồng ngọc kình thiên tri trụ từ không trung rơi xuống đem thanh đế từ phía trên đầu sử rơi vân tiêu trực tiếp đâm vào phía dưới mặt đất chật vật đến cực điểm cũng cực kỳ khó coi không chỉ như vậy k i a côn đ ồ n g mang theo ngọn lửa màu vàng từ phía trên mây phía trên đốt tới phía dưới mặt đất trực tiếp đem đại địa đốt ra một mảnh rung nham b i n lửa mà thanh đế ở trong đó gầm thét dãy ruộng bị ngọn lử cứu ta cứu ta gãy để con giết yêu ma cùng cự tượng yêu ma không thể không dừng bước lại cấp tốc hướng phía thanh đế mà đi cứu viện đối phương mà độc long cùng n g ặ t t h u i lạc thì nhìn về phía thiên vân phía trên ánh mắt cảnh giác mà lạnh lùng ai mây mù tàn ra một người mặc áo trắng chân đạp mây dày toàn thân tóc vàng hầu tử xuất hiện ở thiên không phía trên trong tay côn đ ồ n g như ý lớn nhỏ trong nháy mắt rụt trở về biến thành bình thường côn đ ồ n g lớn nhỏ nhưng là nhìn kỹ vậy nơi nào là cái gì côn đ ồ n g phía trên đường vân cùng hồng ngọc chất liệu rõ ràng chính là phủ tăng thụ bản thể vương thất lang đây là đem phụ tăng thụ xem như vũ khí thân vật vốn là nhưng thiên biến văn hóa giờ phút này huyện hóa thành côn trạng càng là cùng vương thất lang tâm ý như một vương thất lang lắc lắc cây gậy đem nó vác ở đầu vai đầu tiên là liếc qua thứ nhất yêu chủ độc lòng tiếp lấy thần sắc khinh bạc nhìn xem thứ tư yêu chủ đặt thù l ạ cố tử y g ì a lại gặp mặt cố tử y g ì a nghe được đối phương kia giọng điệu nói chuyện còn có biểu tình kia một nháy mắt liền biết trước mặt là ai quảng cáo nàng không biết bao nhiêu lần nhớ lại đối phương hình dạng nhớ lại đối phương tử tế thủy hà bờ nhảy xuống thời điểm ngã lớn lời nói cùng khinh miệt ánh mắt trang cảnh kia người k trong nháy mắt cùng giờ này k h ắ c này trùng điệp ở cùng nhau nàng mắt hạnh trợt tròn hàm răng cắn chặt hô lên người trước mặt danh tự là n g ư ơ i vương thất lang thanh đế từ bên trong lòng đất tránh thoát mà ra dập tắt trên người thần hỏa chật vật bay trở về trên trời muốn rách cả mỹ mắt nhìn xem vương thất lang vương thất lang lại là ngươi lại là ngươi hôm nay ngươi không chết chính là ta vong người ta hôm nay chú định chỉ có một người có thể đi ra nơi này thứ nhất yêu chủ độc long lại nhìn xem vương thất lang không nhanh không chậm mở miệng nói ra Nguyên lai ngươi u y ê n n lai g chính là cái kia gần nhất thanh danh h i ề n hách tiểu bối lấy bằng chứng ấy tuổi chứng đạo thần ma s ắ c thực đáng giá t i ê u ngạo nhưng là sau đó hắn lại lời nói nhất c h u y ệ n nhìn về phía thanh đế thanh đế ngày đó ngươi chưa thể ăn sống nuốt tươi người này hôm nay cơ hội tới độc long dùng ánh mắt tham lam nhìn qua vương thất lang quả nhiên là một trận thao thiết thị n h i ế n á mấy vị yêu chủ cùng nhau bộ phát ra c ù n g nhiên cười to theo bọn hắn nghĩ vương thất lang đây là đến đây chịu chết châu chấu đá xe vương thất lang đối mặt năm vị yêu chủ cũng không chút nào nhượng bộ ngược lại phát ra một tiếng c u n g thiếu ha ha, ha, ha. lợi hại như vậy hắn có chút hất c ầ m lên liếc mắt nhìn những n à y nhắm người mà phệ nhìn chằm chằm yêu ma phối hợp với hắn bây giờ cái này thượng cổ thần viên bộ dáng bộc lộ bộ mặt h u n g ác hôm nay ta liền nhìn là các ngươi đánh chết ta vẫn là ta đánh chết các ngươi côn đ ồ n g vung vẩy mà xuống hóa thành vạn trượng cự ảnh từ phía trên đầu ép xuống đánh tới hướng liệt vị yêu chủ mà ở sau lưng hắn t h ô n thiên hống cùng mặt người thần điệu cũng v ọ t ra cùng vương thất lang xếp tam giác trận hình cùng nhau ưng chiến q một chương hai trăm bảy mươi tám thiện nhân chính là giả mồm trung châu bầu trời chưa từng có giống như ngày hôm nay náo nhịt không câu nệ tại một thành một quận mà là toàn bộ trung ch châu biên trong bất luận cái gì một cái góc chỉ cần ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy kia tiên thần đại chiến đây mới thực là thần thoại hoặc là nói đại đa số trong thần thoại cũng khó có thể nhìn thấy nhiều như vậy tiên thần đang t r ẳ n g lôi cùng lửa cùng múa thần cùng ma đều hiện thần tiên yêu ma n h a u n h a u hiện thân đem thiên c u n g xé rách đem đại địa đánh xuyên qua trung châu phương nam nam ă m vị yêu chủ cùng vương thất lang thôn thiên hống mặt người thần điệu một đường đánh tới canh đảo phía trên kinh khủng tượng thần lại lần nữa thi triển ra bạt núi chi thuật tượng miệng phát ra kêu to một tiếng hướng phía vương thất lang đập tới vương thất lang hóa thân đại thánh mà ra cầm trong tay côn bổng như ý tùy tâm một gậy trực tiếp tạp thoái đại sơn đánh vào bạch tượng yêu chủ trên thân cự lực trực tiếp đem kia bạch tượng yêu chủ áp sập trên mặt đất tại đại địa phía trên oanh kích ra một cái sân g ố c đồng thời còn nương theo lấy vương thất lang từ trên trời phát ra h ế t to quỳ xuống cho ta vương thất lang đem phủ tăng thụ xem như vũ khí có thể nói là ý tưởng đ ộ i phát nhưng lại quả nhiên là thực dụng đến t ự điểm thứ này không, thể phá vỡ căn bản cũng không phải là tiên thần một trọng tiên cảnh giới có thể phá hư còn bổ sung có một tia đại nhật liệt dương t h í lực là chân chính vô thượng tri bảo lại phối hợp bên t r ê n vương t h ấ tư lang thần cự lực, l ma thần cho cự dù là yêu chủ c n gặp thu không khác được. Cái ê chủ chỗ nào la một tiếng xác lệnh vô số kiếm yêu không tiếc thương vòng từ trong biển máu xông ra hướng phía vương thất lang oanh kích mà đi mặc cho hắn đem côn bổng múa đến kín không kẽ hở vẫn như cụ từ trong đó tìm đến yếu kém điểm đầm về vương thất lang a thu l à c á i này kiếm đạo truyền thừa từ ngày xưa thiên kiếm cát tinh diệu tuyệt luân ngay cả thiên kiếm tiên quân đều sợ hai thằng p h ụ bất quá vương thất lang đấu pháp kinh nghiệm phong phú sớm có phòng bị những n à y kiếm yêu khẽ rửa gần vương thất lang liền lập tức sinh cơ đoạn tuyệt hắn quanh người còn có một tầm pháp vực bao phủ nhưng là vương thất lang không có nghĩ tới là thứ tư yêu chủ a thu l à một tiếng quát lớn a tỷ địa ngục huyết hải trực tiếp biến mất tại hư không bên trong sau đó bốn phương tám hướng triển khai từng cái quỷ dị hố đen hư không bên trong mở ra kiếm yêu một cái tiếp theo một cái trống rông xuất hiện không nhìn khoảng cách trực tiếp đâm về phía vương thất lang. Nói là đâm. không bằng càng giống là trực tiếp xuất hiện tại vương thất lang thể nội càng hình tượng cái này thứ tư yêu chủ đặt thua lạ vốn là ngày xưa kiếm tiên về sau tại thiên kiếm các hủy diệt về sau thiếu niên thời điểm đầu nhập huyết thần giáo vì đó t h á n h nữ nguyên thần tu chính là tu la nguyên thần lúc ấy thế nhưng là nuốt chân chính tu la chi huyết bây giờ nhìn đối phương còn phải một k i a thượng cổ thần ma một k i a truyền t h ừ a như là vương thất lang thôn thiên hống diễn sinh ra được thể nội t h i ê t niệm vương thất lang bất ngờ không đề phòng bị từng đạo huyết kiếm xuyên qua những n à y huyết kiếm còn tại hút máu của hắn vạn tiến xuyên tâm không gì hơn cái này quảng cáo vương thất lang lông m ạ n đều không có nháy một chút hoặc là lúc này bất kỳ động tác dư thừa nào hoặc là sơ hở đều sẽ dẫn đến thất bại để hắn không dám nháy một chút con mắt hắn trực tiếp đem k i a còn sống hướng hắn trong máu thịt chui vào kiếm yêu n ắ m chặt phát ra rít lên một tiếng s á t sinh s á t sinh chi lực trực tiếp từ trong cơ thể hắn khuyết tán mà ra trong cơ thể hắn bên ngoài cơ thể bất luận cái gì có can đảm tới gần cùng xuất hiện tại cách khác vực bên trong kiếm yêu trực tiếp c h ô n bụi sinh cơ đoạn tuyệt lực lượng này có thể nhằm vào p h à m cảnh yêu ma đối với yêu chủ tới nói không có bất kỳ cái gì tác dụng như thế một chỉ hoãn một vị khác yêu chủ đã gần sát h ạ n thân để bản t h o đếm thử ngơi cái này thần má huyết n ụ c tư vị con giết yêu chủ phát ra t r ó i t hai tê minh t h à n h đắc ý điên c u ồ n g sau khi kinh khủng rác hút cắn về phía vương thất lang nhưng là lúc này mặt người chim xuất hiện t h â n điệu dương cánh tre khuất bầu trời lợi t r ả o từ trong mây nô ra trực tiếp bắt lấy con giết yêu chủ con giết yêu chủ lập tức bắn lên thân thể quay đầu nhìn về mặt người thần điệu tắt tới hai chiến đấu ở cùng nhau thanh đế cũng nổi lên vừa mới c h ú n g p h ụ tăng thụ chính diện một kích hắn bây giờ rốt cục thong thả lại sức đền bù tốt thân thể lần nữa tìm đến vương thất lang khai chiến giống trống giống một tiếng xét tiếng i ố n g thanh đế bị thôn thiên hống từ không trung nào vào k ê n đào bên trong thụ thần tồn tại cùng tóc vàng cự sư tại canh đảo bên trong kịch liệt khai chiến kia sâu không thấy đáy dòng sông giờ phút này nhìn cũng cảm giác tựa như là một dòng suối nhỏ vừa mới giải trừ nguy cơ thứ tư yêu chủ ạ thưa là lập tức bước đi lên nàng biết lúc này tuyệt đối không thể cho vương thất lang thợ dốc khôi phục lực lượng cơ hội kia huyết hải giống như một sợi tơ mang tại nó vung vẩy hướng không ngừng hướng phía vương thất lang quấn quanh mà đến mà dây lụa bên trong còn cư trú vô số q u ỷ dị sinh linh giống như con kiến vây công hướng hắn không sợ sinh tử thứ tư yêu chủ ạ thưa là trong mắt sát ý ngọc trời vương thất còn nhớ rõ sao ta nói qua ta nói qua đạp cựu tiêu phá ưu minh cũng sẽ không bỏ qua ngươi ngươi yên tâm ta sẽ không giết ngươi ta sẽ đem ngươi sinh hồn rút ra để ngươi vĩnh viễn thụ t r ả tấn vương thất lang bước chân đạp ở bầu trời di hình h o a ảnh nhưng là từ đầu đến cuối đều cùng mặt người thần đ i ể u thôn thiên hống hiện ra một cái hỗ trợ trận hình ở giữa vương thất lang thỉnh thoảng ra côn trợ giúp bọn chúng giải vây thôn thiên hống cũng thỉnh thoảng thi triển thôn thiên tiên thuận trợ giúp vương thất lang uy hiếp vây công hắn định nhân mặt người thần điều thỉnh thoảng quấn lên thần phong lôi để nghiệp hộ hắn cơ c ô n đồng củng cố từ y huyết kiếm đánh vào nhau hai bốn mắt nh m ộ c tiêu n g ạ o không tuần vương thất lang nhìn xem cố tử y hỉ ánh mắt khoe miệng giơ lên rõ ràng là tại đùa cận nàng hắn mở miệng nói ra đến a thả cái gì ngoan thoại thắng muốn làm gì đều được ta vương thất lang năm đó dám tính toán ngươi liền không có đem ngươi để vào mắt còn có năm đó đệ đệ ngươi đan thịnh rõ ràng là chính ngươi bất tử để hắn hóa thân tâm ma đi tính toán yêu ma tia thiên tử lý huyền người nữ nhân này thật là đốc gác vì báo t h ù ẩn nút nhiều năm giết không biết bao nhiêu người ngay cả người thân nhất cũng đều có thể hy sinh ta bất quá là mượn từng cái hạ kế hoạch của ngươi thôi hết thảy đều là ngươi tự gây n g h i ệ t cuối cùng còn không tiếp thụ được cái này giá cao thảm trọng đem nổi chụp tại trên đầu ta ha ha ha ha ha có câu nói nói thế nào người đến vương thất lang liếc mắt nhìn nàng từng chữ nói ra nói thiện nhân chính là giả mồm nói xong hắn liền không nhịn được cùng tiếu h tiếng cười không thể ngăn chặn trên trời dưới đất đều có thể nghe được vương thất lang đối cố tử y y y hệt đụa cận cùng kinh thị đáng chết. chết chết chết chết chết chết chết vương thất lang người chết đi cho ta thứ tư yêu chủ c á t t h ô i l à rõ ràng bị vương thất lang đâm trúng nội tâm đau nhất địa phương trong nháy mắt điên rồi huyết hà hóa thành gió lốc xoay tròn mà lên ngàn vạn kiếm quang như là trận bao hướng phía vương thất lang mà tới hai người tốc độ nhanh đến mức cực hạn như là t h i ể m điện như là lôi đ ỉ n h một cái trước mắt ngay tại trên trời giao thủ mấy chục hơn trăm hiệp đây là tại không tiết sinh tử pháp lực lấy mệnh t ư ơ n g bác có thể nói là cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt nhưng là người nổi giận phần lớn thời gian sẽ không thay đổi mạnh hơn ngược lại sẽ để cho người ta tìm tới sơ hở thời khắc này cố từ y chính là như thế nàng không tiếc hết t h ể công hướng vương thất lang ngược lại để vương thất lang bắt lấy nàng tiết tấu bên trên vấn đề vương thất lang lại lần nữa hiện hóa ra đại thánh thần má chi thể nàng trượng thần khu huy động trong tay côn đồng quấn quảng cáo cự côn nhẹ xoáy đem tiếp như là như là giải lụa màu huyết hà quấn quanh ở côn đồng phía trên về sau trong nháy mắt thôi động đại nhật liệt dương chi lực đem tiêu huyết hà đốt cháy trứng đấu trong chớp mắt trong huyết hà không biết bao nhiêu huyết hà sinh linh yên tiêu mây tạnh huyết hà này có thể nói là đối phương yêu thân thể bản thể nữ tử áo đỏ bị lần này rõ ràng thụ trọng thương nó phát ra một tiếng t ê u đau động tác bên trên lại lập t A trước địa ngục. t đó nàng dùng một chiêu này là vì giết vương thất lang mà giờ khắp này dùng một chiêu này lại là vì thu hồi huyết h ả vương thất lang lại không có thể thu được muốn cơ hội t h ở dốc trước đó bị vương thất lang một kích đánh thành trọng thương bạch tượng yêu chủ lại lần nữa vọt lên yêu thần chỉ một điểm này lợi hại như là thân thể bất tử dù là nặng hơn nữa bên trên chỉ cần t h ở qua một hơi đến liền cấp tốc có thể khôi phục bất quá vương thất lang kịch chiến đồng thời hắn nhất lo âu và p h ò n g bị là cái kia tại trong mây mù không nhanh không chấm ngao du thứ nhất yêu chủ sống sót không biết bao nhiều năm hiện thị rõ tuổi già sức yếu tri tượng độc lòng mây mù yên hà bên trong đối phương cái bóng lúc lúc trước sau hắn đang ngợi chờ vương thất lang lộ ra sơ hở sau đó cho hắn tuyệt mệnh m ộ t kích Tên đ à o hai bên bờ b á y tính thành chỉ bên trong thương nhân còn lại nhìn thấy trên trời loạn đấu cảnh tượng nghe từ trên trời chuyển ra gầm thét cùng gào thét cũng hoàn toàn thấy c h ó n g ai cũng không có nghĩ đến cái này thần tiên yêu ma ở giữa đại chiến lại là như thế vạch mặt trạng thái không có bất kỳ cái gì ôn tồn lễ độ không có bất kỳ cái gì ôn nu cùng đem mặt mũi địa phương cực lực chém giết lấy mệnh tương bác huyết nhục văng tung tóe tung tóe vung trời cao thậm chí trong đó còn tại đại địa lăn lộn leo lên đang lúc vương thất lang từ trên trời đánh tới dưới mặt đất liên thủ thôn tiên hống mặt người thần điệu giao đ ấ u bốn vị yêu chủ không chỉ không thể rơi vào hạ phòng cầm trong tay phủ tang thụ thậm chí còn ẩn ẩn càng đánh càng mạnh lúc này trong m â y một cái kinh khủng lục vạy đầu dòng bắn ra ngoài lấy một cái góc chết cắn về phía vương thất lang nó khí tức gần nấp đến cực hạn có thể so với vương thất lang ẩn thân thần thông vương thất lang đã chú ý tới nhưng là hắn giờ phút này bị bạch tượng yêu thần cùng thứ tư yêu chủ ạc thư làng ngăn chặn nhìn thấy cũng vô pháp tránh đi chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương cắn chúng chính mình độc long cắn một cái tại thân k i a là đủ để độc chết tiên thần kịch độc q một chương hai trăm bảy mươi chín chư pháp lui tránh vương thất lang bị độc long căn trúng lập tức khống chế thần mạ thân thể một tay ô m hướng về phía k i a đầu rồng một bộ muốn cùng đối phương đồng quy v u tận bộ dáng độc long yêu chủ cáo giả một kích đạt được về sau lập tức lui ra ngoài rút về trong tầng mây thậm chí bày ra một bộ xem trò vui biểu lộ t r e o tức nhìn xem vương thất lang tiểu đối thật lợi hại bất quá cuối cùng không phải là phải chết ta vương thất lang lợi hại trình độ viễn siêu hồ lão long tưởng tượng đây cũng là hắn ở chung quanh quan chắc lâu như vậy mới ra tay nguyên nhân vương thất lang bị độc long c ă n trúng phần eo về sau cái khác yêu chủ trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng như điên cái này khó chơi đến vượt qua bọn hắn trước đó dự liệu đối thủ trẻ tuổi đến không thể tưởng tượng nổi tiểu bối hận thấu x ư ơ n g cựu địch rốt cuộc muốn kết thúc tính cả cái tiết như là truyền thuyết lóa mắt huy hoàng kinh lịch cùng nhau kết thúc thậm chí ngay cả thứ tư yêu chủ gạt h ứ lạ đều không lo được k i a muốn đem vương thất lang rút hồn luyện phách lời t h ể có thể nhìn trước mắt cái này đại địch chết thảm cũng hình như là cái lựa chọn tốt hắn không được ăn hắn giết hắn lao độc long lùi về bốn vị khác yêu chủ ngược lại h a lên Thôn Thiên mặt thần tức Hống cùng người cũng lên điệu đi cứu lập vương i ệ n v thất lang thấy ấ t tình thế không tốt mở ra tự thân tiểu thiên địa biến mất tại nhân gian nó trốn vào cách ván trời bên trong nhưng là hán tiểu thiên địa này rõ ràng không phải thần tiên động phủ loại kia tồn tại vương thất lang vừa mới lui vào cách vắng trời toàn bộ tiểu thiên địa đều truyền đến chấn động cửa vào truyền đến như là phá cửa tiến vang thứ tư yêu chủ gạt thua là có thể cảm ứng được cửa vào tính cả một đám yêu chủ muốn cưỡng ép mở ra vương thất làng tiểu thiên địa mặc dù cục diện nguy cấp tới cực điểm bất quá hắn muốn cơ hội thờ dốc cuối cùng là đạt được hắn xếp bằng ở bể khổ phía trên nửa người biến thành màu đen thậm chí có thể nhìn thấy phía trên bắt đầu hư thối chảy mù phát ra hôi thối thật giống như tượng sáp hòa tan t h ô n thiên hống cùng mặt người thần điệu lo lắng nhìn xem vương thất lang phát ra gào thét cùng tê khẽ mà thoi thóp vương thất lang nhưng không có c ỡ nào sợ hãi cùng lo lắng ngược lại vươn tay c h ấ n an hai b ọ n chúng không có việc gì không chết được ta còn giữ một tay hắn ngũ tâm triều tiên h nhắm mắt lại quảng cáo chư pháp lui tránh vương thất lang toàn lực thôi động lạc ấn tại hắn huyết mạch phía trên một đại đạo pháp tắc t i ấn hắn gái này từ hắn hải tiên thuyền phía trên đại đạo tiên thuật theo lúc trước hắn một phen đại chiến một chút xíu lạc ấ n nhập hắn bộ này thần ma chi thể bên trong một chút xíu khảm vào hết u y mạch của hắn cùng ý chí trước đó không có người chú ý tới hắn càng đánh càng mạnh nguyên nhân cũng không phải là bởi vì thật cảm xúc buộc phát để cho người ta mạnh lên mà là bởi vì hắn thân thể này tại từ từ thích hướng đại chiến cường độ vừa mới bắt đầu thời điểm cố tử y kiếm quan còn có thể tùy tiện cắt đứt hắn thân thể đằng sau chỉ bất quá ở phía trên lưu lại một đạo mạch tấn vừa mới bắt đầu bạch tượng yêu chủ hàn băng cùng con giết yêu chủ thần quang còn có thể cấp cho hắn thương hại đông kết thân hình của hắn đằng sau tương đương cho hắn gãi ngưỡng nữa giờ phút này vương thất lang đang dùng tên này vì chư pháp lui tránh đại đạo tiên thuật đến một chút xíu thích ư ớ n g cùng vượt qua kia đủ để muốn tiên thần chi mệnh rồng độc màu đen cùng hư thối một chút xíu lan tràn từ từ tràn ngập hơn phân nửa bên cạnh thân thể che lại cổ thậm chí bao trùm lên khuôn mặt nhưng đã đến trong này ngừng lại nơi này giống như bao trùm lên khuôn mặt nhưng đã đến t r n g này ngừng lại nơi này giống như bao trùm hư thối ăn mòn hắn mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử hoàn toàn là dùng thần ma bất tử lực lượng dáng chống đỡ lấy bất tử đối với tiên thần tới nói đây chính là treo một hơi kéo dài hơi tàn nhưng là có được chư pháp lui tránh đại đạo tiên thuật không đồng dạng hắn môi chống nổi một điểm k i a rồng độc liền yếu một phần hắn thần ma chi thể tại một chút xíu chống cự loại này rồng độc để nó đối tự thân vô hiệu mấy cái luân hồi ở giữa hắn không chỉ có vượt qua tới thậm chí nhục thân cũng bởi vì cái này rồng độc mạnh lên mấy thành bên ngoài mấy vị yêu c h ủ hao tốn n ử a này rốt cục nằm đúng vị trí các yêu ma một kích toàn lực rốt cục đánh xuyên qua cửa vào ầm ầm một cái vòng sáng đại môn m từ bên ngoài có thể trực tiếp nhìn thấy vương thất lang tòa này bên trong tiểu thiên địa cảnh tượng đi vào tranh thủ thời gian đi vào đừng để tiểu t ử kia tự bạo thôn thiên hống lạ của ta mặt người thần điệu là cú mang huyết mạch ta nhất định phải cầm bể bản tọa muốn nuốt sống k i a tiểu bối đ ộ c long con riết b ạ c h tượng thanh đế vội vã không nhịn nổi tiến đánh ba mươi sáu trọng thiên là thâm hụt tiền mua bán nhưng là không thể không làm bất quá nuốt cái này vương thất lang cùng nó tọa hạ hai đại thần thú thế nhưng là tuyệt đối kiếm lớn đủ để cho bọn hắn giảm bất ngàn năm khổ tu nhưng mà như h n g vỡ tổ tràn vào cửa vào chờ đến không phải thao thiết thị kiến c h ạ m mặt tới chính là kia p h ụ tang thụ hóa thành côn đ ồ n g như núi lớn đầu côn ở trước mặt hướng phía sông lên phía trước nhất con rết yêu chủ mặt tới t mang theo ngọn lửa màu vàng nóng côn đ ồ n g trực tiếp đánh vào con rết yêu chủ phần eo trực tiếp đem nó cắt thành hai đoạn một nửa nhào vào vương thất lang tiểu t h i ê n địa một nửa trực tiếp từ bên ngoài đám mây rơi xuống hắn ở bên ngoài nhìn thấy vương thất lang trọng thương ngã gục đã mất đi bất luận cái gì năng lực phản kháng không được tiểu tặc này không có việc gì độc long yêu chủ hô to một tiếng sinh tính cẩn thận lao ma lập tức dừng bước đứng tại tiểu thiết địa bên ngoài không dám vào đi cái khác yêu chủ cũng cấp tốc d ừ n g bước l ù i hướng mặt ngoài ánh mắt nhìn về phía kia vòng sáng đại môn một người mặc rách nát áo trắng thân ảnh lại lần nữa đi ra thân hình hoàn hảo kỳ thật thậm chí so trước đó còn cường thịnh hơn mấy phần p h ả n phất rồng độc không chỉ không thể đánh bại hắn ngược lại để hắn trở nên mạnh hơn vương thất lang đứng tại đám mây phía trên sau lưng bể khổ lật lên vận sóng tia con giết yêu chủ một nửa thân thể muốn lao ra cũng nhìn phát hiện đại môn đã khép lại vương thất lang đem tia con giết yêu ma cho chặn ngang đánh thành hai đoạn trong đó một nửa còn nuốt ở trong bể khổ nếu là thường nhân đã sớm c h ế t đấu nhưng là người yêu chủ này lại bất quá tiếp xuống đại chiến bên trong là không thể nào lại đối vương thất lang lại hình thành cái uy hiếp gì thậm chí sẽ không ở xuất hiện ở trước mặt hắn vương thất lang sừng sức biển mây quan sát một chút từng đôi nhìn về phía hắn chấn kinh ánh mắt ngựa khí khinh b ặ t nói ôi nhìn vẻ mặt này chư vị rất thất vọng a độc long nhìn về phía vương thất lang nhìn từ trên xuống dưới hắn vậy mà mảy may cảm giác không thấy mình đọc nước bọt lực lượng giống như vừa mới mình căn c h ú n g đối phương sự t ì n h căn bản không tồn tại đồng dạng hào tiểu tử ta r ồ n độc ngươi cũng dại quả nhiên không đơn giản đến nơi này lão long nguyên bản hữu khí vô lực thanh â m cũng bắt đầu một chút xíu trở nên ki trong ánh mắt kia lộ ra sắc khí nhìn chòng chọc vào vương thất lang đây là sự thực đem vương thất lang trở thành sinh tử đại địch chư vị cùng một chỗ liên thủ giết hắn hôm nay nhất định phải đem ba mươi sáu trọng t i ê n đánh rơi vân i ê n đem trường sinh tiên môn chém tận giết t u y ệ t chúng ta đã không có đường lui vừa dứt lời độc long liền trực tiếp v ọ t lên độc long yêu chủ không còn có bất luận cái gì muốn giữ lại thực lực ngắm nhìn ý tứ muốn xuất ra toàn bộ thực lực đem trước mặt tiểu bối này đánh giết ở chỗ này lại mang xuống sẽ xuất hiện tình huống như thế nào liền khó mà dự liệu đám mây phía trên thân ảnh kia một tiếng gào thét biến thành ngàn t r ư ợ n thần viên mà ra không sai hôm nay người ta đều không có đường lui kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc ha ha ha ha ha ha ế t rết rết rết rết rết chúng ta g i ế t t h ư n g khoái đến chết mới thôi thần viên buộc phát ra c ù n g tiếu nụ cười kia kiệt nạo g bên trong mang theo dữ tợn cùng điên ngọn lửa màu vàng trên chín tầng trời thiêu đốt đem tràn ngập yêu ma chi khí t ầ n g tầng khói đen tiêu h đốt hầu như không còn côn đ ồ n g tại thần viên vung về phía dưới thần y không thể ngăn cản đánh vào ai trên thân chính là kim sắc h ỏ a d i ễ m thiêu đốt để nó kêu đau kêu thảm thôn thiên hống mặt người thần điều thần viên ba đưa lưng về phía hình thành một cái tâm giác bên ngoài bốn tôn kinh khủng yêu ma đối bọn hắn đ Quảng cái Ban đầu t h ư ơ này g Lang đối mặt kia độc Long không thương Thất mặt thê thảm không thôi, thụ thương thảm đánh thảm nhất kia đến trọng đối Độc thiết thời điểm, vương thất lang nửa người đều bị Vương người điểm, nửa đều độc long yêu này thiên một cái. Thôn thiên tiên thuật thu chủ cái Cái Độc đánh thôn hống thôn hồi nát, ráp nửa người mới một lần nữa lắp ráp trở về. Cái này độc Long một một trở mới lắp về. không hổ là thập vạn yêu c ủ a tồn tại cường đại nhất s n g vượt qua đã ngoài ngàn năm lá ma nhưng là càng đánh x u ố n g d ư ớ i những yêu ma này chi chủ liền cảm thấy không được bình thường bọn hắn phát hiện vương thất lang cái này thân thể càng đánh càng mạnh thủy hỏa không vào đại đạo bất sâm bọn hắn thần thông càng ngày càng bất lực d u n g càng đánh càng hăng đã không thể để hình dung biểu hiện này đối phương là thật đang không ngừng mạnh lên mà lại tựa như là tại tính nhắm vào tiến hành mạnh lên lúc bắt đầu độc long rút chung cắn trúng vương thất lang còn có thể để nó trọng thương đến đằng sau bọn hắn thần thông đánh vào trên người đối phương thậm chí ngay cả cái lạc ấn đều không có để lại bọn hắn thật giống như từng trôi thiết truy trợ giúp vương thất lang rèn luyện cố này đ ạ i thánh thân thể thần ma chi thể độc long bạch tượng a thu lạ thanh đế không người hoảng sợ nhìn xem vương thất lang từng cái không thể tin được nhìn xem thần thông của mình pháp thuật đánh vào trên người đối phương thậm chí ngay cả nửa điểm tác dụng đều không có đây là vật gì hắn thân thể này làm sao có thể mạnh đến loại trình độ này nhân quả luân hồi kinh vương thất lang đã giết điên rồi hắn một gậy đem bạch tượng lại lần nữa gõ vào đại địa một cước đem thanh đế dâm tại dưới lòng bàn chân cơ côn đ ồ n g hướng phía độc lòng cùng thứ tư yêu chủ đặt thứ lạ mà đi l ù i cái gì lui các ngươi những này thứ hèn nhát đây là sợ sao tới tới tới không phải muốn giết ta muốn ăn ta sao chư pháp lui tránh vạn ta bất sâm ăn ta một gậy một côn quét xuống đi lòng trời lở đất vương thất lang toàn thân trên giới liệt hòa thiếu đốt loại này phong ma trạng thái để độc lòng cũng bắt đầu e ngại hắn cảm giác được lục nhã đến cực điểm mình lại bị một tên tiểu bối rồn đến loại trình độ này mà lại càng làm cho hắn không thể tin được chính là mình vậy mà tại sợ hai đối phương bên trên bầu trời t h â n viên cơ đại đ ổ n g mang theo thôn thiên hống cùng mặt người thần đ i ể u từ vừa mới bắt đầu bị động phòng ngự đến đằng sau có thể xưng là đuổi theo bốn tôn yêu chủ đang chạy mấy vị yêu chủ đã bắt đầu trong lòng sinh ra sợ hãi bọn hắn liên thủ vậy mà không có đánh qua một cái vương thất lang cái này còn đánh cái gì đánh mà lúc này đây lề trên phía trên lôi kiếp chi mới bắt đầu thu liễm một m ư a cầm ầm không ngừng đánh tới hướng 36 trọng thiên lôi đ ỉ n h rốt cục dần dần dừng lại tất cả mọi người động tác cũng bắt đầu thu liễm không hẹn mà cùng dừng tay nhìn về phía 36 trọng thiên phương hướng 36 trọng thiên chư tiên thần là kinh hỷ điều này đại biểu lấy bọn hắn kéo dài thời gian sách lược đã thành công mà thiên ma cùng yêu c h ụ t thì là thấp thỏm lo âu bọn hắn không biết thái huyền thượng nhân đến tột cùng là chứng đạo thành công vẫn là chết bởi trong k i ế p số nếu là thành công kia xuất hiện tại trước mặt bọn hắn khả năng chính là, là một tôn thần tiên tri cảnh tồn tại ở chỗ này mới có thể cảm giác được cái thiên kiếp này là bực nào kinh khủng lôi đình giống như là hải dương đồng dạng đem phương thế giới này vây quanh ban đầu lôi đình là tự sắc đem tầng thứ nhất bên trong lưu lại không kịp rút đi một chút cung điện toàn bộ trôn vùi thành bờ mịn đem nó hóa thành triệt để h tám về sau b i ế n thành kim sắc này lôi đoạn tuyệt ba mươi sáu trọng thiên tất cả linh cơ thần vận ngăn cách thái huyền thượng nhân ngoại lực trợ r ú t tầng tầng luân chuyển xuống tới đem tầng thứ nhất bên trong hết thể toàn bộ hủy diệt không có chút nào còn lại mà thái huyền thượng nhân đã đem lục thân dung nhập động thiên bên trong tùy tiện lẽ qua có lẽ đây cũng là vì cái gì đ muốn vứt bỏ thể xác nguyên nhân đến cuối cùng kia thần lôi là màu trắng thần lôi thẳng vào thái huyền thượng nhân tâm thần bên trong dù là thái huyền thượng nhân dựa vào tại động tiên bên trong tâm thần ký thác vào hư không bên trong cũng vô pháp tránh đi từng đạo thần lôi chấn động tại tiên hồn cùng mệnh cách bên trong muốn e m hắn bản nguyên cho xóa đi muốn vỡ nát hắn siêu thoát tại sinh tử luân hồi phía trên giã vọng nhưng mà thái huyền thượng nhân đã sớm chuẩn bị thế ra một kiện trước đó tế luyện gia đ ộ kiếp chi bảo một thanh từ vạn dân hương hòa tế luyện gia đỏ dù che chắn tại trên đầu đồng thời phía sau còn nổi lên như là cự bia thần tiên bài vị cùng nhau che lại thá Thái huyền thượng huyền đối nhân cùng ứ n thiên kiếp, thực lực mượn nhờ dựa vào thần tiên động từ đó để cho mình không mênh mông g lấy lực lôi thất thực từ tại phụ cho phía kiếp, kiếp dưới. mê dựa c vào đó để lúc đó hắn tiên hồn cùng mệnh cách giống như bị một thanh đại truy không ngừng rèn luyện cùng thần tiên động phụ dung hợp lại cùng nhau hắn có thể cảm giác được thiên kiếp mặc dù không làm gì được chính mình nhưng là cái này thiên lôi tại đánh hắn đồng thời một điểm điểm tại xóa đi hắn cùng nhân gian liên quan buộc hắn chặt đứt cùng nhân gian liên hệ để hắn tại hóa thành thần tiên đồng thời cũng không còn có thể phóng ra cái này thần tiên động trời ủy tiên còn có thể chú lưu nhân gian đến thần tiên liền thật sự có thiên nhân tri cách cũng không còn có thể tùy tiện giáng lâm như thế thiên đạo không cho phép thiên địa cũng khó có thể dung nạp thái huyền thượng nhân giật mình có loại này minh ngộ bản thể của hắn đoán chừng là rất khó lại đi ra cái này ba mươi sáu trọng tiên triệt để cùng phương này thần tiên động trời dung hợp ở cùng nhau phương tiên h địa này chính là hắn thể xác mệnh cách cùng tiên hồn chính là hồn cùng phách nói theo một ý nghĩa nào đó hắn tương đương với hợp đạo chỉ là hợp đạo chính là phương này đầu tiên hắn cùng nhân gian thiên địa chính là hai cái song song giới vực không thể lẫn nhau xâm phạm bừng tình hoảng hốt ở giữa thái huyền thượng nhân hiệu thấu đáo thần tiên huyền bí còn có độ kiếp cùng thành đạo ở giữa liên quan lúc này hắn lại nghe được có người đang kêu gọi chính mình trần thái huyền trần thái huyền quảng cáo thái huyền thượng nhân d ư ơ n g mắt nhìn lại phát hiện lại là sư phụ của mình trưởng sinh đạo tôn nhưng mà thái huyền thượng nhân thấy được mình chết đi nhiều năm sư tôn lại không sợ hãi ngược lại cười ha ha ha ha ngươi bộ dáng này biến hóa đến không tệ trên đời còn nhớ rõ sư tôn ta hình dạng người cũng không có còn lại mấy cái đang tiếp chính là nhiều hơn một phần kiến đạo thiếu đi ba phần tự tin ngươi chính là k i a chiêu thiên khuyết ta ma đế chiêu thiên khuyết nguyên bản còn muốn lấy chờ thái huyền t ư ợ n g nhân tâm thần trấn nhiếp ở giữa trực tiếp hóa ma niệm chui vào nó tâm giới nhưng không có nghĩ đến thái huyền t ư ợ n g nhân nỗi lòng không có chút nào thậm chí trực tiếp hô lên tên của hắn m a hệ thủ la tiên c h i ê u tiên h quyết lập tức triển khai tự thân t i ê n ngoại ma tiên t r u n g quanh biến thành ma giới kéo thái huyền thượng nhân ý thức mà vào c h i ê u tiên h quyết đủ kiểu huyên hóa đem tự thân ma đạo pháp thuật hóa thành hạng giống hình thành muôn b ả n cảm xúc vạn loại ma n i ệ m tràn vào thái huyền thượng nhân thể nội thứ nhất động h ô n g động toàn bộ hành trình duy trì nguyên lai、like、ngồi xếp bằng tư thái nhìn xem triều tiên quyết tuy ý chiêu thiên khuyết sử xuất đủ loại nhằm vào tâm thần pháp thuật nhìn lên trời sập biển hãm nhìn xem sư đệ cùng đồ nhi từng cái chết thảm nhìn xem mình tại thiên kiếp phía dưới thân tử đ ạ o tiêu đều bất vi sở động hắn biết cái này cảnh tượng mặc dù chân thực đến nỗi ngay cả hắn cũng không có cách nào hoàn toàn khám phá nhưng lại đều là chiêu thiên khuyết để hắn nhìn thấy tâm giới huyến tượng trời bên ngoài cướp vẫn tại tiếp tục mình vẫn như c ũ còn tại đối kháng thiên kiếp chỉ cần mình cho rằng huyến tượng là thật tâm thần k h ẽ động giao liền thật rơi vào đối phương ma thiên bên trong đến lúc đó chính là thật muốn chết thảm thiên kiếp dưới thiên hồn vì đối phương nô dịch mắt thấy thái huyền thượng nhân từ đầu đến cuối không mắc chiêu tiên h khuyết cũng có chút gấp vạn đạo thiên ma ma giới bên trong vô tận ma đầu cùng nhau tiến lên đây làm ề m không được muốn trực tiếp tới cứng gian tới thái huyền thượng nhân lại đã sớm đang chờ hắn hương hỏa thành đạo tụ vận thành tiên một chương thần đồ triển khai trong chớp mắt tung hoành vạn dặm trực tiếp đem những ma đầu này cuốn vào trong đó thậm chí thần đồ mở rộng đến cực hạng để ma đế thiên ngoại ma thiên đều nhịn không được ma h ê thủ la thiên phá thần tiên c h i bảo tụ vận thành tiên đồ chúng sinh vận thế hội tụ thiên địa hồng p h ú c phù hộ thái huyền thượng nhân đỉnh lấy cái này thần đồ thiên nhiên đứng sừng sững ở vị trí bất bại chiêu thiên khuyết cuối cùng bại lui ngay cả ma huế thủ la thiên đều bị thái huyền thượng nhân phá hét thảm một tiếng a tiến tới biến mất tại thái huyền thượng nhân tâm giới bên trong ba mươi sáu trọng thiên bên ngoài như là bóng ma cùng thần tiên động phụ trùng điệp giới vực cũng trong nháy mắt tiêu tan ẩn ẩn có thể thấy được một đạo tung h à n h cựu thiên thần đồ từ ba mươi sáu trọng thiên bên trong kéo dài tới ra mà lúc này đây trên trời lôi k i ế p cũng dần dần lắng lại bầu trời chuyển đến ma đế chiêu thiên khuyết thanh ầm kia là với bên ngoài còn tại giao chiến ma đạo một phương tiến hành nhắc nhở thái huyền chứng đạo thần tiên nhanh chóng lui về ma thổ lời tuy nói như vậy đã tới cũng không cần đi nguyên bản xông lên phía trước nhất cũng hung hãn nhất chiêu thiên khuyết tọa hạ tứ thiên vương trực tiếp bị cuốn vào trong đó ngược lại là trước đó đánh do do dự dự từ đầu đến cuối tại trung châu biên giới bồi hồi năm vị thiên ma thấy tình thế không tốt lập tức chạy trốn trung châu phương nam k cây đảo cùng sông lớn trố giáp nhau vương thất lang mang theo thôn tiên h hống mặt người thần điệu cùng bốn vị yêu chủ kịch chiến say xưa hắn d á n g như l i n lưng dại phản p h ấ t sợ người khác chạy hoặc là yêu chủ không đánh hắn càng đánh càng mạnh tư vị thật sự là khiến người ta cảm thấy sâu tận xương thủy quảng cáo bỏ qua hôm nay ai biết lúc nào mới có thể đụng phải bực này kịch liệt tiên thần chi chiến để hắn có thể tại đại chiến bên trong ma luyện tự thân gian luyện tự thân thần ma thân thể độc long yêu chủ mắt thấy kia tụ vận thành tiên đồ bay ra thu chiêu thiên khuyết t ỏ a hạ ma đạo tứ thiên vương cái này cũng chưa tính tụ vận thành tiên đ ồ lại đổi sát kia đảo t ẩ u thiên ma cùng ma đế chiêu thiên khuyết ma đi phong đô đại đế thái sơn đại đế thiên kiếm tiên quân cũng đi theo mà đi nhưng là cái khác tiên thần lập tức hướng phía vương thất lang tới bên này độc long yêu chủ kinh hô trần thái huyền thật chứng đạo thần tiên lần này nơi nào còn dám dám dừng lại không do dự chút nào xoay người bỏ chạy mây tòng long mây mụ tràn ngập ở giữa người yêu chủ này liền biến mất không thấy thậm chí ngay cả chạy trốn hướng phương nào đều nhìn không thấy thiên ki nữ tử áo đỏ cũng gặp chuyện không thể làm lập tức thân hợp v ế t hải đem nó hóa thành kiếm quang lấy kiếm độn chi thuật trong chớp mắt biến mất tại trung châu phía trên nhưng là kia thanh đế cùng thụ thương bạch tượng yêu chủ lại không đồng dạng hai thân hình khổng lồ mà vụ về lại không sở trường chạy trốn chi thuật lập tức bị vương thất lang thôn thiên hống mặt người thần điệu ngăn chặn vương thất lang thần viên thân thể đệ lại thanh đế dồn sức đánh đem nó đại thụ thân thể đánh đến từng khối từng khối thanh đế lần trước vết sẹo còn chưa tốt thực lực đi năm thành ngươi còn dám tới góp cái này náo nhiệt hôm nay ta liền tiễn ngươi về tây thiên mà lúc này đây nơi sa nhạc thi mắt thấy lại có hai vị t i ê n thần chạy tới thanh đế cùng bạch tượng yêu chủ triệt để gấp bọn hắn cảm thấy vẫn lạc nguy cơ bạch tượng mở ra răng nanh văn mải phát ra đinh thai nhức g ó c t i ế n giống g độc l o n g cứu ta a mang ta cùng đi a nhưng là yêu ma nơi nào sẽ cùng các ngươi nói cái gì tình nghĩa vốn là bởi vì chúng châu uy hiếp mà bị ép liên hợp cùng một chỗ lúc này cũng đương nhiên là bởi vì chuyện không thể làm mà tàn đi đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay mới là đạo lý quyết định độc l o n g yêu chủ biến mất vô tung vô ảnh đã sớm không biết chạy đến nơi nào đi kia thưa là cũng là cũng không quay đầu lại Quy một chương 281, thần tiên. thế cục dễ chuyển ba mươi sáu trọng thiên triển khai quy mô phản công trước đó là yêu chủ vây kín vương thất lang bây giờ biến thành vương thất lang mang người vây đánh yêu chủ nhưng là trước đó là năm ba vương thất lang trong tay còn có dễ chuyển lại từ tại thời kỳ thượng cổ phụ tăng thụ thế cục gian nan nhiều lần trọng thương muốn chết bất quá coi như có một tia hy vọng nỗ lực trèo c h ố n g nhất là là vương thất lang hay là có lực lượng cùng hy vọng hắn biết mình chỉ cần kéo qua một đoạn thời gian liền có thể nên đón kẻ thắng lợi cuối cùng hiện tại không đồng dạng là hai năm mà lại thanh đế cùng bạch tượng yêu chủ rõ ràng khí lực suy kiệt pháp lực hao hết trên thân còn mang theo trọng thương càng làm cho hai người tuyệt vọng là rõ ràng là không có người sẽ đến cứu hắn bọn hắn đã lâm vào tuyệt điệu vương thất lang cũng không phải câu nói như thế kia nhiều nhân vật phản diện hắn am hiểu nhất chính là đánh chó mù đường bắt lấy đối phương trô đau liền muốn người mệnh thanh đế đem hết toàn lực thôi động tự thân thần thông nhưng là s á o lộ của hắn cơ bản đều bị vương thất lang mò thấy lên thanh đế đưa tay đại điện g à n vạn cự mộc dây leo sinh trưởng mà ra hướng phía đứng tại giữa không trung thần viên mà đi dây leo bên trong còn mở ra đ á hoa nhẹ nhàng tơ bông vờn quanh thần viên muốn ăn mòn nhập trong cơ thể hắn nhưng mà thần viên rít lên một tiếng ngàn vạn dây leo cự một vô tận tơ bông trực tiếp than cốc hóa thành đèn x á m tắn đi giống mắt thấy k i a thần viên lại lần nữa đánh tới uy thế cùng sát ý như là biển cả đem hắn bọc lại ở thanh đế bồi dối luôn cúng xử s u ấ t sau cùng thủ đoạn tại quang mang bên trong biến thành cú mang d ư ơ n g cánh hướng phía bầu trời bay đi thanh đế từ khi bị thương nặng đã mất đi huyết mạch về sau biến hóa này chi thuật liền không thể dùng lại quả nhiên vừa mới đằng không mà lên một nửa cú mang thân thể đột nhiên sụp đổ biến thành chất gỗ bay lượn tốc độ cũng trong nháy mắt giảm xuống bảy thành trở lên ngay sau đó liền bị trên trời quảng hàn tiên tử một kiếm chém xuống vừa mới rơi xuống đất còn không có đứng vững cự côn từ trên trời giang xuống xuyên t h ấ u thần điệu lồng ngực ngọn lửa màu vàng dọc theo côn động k h u y ế t tán ra đến tại thanh đế thần ma thân thể bên trong không ngừng quanh quẩn đem hắn thể nội thần n i ệ m linh vận luyện hóa giờ k h ắ c này thanh đế biết mình là thật phải chết quảng cáo hắn đầu tiên là ánh mắt đờ đẫn ngay sau đó nhìn về phía cầm côn thần viên v i ệ kim diễm thiêu đốt kịch liệt đau nhức đều không có nội tâm của hắn hận ý sâu nặng hắn là như thế không cam tâm không thanh đế muốn rách cả mỹ mắt cắn răng nghiến lợi đối vương thất lang quát vương thất lang cái gọi là vật cực tất phản thịnh cực tất suy n g ư ơ i tuổi nhỏ đắc t r í liền thành t i ê n đạo hoành hành không sợ không biết thú liễm ngày khác nhất định thai vạ bất ngờ tương lai ngươi hạ tràng nhất định so ta thê thảm một ngàn lần gấp một v à n lần vương thất lang cười lạnh nói coi như thiên định mệnh số ta đều không nhận ngươi một cái bại khuyển cũng dám nói bừa ta kết cục đại n h ậ t kim diễm bên trong thanh đế bị tại chỗ đốt sống chết tươi sau đó trong đó còn bay ra một đoàn màu xanh thân huyết bị mặt người chim ư t thanh đế bại vong còn lại cũng chỉ có một từng đạo ánh mắt bất thiện nhìn về phía sau cùng bạch tượng yêu chủ bạch tượng hóa thành nhân hình trực tiếp q u ỳ trên mặt đất hắn nhìn xem vương thất lang nằm dạp trên mặt đất thịt mỡ đ o à n đoằn mặt gây họa thai to đều lộ ra phá lệ bật cười cho con đường sống ngươi nhìn đem ta đánh chết cái này cũng không có mấy lượng thịt có phải hay không cắt nát cũng không đáng đến cái gì à. lưu lại ta cái mạng này làm trâu làm ngựa muôn lần chết không chối tử dù là kéo xe ta đều là đem h ả o thủ à. vương thất lang cười hắc hắc không có việc gì ta không chê thì ít ăn ngon là được nói xong liền cầm côn hướng phía bạch tượng yêu chủ đánh tới bạch tượng yêu chủ tuyệt vọng nhìn xem k i a không ngừng bành trướng hóa thành to như núi lầu côn còn có cây gậy bên trên quần c u ộ n thiêu đốt kim diễm thầm nghĩ lần này là xác định vững chắc mất mạng nhạc thiên phật chủ lại lên tiếng quốc sư nếu không vẫn là lưu hắn lại đi đưa đến thái huyền thượng nhân bên kia để nó làm quyết đoán giết cũng quá đáng tiếc vương thất lang nghe được về sau hơi thu một tia l ự c đạo một gậy đem cái này bạch tượng yêu chủ đánh ngất xịu quá khứ sau đó nhạc thiên phật chủ lập tức bỏ ra một đạo ngân hoàn khóa tại bạch tượng trên thân mà vương thất lang thu hồi thần ma thân thể một lần nữa biến thành một người mặc màu trắng tiên y chân đ bất quá vương thất lang cũng không nhất định là nhất định phải đánh chết hắn cái này bạch tượng cùng thanh đế không giống uy hiếp không lớn cũng không có như vậy thâm cựu đại hận giết cũng thực sự có chút đáng tiếc tiên thần cấp bậc chiến lực thiên hạ vẫn là có ít chết một cái liền thiếu đi một cái cùng bạch tượng nói dùng để kéo xe cũng là tốt trên đường trở về nhạc thiên v ậ t chủ cùng quảng hàn tiên tử liên tiếp nhìn về phía vương thất lang ánh mắt kia thật giống như lần thứ nhất nhìn thấy hắn biết hắn bọn hắn thật khó mà tin được vương thất lang thật chỉ dựa vào lực lượng một người chặn năm vị yêu chủ thậm chí còn đem đối phương đánh chật vật chạy trốn nhưng là đây chính là sự thật bọn hắn tại thiên môn một bên khác thấy thật sự rõ ràng mảy may không giả được nhạc thiên v ậ t chủ thầm nghĩ nếu là lần trước gặp vương thất lang thời điểm đối phương có như vậy uy mãnh hắn đoán chừng ngay cả nhìn về phía ba mươi sáu trọng thiên cơ hội đều không có cùng tiêu thanh đế là bình thường hạ tràng trở lại ba mươi sáu trọng thiên thời điểm vừa hay nhìn thấy t r i ê u thiên khuyết tọa hạ tứ thiên vương bị khóa ở đám mây phía trên không thể nhúc nhích đạn toàn bộ ba mươi sáu trọng thiên cũng phát sinh mãnh liệt biến hóa nhưng là loại biến hóa này không chỉ là bên ngoài còn có rất nhiều nhìn không thấy địa phương nó như thế nào đây nếu như nói trước đó ba mươi sáu trọng thiên càng giống là một cái khảm nạm ở nhân gian phía trên v ậ khí, bây giờ ba mươi sáu trọng thiên ẩn ẩn có loại cùng thoát ly nhân gian cảm giác thiên địa pháp tác trật tự tự hành vận chuyển cùng nhân gian tương liên nhưng lại độc lập một thể vương thất lang lại lần nữa gặp được thái huyền thượng nhân nó khí chất m ở mị sâu xa cùng trước đó rất khác nhau chúc mừng sư tôn chứng đạo thần tiên bước vào vĩnh sinh bất tử c h i cảnh thái huyền thượng nhân cười ha ha vớt dâu hơi có vẻ đắc ý ẩn nút nhiều năm một khi c u khởi thậm chí leo lên nhiều đời cựu châu tiên nhân không thể trèo lên cao phong quảng cáo nói không chử ý vậy khẳng định là giả nhưng là thái huyền thượng nhân đồng thời tại nói ra cái gì vĩnh sinh bất tử nếu thật là vĩnh sinh bất tử kia thượng cổ t r u n g cổ nhiều như vậy thì thánh vì sao bây giờ một cái không thấy được đâu thất lang ngươi bây giờ cũng tu thành thần ma thân thể xem như bước vào tiên cảnh đại môn nhưng là tu hành con đường này còn dài mà hán câu nói này không chỉ là cùng vương thất lan g nói cũng là tại cảnh cáo chính mình không đến bao lâu truy hướng phía bắc mấy vị tiên thần trở về c h i ê u tiên h khuyết cuối cùng vẫn là chạy trở về ma thổ phong đô đại đế cùng thái sơn đại đế thiên kiếm tiên quân đổi tới cựu châu biên cảnh nhìn nối phương vượt qua ma thủ y ệ n liền ngừng không tiếp tục đồng ổ i t h e n long à ma thổ biết không yêu chủ hào hào thu về đồ vật về sau đối với các thư là yêu chủ nói ra hướng phía tây đi vượt qua vô tận hải có một chỗ tên là mạ đà là nước ta ở nơi đó nhận biết một vị đại năng người tu hành bản tọa chuẩn bị đến đó nơi đó là cựu châu bên ngoài một chỗ châu lục ngươi có thể nguyện ý ra biển mà đi ạ thú là yêu chủ nhìn một chút c ự u châu nàng ngày xưa luôn muốn một ngày kia có thể phong quang trở lại c ự u châu làm ra một phen siêu việt ngày xưa thiên kiếm các đại sự không nghĩ tới lại từng bước một rời xa đến bây giờ khả năng cũng không còn có thể trở về l i ê n ngay cả thập vạn yêu quật bên này nàng cũng là tuyệt đối không thể nào ở tiếp nữa ngay cả độc long yêu chủ đều chuẩn bị đường chạy vậy ta liền cùng đi xem nhìn Quy một chương 282, Phục Ma môn Thánh, 36 trọng thiên, thiên môn trước chương Phục Sư Đại đó. đ quan trắc lấy thiên ngoại chi ngoại huyền diệu cũng đang chú ý ba mươi sáu trọng thiên biến hóa vương thất lang nhìn xem phương này động thiên càng ngày càng xa rời người ở giữa thậm chí bắt đầu siêu thoát tại nhân gian thiên địa bên ngoài thàng đến rộng mở thiên môn bên ngoài cũng không tiếp tục là dáng mây tràn ngập cũng lại nhìn không đến cựu châu thần lục b ó n g dáng biến thành một mảnh hỗn độn đây hết thể giống như là thái huyền thượng nhân tự nguyện thăng nhập thiên ngoại nhưng l à càng giống là nhân gian tại bài xích ba mươi sáu trọng thiên đem hắn cùng ba mươi sáu trọng thiên đổi ra khỏi thiên địa bên trong vương thất lang nhìn xem phía ngoài hư vô cùng lơ mơ nơi này không có trên dưới trái phải thậm chí ngay cả không gian cùng thời gian giới hạn đều trở nên mơ hồ không rõ cái này hẳn là đến thiên địa bên ngoài thái huyền thượng nhân lại nói ra vận t ạ i trong thiên địa thiên địa cũng không chỉ nhân gian một giới đạo môn xưng là nhân gian nhân gian bên ngoài chính là thiên ngoại tiên h phật môn thì đem thiên địa chia làm r ụ c giới s ắ c giới cùng không màu giới phía d ư ớ i chính là nhân gian cũng là r ụ c giới nhưng là đừng nhìn là phân chia như vậy liền cho rằng nhân gian không trọng yếu h a h a n h â n g i a n được xưng là hạ giới tựa như là tiên nhân bỏ đi như dạy rách liền nhìn cũng không nhìn một chút phàm trần dục giới nhưng là kỳ thực này nhân gian mới là trọng yếu nhất một giới là hết thể căn cơ nói x o n g thái huyền thượng nhân giảng một cái trần trụi sự thực máu me trung cổ thời điểm đạo môn chư tôn liệt quốc chư tử phật môn chư thành cái nào không phải ở chỗ này mở một phiến thiên địa bởi vậy nơi này cũng được xương chi vì thiên ngoại thiên bởi vì nơi này không chỉ một h u giới không m ầ u giới cũng được xương chi vì thế giới cực lạc khi đó nơi này chính là chư thiên san sát nhưng hôm nay danh xưng vĩnh hằng bất hủ thiên ngoại chư thiên phật môn tịnh thổ đều đã hóa thành mây khói tiêu tán nhưng là nhân gian nhưng như cũ tồn tại ngươi liền biết cái gì nhẹ cái gì nặng vương thất lang còn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này có lẽ là hắn bước vào tiên thần tri cảnh cũng có tư cách chân chính từ tiên nhân góc độ đến quan c h ắ c thiên địa này biết được trong đó chân chính huyền liền diệu cho nên thái huyền thượng nhân mới tự thuật cho hắn nghe vương thất lang sư tôn vậy người này ở giữa cùng thiên ngoại thiên lại có gì khác nhau khác biệt lớn nhất chính là nhân gian chính là thiên đạo quản hạt c h i địa nhân gian bên ngoài vẫn có đại đạo thống ngự thế gian hết thể trật tự vận chuyển chỉ có siêu thoát thiên địa bên ngoài mới có thể chân chính cảm nộ g bất hủ đại đạo mới có thể chân chính cảm nộ g ra bất hủ c h i pháp vĩnh sinh chi môn bây giờ vi sư mặc dù chứng đạo thật tiên nhìn như đã vượt ra thiên đạo nhưng là mệnh cách nhưng như cũ tại thiên đạo bên trong cho nên cái này vĩnh sinh bất tử nhưng là vẫn như cũ còn cần hương hỏa c u n g phụng không thể rời đi nhân gian cấp dưỡng vương thất lang bừng tỉnh đại n ộ nhẹ gật đầu thầm nghĩ mình nhìn thần tiên thành đạo thời điểm thấy náo nhiệt nhưng là chỗ nào so ra mà vượt thái huyền thượng nhân tự mình cảm ngộ cùng t r ỉ điểm thái huyền thượng nhân đứng tại trước cổng trời nhìn xem nhân gian quảng cáo hắn là rất khó lại xuống d ư ớ i nhân gian v i sư chứng đạo thần tiên vì thiên đạo k i ế n kỵ sau đó không tiện lại dạy tổ nhân gian bất quá vi sư đã sớm trần duyên đoạn tuyệt cũng không có cái gì tiếp nối thất lang ngươi liền không đồng dạng bây giờ cũng đã chứng đạo trường sinh đoan trường thần tiên tri cảnh cũng không bao lâu ngươi nếu là có cái gì trần duyên vẫn là tại bước vào thần tiên c h i cảnh trước chấm dứt vương thất lang nhẹ gật đầu đồ nhi đi nhớ bất quá sư tôn chúng ta cái này về sau nên như thế nào hạ giới đâu ba mươi sáu trọng thiên không ở nhân gian bên trong về sau muốn ra vào khẳng định không có khả năng giống trước đó mở ra một cánh cửa trực tiếp từ xương kinh phía trên bay xuống là được rồi thái huyền thượng nhân triển khai thân đồ từ đồ bên trong vung ra bốn tôn như là tượng đất tượng nặng tự thần chính là trước đó t r i ê u thiên khuyết tọa hạ tứ thiên vương bốn người này rõ ràng bị luyện thành một loại nào đó khôi lỗi hoặc là vật thể vương thất lang rõ ràng có thể nhìn thấy bốn người này ngay cả hồn phách cũng không có ma hồn hoàn toàn cùng kia tượng đất n ụ c thân kết hợp ở cùng nhau ngay cả mệnh cách đều bị móc ra chỉ có ý thức tồn tại ở trên đó bốn người này nói là sinh linh không bằng nói càng giống là cái khôi lỗi tử vật từ nay về sau bốn người này lực lượng vĩnh viễn đừng nghĩ tiến hơn một bước nhưng là làm tiên thần cấp bậc lực lượng vẫn là bảo lưu lại tới bất quá vương thất lang càng kinh thánh ơ n chính là thái huyền thượng nhân pháp lực thần thông tăng trưởng đến cảnh giới khó mà tin ổ i bậc này tiên thần cấp bậc tồn tại tiện tay cho luyện thành cái này cùng loại với khôi lỗi tồn tại chỉ quốc thiên vương tăng trưởng thiên vương quản mục thiên vương đ à văn thiên vương bốn tôn cự thần quỷ xuống b á i kiến tiên tôn thái huyền thượng nhân văng một chút phát t r i n bốn người các ngươi từ nay về sau trông giữ thiên môn trưởng quản thăng tiên đài cùng tiếp dẫn tiên quang thái huyền thượng nhân để tứ thiên vương trở thành trông coi thiên môn thủ tướng để bọn hắn vĩnh viễn c h ấ n thủ nơi này dùng bốn tôn tiên thần cấp bậc lực lượng người tiếp dẫn ở giữa người tu hành đã thông nhị giới con đường có thể nói là xa xỉ đến cực điểm mà vương thất lang thôn thiên hống từ nay về sau trở thành hắn vật cưỡi chuyên dụng không cần lại nhị cửa địa vị này kia là giống như cũng không có làm sao đề cao mấy ngày về sau thái huyền thượng nhân thọ đản mượn lần này thọ đản ba mươi sáu trọng thiên cùng nhau chúc mừng thái huyền thượng nhân chứng đạo thần tiên vương thất lang lần thứ nhất biết nguyên lai ba mươi sáu trọng thiên có như thế nhiều người lớn không biết bao nhiêu ẩ n ẩ n không nhìn thấy bờ giới tầng thứ nhất bên trong khắp nơi đều là bay tới bay l u i bóng người bất quá đại đa số đều là sau khi chết thành thần thần chỉ còn có các lộ trưởng sinh tiên môn đệ tử cùng nó gia quyến cũng đều nhận được ba mươi sáu trọng thiên thậm chí ngay cả đã từng trưởng sinh tiên môn ngoại môn đệ tử cũng đều chạy đến ba mươi sáu trọng thiên đòi cái thần vị một người đ ắ đạo gà chó lên trời tại thái huyền thượng nhân nơi này thế nhưng là hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế tiên nga sắp xếp tập hợp chỉnh tề hất lên nghe thường bay múa xuyên thẳng qua tại tiên sơn tiên hầu khống chế lấy tiên khí xua đuổi lấy xe bay linh cầm dẫn đầu tiên nga lĩnh b à n xem đến phần sau người c h ậ m rãi không có s ấ t ruột mo một chút tiên yến lập tức liền muốn bắt đầu bay đến một tòa tiên cung chắc điện về sau có lập tức căn dặn đây chính là ngọc diệu thiên ngắt lấy tới linh quả tiên đữa tiệc đều phân phối xong lại điểm một điểm số lượng chớ có xảy ra điều gì đừng rẽ không sai hôm nay tới đều là thiên đình chư bộ thiên quan thần đình chư tướng còn có chư vị đại đế. tiên quân đều muốn đích thân tới nếu là c h ọ c giận tiên thánh ta có thể bảo vệ không được các ngươi nghe nói lại muốn mở nhất trọng tiên là cho vương quốc sư ngươi nói tiên bữa tiệc có thể hay không nhìn thấy vương quốc sư có tiên thần ngồi tiên liễn mà đến cũng có thiên quan thành quần kết đội hô bằng gọi hữu không chế áng mây bay lượn la c h â n quân ngươi cũng tới chơi phù chân nhân gì thiên sư ha ha ha ha, quả nhiên là đã lâu không gặp nghe nói ngươi lập tức liền muốn đi thiên đình lôi bộ đang trực rồi mau nhìn kia chẳng lẽ tiên kiếm tiên quân phát giá tiên yến tại ngày xưa trường sinh tiên môn chủ phong bên trên tổ chức chẳng qua hiện nay nơi này đã hoàn toàn thay đổi vốn chỉ là một tòa dù sao nơi này bây giờ nhưng không có cái gì trường sinh tiên môn đệ tử cư ngụ chỉ có một cái thái huyền thượng nhân cùng lục trường sinh ở chỗ này tu hành mà lục trường sinh cũng lập tức liền muốn dọn ra ngoài hắn cũng được chia một tòa tiên phong xem như bị thái huyền thượng nhân tán thành có thể độc lập tự chủ không riêng như thế toàn bộ tầng thứ nhất quảng cáo ngày xưa trường sinh tiên môn đệ tử cơ bản đều dọn đi rồi hoặc là đi đệ nhị trọng thiên thiên đình là trời quan thật lại hoặc là liền đi cái k h á c trọng tiên cũng có nhớ nhung nhân gian lưu tại hạ giới từ đó tầng thứ nhất triệt để biến thành thái huyền thượng nhân đạo trường cùng tiềm tu chi địa nương theo lấy tiếng trung văn lên thái huyền thượng nhân mang theo hai cái đạo đồng m ạ tới v â n khí tràn ngập tiên giới thần cảnh bên trong ba mươi sáu trọng thiên tiên nhân thần chỉ nhau nhau đứng lên chúc mừng thái huyền thượng nhân quăng một chút phát t r ầ n tràn diện lập tức yên tính trở lại hôm nay ta đổ thất lang cũng chứng đạo trường sinh vượt qua sinh tử tri môn hóa phàm vì tiên có thể nói là song hỉ lâm môn vương thất lang hợp thời đứng lên dâng lên mình thọ đ à n hạ lễ một bên đạo quan kéo ra khỏi một đầu bạch tượng nằm sấp trên mặt đất dùng cái mũi dâng lên một đội như ý hiến cho sư tôn cái này n g h i ệ a x u ấ t không xứng với sư tôn làm thuốc cưỡi nhưng khi cái kéo xe x u ấ t sinh cũng không tệ thái huyền thượng nhân nuốt dâu cười ha ha lễ vật này không tệ vì sư thích giá trị này đ ạ i thắng thời cơ tiên thần tề tụ cùng chúc thời điểm dâng lên cái này ngày xưa thập vạn yêu cợt yêu chủ cũng lộ ra phá lệ có ý nghĩa người yêu chủ này ngày xưa là bực nào hung hãn hôm nay xem ra cũng bất quá như thế mà cái này yêu ma ngày xưa dám đánh ta ba mươi sáu trọng thiên chủ ý cái ó có hóa, kết không tiện nghiệt quả Yêu này như nghi hắn. Yêu nghiệt không có văn hóa, chỉ xứng làm xem chỉ c kéo xe xuất s i này h thần, không không không không thể ác, thậm chí Ở lên sở đây đều đi trọng tiên tiên tiểu một to ra ngoại dung, người còn gan lên lên n cười cái lệ lộ số ác, bạch tượng Cái n à yêu bạch tượng y chủ cũng không cần mặt mũi thậm chí còn biểu hiện ra một bộ rất vui vẻ bộ dáng cho rằng người khác mạnh hơn chính mình làm nô là buộc là một kiện chuyện rất bình thường tiên nữa tiệc vương thất lang cũng có được mình tiên hảo đồng thời đạt được ba mươi sáu trọng thiên trong đó nhất trọng tiên bởi vì hắn tu cũng không phải là đạo môn quỷ tiên thành đạo tri pháp mà là nhục thân chứng đạo tri môn thời cổ loại này n ụ c thân thành thánh hạng người phần lớn xưng là đại thánh bởi vậy ba mươi sáu trọng thiên cho tiên gào to làm thông linh hiển hóa phục ma đại thánh tên gọi tắt tên là phục ma đại thánh vừa vặn hắn cũng bởi vì một người độc đấu năm vị yêu ma c h i chủ chiến thắng mà kinh ngạc thiên hạ danh hào này cũng coi là thỏa đáng Quy một chương 283, cũ mới Quốc sư. Lục thần quân chương Cũ Lục cùng, mà Vương Thất Làng sớm tại trước thần Thất phù Thất mình nhất thiên Sư. Vương Vương Nối đến Làng từng Làng liền đến trọng giao lại tại kia đi. sớm đem đã đó đem mà ở mới trôi qua không bao lâu nơi này liền trở nên trống g i ố n g t ừ n g tòa tiền sơn lơ lửng nhìn không thấy vài bóng người người ở bên trong hoặc là đang bế quan t i ề m tu hoặc là chủ nhân đi phía dưới trọng thiên đi đây mới là ngày bình thường tầng thứ nhất cảnh tượng nơi này dù sao cũng là thái huyền thượng nhân chỗ ở bình thường người không có phận sự nhưng không có tư cách đến quái càng không có tư cách ở chỗ này lục trường sinh không phải cái thích náo nhiệt ngay cả tiên yến cũng không có xử lý ở đây chỉ có mấy cái quen biết ngày xưa sư huynh đệ một đoàn người đầu tiên chú ý tới chính là trước cửa cung hoa thụ vương tất lang lập tức khóe nói ta cây này thế nào đẹp mắt đi lục trường sinh nhìn xem phủ giao c u n g trước trồng cây hoa anh đào hoa nợ chính thịnh nhẹ gật đầu cảm ơn đại sư huynh ta rất thích ngay sau đó một đoàn người lại chuyển đến phía sau một tòa lâm huyện nơi này dùng bắc minh hàn thiết thần tắc buộc lại một đầu thần tượng chính là ngày xưa bạch tượng yêu chủ bạch tượng bị thái huyền thượng nhân chuyển tay ban cho lục trường sinh làm toạ kỵ bạch tượng loại này yêu nghiệt mặc dù nhìn qua hình thể khổng lồ uy phong lấm liệt nhưng là thái huyền thượng nhân tọa hạ còn có một con t i ê n hạc lao đạo sĩ cảng trung tỉnh tại loại này toạ kỵ chớ nói chi là kế tiếp còn có chuyện muốn lục trường sinh đi làm không có thực lực căn bản chấn không được vương thất lang n g ầ m trộm nghe ngửi thái huyền thượng nhân chuẩn bị phái lục trường sinh đi chấn áp thập vạn yêu quật đây cũng không phải là cái tốt kiếm sống cái này bạch tượng ngày xưa là ở đó yêu chủ một trong vừa vặn dùng hắn quá khứ chấn áp yêu ma thoải mái nhàn nhã an vườn linh quả bạch tượng nhìn thấy vương thất lang lập tức toàn thân trên dưới xích chặt đã sinh lòng e ngại đừng nhìn cái này vương thất lang hiện tại một bộ cười đ ù a t í tưởng giống như không có chính hình rất dễ thân cận bộ dáng hắn nhưng là tận mắt thấy cái này hung thần là bực nào n g n g n ư ợ c thân thể bị đánh nát mấy lần quả thực là không có đánh chết hắn càng đánh càng điên dại nửa n g ư ờ i cũng không có còn cơ côn đổng đem bọn hắn đánh cho liên tục rút lui để nó lòng còn sợ hãi hắn đ ờ i này đều không muốn lại cùng vương thất lang loại này tồn tại đối đầu sư h u y n h đệ mấy người đối cái này bạch tượng một phen soi mói lại khoe một phen vương thất lang trước đó ứng chiến yêu chủ sự tích vương thất lang lúc này nói đến một sự kiện ta lập tức liền muốn hạ giới đi một chuyến ngươi thật không làm quốc sư vậy ta coi như, tặng hạo Qua cái thôn này, coi như thật không có cái tiệm này nhưng mà lục trường sinh lập tức lắc đầu ánh mắt của hắn kiên định mấy ngày sau ta đem bế quan chứng đạo nguyên thần còn nhờ vào ngươi đưa ta phủ tăng thụ nhánh cây mới có thể để cho sư đệ nhanh như vậy đem đại nhật chi đạo cảm n g ộ viên mãn tu thành nhật n g u y ệ t đại đạo bất quá nguyên thần về sau ta cũng sẽ hạ giới một chuyến vương thất lang cười nói nam man bên kia ô man quốc cùng nam chiếu nước quảng cáo lục t r ư ờ n g sinh gật đầu rõ vương thất lang cười ha ha không cần cám ơn ta ngươi tại phía nam đánh thật hay nhìn một chút đem y danh dương ra để người ta biết chúng ta cái môn này trên giới lợi hại đại sư minh về sau thì càng xong đi hít hạ cũng coi là không hưởng phí ta một phen cổ tâm lục trương sinh lại lo lắng lên một chuyện khác ma thổ mười nước bên kia nên xử trí như thế nào vương thất lang mở miệng nói ra ma thổ m ư ờ i nước không thể so với phía nam đừng nói trước ma thổ m ư ờ i nước thực lực vẫn còn liền nói ma thủ lên là cái là trời quy mô tiến đánh khó tránh khỏi xảy ra vấn đề lớn bây giờ sư tôn mặc dù chứng đạo thần tiên lại không thể tùy tiện hạ giới ngược lại là phiền phức vương thất lang vô vũ lục trường sinh b à vai nhưng là cái phiền thoái này khẳng định vẫn là đến giải quyết bất quá là chuyện sớm hay muộn người an tâm chứng đạo nguyên thần sau đó dọn sạch phía nam yêu ma liền tốt vương thất lang ánh mắt thâm thúy cái này ngày xưa nhân tiên đạo để lại t h i họa cũng là nên dọn sạch vương thất lang rời đi về sau lục trường sinh cũng lập tức bế quan chứng đạo nguyên thần dựa vào chi bảo nhật n g u y ệ t tinh luân bay lên không trung hóa thành hai vòng tiểu hào nhật n g u y ệ t lơ lửng tại phủ giao cùng phía trên vương thất lang không có trở về mà là trực tiếp đi đến thiên môn h ắ n cái này nói lập tức liền muốn hạ giới thật đúng là lập tức không có chút nào dừng lại từ một loại nào đó phương diện cũng phù hợp cái tiên như là như lửa tính cách nam thiên môn tứ đại thiên vương nhìn thấy vương thất lang ư ờ i thôn thiên hướng mà xuống lập tức quỳ xuống ân cần thăm hỏi đại thánh nhưng là muốn hạ giới vương thất lang gật đầu rõ tứ đại thiên vương nao nhau, nhau thiến thi pháp thuật đem trước cổng trời kia thăng thiên đài khởi động một trận màu trắng quan g mang lập tức bọc lại vương thất lang cùng thôn thiên h ố n g thang thiên đ à i mở thiên quang bên trong vương thất lang thấy được đủ loại kỳ quái cảnh tượng hắn cảm giác mình biến thành một loại sen vào hư cùng thực ở giữa trạng thái biến mất tại ba mươi sáu trọng thiên ngay sau đó hắn lại hình như bị lực lượng kiên một lần nữa tổ hợp đầu nhập vào một địa phương khác hắn còn là lần đầu tiên thể nghiệm loại này tiếp dẫn tiên quang x u y ê n toa không gian phương pháp huyền bí mà rung động thậm chí đối với không gian đại đạo có nhất trọng mới minh ngộ đ ằ n mắt hắn liền đã xuất hiện ở nhân gian trước mắt là quen thuộc sương kinh thành hắn nhìn về phía tòa này hồng trần quần quận phồn hoa chi đô nhìn phía trung ương hoàn thành làm nhiều năm như vậy thiếu quốc sư cùng quốc sư cũng coi là thời điểm kết thúc hắn n i ề n bước nhanh chân t ử hướng phía trong hoàng cung m à đi trường sinh điện thiên tử lý hoàng đã xử lên q u c h trượng thân hình còn xuống tuổi già sức yếu hai năm này hắn càng thêm cảm giác được thân thể như là nước sông ngày một rút xuống không thể so với trước kia hắn gần nhất nghe nói những cái kia đạo nhân nhóm nói ba mươi sáu trọng tiên h đã triệt để thăng nhập thiên ngoại mặc dù hắn không rõ cái này thiên ngoại đến cùng là cái gì ý tứ nhưng l ạ ước chừng cũng biết ba mươi sáu trọng tiên về sau không hề giống trước đó như vậy có thể nhẹ nhàng như thường thượng giới hạ giới trong điện hắn gần sát vách tường nhìn xem tiêu bích bên trên hoa văn màu đ ộ q u y ể n đây là từ trải qua ba mươi sáu trọng thiên đạo quan vẽ dâng lên vạn tiên đ ổ chính là ba mươi sáu trọng thiên cảnh sắc cùng hình tượng lý hoàng minh bạch nếu như mình chết rồi địa phương muốn đi chính là tranh này bên trên địa phương trong tấm hình một vị tiên quân ngồi ở trung ương chính thủ địa phương tại nó tọa hạ có hai người thiếu niên trong đó một cái chính là bây giờ đại tuyến quốc sư người đâu một tên thái dám lập tức đi lên phía trước thánh nhân nô tỷ ở chỗ này đây lý hoàng gần nhất ký ức cũng dần dần trở nên kém cuối cùng sẽ quên một ít chuyện quốc sư là ở bên phải vẫn là bên trái chấm lại quên đi thái giám lập tức nói ra quốc sư là quá huyền tiên tôn đại đệ tử đương nhiên là ở bên trái lý hoàng liên tục gật đầu không sai không sai bên trái chính là quốc sư hắn phất phất tay đi xuống đi chớ muốn ở chỗ này tụng kinh tiềm tu không có việc gì không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến quấy dày vâng Thánh nhân. thái n nhân. h h t á giám co người n lui ra ngoài lý hoàng nhìn xem bích họa bên trên thân ảnh nỗi lòng phức tạp đồng thời lâm vào hồi ức hắn là cùng nhau đi tới kế thừa thiên tử c h i vị quét ngang bát hoang lục hợp nhất thống k i u châu cùng trước mặt thân ảnh này thoát không khỏi liên quan hắn nhịn không được n ư ờ i ra tiếng ta lý hoàng lại có thể trở thành nhất thống c ử u châu đế vương thật là sao mà may mắn không nghĩ tới lúc này bích họa bên trong tòa hào quang rực rỡ kêu họa trên vách thiếu niên nói người đột nhiên nhìn về phía lý hoàng đối hắn cười một tiếng về sau trực tiếp từ họa bên trong đi ra mặt mỉm cười như một xuân phong nhìn xem hoàng đế thánh nhân chính là thiên mệnh sở quy thái huyền tổ sư khâm điểm nhân gian thiên tử chính là thiên ý cùng bách tính lựa chọn thiên tử nên nhất thống thiên hạ sao có thể dùng may mắn hai chữ nói chi quảng cáo lý hoàng ngạc nhiên sử lấy quải trượng tiến lên đi tới vương thất lang trước mặt quốc sư người trở về nhìn trẫm vương thất lang cùng lý hoàng là quen biết chỉ là không nghĩ tới lúc này mới cảm giác đi qua không bao lâu lý hoàng liền dàn mua thành bộ dáng này hắn lần này mới chính thức cảm giác được phạm nhân cùng người tu hành s o ra là bực nào yếu đ ớ t hắn nhẹ gật đầu lại lắc đầu thánh nhân vân đạo là đến xem thánh nhân đồng thời cũng là đến t á o biệt lý hoàng trần kinh t á o biệt vương thất lang gật đầu hai tay thăm dò tại vân văn trong tay áo tiếu dung ấm áp như là mặt trời hắn đầu tiên là nhìn xem lý hoàng gật đầu về sau vừa đi vừa nhìn về phía ngoài điện dáng mây nói vân đạo đã thành tiên người quốc sư này một vị không thể lại cư nhất định phải cho người ta ở giữa người tu hành phái vị lý hoàng lập tức gấp đuổi theo quốc sư quốc sư không thể bỏ xuống chấm mà đi a ngày xưa là quốc sư đem chấm người một nhà từ x ư ơ n g kinh ma loạn bên trong cứu gia cũng là quốc sư để chấm leo lên thiên tử c h i vị đoạn đường này đi tới đều là quốc sư hầu ở chấm bên người chấm không thể rời đi người a lý hoàng lời nói này đến tình chân ý tiết h hắn sớm thành thói quen có vương thất lang ở cảm giác an toàn dù là hắn không nhất định ở bên người nhưng là chỉ cần hắn vẫn là đại tuyên quốc sư liền có loại kỉnh tiền tri chủ đứng vững thiên hạ cảm giác hắn cảm nhiệm vương thất lang cũng tín nhiệm vương thất lang vương thất lang cười nói thiên hạ đã định cựu châu nhất thống bây giờ đã không cần đến bần đạo vạn sự vạn vật luôn có kết thúc cũng mới vong thế tuần hoàn mới là thiên địa chính đạo người quốc sư này chi vị cũng không phải là không phải bần đạo không thể ta cái kia sư đệ la hạo bây giờ thay mặt đi quốc sư chức trách cẩn trọng không có nửa phần lười biếng làm được không cần bần đạo trinh l ệ n h thiên tử cực lực giữ lại nhưng là vương thất lang nhưng không có mảy may lưu niệm chỉ là nhìn xem hắn giả mua bộ dáng đột nhiên có chút thương cảm chờ đến ba mươi sáu trọng tiên ta lại cùng thánh nhân cầm tay cùng dạo người ta trận này đến hội còn không có tán đi nói xong đối thiên tử lý hoàng làm bái trào về sau liền biến mất ở trường sinh điện bên trong q một chương hai trăm tám mươi b ố vương thất lang chuyển vương thất lang sau khi đi trường sinh điện giữa bầu trời tử lý hoàng thật lâu đứng sừng sững ở kia bích hoa trước nhìn xem phía trên từng đạo tiên thần c h i ảnh trời tối trước cửa sổ phản chiếu sang tháng ánh sáng hắn vẫn như cũ nắm lấy á n h nến du tẩu tại kia kéo dài bức tranh phía dưới á n h nến chập trần để bích họa bên trên thần nhân lộ ra càng thêm thần bí tăng thương cho người ta một loại thương hại tăng điền mất đi nhưng là bọn hắn vẫn như cũ vĩnh tồn cảm giác lão hoàng đế tràn đầy nếp nhăn cùng sinh ra l ố n đ ố n ngón tay lướt qua lồi l õ m nhấp nô bích họa mặt ngoài hắn phảng phất có thể thông qua loại này xúc cảm đi tiếp xúc đến hắn rung động cùng hướng tới loại kia vĩnh h ẳ n g cuối cùng phát ra thở dài một tiếng c h ấ m mặc dù là đế vương nhưng là trung quy là cái phàm nhật a hắn biết có lẽ không bao lâu hắn cũng sẽ xuất hiện tại cái này trở thành một đoạn lịch sử trở thành những người khác t r u y ề n miệng anh minh đế vương nhưng lại không còn thuộc về nhân gian vương thất lang từ nhiệm rời đi không chỉ tượng trưng cho sự kết thúc của một thời đại từ nhân gian tranh b á biến thành chư thiên quật khởi thời đại thổi lên chân chính tiên thần xôn sao liệt tại chư thiên k ẹ n lệ n h từ đây về sau cựu châu bên trong hẳn là sẽ không lại có trước đó như vậy rách dưới bao la hùng vĩ đại chiến cùng chém giết càng làm cho đại tuyên thiên tử lý hoàng đột nhiên nghĩ đến có lẽ mình cũng kém không nhiều nên kết thúc bây giờ cái này t h à thế chính là hắn thời kỳ cường thịnh hắn không có khả năng lại làm được so nhất thông cựu châu càng lớn công đức cùng sự tỉnh sau đó có sự không còn thuộc về hắn cũng không còn có được hắn bên hai quanh quẩn lên vừa mới quốc sư vương thất lang lời nói hắn nhịn không được nói ra thế gian vạn sự vạn vật luôn có kết thúc nhưng là tiên nhân lại có thể được đến vĩnh hằng lý hoàng một mực chưa hề đi ra chờ ở bên ngoài thái g i á m nhịn không được tiến đến xem xét lại phát hiện thiên tử lý hoàng ngồi tại băng lanh trên mặt đất nó lập tức kinh hô tiến lên cầm trong tay dẫn theo đèn lồng bỏ vào một lần nào quỳ gối thánh nhân bên cạnh t h á n h nhân, nhân ngài đây là thế nào lý hoàng nghiêng đầu đến hắn hỏi cái này hầu ở bên cạnh mình nhiều năm nô t h ngươi nói chớ có thể cùng tiên nhân đồng dạng vĩnh hằng bất hủ sao thái dám vội và nói thánh nhân chính là nhất thống cựu châu thánh nhân có công đức khắp thiên hạ tôn quý không thua ba mươi sáu trọng thiên tiên thánh tiên thánh đương nhiên có thể cùng tiên nhân vĩnh hằng bất hủ quảng cáo thiên tử lý hoàng phát ra cười to một tiếng hắn biết thái giám đây là tại tự an ủi mình cơ hội duy nhất của hắn chính là tranh đoạt k i a đệ nhị trọng thiên vị trí chẳng qua trước mắt xem mình ra mình cũng chịu không đến khi đó có lẽ con của mình cháu trai còn có mấy phần khả năng lão hoàng đế đứng dậy để cho người ta đưa tới con của mình lý sách còn có hoàng t r tôn tổ tôn ba người cùng tụ tại tòa này trường sinh điện bên trong thái tử lý sách quỳ gối trong điện hoàng trưởng tôn thì phải tinh n g h ị c h được nhiều trong điện nhìn chung quanh lão hoàng đế dắt qua cháu của mình hắn nhìn lý sách thật lâu tại chăm chú xem kỹ chính mình cái này như tử cuối cùng nói ra chấp giả từ từ mai thái tử ngươi bắt đầu giáng quốc thiên hạ này liền muốn giao cho trên tay của ngươi hy vọng ngươi có thể trở thành một cái hợp cách kế nhiệm tri quân lý sách đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó trong lòng cuồng hỉ nhưng là vì che giấu trên mặt biểu lộ cấp tốc quỳ xuống đột nhiên đem đầu dập đầu trên đất đồng thời ngoài miệng lại nói nhi thần sợ hãi phu hoàng tuổi xuân đang độ Cái nào cần quốc, phải nhi giám mời hồi nào thần đến giám quốc, mời phụ hoàng thu hồi mệnh phụ thu l ệ n ban ra. Lý Hoàng không để ý đến h đã để đứa ra. Lý ý c o n t r a i này, hắn biết mình biết đ ứ a con trai này dã tâm xa quá mình,、từ、hắn vẫn trai tâm vượt từ xa dã quá lý à hoàng hoàng thái、tôn、thời điểm, liền có thể nhìn ra được hắn tham tôn liền cùng luyến. điểm, đối si được mê Lúc l có ra vị kêu、lý、hoàng bởi vì sợ hãi phong ma tiên hoàng lý huyền mấy lần muốn lui ra đến chính là nhà mình đứa con trai này đỉnh lấy không cho lui cuối cùng người một nhà cầm tù tại ngay lúc đó sơn hải quan bên trong chính mình cái này nhi tử cũng thời thời khắc khắc nghĩ đến như thế nào đi ở ở cứ thế so sánh đi mình tiến thối có độ chính mình cái này nhi tử là chỉ biết là hướng phía trước không biết có lúc nên lui một chút hắn chỉ là loay hoay cháu của mình một bên hỏi mình cháu trai các loại vấn đề cháu trai cao giọng hô to hoàng gia g i a tiểu hai từ thanh âm có chút lớn cùng trói thai lại làm cho người cảm giác được sức sống cùng trung khí mười phần lý hoàng hỏi ngươi về sau nếu như thành hoàng đế muốn làm cái dạng gì hoàng đế hoàng t r ư ở n g tôn năm tuy nhỏ không có nhiều như vậy tâm nhãn cùng k i n kỵ trực tiếp liền nói muốn làm một cái hoàng gia g i a dạng này hoàng đế lý hoàng cười ha ha cựu châu nhất thống hậu thế chi quân khả năng rất khó lại đi khai cương thác thổ bao nhiêu hoàng trường tôn vậy coi như cái có thể để cho người trong thiên hạ đều gọi tán tốt hoàng đế lý hoàng một bên cười một bên mệnh một bên hoạn quan mô phòng trị hạ hai đạo c h i ế u thư phong kim quyết khiến la hạo là quốc sư thống ngự thiên hạ phật đạo nho người tu hành đồng thời là quốc sư vương thất lang lập truyền để thế nhân vĩnh viên ghi khắc quốc sư công đức quốc sư trong phủ trời đã tối la hạo vẫn tại trắng đêm nhìn xem từ các loại thành hoàng ti miếu sơn thần gửi tới thần văn phía sau sơn hà thần chủ đồ bên trên mỗi một nhanh sông mỗi một cái thành trì mỗi một ngọn núi bên trên đều viết tương quan thần trị danh tự mà la hạo những ngày này cũng cơ bản đều ghi tặp trong lòng biết được thiên hạ các nơi phát sinh lớn nhỏ công việc so với vương thất lang la hạo cái này kim khuyết khiến liền muốn xứng trước nhiều to to nhỏ nhỏ việc v ậ t hắn đều hỏi đến đâu ra đấy nghĩ đến làm được tốt nhất nguyên bản táo bạo ngây thơ tính tình cũng bởi vì những ngày này ma luyện có được một k i a chân chính thượng vị giả khí độ tâm tính bắt đầu trở nên nặng nề g h cùng lúc đó hắn tu hành cũng không có rơi xuống kiếm tu không giống với bình thường tu sĩ càng nặng chính là đạo tâm kiếm ý những ngày qua ma luyện cùng thân cư cao vị để đạo tâm của hắn kiếm ý đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi có được một tia đại đồng thiên hạ ý chí hoàn vũ khí khái lúc này hắn mới hiểu được ngày xưa vương thất lang khổ tâm đại sư huynh thật đúng là tâm như gương sáng hết thệ đã sớm vì ta nghĩ kỹ bận rộn đến đêm khuya la hạo trực tiếp trên bàn rửa bàn ngủ thiết đi vừa dạng sáng ngày thứ hai bên ngoài đột nhiên trở nên cãi nhau quảng cáo nguyên lai là thiên tử thánh chỉ đến la hạo đạt được thiên tử sắc phong từ nhất phẩm đạo quan kim khuyết khiến biến thành đại tuyên quốc sư cũng để hắn lập tức vào cung d i ệ n thánh chúc mừng la quốc sư về sau còn xin la quốc sư chiếu cố nhiều hơn đ ế tuyên chỉ thái giám cũng định bợ nên tiếp lấy la hạo mọi người chung quanh cũng là như thế mỗi người nhìn xem la hạo liền như là nhìn xem t r ư ở n g không hết thẻ quyền thế đỉnh cao nhất người quốc sư này chi vị nặng bao nhiêu người trong thiên hạ đều hiểu la hạo đón lấy ý c h ỉ lại đột nhiên nhìn về phía bầu trời trong miệng thì thầm một câu đại sư huynh trọng trách này thật đúng là đủ nặng bất quá sư đ ệ tất nhiên không dám có phụ đại sư huynh nhờ vả tất nhiên tận tâm tận lực quốc sư phủ chính đường phía trên kế thái huyền tổ sư chân dung về sau đ ờ i thứ hai quốc sư vương thất làng chân dung cũng treo đi lên kia là một người mặc lấy áo trắng c ư i trên người thôn thiên hông thiếu niên nói người người thiếu niên khỏe miệm dơ lên ánh mắt ấm áp khiến người ta cảm thấy một cô ấm nhưng lại đồng thời cảm giác được một cỗ cao cao tại thượng c ũ n g không thể đụng vào nóng d ự c nếu như nói một bên lão đạo thần bí t ĩ n h mịch đến như là trên trời trăng sáng người thiếu niên kia lóa mắt đến thật giống như trên trời đại nhật liệt dương một già một trẻ thật giống như bên trên bầu trời nhật nguyệt đặc song song tuần hoàn vong thế người họa sĩ kia nhìn xem cái này hai bức tranh quyển cũng không khỏi đến cảm thán xuống núi định ma loạn ôm đại hạ tương khinh tại nguy nan thời khắc quét bắt hoang định kiểu châu cuối cùng không có chút nào này nhân gian quyền thế phiêu nhiên mà đi quốc sư quả nhiên là chân tiên người vậy từ đó vương thất lang bị lịch đại tuyên lập vào sách, trở thành chuyển chân chính n lập sách, vào sử sử ù giờ thần t h o ạ Quy một chương Tranh. Thất Vương Lang g Đại đạo i Tất Tranh. Vương thất lang giờ phút này đã không ở nhân gian hắn rời đi sương kinh về sau liền thông qua tòa long tỉnh hạ cựu Lũ hoàng tuyền sau đó dọc theo cựu Lũ hoàng tuyền một đường tiến lên đi tới âm tàu địa phủ bây giờ âm tàu địa phủ đã không tại câu n ệ tại một châu chi điện mà là cựu châu bên trong mỗi một chỗ địa nhãn có một tòa âm tàu địa phủ minh điện âm thành thông qua hoàng t u y n chi hà nội liền cùng một chỗ lần theo hoàng t u y n chi hà một đường mã xuống liền có thể nhìn thấy một tòa lại một tòa quỷ thành minh điện vận chuyển trải rộng toàn bộ cựu châu luân hồi chuyển thế hệ thống người sau khi chết đầu tiên là từ thành hoàng thổ địa sơn thần đưa vào âm phủ cuối cùng từ chư điện phán quan tiến hành câu bút về sau đưa vào trong luân hồi sinh tử nhập sổ ghi chép luân hồi c h u y ể n sinh bất quá tại phong đô đại đế suy nghĩ bên trong cuối cùng âm t à o địa phủ hẳn là hóa thành thiên ngoại c h i ngoại đến lúc đó liền không cần thông qua hoàng tuyển tương liên mà là đem hoàng tuyển hà đều thu nhập động tiên bên trong vương tất h lang đứng tại hành tẩu tại quần quận hoàng tuyển phía trên nhìn xem tia đứng xếp hàng xếp trước hướng phương xa vong hồn cùng vì s a đột nhiên dừng bước nhìn về nơi xa các ngươi nói vì cái gì chúng sinh đều mong mọi đầu thai truyền thế sinh đồng lơ lễ ôn thần cười nói cái này không phải là chết sao sinh đồng giải thích theo bọn hắn nghĩ cái này không gọi chân chính chết còn không có đời sau sao giấy nữ tôn san san thì nói ra t i ế p này chịu khổ liền muốn lấy đời sau có thể hưởng phúc đi đầu thai c h u y ể n thế luôn cảm giác có lại một lần hy vọng vạn tượng vương thì phải khắc nghiệt rất nhiều cái gì đời sau hưởng phúc chẳng qua là lại một lần tại trong bể khổ trầm luôn thôi hoàn nguyện tăng thở dài một hơi chắp tay trước ngực chúng sinh đều khổ vương thất lang cười to cho nên luân hồi truyền thế vốn là không có gì dùng bất quá chỉ là tiên thần dựa theo mình suy nghĩ chế định giữa thiên địa trật tự thôi chú lao cũng nói ra dù là chuyện thế không phải là mình sao một người có thể một thế thế sống sót mà không phải một thế kết thúc cái này tất cả đều là phong đô đại đế ban đân a vương thất lang nhìn xem chú lão hỏi ký ức tính cách ý nghĩ toàn bộ cũng thay đổi vẫn là mình sao chú lao á khẩu không trả lời được loại vấn đề này thật sự là quá duy tâm thuộc về một cái bản thân chính là hắn hôn p h á c h hay là hắn ký ức cùng nhân cách vốn là một cái không phân rõ đầu đề chính vương thất lang cũng nói không rõ bất quá hắn biết nếu như hắn vương thất lang chết đi liền sẽ không hy vọng xa vời cái gì đời thứ hai theo vương thất lang chứng đạo thần ma về sau tám vị hộ pháp cũng theo đó thăng hoa dùng bọn hắn tới nói ẩn ẩn có thể cảm giác được nguyên bản che chắn tại đỉnh đầu bọn họ bên trên vẻ lo lắng tiêu tán bọn hắn có thể trực tiếp cảm ứng được trong minh minh đại đạo p h á p tắc bất quá muốn ngưng tụ ra như là chư pháp lui tránh loại kia đại đạo p h á p tắc là cấn đ o á n chừng còn phải cần cơ duyên và khổ tu vương thất lang một đường đi tới âm t à o địa phụ phong đô thành tới đón tiếp vương thất lang chính là chu d u y ê n bây giờ thân phận của hắn là âm ti phương đông ủy đế rộng lớn âm thành cùng cao lớn minh điện ngay cả cầu thang đều năm chắc ngàn g a i đi ở phía trên cũng cảm giác tựa như là một cái vĩnh viên đi không hết thông thiên Vị sư h u y thúc n à tìm ta đến tột cùng có chuyện gì chu duyên không có nói thẳng là vì cái gì nói chỉ là một câu sư huynh ta lập tức liền muốn bắt đầu luyện hóa dương châu địa nhãn vương thất lang hơi kinh ngạc nhưng lại lại cảm thấy hợp tình hợp lý chu duyên sư minh muốn c h ấ n thủ dương châu đệ nhãn nhờ vào đó đất là thành tiên làm chuẩn bị chu duyên vốn là trong hàng đệ tử đời thứ hai t u v i cao nhất cái kia từ lúc vừa ra đời ngay tại trên núi tu hành vương thất lang mặc dù cái sau vượt cái trước nhưng là cũng che đậy không ở chu duyên bản thân cũng là tiên thần đạo loại có thể có này một bước không chút nào kỳ quái mà s í c h châu đệ nhãn sớm đã dự định tốt là thuộc về lục trường sinh liền chờ hắn chứng đạo nguyên thần sau c h ấ n thủ nam man trở về đến lúc đó tu vi tư lịch hy vọng cũng kém không nhiều liền toàn bộ đầy đủ nhìn đệ tử đời hai thật là muốn trưởng thành đi lên bất quá là không có đệ tử đời ba về sau thu đồ đệ cũng không xưng được đệ tử đại ba dù sao trường sinh tiên môn cũng không có trước chúc mừng sư huynh chu duyên chưa hề nói phong đô đại đế tìm vương thất lang là vì cái gì còn nói một câu giống như không liên quan nhưng là vương thất lang đã từ trong lời nói đoán được phong đô đại đế tìm mình là làm gì bất quá nhìn bộ dạng này sư thúc là chuẩn bị thân hóa động tiên rồi chu duyên cười cười không có nhiều lời chỉ là để chính vương thất lang đến hỏi phong đô đại đế minh điện bên trong vương thất lang thấy được chúa tể trong nhân thế luân hồi sinh tự âm phủ đại đế cái này ngày bình thường tại thường nhân trong mắt nhìn uy nghiêm không thể nhìn thẳng tiến thánh theo vương thất lang lại có vẻ có chút thân thiết sư thúc Phong đây là muốn cùng thái sơn đại đế tranh cái thứ hai thần tiên vị trí phong đô đại đế sắc mặt nghiêm túc không phải tranh đoạt cái thứ hai thần tiên vị trí mà là tranh đoạt tam tài hồn thiên đại trận t r ư ờ n g k h c n g quyền k ỹ thật u cũng kém không nhiều tam tài hồn thiên đại trận chấp trưởng cựu châu chi lực vận chuyển cựu châu địa nhãn ai chấp trưởng tam tài hồn thiên đại trận liền có thể mượn cựu châu chi lực lặp lại thái huyền thượng nhân con đường trở thành ba mươi sáu trọng thiên kế tiếp thần tiên thái huyền thượng nhân thoát ly cựu châu c h ó i buộc thiên đ ị a nhân tam tài hồn thiên đại trận sử dụng số định mức cũng bỏ trống số giới mà xuống một cái thần tiên chi vị hẳn là thái sơn đại đế cùng phong đô đại đế hai người một trong vương thất lang cũng đã nhìn ra hai vị này bây giờ ẩn, ẩn cũng có được cạnh tranh cùng so sánh cao thấp ý trước hết để cho người khác đi nếm thử ta cũng không yên tâm vạn nhất vậy người nào đó chiếm hầm cầu không gậy phân hao phí số lượng mười năm ta từ đâu tới thời gian đi chờ đợi hắn phong đô đại đế chính là cái này tính cách không che đậy miệng tính tình nóng n ả y ngoại trừ thái huyền thượng nhân người trong thiên hạ không có mấy cái hắn để ở trong mắt bất quá vương thất lang có chút lo lắng bây giờ cựu châu nhất thông thái huyền thượng nhân chứng đạo thần tiên cũng không có nghĩa là liền hoàn toàn không có ngoại địch nội bộ an ổn vẫn là nên phong đô đại đế lại nói ra yên tâm đi thất lang sư thúc ta tự có phân tức ta đã sớm các loại ngô thiên vương ước định cẩn thận ai có thể trước mở thần tiên động phủ ai chưa hết chấp t r ư ờ n g tam tài hồn thiên đại trận dạng này còn tốt công bằng cạnh tranh tia thái sơn đại đế liền xem như thua cũng không có lời gì để nói thần tiên động phủ bước đầu tiên này cánh cửa đều vượt không qua đi làm gì chiếm nơi này đâu nói xong phong đô đại đế chăm chú nhìn vương thất lang địa phủ hóa thành động thiên thời điểm người cái này phủ tăng thụ có thể có thể cấp cho sư thúc dùng một lát sư thúc cũng không bạch dùng ngươi đến lúc đó cam đoan sẽ không để cho người ăn t h ị t thòi vương thất lang lập tức nói ra sư thúc cái này nói là nói gì vậy chứ nhưng có phân phó thất lang lập tức đến đây phong đô đại đế cũng chỉ là sớm nói một câu mặc dù bởi vì chiếm ngày xưa âm thiên tử nội tình cùng sinh từ bộ luân hồi bút hai kiện đại đạo tiên khí để hắn cảnh giới cùng lực lượng đột nhiên tăng mạnh nhưng là trước mắt khoảng cách hóa thành động tiên chuẩn bị còn kém không ít còn không nội đoán chừng còn muốn mấy năm thời gian chỉ cần thất lang ngươi đáp ứng là được có ngươi đến chợ sư thúc một chút sức lực sư thúc liền có năm chắc nhiều vương thất lang cười nói vậy liền sớm chúc mừng sư thúc chứng đạo thần tiên tri đạo khai thiên bên ngoài chi trời từ đây đồng thọ cùng trời đất tỏa sáng cùng miệt phong đô đại đế thích nghe loại này lời hữu ích, nhưng lại lại liên tục nói、Qa. qua qua a g ặ phong p đô đại đế là vương thất lang hạ giới nhân gian chuyện thứ hai tiếp lấy vương thất lang liền chuẩn bị đi làm cái tiếp theo sự t ì n h quảng cáo không nghĩ tới ở phía trên x ư ơ n g kinh đại thành miếu thái sơn khiến n g u hoang sớm đã ở phía trên chờ đợi mình vội vàng dùng cầu t r ú c gọi thần chi thuật tìm kiếm vương thất lang nhìn nối phương trước đó trải qua một lần ba mươi sáu trọng tiên chỉ là không có tìm tới chính mình vương thất lang nhìn xem luôn từ khẩn thiết diện mục bên trên mang theo vẻ lo lắng n g u hoang đi lên mới mở miệng liền nói thất lang sư đ ệ gia phụ thái sơn đại đế bây giờ thiên nhân ngũ suy đã bắt đầu mặc dù miễn cưỡng chế trụ nhưng là nếu không thể chứng đạo thần tiên liền một ngày thịnh qua một ngày. nhưng là muốn chứng đạo thần tiên ta thái sơn phủ giới tích lũy còn kém bên trên một chút nghe nói sư đệ trên tay có lấy phù tăng thần thụ có thể trợ lực mở thần tiên đạo p h ụ có thể hay không cho ta mượn thái sơn phủ giới dùng một lát vương thất lang không nghĩ tới mình còn trở thành bánh trái t h ơ n g ngon người người đều đến chính mình nơi này mượn phù tăng thụ dùng một lát c h ắ c không được phong đô đại đế gấp như vậy tìm chính mình cái này sư điện là sợ chính mình cái này bánh trái t h ơ n g ngon bị người đoạt chạy à. vương thất lang nói thẳng nói ra đáng tiếc sư minh đến trầm một bước phù tăng thụ để dành nguyên khí lần trước ta dùng qua một lần bây giờ còn lại cũng chỉ đủ lại dùng lần trước sư thúc ta phong đô đại đế đã mượn đi sư môn trưởng bối chi mệnh thất lang không dám tự tuyển vương thất lang cự tuyệt ngu hoàng cũng mở miệng nói ra quảng hàn tiên tử có cây mệt quế đồng dạng vì thượng cổ tiên căn sư huynh có lẽ có thể đi thái âm ngọc diệu tiên tử một lần mặc dù thái sơn đại đế nhiều lần xuất thủ có thể nói là t r ư ờ n g sinh tiên môn có thể đi đến hôm nay bước này trọng yếu trợ lực nhưng là hắn t r ư ờ n g sinh tiên môn cũng đã cho di sơn tiên tông đủ nhiều báo cáo thái sơn phủ giới nhân gian thần chỉ đều chia cho thái sơn đại đế ngay cả hắn vương thất lang cũng đều mấy lần trong nguy cơ xuất thủ thay thái sơn phủ giới vãn hồi nguy cơ. song phương có thể nói ai cũng không nợ ai lúc trước thái huyền thượng nhân chỉ là hứa hẹn cho thái sơn đại đế một cái thành đạo cơ duyên cũng không có nói nhất định phải đem thái sơn đại đế đưa lên thần tiên c h i vị loại vật này cũng không ai có thể cam đoan ngu hoang thở dài quảng hàn tiên tử đồng dạng muốn chứng đạo thần tiên hà có thể sẽ ở lúc này cho ta mượn phụ thân ngu hoang m u ố n là ôm một tia hy vọng mà đến bây giờ chỉ có thể trước một bước rời đi tìm phương pháp khác thấy cảnh này vương thất lang lại có một loại minh ngộ đại đạo tranh một tuyến vạn vạn không nhường được người khác cái này nhường lối nói không chừng liền đem trường sinh bất hủ nhường ra đi mà lại đừng nhìn thái huyền thượng nhân thuận lợi chứng đạo thần tiên liền cho rằng tỷ lệ thành công là trăm phần trăm là phong đô đại đế cùng thái sơn đại đế cũng không có mười phần chắc chín năm chắc hai vị cao cao tại thượng đế quân bây giờ cũng là tìm kiếm khắp nơi cơ duyên và quan hệ muốn để cho mình tăng thêm nhiều hơn như vậy một kia đột nhiên cảm giác cái này tu tiên cùng làm người thật giống như cũng có chút cùng loại đều là bằng hữu nhiều thế lực lớn dễ dàng thành công a q một chương hai trăm tám mươi sáu đương thời ta trả lại n g ư y i một cái trường sinh duyên phận xích châu đại tuyên thủ đô thứ hai dương kinh cũng chính là ngày xưa đông hải phủ một chiếc xe ngựa dọc theo rõ ràng trải qua hơn lần sửa chữa cùng mở rộng quan đạo mà đi dưới bầu trời lấy mưa con đường có chút vũ bùn không biết vì cái gì nơi này luôn luôn đang đổ mưa có lẽ là bởi vì tới gần bờ biển có lẽ là bởi vì nơi này có quá nhiều liên quan tới dòng c h u y ề n thuyết một thiếu niên đạo nhân mang theo thoa nón lá cầm trong tay roi ngựa dựa vào lấy ngồi tại chiếc xe ngựa thoải mái nhàn nhã không chế lấy tia thất ngựa tối hướng về phương xa mà đi ánh mắt thì nhìn xem tia quen thuộc thành trì cùng hình dáng tại màn mưa bên trong một chút xíu rút ngắn trên mặt lộ ra tiếu dung ta vương thất lang lại trở、về. vương tất h lang cảm giác được một loại vô câu vô thuốc nhẹ nhõm cái loại cảm giác này cùng hắn lần thứ nhất lên núi cùng lần thứ nhất xuống núi thời điểm đồng dạng không sợ hãi thiên địa đều giống như siết trong tay bất quá lúc kia là r a mới ra đời không sợ cọp bây giờ càng lộ ra phong khinh vân đạm một chút lần này hắn không có cái gì sinh tử đại địch không có cái gì đặc biệt nhiệm vụ trọng yếu muốn đi cái nào chính là chỗ nào muốn đi ở đâu đều có thể đi tới chỗ nào đi thiên địa chi lớn không chỗ không thể đi càng quan trọng hơn là biết có được đủ nhiều t u ế nguyện đi tiêu xài sẽ không già đi cũng sẽ không chết cái loại cảm giác này là phạm nhân không thể trải nghiệm q u ôn h khi i n sau thần thế nhưng mới có thể xứng với tiêu giao tự t、so、là người đọc sách sinh đồng ở đâu là đối thủ của hắn trong xe mấy cái hộ pháp ngay tại chơi đánh đùa đảo bài trò chơi là đại tuyên quý tộc cùng xóm làng chơi bên trong thịnh hành một loại trò chơi Bất quá người tu hành chơi cái này thích nhất chính là gian lận mấy người lẫn nhau trộm tới trộm tới chỉ trích đẩy nhượng chơi đến quên cả trời đất có lẽ đây cũng là một loại khắc nghiệm vui thú ngồi tại trước bàn xem náo nhiệt giấy nữ tôn san san đột nhiên cảm giác được xe ngựa tốc độ ngay tại giảm bớt vén rèm cửa lên hướng phía bên ngoài nhìn lại xuyên thấu qua nước mưa thấy được thành trì quảng cáo cuối cùng đã tới lúc trước bay thẳng tới chẳng phải trực tiếp xong việc sao vương thất lang sinh hoạt chính là như vậy c h ậ m ung dung mới có ý tứ ta ngày bình thường chính là quá gấp hiện tại đến chậm lại lại nói để nổi tiếng thiên hạ vương thất lang cho ngươi đánh xe ngươi còn có cái gì không hài lòng tôn san san khịt mũi coi thường ngươi rõ ràng chính là ghét bỏ trong xe buồn bực đến hoảng chạy đến bên ngoài đi nàng lại hỏi ba mươi sáu trọng thiên không phải rất tốt ta cả ngày chạy khắp nơi cái gì a nữ tử ý nghĩ cùng vương thất lang loại người này tự nhiên không giống dưới cái nhìn của nàng ba mươi sáu trọng thiên thật sự là một cái nhất đẳng nơi tốt ngày xưa tại tuyển thành làm cái câu hồn xứ nàng nhìn lại tiên giới chi danh cũng có thể nói là danh phủ kỳ thực nhiều ít người đánh vỡ đầu đều không bỏ lên nổi đâu nhưng là vương thất lang làm ba mươi sáu trọng thiên trọng yếu tiên thần lại luôn ở trên trời đời không ở ba mươi sáu trọng thiên mặc dù tốt nhưng lại không được tự nhiên cảm giác giống như là cái lớn lồng giam đồng dạng hoàng nguyễn tăng dùng tụng kinh giọng điệu hát một câu trong lòng có lồng giam thiên điệu cũng là lồng giam vương thất lang cũng đồng ý gật đầu cười to ha ha ha ha, nói hay lắm bất quá cảm giác chính là như vậy cái cảm giác để cho người ta không được tự nhiên vẫn là nhân gian tốt xe ngựa một đường xuyên qua cửa thành cuối cùng đi đến thành tây một tòa cũ ký ốc t r ạ c h trước ốc trạch thượng hải treo một bức tấm biển trên đó viết ba chữ từ ấu c ụ đây là nhà nước dùng để thu nhận hài đồng địa phương bên trong đều là một chút đứa trẻ bị vứt bỏ hoặc là trong nhà chết hết không người nuôi dưỡng hài đồng vương thất lang ngày xưa xin nhờ địa phủ phương đông Quỷ đế chu duyên đưa rộng lòng tha thứ tiên thuyền tiên linh c h u y ể n thế dựa theo lối nói của hắn nó bây giờ ngay tại nơi này quả nhiên là trần duyên bận tận bung rủ đẩy cửa vào trong phòng không ít hài đồng đang đổi trục đổ dỡn thậm chí không để ý trong viện ngay tại mưa ánh mắt của hắn lập tức hóa chặt một cái tên là tiểu hài hài đồng cái này hài đồng rõ ràng cùng những người khác không giống nhau lắm không đến một tuổi liền dáng dấp như là hai ba tuổi hài đồng mà lại nói nói cũng lộ ra vô cùng lưu loát vương thất lang bung dù mà vào thời điểm đứa bé kia giống như cũng cảm ứng được cái gì bốn mắt đối mặt song phương đều tại đại lượng đối phương hai đồng mặc dù không biết vương thất lang lại đ ỗ n g nhiên sinh ra một loại cảm giác quen thuộc thậm chí cảm thấy được bản thân ở chỗ này chính là vì chờ đợi đối phương đến đón mình n g ư ờ i là ai chạy vào làm cái gì một cái hơn hai mươi tuổi nữ nhân từ bên trong chạy ra như là một cái che chở gà con gà mái vội vã cuốn cùng nhìn xem vương thất lang vương thất lang thở dài bần đạo không phải người xấu Nữ nhân lại cảnh giác vô cùng, người xấu không xấu người lại giác vô xấu xấu trong ừ t ê n n mặt chỗ à có thể h ì n ra được, i người mặt ngày ư ờ đời i lòng trên n thú nhưng có nhiều lắm. Trước mặt cái này, từ quản sự, có lắm. thường r ư ớ c cái cục có mặt từ này quản n ấu sự, vẻ đôi đẹp kiến. dáng lớn Trong ngày rớp rất mắt t có ý h ư đối quần m a chưa yêu đều y phong lấm l â m vương thất lang giờ phút này đối mặt nữ nhân này ra vẻ hung tợn biểu lộ ép có chút q u ấ n bách thật là có điểm không biết nên làm sao bây giờ bởi vì đối phương là chân chính vì bọn nhỏ cân nhắc hắn lấy ra một phần văn điệp bần đạo có triều đình ban phát đạo sĩ văn điệp mời xem nhưng nhìn xong sau nữ nhân lại lập tức nói ra ta chỗ nào nhận ra ngươi đạo sĩ kia đến cùng là tới làm gì lúc này hải tử lại đột nhiên mở miệng nói ra hắn là tới đón ta vương thất lang ánh mắt nhìn về phía hải tử trên mặt lộ ra tiếu dung không sai ta là tới tiếp ngươi đạo nhân vương t a y đối hải đồng đến ngươi không thuộc về nơi này cái này hải đồng túc tuệ cùng hồn phách tiềm lực kích phát ra đến từng đạo quang ảnh từ trong cơ thể hắn phát ra ẩn ẩn có thể nhìn thấy giang hà huyền ảnh hội tụ thành một vòng xoay khổng lộ giang hà phía trên một chiếc thuyền lớn phá sóng mà ra quảng cáo đánh tan sóng lớn biển đá ngầm săn hô cuối cùng vậy mà chỉ lên trời mà đi đứa bé kia đạp trên sóng nước từng bước một tiến lên cầm vương thất l n g tay vương lãng khoe miệng giơ lên kiếp trước ta thiếu n g ư ơ i một cái đại đạo cơ hội đương thời ta trả lại n g ư ơ i một cái trường sinh duyên vận hai đông lực lượng kích phát ra đến trên trời nước mưa vậy mà theo tâm ý của hắn mà dừng lại hai đông n g ầ g đầu nhìn về phía trên trời rơi xuống mưa tâm niệm vừa đậu trên trời nước mưa vậy mà trực tiếp chảy ngược trở về lại đầy mây đen tiêu tán bắt vân kiến nhật từ ấu trong cục hải tử cùng các đại nhân lập tức sợ ngây người nhao nhao kinh hô hoa tiểu hải lại là thần tiên tiểu hải quá lợi hại nữ tử cũng đã nhìn ra đứa nhỏ này còn có trước mặt đạo nhân đều không phải là người bình thường đứng chết chân tại chỗ không biết tiếp xuống nên làm cái gì chỉ là s ứ n g sờ nhìn xem vương thất lang cái trước hài đồng vượt cửa mà đi hai người như là một đoàn gợn sóng biến mất tại trên đường sau đó cái này từ ấu trong cục lập tức s ô i trào tiểu hại lại là tiên nhân c h u y ể n thế đây là thượng giới tiên nhân hạ phàm tới đón lấy độ hắn trở về thành tiên ta nghe người ta hát hí khúc thời điểm nói qua không nghĩ tới vấn đề này lại là thật ngươi nói ta có thể hay không cũng là nhân vật lợi hại gì truyền thế hạ phàm tới c á trong ta ngày thường yên lặng tính mịch thông thiên lĩnh bây giờ lại khắp nơi đều có thể nhìn thấy trổ miếu đạo quán san sát hoa đào khắp núi khách hành hương như mây phụ cận quận huyện du khách cùng dọc đường dương kinh người thích nhất chính là tới này ngày xưa trường sinh tiên môn cựu điện chiếm ngưỡng ba mươi sáu trọng thiên bên trên thiên thần đã từng giấu chân nhiều người liền không có cái gì tính tu t r i địa sớm đã biến thành thế tục nơi trốn ngày xưa trải rộng các châu quận huyện trường sinh quan đại bộ phận đều thủ tiêu biến thành p h ổ thông thái huyền tổ sư miếu hoặc là biến thành miếu thanh hoàng ba mươi sáu trọng thiên muốn đem phật đạo nho tam giáo cùng thiên hạ tu sĩ tất cả đều bỏ vào trong túi ngày xưa trường sinh tiên môn đệ tử hoặc là lên tiên đỉnh địa phủ vị thần hoặc là ngay tại quốc sư phủ đương đạo quan có thể nói bây giờ thiên hạ thần trị cùng tất cả tu sĩ đều là ba mươi sáu trọng thiên kỳ hạ tự nhiên là không cần đến đệ tử trường sinh quan làm trước kia dùng để khống chế tu hành môn phái cũ kỹ hệ thống tự nhiên cũng bị bỏ xó tính cả trường sinh tiên môn cái từ này đồng dạng không còn bị đề cập bất quá ở chỗ này nhưng như c ũ g i ữ lại một tòa trường sinh quan cùng xương kinh trấn áp t ò a long tỉnh làm hoàng gia cung phụng trường sinh quan không giống nơi đây trường sinh quan càng giống là một cái ngày xưa trường sinh quan cái bóng đạo q u a n chiếm cứ nguyên một ngọn núi vừa vạn lâm tại quan đạo c h i bên cạnh ngầm đầu nhìn lại cung điện lầu cắt chia làm tham trọng từ chân núi một mực tu đến đỉnh núi xem nửa đường nhân số trăm ngọn núi này sơn thần cũng là một tôn cường hoành đến cực điểm quỷ thần chung q u n h có thể nhìn thấy số lớn âm binh quỷ tướng tuần tra quan chủ tên là h ạ lòng đạo nhân nghe nói ngày xưa cũng là thái huyền thượng nhân tọa hạ đệ tử vẫn là đương nhiệm quốc sư cùng đời trước quốc sư sư huynh thân phận này đầy đủ dọa người dương kinh bên trong ngàn dặm xa xôi mỗi ngày chạy đến xem trung thượng hương cung phụng chính là muốn định bợ vị này đạo nhân nhưng là dù là có được lớn hơn nữa quyền thế cùng lại nhiều vàng bạc tại vị này quán chủ trước mặt đều lộ ra phá lệ một người có thể nhìn thấy vạn người không được một một ngày này một khóa đạo nhân nhóm t ề tụ một đường tụ k i n h qua đi lại có người giật dây lấy quán chủ hạt lòng đạo nhân nói một chút đã từng trường sinh tiên môn sự tỉnh quán chủ nói một chút năm đó cố sự đi chúng ta đều muốn biết năm đó các thần tiên cố sự trương hạ c tùng là cái không có vẻ t i ê u ngạo gì người trên mặt một bộ không đề cập tới năm đó sự t ì n h bộ dáng kỳ thật trong lòng cũng là kìm nén không được muốn nói một câu dù sao trong ký ức của hắn đó cũng là hắn cả đời này mỹ hào thời gian quảng cáo trước đó nói đến cái nào rồi dưới đài một cái tiểu đạo sĩ nhắc nhở vương quốc sư cùng lục thần quân lên núi lục thần quân cầu trường sinh mà vương quốc sư cầu tiêu giao trương hạ c tùng xúc hồ sờ lấy râu ria cười to không sai không sai là nơi này hắn nổi lên một chút nói tiếp thất lang sư đệ ta ban sơ hiểu rõ hắn thời điểm chỉ biết là hắn viết ra chữ đẹp sẽ nói rất nhiều hiếm lạ mà sinh động cố sự từ xưa đến nay vương hầu tướng linh h ằ n có thể nói tới chúng ta tâm thần khởi động lúc ấy vẫn không cảm giác được đến cái gì về sau nhớ tới đã cảm thấy khi đó hắn liền trong ngực chứa thiên hạ thật giống như sâu kiến ánh mắt luôn luôn nhìn lấy mình sao huyệt mà thần long xuyên thủ thiên không thẳng vào cựu tiêu phía trên về sau hắn một khi bước vào tu hành c h i môn liền hoàn toàn khác nhau một đêm nhập đạo hiệu thấu đáo thiết cơ phong văn hóa r ồ n thẳng lên cựu tiêu người khác tu hành có lẽ cần mười năm hai mươi năm bộc lộ tài năng mà thất lang sư đệ hắn giống như ngay từ đầu liền t r i ể n lộ ra loại kia tách nhập cản không khí khái dùng sư phụ các sư thuốc tới nói hắn chính là trời sinh tiên thần đạo loại nói nói t r ư ơ n g hạc tùng ánh mắt một chút xíu thay đổi có lẽ giữa lúc bất chi bất giác hắn cũng biến thành ước ao và sùng bái vị sư đệ này tới sùng bái sự tích của hắn ước mơ hắn hào hùng cùng thoải mái ta ký ức khắc xấu nhất là một lần cuối cùng cùng hắn cùng đi tây sơn đốn tuổi lúc kia ta sắp xuống núi trong lòng tràn đầy sầu lo mà hắn lại bình yên nhìn xem mặt trời xuống núi một ngày lại một ngày hắn giống như chưa từng có yêu sầu. Ta thế, thấy ta, trên thế tại trong chút thấy một tốt Từ bắt ta biết ta ít ít thuộc sao? gian, kia ra ra gian. hỏi hắn, như chẳng không phiền chẳng Hắn như nghĩ khổ phiền, chúng sinh khổ, mình chầm khổ, nhìn nhiều nhìn chút mỹ hảo chuyện hắn không sinh chính phạm nhân, sinh không người liền giác kiện liền giống. người người liền ngày ngày sống luôn luôn buồn cũng luân còn sống cũng cùng nhân là là mà suy yêu được cảm cảm cảm lúc Có có lẽ mỹ đều đồ đã đẹp. đầu, về về vợ, bể dù là như thế một cái ngắn gọn thường ngày lại không có quá nhiều ngạc nhiên cố sự cũng làm cho phía dưới chúng đạo nhân cảm giác kích động không thôi bởi vì những n à y trong chuyện xưa người thật sự là quá mức lóa mắt đủ để cho người miên man bất định trương hạc tùng về tới mình t i n h thất ngay tại loay hoay t r ê n lệnh phất trần ngồi xuống lật xem trong tay kinh thư lúc này một thanh âm chuyển đến hạt l ỏ n g sư minh vẫn là cùng ngày xưa hay nói lâu như vậy đi qua còn nhớ rõ năm đó nói với ta nói đâu nghe được thanh âm quen thuộc trung niên đạo nhân thậm chí cảm thấy đến mình có nghe lầm hay không lập tức thuận phương hướng của thanh âm nhìn lại một bên b ù a đoàn bên trên xuất hiện một lớn một nhỏ hai cái thất ảnh trung niên đạo nhân nhìn thấy vương thất lang một nháy mắt trong nháy mắt hai mắt chạy không giống như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi tràn cảnh vương thất lang lại cười nói hạt lòng sư minh ta trở về nhìn ngươi trương hạc tùng nghe xong lập tức kích động đứng lên chạy tới vương thất lang trước mặt nhìn từ trên xuống dưới hắn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm thất lang ngươi thay đổi rất nhiều vương thất lang chỗ nào thay đổi trương hạc tùng trở nên giả dặn rất nhiều thiếu đi mấy phần m h thoát thiếu đi mấy phần kiệt ngạo bất tuần cũng thiếu mấy phần coi trời bằng vung vương thất lang cười ha h a đồng thời một bên lắc đầu cái này không gọi thành thục cái này gọi bị nhân sinh mài món có cạnh mà lại ta cũng không có biến ta chỉ là đem kia ưu tú bên ngoài biến thành nội tại ngày bình thường ẩn giấu đi ẩn nhận không phát thôi trương hạc tùng r ố i ra ngón tay ta biết cái này chính là ngươi trước kia nói cái kia trương hạc tùng thẻ chủ nghĩ nửa ngày cuối cùng nói ra một cái tử m u ố n tao vương thất lang ngay cụ sư minh đệ ở giữa nói chuyện không có nhiều cố kỵ như vậy cũng làm cho người cảm thấy n h ẹ nhõm ta tại ba mươi sáu trọng thiên mấy lần tìm kiếm hạt lòng sư minh đáng tiếc đều không có tìm được ngươi trương hạc tùng khoát tay ta đi nhưng là cảm thấy trên trời không quá t h í đứng ta liền lại trở về vương thất lang gật đầu dựa theo trương hạ c tùng tư lịch trí ít có thể tại thiên đình chư bộ lăn lộn đến một cái thượng phẩm thần vị mượn nhờ hương hỏa chi lực hưởng thụ ngàn n ă m tiêu g i a o tự tại tuế y nguyệt n trương hạ c tùng tiếp lấy nói ra ta người này không có bản lãnh gì lá gan lại nhỏ quảng cáo để cho ta làm điểm việc vặt vánh còn có thể để cho ta đi làm ba mươi sáu trọng thiên bên trên thần linh trông coi chúng sinh chuẩn mực cùng sinh tử ta không làm được ta sợ hãi một cái sơ hở liên h ạ i chết hàng ngàn hàng vạn người còn có trên trời người biến hóa quá nhanh ta không quen vẫn là nhân gian tốt là ta thích cái chủng loại kia hương vị vương thất lang cười to nói h ạ c lòng sư huynh giống như ta đều thích nhân gian trương hạc tung nói xong nhìn về phía yên tĩnh ngồi ở một bên h ả i đồng đây là vương thất lang đem hải đồng kéo lên đ ố i hắn nói ra từ hôm nay ngươi h ạ c lòng sư huynh chính là của ngươi sư phụ ngươi về sau muốn tôn sư trọng đạo chăm chú đi theo hắn tu hành thỉnh thoảng ta cũng trở về tới đây nhìn ngươi h ả i đồng nhìn xem vương thất lang ngươi không mang theo ta đi sao vương thất lang lắc đầu ba mươi sáu trọng thiên không thích hợp tu hành mà ta cũng không phải cái gì đương sư phụ vật liệu nhân gian cùng nơi này mới là thích hợp nhất người trưởng thành cùng tu hành địa phương người ở chỗ này tu hành ngày bình thường cũng có người có thể chỉ điểm người tu hành người nếu là đi theo ta đoán chừng là dãi nắng dầm mưa nói không chừng nửa đường bên trên gặp phải cái gì nguy cơ liền chết i ể u vương thất lang lưu lại hài đồng trong phòng cùng trương hạ tùng cùng đi phía ngoài hành lang đi một vòng sư đệ liền giao cho ngươi cũng coi là lưu lại cho người cái truyền thừa trương hạ tùng kích động không thôi mình không thể đủ thành tiên có thể dạy dỗ một cái thành tiên đồ đệ đó cũng là tên lưu thiên cổ truyền thuyết yên tâm đi sư đệ ta tất nhiên đem hắn chỉ đạo thành tài vương thất lang lưu lại hãn hải tông ngày xưa hãn hải tiên sách một bản ngày xưa bảo khí tông luyện bảo quyết về sau liền rời đi q một chương hai trăm tám mươi tám con giết yêu chủ tung tích la tây đạo ngày xưa khuyển la quốc tây bộ địa giới vương thất lang lại một lần về tới nơi này lại phát hiện nơi này nhiều hơn không ít không thuộc về nơi này thậm chí không thuộc về cựu châu khuôn mặt những này mang theo chút dị vực gương mặt người phong trần mệnh mọi mà đến như là nạn dân đồng dạng tại dọc đường đại đạo cùng thành trí góp chân hạ nghỉ n ơ i la tây đạo gần nhất nhiều hơn không ít đến từ ma thổ m ư ơ i nước người trong đó không ít người quần áo nhìn như vốn nên nên lộng lây vô cùng giờ phút này lại bởi vì di chuyển cùng chạy trốn trở nên chật vật không chịu nổi những n à y mang nhà mang người thậm chí còn có hộ vệ người vốn nên nên ma thổ bên kia mười phần có thân phận địa vị bây giờ đến nơi này lại trở nên không đáng ngộ đ ồ n g những n à y vẫn là tốt nghe nói tại bắc mạc cùng ô khâu thảo nguyên phía trên khắp nơi trên đất thi hải từ ma thổ mười nước chạy tới từng cái thế lực đánh thành một tổ cháo liền vì tranh đoạt một khối nhỏ sinh tồn địa phương trong mỗi ngày ma thổ bên, bên kia đều tại hiến tế không biết bao nhiêu người tranh độ vượt qua là trời trốn vào bắc mạc cùng ô khâu thảo nguyên. bất quá trên đường đại đa số đều là p h à m nhân không thấy mấy cái tu sĩ cái này l à đông đạo l à tây đạo lệ an phụ tam đ ị a cùng âu khâu thảo nguyên cùng bắc m ạ c nhưng khác biệt là thuộc về đại tuyên trì hạ trọng địa gần nhất càng là trở thành đại tuyên cùng nước nhật p h ụ tam đi tên nhất nhanh gọn thương đạo không ít môn phái thế lực cùng quyền quý đều cùng nơi này có thiên ti vạn lũ quan hệ nơi này mỗi một quận mỗi một huyện mỗi một ngọn núi loan thủy mạch đều có ba mươi sáu trọng thiên sắc phong thần trị bởi vậy ma thổ tu sĩ căn bản không dám hướng nơi này đến hoặc là nói bọn hắn cũng căn bản không vượt qua nổi biên giới kia thần chỉ trấn thủ thiên quan chạy tới đại đa số đều là ma thổ mới nước lại nói những ngày người tu hành đại đa số cũng không nguyện ý thủ còn hạn càng muốn tại bắc mạc cùng âu khâu trên thảo nguyên làm cái vua cỏ vương thất lang tại cựu châu bên trong còn không có cảm giác gì ra cựu châu lập tức cảm thấy không thích hợp làm sao nhiều như vậy ma thổ mười nước người từ bên kia chạy trốn tới ma thổ bên kia xảy ra chuyện gì không phải nói chiêu thiên khuyết nhất thống ma thổ rồi tại sao lại đánh nhau chú lao người trong ma đạo làm việc bị quyệt không phải người thường có khả năng suy đoán a sinh đồng đánh nhau tốt càng đánh ma thổ liền càng loạn cùng càng yếu chúng ta liền càng mạnh một cái trong thôn lối vào một đôi nam n ữ ô n một đứa bé nắm một đứa bé Đuổi theo vương thất lang xe ngựa mà từ ớ i c trong h c xe lấy ra một chút điểm tâm đưa cho phía dưới nam nhân mấy đứa bé ăn như hổ đói thoạt nhìn là thật đói chết đối phương từ ma thổ mà đến vương thất lang cũng vừa tốt hữu tâm hỏi một chút hắn càng là chú ý tới nam tử này dáng vẻ cử chỉ không tầm thường bất quá ngấm lại cũng bình thường có thể làm cho tu sĩ mang theo cùng nhau vượt qua ma t h ủ huyền đoán chừng cũng không có bao nhiêu chân chính cùng khổ bạch tính ma thổ mười nước đến cùng xảy ra chuyện gì vì sao đều hướng bên này chạy nam tử kia lập tức nhìn một chút vương thất lang người bình thường tra hỏi thời điểm cũng sẽ không x á c h ma thổ mười nước sẽ chỉ nói bắc cực chi điện mà lại trước mặt cái này mang theo mũ rộng thành người thiếu niên rõ ràng không có mở miệng hắn liền nghe đến đối phương ý lên tiếng đây tuyệt đối là cái người tu hành hơn nữa còn không là bình thường người tu hành nam tử bắt đầu có chút nghiến răng nghiến lợi cuối cùng lại cảm giác bất lực chỉ có thể thở dài một hơi đều yên rồi thiên ma đạo hạ lệnh xua đổi các quốc gia người tiến vào ma giới cơ h ồ tất cả thành lớn quốc đông người đều bị thiên ma đạo ma s ứ nhóm độ hóa trở thành ma linh ma chúng vừa mới bắt đầu thời điểm bầu trời xuất hiện từng tòa hát tháp trong tháp không ngừng chuyển đến tiếng tụ kinh nghe được trải qua âm thanh người liền không tự chủ hóa thành ma linh bay vào trong tháp về sau ma thổ mười nước mỗi một nước quốc đô đều có thể nhìn thấy một tòa kinh khủng cột khói từ phía dưới mặt đất phun ra ngoài t r u n g quanh bắt đầu xuất hiện đại lượng ma vật tàn sát sinh linh huyết tế nhân tộc đến cuối cùng mặt đại địa phía trên khắp nơi đều có ma vật chúng ta chính là ở thời điểm này chạy đến vương thất lang nghe xong kia giới thiệu đại khái liền biết ma thổ phát sinh thứ gì t i a chiêu tiên h khuyết vậy mà đem ma thổ m ộ ư ơ i nước địa nhãn làm hỏng hóa thành ma sát chi huyệt đem ma thổ m ộ ư ơ i nước triệt để hóa thành sinh linh không thể ở lại từ vực mà làm như thế nguyên nhân duy nhất chỉ có thể là đối phương muốn rời khỏi ma thổ m ộ ư ơ i nước vương thất lang đây là bao nhiêu ngày trước sự t ì n h đối phương trả lời rất nhiều ngày trước hiện tại ma thổ đoán chừng không có nhiều người hoặc là nói lưu lại cũng đoán chừng không phải người vương thất lang giờ mới hiểu được c h ắ c không được thái huyền thượng nhân một mực không có nói làm như thế nào xử trí ma thổ sự tỉnh đoán chừng đã sớm biết tình huống bên kia b ấ t quá n g ấ m lại cũng rất bình thường thái huyền thượng nhân t r ư ớ c một bước thành đạo cái này t r i ê u thiên khuyết dù là có lực lượng tấn thăng tiên đạo nhị trọng thiên cũng khẳng định không dám tấn thăng không tấn thăng lại đánh không thắng biện pháp duy nhất chỉ có đường chạy đã quyết định chạy tự nhiên cũng sẽ không cho người khác lưu lại thứ gì vương thất lang nhìn xem nam tử mang theo nhà mang miệng đi xa những người này cũng không biết tiếp súng sẽ đi tới chỗ nào lại có thể ở nơi nào sinh tồn được hoàn nguyện tăng thở dài thế đạo gian nan yêu ma hoành hành vương thất lang lắc đầu trước mặt kệ chuyện này chúng ta tới này thế nhưng là bất k i ệ con giết yêu chủ không đem ra hỏa này bắt được ai biết hắn lại tại chỗ nào làm họa ngày đó vương thất lang đem con giết yêu chủ một nửa thân thể chấn áp tại bể khổ phía dưới mà đối phương một nửa khác thân thể thì giống như con rồi không đầu một nửa đi l o ạ n hướng phía chân trời bỏ chạy lúc ấy vương thất lang ngay tại huyết chiến bên trong cũng không có đi chú ý về sau vương thất lang n g a i t n người t h ô i d i ễ n qua, n ó i nó hẳn là tại phía bắc huyện là chi địa mặc dù không rõ thì con giết yêu chủ vì cái gì không chạy về nơi ở của hắn phương nam mà là chạy đến phía bắc tới nhưng là vương thất lang hay là một đường đổi u tới nơi này ô n thần lập tức đưa ra một cái thực dụng đề nghị vương thất lang đem mũ rộng thành vùng ven nâng lên lộ ra khuôn mặt nhìn về phía phương xa ngồi vững vàng phải thêm nhanh cũng không thể để cái này yêu ma lại làm họa đi xuống vương thất lang doi ngựa giật một cái kia ngựa tồi cái này ngựa phát ra một tiếng hấp vang bước chân hạ vậy mà sinh ra ngân quang tựa như một đạo thiểm điện bay lên không quảng cáo chú lao lúc này đứng dậy, thanh ạ i vương t ấ t l g bên n c ạ t h âm n lộ ra phục a đại thánh phủ chiếu. Là thần lệ, có thần bọn hắn. chuyển i ế p h ra i mắt t h ngàn h dặm bên trong thành hoàng sơn thần nước chủ thổ địa nghe được hiệu lệnh nhanh trong tiến về lệ an phủ thành hoàng bãi kiến phục ma đại thánh lệ an phủ người đến người đi vô cùng náo nhiệt sáng lên xe ngựa giống như không tồn tại xâm nhập cửa thành lướt qua đường đi cấp tốc xuyên qua đám người bên trong đi vào đại thánh miếu thời điểm xe ngựa nhảy lên xuyên qua kim sắc gợn sóng đại môn tiến tới xâm nhập một cái kỳ quái hư hảo chi điện đây là ba mươi sáu trọng thiên phủ chiếu hình thành một cái cùng loại với minh thổ thần cảnh chỉ có thần quỷ nguyên thần có thể tiến vào bây giờ tại cựu châu địa giới cũng không hiếm thấy các nơi thành hoàng nước chủ đều có mình hương hỏa thần cảnh vương thất lang hắn không có xuống xe ngựa mà kia đứng được lit nha lit nhít thần chỉ đứng tại thần cảnh bên trong đứng xếp hàng lượt chờ bãi kiến phục ma đại thánh phạm vi ngàn dặm thần quỷ vương thất lang thanh â m từ trên xe ngựa chuyển ra ta để các ngươi t r a sự t ì n h t r a được thế nào mấy cái người mặc thành hoàng b à o phục thần chỉ lập tức đứng dậy đi tới dưới ma x a phục ma đại thánh yên tâm đã có manh mối q một chương hai trăm tám mươi chín đông hải long quân la đông đạo qua bên trong huyện nơi này là tới gần bờ biển một cái huyện thành vốn chỉ là một chút cả đ ờ i lấy bắt cá vớt con trai mà sống khuyển lang người ngư hộ tạo thành huyện nhỏ gần nhất cũng bởi vì đại tuyên cùng nước nhật mậu dịch ngày càng phồn thịnh cũng bắt đầu trở nên có chút khởi sắc nhưng mà hôm nay vào đêm từ hải lang triều tịch bên trong đột nhiên leo ra ngoài một thân ảnh kinh khủng cái bóng tại trên mặt biển kéo ra khỏi ít nhất hơn ngàn mét ẩn ẩn có thể nhìn thấy lít nha lít nhít trùng đủ theo sóng nước dập dờn kinh khủng yêu ma chi khí phát ra hình thành hát vụ nhưng mà đối phương ở dưới ánh trăng hiện lộ ra thân hình lại là một cái hình người cái bóng nhìn kỹ lại liền phát hiện kia là nửa cái bóng người đối phương chỉ có nửa người dưới nửa người trên c h ặ n ngang cắt đứt cũng không biết chạy tới chỗ nào cái bóng từng bước một t i ế n lên hướng phía người nhiều nhất huyện thành mà đi cuối cùng đi đến ngoài thành cái này yêu ma chỉ còn lại nửa người dưới phần bụng lại mọc ra một con tràn đầy răng nanh rắc hút hắn không có đi, đi vào chỉ là ở n g o à i thành dùng tràn đầy răng nanh khẩu khí nhắm ngay trong huyện thành t đầu tiên là một tiếng tê minh t h à n h nội tất cả nghe được thanh âm kia người trong nháy mắt toàn bộ hôn mê ngay sau đó kinh khủng nhấm nuốt truyền ra đợi đến thanh âm biến mất thời điểm cả một cái người của huyện thành trong chớp mắt liền không có bất luận cái gì sinh cơ thanh trì còn tại t h à n h nội người sống sinh linh vô tồn ngay cả một con chó một con gà đều không có còn lại yêu ma kia lại mang mang nhìn i xoay người lại trên nửa đường còn va sụp một cái góc tưởng rời xa tòa thành trì này hết thể nhìn qua giống như là hắn đi ngang qua lúc thuận miệm cắn xuống một mụm ven đường quả ăn no rồi yêu ma liền dọc theo c h i ề u tịch đạp trên ánh trăng lại lần nữa về tới trong biển rộng ngày thứ hai dưới thành tụ tập không ít muốn đi vào trong thành khuyển la người nhưng mà mặt trời lên cao cửa thành nhưng thủy t r u n g không thấy mở trên đầu thành thủ vệ quân tốt cũng không thấy bóng người làm sao hô cũng không nghe thấy trong thành người đáp lại thành nội an tĩnh khiến người ta cảm thấy dùng mình đáy lòng r u lên giống như cái này cách lấp kín tường đằng sau sẽ ra chuyện gì cực kỳ đáng sợ sự tình rốt cục có người từ kia đổ sụt góc tường bỏ lên đi vào a nhưng mà tất cả chạy vào thành chỉ bên trong người cuối cùng đều dọa đến kệ ra còn từ thành nội trốn thoát còn có không ít người đại đa số người bệnh nặng một trận cả đời cũng không thể quên kia kinh khủng làm người ta sợ h ã i chẳng cảnh đêm khuya từ lệ an phủ đến la đông đạo ven đường có người đi đường ban đêm nghe được thiên quân vạn mã tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân kia ngựa tê minh cùng tiếng thở dốc trầm thấp mà khẳng k h à n vang vọng bên thai bờ không chút nào không nhìn thấy bất kỳ tung tích nào mà trên núi có người xa xa mở linh nhãn liền trông thấy trên đại đạo âm binh quá cảnh quỷ tướng âm binh cờ đám như rừng bầu trời thần chỉ như tê dại mà những n à y thần quỷ toàn bộ đều đuổi theo sáng lên xe ngựa hướng phía qua bên trong huyện phương hướng mà đi ngàn vạn q u thần âm binh đến qua bên trong huyện. xe ngựa từ đám mây rơi vào tòa này vắng vẻ huyện thành nhỏ dẫn đường áo bào đỏ dâu quai nón thành hoàng cẩn thận từng ly từng tí cung kính đi đến trước xe ngựa đôi trong xe nói đến phục ma đại thánh đến nơi này chính là qua bên trong huyện vương thất lang từ trên xe đi ra đứng trên xe ngựa quét mắt bốn phía nhẹ gật đầu không sai chính là con kia ngàn chân t r ù n g hắn cảm thấy kia độc thuộc về con giết yêu chủ yêu ma chi k h í có thể xác nhận không thể nghi ngờ gần nhất cái này yêu ma chi chủ tới qua nơi này vương thất lang sắc mặt không tốt lắm nhìn một bộ lựa giận đều như thế cái không chết không sống dáng v còn không cho ta sống yên ổn nhất là hắn đi tới miếu thành hoàng thời điểm phát hiện tòa này miếu thành hoàng bên trong thần linh lại còn ở thời điểm qua bên trong huyện thành hoàng mau tới gặp t a huyện thành kia hoàng liền từ thần cảnh bên trong bị xách ra ném tới vương thất lang dưới chân tận mắt thấy tiên thần hạ giới huyện thành này hoàng nào dám nhìn thẳng q u gối dưới chân hô to bãi kiến phục ma đại thánh vương thất lang nhìn xem huyện thành này hoàng túi người đến xem hắn cười nói toàn thanh bách tính chết hết ngươi thành này hoàng ngược lại là ngồi rất cán ổn ngươi đạo này tâm thật sự là đủ ổn á dạy một chút ta tiếng cười kia cùng trong lời nói không có cái gì chỉ trích ngữ khí nhưng là huyện thành hoàng biết đây tuyệt đối không phải k h a n tán lập tức hai chân rung động rung động toàn thân không ngừng phát run sợ hai từ bộ mặt không tự chủ được vặn b ẹ o phát ra tiểu thần tiểu t h ầ n cũng bất lực ca vương thất lang bất lực yêu ma kia hỗn độn b ộ trí như là một con không đầu mãn thú bằng không ngươi ha có thể sống sót ngươi nếu là sớm m ệ n h em binh tuần tra phát hiện cũng không trở thành toàn thành chết hết ngươi lúc đó nếu là xuất thủ cũng chí ít có thể cứu một số người nhưng ngươi từ đầu đến cuối đều giấu kín tại thần cảnh bên trong, trong huyện thành một người vô tồn duy trì có ngươi sống tạm mà lại xảy ra chuyện ngươi không lên báo lệ an thành hoàng đây là muốn làm gì kia con giết yêu chủ nửa người trên bị vương thất lang t r ấ n áp tại trong b ể khổ chỉ có một nửa yêu thần thân thể vẫn là nửa đoạn dưới hắn hoàn toàn chính là cái vô trí gần chết nửa sống c h i vật nếu là thành này hoàng lúc ấy liền lên báo vương thất lang nói không chừng còn có thể lập tức tới bắt cái này yêu ma một cái tại chỗ bây giờ yêu ma kia đã sớm chạy đến không biết nơi nào đi hắn hiện tại chạy nơi này đến chỉ có thể chỉ có thể nói là mất bỏ mới lo làm chuồng huyện thành hoàng âm đúng một câu nói không nên lời vương thất lang lời nhắc cùng cái này huyện thành nho nhỏ hoàng đưa khí tự nhiên có người thu thập hắn không cần đến chính mình nói đi trong đêm ngươi thấy được cái gì n g h e huyện thành hoàng thuyết pháp vương thất lang mới hiểu được người yêu chủ này bây giờ ngay cả làm sao một lần nữa hóa sinh ra yêu thần thân thể cũng không biết vương thất lang một đường dọc theo tung tích đuổi tới biển cả bên cạnh yêu ma kia sớm đã chạy chẳng biết đi đâu đến trong biển càng là tung tích hoàn toàn không có không thể nào truy lên vương thất lang nhìn xem ngàn dặm s ó n g biết cùng trên biển t r ă n g sáng quay đầu nhìn về phía kia qua bên trong huyện thành hoàng yêu ma kia là từ trong biển bỏ lên qua bên trong huyện thành hoàng liên tục ở đầu vân vân vân ta nhìn hắn từ bên này tới vương thất lang đột nhiên minh mạch c ũ、so、một bên lệ an phủ thành hoàng mở miệng nói ra phục ma đại thánh trong biển cũng có ba mươi sáu trọng thiên sắc phong thần trì vương thất lang lông mày nhữ lại ẩn ẩn minh bạch cái này lệ an phủ thành hoàng nói tới ai tim đông hải long quân cái này đông hải cảnh giới bên trong sự tỉnh long quân tất nhiên mới được vương thất lang nghe xong đông hải long quân lập tức trước mắt liền trồi lên một thân ảnh trên mặt trồi lên ý cười mệnh lệnh duyên hải chư thần hôm nay bên trong chặt chẽ tuần tra nhất định phải nghiêm phòng yêu ma kia lại từ trong biển bỏ lên rất nhiều thần chỉ nhao nhao quỳ xuống đất c ầ n tuân pháp chỉ vương thất lang vung tay mà đi đám người lại đưa ánh mắt về phía kia qua bên trong huyện thành hoàng trước mặt vị này phục ma đại thánh mặc dù một câu chưa hề nói muốn xử trí vị này huyện thành hoàng nhưng là lệ an phủ thành hoàng lại biết nó đối hộ vệ này một huyện tri địa thần chỉ đến trễ tới cực điểm hắn lập tức để quỷ tướng tiến lên thu thành này hoàng phụ chiếu dùng đại ấn nạo pháp thuật của hắn tu vi đem hắn áp tại địa phủ chờ đợi chư ti phán quan thẩm vấn ta không có sai a ta có thể có biện pháp nào yêu ma kia quá lợi hại lệ an thành hoàng nếu là phạm nhân ngươi đương nhiên không có sai gánh chịu thành này hoàng thần vị xảy ra chuyện ngươi ha có thể nói không sai thật coi này nhân gian thần chỉ là tốt như vậy làm a q một chương hai trăm chín mươi thủy tinh cung đông hải đáy biển t ĩ n h mịch t ĩ n h mịch u ám bên trong h ù g n c ụ c bọt khí đi lên trên lên trên mặt biển triều tịch â m thanh cũng giả dích không ngừng trong biển rộng không ít hình thủ kỳ quái thân ảnh tụ đến xuyên qua từng bước như là hoa huyện san hô bầy bước vào một tòa lại một tòa cự thạch hở ra cửa lớn lại tiến vào một tầng hư hảo thủy kính vận sóng liền có thể đến một phương khác đáy biển thần cảnh trong biển rộng vậy mà tạo thành một mảnh cùng loại với minh thổ tồn tại cái này ba mươi sáu trọng thiên bên trong đông hải long quân thần vị cũng coi là bên trên xếp hàng đầu bình thường loại này vị cách thần tiên nhiều ở tại ba mươi sáu trọng thiên bên trên hạn hưu lưu tại nhân gian bằng vào nó phủ chiếu mượn tới ba mươi sáu trọng thiên trí lực ở nhân dân tự nhiên đầy đủ mở một mảng lớn thần cảnh mà ba mươi sáu trọng thiên cũng đồng dạng cần dạ phía ngoài thủy tinh h ả i y ê u tiến vào nơi này tự động có được hình người bất quá này hình người cũng chỉ có thể tại mảnh này đông hải trong lòng cung bảo trì r a cái này lòng cung đại môn liền sẽ bị đánh về nguyên hình trong lòng cung thủy tinh cung một tầng lại một tầng minh châu cùng lưu ly tách r a quang mang chiếu sáng hết thảy trong cung ngoài cung có không biết bao nhiêu trong b i ể n yêu cái tinh linh biến hóa tồn tại b u ồ n c ư ờ i quy thừa tướng có một cái nặng nề g h mai rùa đi đường đung đưa không ngừng xinh đẹp con trai nữ đứng xếp hàng liệt xuyên thẳng qua tại hành lang bên trong lính tôm tướng cua cầm trong tay vũ khí buồn cười đứng bên ngoài cương vị tuần tra một cái dương nhanh múa vớ đều cho ta nhìn cho kỹ một chút hôm nay nam b ự c quần đảo bên kia tuần tra thời điểm thời điểm nói lại có một tòa đảo không có vài ngày trước diễn luyện đại trận thế nào phía dưới một đám binh tướng hô to yên tâm đi đỏ ta tướng quân nếu là yêu ma kia dám đến ta đông hải lòng cùng chúng ta tuyệt đối không cho hắn tốt hơn gần nhất trong đông hải động một chút thì là một khối địa phương nhỏ yêu vương trực tiếp biến mất không thấy gì nữa đều nói là có một tôn đại yêu chạy tới đông hải tới thế nhưng là ai cũng không có nhìn thấy hoặc là nói nhìn thấy đều chết sạch cái này đã yêu cự ma sinh lạnh không kỵ gặp ai ăn ai huyên áo những này trong đông hải tiểu yêu tinh quái nhóm lòng người bàng hoàng không dám phóng ra long cung một bước sợ đụng phải kia kinh khủng yêu ma lúc này đột nhiên một cái quân tôm vào vào, một bên chạy còn một bên hô to không tốt rồi bên ngoài có cái tóc vàng hung ác đại yêu q u á i đánh tới cửa rồi vừa mới còn lời thề son sắt lính tôn tướng của nhóm từng cái lập tức luôn cúng đầu chạy trốn tứ phía ấn nút nơi nào còn có cái gì trận hình cùng tạo thành đại trận ninh địch trong long cung rốt cục có chút giống mô tượng dạng võ tướng hoang mang dối loạn mang mang có người chạy ra ninh địch kết quả vừa ra long cung liền thấy biển cả trình độ thành hai nửa giống như bị bổ ra đến mà một con toàn thân tản ra quang mang cự thú từ chỗ cao một chút xí xuống tới thẳng đến kia là một con kim mao sư tử nhưng là hình thể to đến như là một t o à n núi nhỏ chớ nói chi là nó trong thân thể phát ra uy thế khiến cái này tiểu yêu trong nháy mắt hồn phi phách tán rút lui trở về bất quá đứng tại long cung t r ư ớ c cổng chính giàn mua quy thừa tướng chừng mắt đậu xanh lớn con mắt lập tức làm yên lòng dọa đến hồn phi phách tán c n tôn cô tướng con trai nữ nư tính nhóm im nay g thế này sao lại là yêu cái gì đây là thần thú thôn t i ê n hống là phục ma đại thánh pháp ra tới quả nhiên đám người phát hiện kia kim mao sư tử trên đầu còn ngồi xếp bằng một bóng người tất cả mọi người đi theo quy thừa tướng cùng nhau quy xuống hô to phục ma đại thánh danhảo long cung bên trong một đầu bạch long lướt qua san hô bầy phiêu phủ ở chỗ cao sau đó hóa thành một cái thiếu nữ áo trắng tức giận chừng trong mắt nhìn xem vương thất lang thất lang người đem ta trong long cung cung nữ đám đại thần còn có binh tướng đều làm cho sợ hãi vương thất lang ánh mắt quét mắt một chút những n à y run lẩy bẩy đại thần cùng binh tướng không khỏi vui vẻ nói thật bọn gia hỏa này từng cái mọc ra nhào lấy chơi vớ va vớ v ẩ n hình thù k ỳ quái tại đại tuyên triều đường phía trên loại này tướng mạo là không cho phép vào triều sợ hù dọa thiết tử coi như những n à y không nói những n à y lính tôn tướng q u ố cũng thật sự là không thế nào dùng được còn không bằng ngày xưa vương thất lang đánh ô khâu trên thảo nguyên những cái kia ma tu nuôi dưỡng yêu mình ngươi cái này long cung cũng quá lạnh trộn lẫn đổi mấy ngày này ta đưa mấy cái chân chính lợi hại yêu nô đến ngươi nơi này đến lại để cho ba mươi sáu trọng thiên an bài mấy cái thần quan đến ngươi nơi này giúp ngươi quản lý long cung không nói những cái khác nhìn đại môn vẫn là đủ những n à y tiểu yêu tinh quái nhóm đối mặt với vương thất lang tôn này thiên thần từng cái sợ hãi vô cùng ngày bình thường vui cười chơi đùa tính tình cùng buồn cười diễn xuất thủ s ạ lên run lẩy bẩy đến giống như một con bị dầm mưa ở mất chim cút bạch vũ y ỉ lại ngay cả ngay cả bẩy lên tay, ta mới không muốn. ba mươi sáu trọng thiên bên trên người đều đâu ra đấy ta vừa đi liền cùng ta dạng quy củ này kia quy củ cái này không thể làm kia không thể làm không tốt đẹp gì chơi để cho bọn họ tới ta cái này lòng cung ta cả ngày còn không phải bị bọn hắn phiền chết thiếu nữ ưỡn lên bộ ngực nói ra lại nói ta chỗ này chỗ nào không tốt trên sân khấu những thiên binh thiên tướng kia còn không bằng ta những này diễn luyện thật tốt đâu vương thất lang cười ha ha hắn cuối cùng là minh m ạ c h vì cái gì nhìn thấy cái này đông hải trong lòng cung các nhân vật cảm giác có chút kỳ quái thông có chút không đúng cái này hóa trang còn có phương thức nói chuyện cái này không cùng hát vợ kịch đồng dạng a bất quá cùng bạch vũ y thì nói nơi này những n à y rùa thần cua đem ngược lại là chơi vui những n à y tinh quái mặc dù mở linh trí nhưng lại lại không lắm thông minh như là mấy tuổi tiểu hài sướng vui giận buồn các loại biểu lộ toàn bộ hiện ra ở trên mặt sốc nổi mà rõ ràng những n à y tinh quái nhóm ngồi bạn bạch vũ y tại cái này lòng cung vui lụa ẩ m ý cả ngày không giống thiên cung như vậy xâm nghiêm mà tính m ị c h nơi này không giống như là ba mươi sáu trọng thiên cùng thần trị chi cảnh càng giống là một cái thuộc về tiểu yêu tiểu quái thế ngoại đào nguyên không có rõ ràng như vậy quy củ cùng xâm nghiêm thiên điều theo vương thất lang nơi này giống như là bạch vũ y ở một người nhà tròi nhưng lại lại khiến người ta cảm giác â m mộ vô câu vô thúc dựa theo ý nghĩ của mình qua cuộc sống của mình không quan tâm ánh mắt của người khác vương thất lang nhìn xem bạch vũ ý ỉa ngươi ngược lại là một chút cũng không thay đổi cùng ta lần đầu gặp ngươi thời điểm giống nhau như lúc người là sẽ thay đổi hắn thay đổi trương hạc tùng cũng thay đổi ba mươi sáu trọng thiên bên trên người cũng thay đổi nhưng là đầu này bạch long giống như không thay đổi gì cùng ngày xưa đồng dạng ngây thơ lãng mạn đã nhiều năm như vậy đối với nàng tới nói thật giống như thời gian qua nhanh trong t r ớ c mắt không có chút nào cảm giác bạch vũ ý ỉa đánh giá vương thất lang nhìn xem hắn cùng ngày xưa không có chút nào ra đi bộ dáng ngươi không phải cũng không có biến sao vương thất lang cười ha ha tại sao không có biến đây không phải anh tuấn nhiều sao bạch vũ y nghề móc méo m i ệ n g nói chuyện cũng không có biến vương thất lang cùng bạch vũ y nghề tại một bang hát vợ kịch nhân vật quay trùng quanh phía dưới tiến vào thủy tinh l o n g cung về sau nói do ý đồ đến bạch vũ y nghề lập tức l i ễ u lo không ngừng nói ra gần nhất là có cái thật là lợi hại yêu quái tới đ ô n g h ả i nó lần trước từ l o n g cung bên cạnh trải qua khi tức k i ê u cùng trước đó ta gặp ba mươi sáu trọng thiên bên trên thần tiên quá dọn người ta đều không dám ra ngoài bất quá cuối cùng yêu quái này giống như không có chú ý tới ta cái này lòng cung trực tiếp từ b ê người cạnh chạy. n v ư ơ Thất vật tinh từ thập vạn yêu còn yêu ma. Ta bắt không phải chính phải Lang, là là là ma. cùng đến vạn còn này đến đây đ yêu yêu yêu quái, mà ợ c cái yêu y chủ này tu hành đến tiên thần vị giai đến một bước này bất luận là quỷ tiên hay là yêu chủ thần thú cơ bản đều như là không lọt kim thân toàn thân trên dưới viên mãn một thể thậm chí một chút tồn tại cường đại còn có thể đem khí cơ che đậy đến cực hạ ngay cả diễn toán thiên cơ đều rất khó tính tới trên người của bọn hắn nó nếu là không chủ động xuất thủ là rất khó tìm kiếm được tung tích của bọn hắn mà lại người yêu chủ này cũng không giống quỷ tiên chỉ cần tìm được địa nhãn đối phương liền chạy bước loại tình huống này nó nếu như không ra tay sử dụng thần thông phép thuật vương thất lang tự nhiên là nửa điểm không cảm ứng được b i ể n rộng mênh mông nơi nào đi tìm cái này yêu ma bất quá có đông hải long quân thủy tộc tăng thêm trên bờ thần chỉ vậy cần huyết thực yêu ma chỉ cần hắn xuất hiện bất luận là trên biển vẫn là dưới nước vương thất lang cũng sẽ không để hắn chạy bạch vũ y h ề vỗ v ô bộ ngực thất lang ngươi yên tâm đi ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi la đông đạo hơn p â n nửa người đều ven biển mà sống tự nhiên đối với đông hải long quân cung phụng cùng tín ngưỡng cực kỳ coi trọng từng nhà đều có cung phụng Đông Hải long quân bài vị, mỗi lần ra biển đều có lần o n Quân g bài mỗi vị, l ra b i ể này đều cầu khẩn n vị đại thần phù hộ. Lần này, la ầ n này l đông đạo quan phủ chuẩn bị tại bờ biển tế tự long quân tổ chức một lần thịnh đại pháp hội mời tới không ít la đông đạo la tây đạo người tu hành chủ trì pháp hội bên trên đồng thời còn sẽ siêu độ những cái kia chết bởi trên biển vong hồn để bọn hắn hồn quy địa phủ luân hồi c h u y ể n thế đây càng là hấp dẫn bách tính chú ý phương viên vài trăm dặm người không biết bao nhiêu người hướng phía nơi này tụ tập mà đến đều là k h u y n la người bách tính từng cái mang nhà mang người đến đây hy vọng có thể c ọ một cọ pháp hội hưng hỏa đạt được thần chỉ phù hộ hưng hỏa lượn lờ bên trong bờ biển dựng lên dưới đại cao Vì lấy vạn lấy đi đi. Hoặc... tiếng í n h t sóng biển bên trong một cái kinh khủng cái bóng xuyên thẳng qua trên biển lớn rõ ràng là một cái hình người hình chiếu xuống tới lại là một con ngàn chân trùng tại trên mặt biển lit nha lit nhít trùng đủ không ngừng leo lên cái này con giết yêu chủ rốt cuộc hiện thân lần nữa mà mục tiêu dĩ nhiên chính là những cái tia tham dự pháp hội người q một chương hai trăm chín mươi mốt thu nô công yêu chủ trên bờ biển gõ trung đ ỉ n h thanh n â m cùng chiêng trống thanh n â m dày đặc không nớt trên đài còn có gánh hát diễn kịch cho thần trị quan sát dưới đài khuyển la người ăn mặc tăng lữ đạo nhân tụng chú n i ệ m kinh loại này xào xào nháo nháo tập tục phía dưới phạm nhân thấy náo nhiệt vui vẻ nhưng là vương tất h lang cảm thấy đại đa số thần trị không nhất định thích loại này hỗn tạp ẩm ý tình cảnh phu cận còn có một tòa phiên trợ tổ chức tham dự pháp hội người cũng sẽ ở chỗ này mua chút ăn uống mua một chút ngày bình thường nhìn không thấy vật hiếm có đám trẻ con đi đổ một khung tử quỷ quái mặt nạ hết t h ầ đều là như thế náo nhiệt nhìn qua không giống như là thuộc về thần linh tế tự c u n g vụng càng giống là thuộc về p h à m nhân một trận long trọng khánh đ i ệ n nhân sinh chăm gặp nhau tập trung vào đây mỗi người đều đắm chìm trong pháp hội cùng b u ổ i lễ long trọng bên trong ai cũng không biết nguy hiểm đang đến gần bọn hắn trên mặt biển cuốn lên sóng lớn từng cơn sóng liên tiếp đánh vào đá ngầm trên bề b ã i đánh cho kia cao ngất lên cự thạch lung la lung lay cuốn phong gào thét mây đen đ ộ khởi người bên bờ nhóm rốt cục cảm thấy không được bình thường cái thiên tượng này dị biến đến cũng quá kỳ quái không quá bình thường trời muốn mưa không ít người nhìn thấy đen nghịt bầu trời còn tưởng rằng trời m u ố n mưa nao nhao lấy vật tre đỉnh mà chạy tranh thủ thời gian trốn đi tìm một chỗ tránh mưa đám người phân loại người bắt đầu né ra trên đài h í kịch cùng dưới đài tiếng tụng kinh cũng bắt đầu ngừng nhà ta bút bê đâu lâm thời phiên trợ bên trong có người cuốn quýt tìm được con của mình có người vội vàng thu quán nhưng là bọn hắn còn không có dự liệu được mức độ nghiêm trọng của sự việc đó là cái gì có người nhìn về phía mặt biển vào ban ngày một đạo kinh khủng màu đen gió lốc từ trong biển rộng treo lên thần long nổi giận tại mọi người xem ra có thể điều khiển thiên tượng hòa phong mưa tự nhiên chỉ có rồng nhanh nhanh nhanh màu t r ố n a nhìn xem cái kia màu đen gió lốc cùng sóng lớn không ngừng tới gần tất cả mọi người luôn uống mà trên đài cao những tu sĩ kia lại biết cái gì bọn hắn cực lực nhìn ra xa vậy mà tại tại màu đen gió lốc bên trong lần lần thấy được một bóng người liên tưởng đến gần nhất tại qua bên trong huyện phát sinh quái sự tất cả mọi người trong lòng rốn sợ cái gì long vương đây là yêu ma a nhanh đi mời phụ cận thành hoàng sơn thần đến nói kia qua bên trong huyện ăn thịt người yêu ma xuất hiện ở đây đốt hương lên đài đạo nhân chuẩn bị cầu nguyện phụ cận sơn thần nước chủ không còn kịp rồi mau trốn đi nhưng là c h u n g quanh sư huynh đệ nhìn thấy mặt biển tình huống lập tức lôi kéo hắn chạy cơn lốc kia bên trong bóng người một bước đi đạp trên cao vài chục trượng sóng biển mà đến đúng đưa đi hướng bờ biển đột nhiên ngừng chân hắn phát hiện máu của mình ăn vậy mà tại chạy t ứ tán lập tức mở ra sinh trường ở phần bụng miệng giá hút bên trong vẫn còn có một hạt trâu hạt trâu lật qua như là trong mắt c h ấ p động tàn mát ra kim sắc thần quang thần quang chiếu x ạ mà xuống trong nháy mắt vượt qua mặt biển cùng đại đ i ệ đem duyên hải tất cả chạy phạm nhân thậm chí người tu hành toàn bộ đệ trụ nguyên bản hò hét tầm bị ố i bởiên tĩnh trở lại. Mưa to rốt cục rơi xuống. trên ấ t tại chỗ tùy t cả chỗ nước mọi mưa mình, người sối đứng ý o nào n tràn nhưng không nhúc Đông! Trống rông vang g mắt chút thể đầy đích. bầu sợ hại lại trời l có như là trống tiếng vang.、Ô. Trên là biển lớn cũng xuất hiện một tiếng gầm rú chấm thấp mà xa xăm trên biển lớn chân long đằng không mà lên lính tôn tướng của x a xa ngắm nhìn thiên vân phía trên bảy thần t ấ t đến quỷ binh quỷ tướng theo sát phía sau thành hoàng gia đến rồi chúng tu sĩ nghe được cái tia thiên không bên trong tượng thánh rốt cục có thể động từng cái chỉ vào bầu trời côn hô biết là thần chỉ đến đây cứu chính mình mau nhìn trên trời thật nhiều thần tiên tiên thần chủ động hiện thân lần này ngay cả phạm nhân cũng có thể thấy được rồng thật sự có rồng không ít khuyển la quốc lần thứ nhất nhìn thấy rồng bộ dáng cũng lần thứ nhất nhìn thấy đông hải long quân chân thân liên tục quỳ trên mặt đất dập đầu hô to nhưng lại yêu ma kia không ý kỵ tí nào trước mặt những n à y thần chỉ đối với hắn mà nói cùng sâu kiến phạm nhân không hề khác gì nhau cho dù là xa xa đầu nào chân long đối với hắn mà nói cũng là như thế lúc này thư không bên trong một cái đại môn vương tất h lang tới thôn tiên hống tử trong đó đi ra ánh mắt nhìn chằm chằm nô công yêu chủ lần trước từ biệt nhiều ngày không thấy ta gần nhất thế nhưng là một mực nghĩ tới nơi g ư đây lần này liền hoàn toàn khác nhau mới vừa từ mặt biển mang theo sóng lớn tới gần bờ biển y ê u m a một nháy mắt ngừng chân không còn dám tiến về phía trước một bước mặc dù hỗn độn mà vô trí nhưng là y ê u m a kia đối với nguy hiểm cảm giác vẫn còn kia là khắc vào mỗi một cái sinh linh huyết mạch bên trên bản năng nhất là vương thất lang trên thân khí tức kia lập tức để hắn hồi tưởng lại mình bị một gậy chặn ngang đánh gãy thành hai đoạn thê thảm đau đớn ký ức trong nháy mắt cái này vô trí tồn tại cũng sinh ra sợ hãi quay người mà chạy vương thất lang phất tay từ trong tay nào rút ra phụ tăng thụ hóa thành thân côn、T. Yêu m trận trận đợi a nhiều như vậy này bố trí một đạo thiên la địa võng liền đợi đến kia ngô công yêu chủ hiền thần làm sao có thể còn có thể để ra hỏa này chạy trốn trên đại dương bao la một tôn cưới kim mao sư tiên nhân đem yêu ma kia xua đuổi đến trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào yêu ma cực lực dãy ruộng a sinh trưởng tại phần bụng khẩu khí phát ra như là cái còi c h ó i thai thanh âm xé rách trời cao nhấc lên sóng biển nó sinh trưởng ở trong bụng hạt châu lập tức chuyển động tách ra từng đạo kỳ quang mấy chục trên trăm đạo quan mang l u i n chuyển ở trên trời đáy biển xoay tròn quan mang kia giống như từng đạo sắc bén mũi tên đâm xuyên mây trên trời tầng chiếu sáng biển cả dưới đáy mặt người thần đ i ể u cũng nhận ảnh hưởng lập tức bị định trụ thân hình phát ra một tiếng kêu to cái này yêu ma cũng mượn cơ hội này từ nó dưới vớt tranh thoát nhưng là vừa mới t r a n h thoát thần đ i ể u lợi chảo cưới kim mao sư tiên nhân đã đổi tới vương thất lang không có cùng hắn chơi hoa gì bên trong hồ trạm canh gác trực tiếp vận dụng mình tiểu thiên địa thu n ô ra tay háo đem cái này yêu ma hóa thành sâu bọ cục đá thu nhập trong tay h áo không còn có bất luận cái gì âm thanh lần này cuối cùng là kết thúc gần nhất nhấc lên khủng hoảng làm hại hải vực cùng toàn bộ la đông đạo yêu ma chi họa hết thể vượt quá tưởng tượng đơn giản nhưng lại lại khiến người ta cảm giác đương nhiên cũng kết thúc vương thất lang một chàng đại họa trong đầu lúc trước cái này yêu ma thế nhưng là từ trên tay hắn chạy trốn mặc dù hắn lúc ấy cũng là người đang ở hiểm cảnh chỗ nào có thể bận tâm cái này nhưng là luôn có loại cái này yêu ma làm hại một phương đồ than sinh linh cùng mình có loại nhân quả liên hệ khó chịu cảm giác bây giờ đem nó nắm vào lòng bàn tay cũng coi là an tâm mấy phần mà bờ biển phía trên không ít người sợ hai than nhìn xem một màn này có ít người còn không biết vương thất lang là ai tia tới kim m a sư tự chính là người nào cảm giác giống như rất quen thuộc hẳn là cái nào thần tiên đúng đúng đúng ta giống như tại cái nào đó trong miếu nhìn qua vị này thật tiên trên đài đạo nhân cùng các tăng nhân đối với thần chỉ liền muốn rõ ràng hơn xem xét kia thôn t i ê n hống liền biết người tới là người nào là ba mươi sáu trọng thiên phục ma đại thánh ngày xưa đại tuyên quốc sư không nghĩ tới cái này một vị vậy mà tới la đông đạo đây rốt cuộc là cái gì yêu vật vậy mà để vị này xuống tới cầm hắn đám người lập tức kích động nói cái khác thần tiên bọn hắn có lẽ còn không có phản ứng gì vị này liền không đồng dạng vị t i ê u đại tuyên quốc sư đám người nao n a o khi còn sống hỏi thăm là cái kia diệt lệ kinh yêu nhân cứu chúng ta ra bể khổ thần tiên a càng nhiều người đem tin tức chuyển ra nào có cái gì lệ kinh hiện tại chỉ có lệ an phủ có ít người đối với lệ kinh xưng hô thế này không cao hứng nói thật giống như bọn hắn đã từng làm an gì bọn hắn bây giờ thế nhưng là đại tuyên con dân ta nghe nói nước nhật lục đạo tàng tôn giả chính là đã từng quốc chủ lục đạo tàng tôn giả t h ụ phục ma đại thánh điểm hóa bây giờ đã đ ắ c đạo không ít người khuyển la người hay là nhớ kỹ kia ngày xưa đi vào khuyển la quốc n h ấ t lên biến đổi lớn nhân vật đúng là hắn đánh bại ngày xưa những cái kia nô dịch bọn hắn ma tu khiến cái này khuyển la tri địa trong núi vùng đất nghèo nàn tiểu dân cùng ngư hộ có thể thoát ly khổ hại cũng chính là vị quốc sứ này để nho nhỏ khuyển la quốc nhập quốc la vương à o cựu châu, để thất lang đi với bọn hắn tới ngày xưa khuyển la quốc chủ vương thất lang mộ tri địa ngày xưa nơi này còn có một tòa chưa thành hình địa nhãn bất quá bị lỗ sư thúc rút lấy long hồn cùng hoàng tuyến sát khí dùng để chữa trị trung châu địa nhãn bây giờ nơi này đã triệt để biến thành một mảnh chết núi độc thủy chi điện chung quanh ác trướng mọc thanh bụi đầm lầy khắp nơi trên đất nhưng đúng lúc là vương thất lang hiện tại nhu cầu địa phương vương thất lang chuẩn bị ở chỗ này luyện tiêm nô công yêu chủ coi như xảy ra điều gì độc tính cuối cùng dơ bẩn địa mạch cùng x u ố n g núi đối với nơi này tới nói cũng không có cái gì ảnh hưởng a hán từ trên trời giáng xuống lại phát hiện nơi này vị trí chỗ thâm sơn cùng cốc cùng trong hốc núi vẫn còn có một tòa đạo quán phải biết bực này ô h ế chi điện g a y cả sơn thần cũng không dám ở chỗ này người không dám gần thân vứt bỏ q u ỷ ghét bất quá tòa này đạo quán hoàn toàn chính là mấy cái nhà tranh dựng mà thành ngay cả cái sơn môn bảng hiệu cũng không có vương thất lang c ư ớ i thôn tiên hống bay xuống đạo quán bên trong đạo nhân cũng nhao nhao v ẩ n ra trên cơ bản đều là trung nhân nhân xem xét vương thất lang liền quý gối trên đỉnh núi nên đón thôn tiên hống rơi vào trên đỉnh núi phía trên thân ảnh mở miệng hỏi các ngươi nhận ra ta mấy cái đạo nhân hô to cựu châu người tu hành ai không biết phục ma đại thánh lời mặc dù nói như vậy trên thực tế nếu không phải thôn tiên hống bọn hắn thật đúng là không nhất định có thể nhận ra đại đa số người chỗ nào thực sự được gặp vương thất、lang. trong m i ế u mấy cái đạo sĩ là từ cựu châu tới cũng đều là người tu hành nhìn bộ dáng này là cựu châu cạnh tranh quá kịch liệt nghĩ đến khuyển la chi địa tử thời vận bất quá những người này ngược lại là cũng thực sẽ tuyển địa phương vậy mà chọn chúng như thế cái phong thủy bảo địa có lẽ cùng bọn hắn tu hành pháp môn có quan hệ bất quá nếu là người k h á c sân môn vương thất lang vẫn hỏi một câu b ầ n đạo những ngày gần đây muốn ở chỗ này l u y ệ n m a không phải phải trang ảnh hưởng các vị đạo hữu thanh tu những n à y đạo nhân ngao n g a o dập đầu thượng tiên cứ v i ệ c dùng vương thất lang đem tiêu nô công yêu chủ khóa tại một chỗ khe núi phía dưới dài mấy ngàn mét tự nô tại bên giới khe núi mỗi một l đều có thể cảm giác được đất d u n g núi chuyển hắn đem nô g công yêu chủ nửa người trên cũng tiếp trở về không ý kỵ tí nào cái này yêu ma chi chủ khôi phục toàn bộ thực lực từ trong tay mình đào thoát bên trái là thôn thiên hống bên phải là mặt người thân đ i ể u chính hắn vẫn còn ở đó chỉ là một cái nô g công yêu chủ có thể ở trước mặt hắn lật ra cái gì x ó g lớn đến tám vị hộ pháp tại khe núi phía trên kết thành một tòa đại trận cũng không phải là vì phòng ngừa cái này nô g công yêu chủ đào thoát mà là vì phòng ngừa động tính bên trong ảnh hưởng đến bên ngoài về phần tại sao không cách oán trời bên trong luyện cái này yêu ma cái này nhân tiên đạo thiên yêu quyển tu hành g a yêu ma huyết mạch ô h ế đến t ự điểm vương thất lang cũng sợ dơ bẩn mình tiểu t h i ê t niệm chú lao trống q u a trượng chập chập chập cái này yêu ma lại muốn sống lại tôn san san thì nhìn qua kia giữ t ậ n côn trùng có chút e ngại cái gì sống lại bản thân nó liền không chết cắt thành hai đoạn đầu bị chấn áp tại bể khổ phía dưới nửa thân dưới còn có thể chạy đến đông hải gây sóng gió cái này yêu ma cũng là thật lợi hại sinh đồng tâm tắc lấy làm kỳ lạ hắn danh sưng giết sinh đồng nắm giữ cùng giết cùng sinh hai loại sức mạnh nhưng là so với cái này yêu ma chi chủ đến vẫn là trời và đất khác biệt dù sao coi như hắn có thể như là bất tử tri thân cũng không có khả năng đem mình chặt đứt thành hai nửa còn có thể chia hai cái chạy khe núi phía dưới vương thất lang nhìn chằm chằm kia một chút xíu kia ý thức hồi phục lại nô công yêu chủ tự thân xếp bằng ở một khối khéo đưa đẩy trên t ầ g đá nhìn xem kia ngâm ở trong nước bị tỏa liên buộc lại yêu ma nô công yêu chủ còn nhớ rõ ta là ai sao cái này nô công yêu chủ nhìn thần chí có chút mơ hồ nhưng là không đến bao lâu liền trở nên sáng sủa lên bắt đầu người yêu chủ này trong mắt tràn đầy cựu hận sau xem ra tình cảnh của mình lại phát ra một tiếng quái dị sắc nhọn tiếng ê ơ thoạt nhìn là người ba mươi sáu trọng tiến thắng bất quá là được làm vừa thua làm g i t ô i b ả tọa cả đời này cũng co muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được bản tọa tuyệt sẽ không một chút nhữ mày lẩm bẩm một tiếng vương thất lang cười ha ha nô、no、công yêu chủ hừ lạnh một tiếng người cười cái gì đùa cợt ta sao vương thất lang đích thật là đùa cợt nhìn xem nô、no、công yêu chủ người ta đều là người tu hành biết người tu hành có một ngàn loại một vạn loại thủ đoạn để người khác muốn sống không được muốn chết không xong người bây giờ rơi xuống trên tay của ta ta muốn ngươi lẩm bẩm vài tiếng liền lẩm bẩm vài tiếng ta muốn ngươi làm trâu làm ngựa liền làm trâu làm ngựa muốn ngươi cho ta dập đầu xưng tôn liền phải quỳ xuống cho ta dập đầu ngươi đời đời k í c tiếp đều không thoát khỏ người thiếu niên con ngươi lạnh leo đến giống như bắc hải huyền băng bây giờ đều lúc này ngươi ở trước mặt ta giả trang cái gì đâu nô công yêu chủ trong nháy mắt sắc m ặ t biến vương thất lang ngươi bây giờ cũng là ba mươi sáu trọng thiên bên trên t i ê n thần đã thành đạo cao nhân há có thể làm bực này không có bên ngoài sự t ì n h hắn còn tưởng rằng vương thất lang muốn đi điểm này hồn đăng sự t ì n h để nó nhận hết tra tấn sinh tử không thể vương thất lang muốn làm cùng nô công yêu chủ nghị không giống bất quá cũng không khá hơn chút nào trong tay hắn bấm một cái chú quyết nhắm mắt lại phía sau một tôn tượng thánh nổi lên như núi lớn dựng đứng giữa t h i ê n địa, mà nó tất cả lực lượng quán tâu tại trước mặt bị khóa lại yêu ma trên thân nhân gian cực thánh cố xưng đại thánh độ tận bể khổ đại thánh phục ma chú thanh â m quanh quẩn tại trong khe núi hóa thành đại đạo c h i ấn phụ chú c h i văn không ngừng tràn g ra sau đó hướng phía ngô công yêu chủ mà đi hắn muốn đổ hóa cái này ngô công yêu chủ tính cả đối phương yêu thần thân thể man i ệ m ý chí yêu thần mệnh cách cùng nhau luyện hóa ngày xưa bắt được kêu cựu anh vương thất lang lúc ấy cảnh giới không đủ thực lực không đủ bây giờ cuối cùng là có thể thử một chút luyện hóa chân chính tiên thần là dạng gì cảm giác. thiên địa chi linh sinh ra có ngũ thức ta hôm nay lợi dụng ngũ thức chi p h á p luyện ngươi cái này yêu ma sắc vương thất lang trên người ẩn thân thần thông bắt đầu phát tác chỉ là lần này không phải tác dụng trên người mình mà là tác dụng tại ngô công yêu chủ trên thân nô công yêu chủ trên thân khí tức bắt đầu v ặ n mẹo một chút xíu cùng vương thất lang khí tức g u ngắn theo kia dấu ấn đại đạo không ngừng đánh vào đi vào nô công yêu chủ trên người yêu ma chi khí một chút xíu tẩy luyện sạch sẽ bất quá cũng có thể nhìn thấy loại này tẩy luyện quá trình cực kỳ thống khổ âm thanh n linh thần thông phát động vương thất lang sau đầu một đạo lông tóc tung bay đã rơi vào n ô công yêu chủ thể nội nó lập tức liền giống như mạch máu trong người phát ra kịch liệt xung đột nó không ngừng tại con giết cùng hình người ở giữa biên hóa cuối cùng triệt để như ngừng lại con giết cái này hình thái bọn hắn đã sớm không phải người cái này yêu thân mới là bọn hắn bạc tướng trong nháy mắt nó trên thân cổ động ra cái này đến cái khác kinh khủng bậc mủ thể nội hôi thối nùng huyết điên c u ồ n g hướng phía bên ngoài phun ra lần này nô g công yêu chủ triệt để nhịn không được kêu đau ra tiếng vương thất lang giết người bất quá đầu chạm đất người,、so、sư phụ người, còn muốn tàn nhẫn, người chết không yên lành người chết không yên lành a trong khe núi hội tụ ra một đạo huyết trì nó trên người g i p xác huyết mục một chút xíu bông ra từ màng cuối cùng nô g công yêu chủ bản thân cũng hoàn toàn hòa tan t ạ i huyết trị bên trong chỉ có thể nhìn thấy không ngừng lộc cộc lên bậc khí nô g công yêu chủ chỉ có thể ở trong lòng mắng nghe trời hai thần thông phát động nô g công yêu chủ ý niệm lập tức cùng tâm viên tượng thánh nối liền với nhau tôn này to lớn tượng thánh không chỉ xuất hiện ở trong hiện thực cũng đồng dạng xuất hiện ở nô g công yêu chủ tâm giới ở giữa chấn áp lại nô g công yêu chủ tất cả suy nghĩ vương thất lang không ngừng tẩy luyện cái này nô g công yêu chủ ý niệm cuối cùng nó trong lòng tất cả ma niệm toàn bộ tẩy luyện sạch sẽ chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu đó chính là quy y vương thất lang đợi đời, đời kết tiếp công phụng với h ắ n lần này nô công yêu chủ ở trong lòng cũng hô không ra chính mình đoán khuất cùng p h ấ n hận cái này vẫn chưa hết vị nuốt linh thần thông phát động vương thất lang chiếm cái này nô công yêu chủ lục hồn kim quang thần thông bắt đầu ăn mòn nhập mệnh của hạ cách cái này lục hồn kim quang chính là trước đó nô công yêu chủ tại đông hải định trụ tất cả mọi người thần thông bất quá đây vẫn chỉ là nó r a lông dù sao lúc kia nô công yêu chủ thuộc về vô trí trạng thái căn bản cũng không biết như thế nào sử dụng thần thông chỉ là bản năng kích phát thôi môn thần thông này chân chính dùng đến định nhân hồn phách chỉ là cơ bản sau đó vận chuyển mới là kinh khủng nhất trong ngáy mắt liền có thể đoạt giết. mắt thể hết con ngáy liền nhân hồn phách, đem đối phương hồn phách chém giết. Con mắt không nhìn tiên phách, phách đem chém đối có chỉ có thể nhìn hết tiên địa Kìa vương ạ n sinh linh bản vật t ớ n càng g có là thể tru h sát đối p ư bản nguyên. Vương thất lang lần trước tại cái này nô công yêu chủ thần thông phía trên xem như đã bị thiệt thòi không ít may mắn thần ma thân thể hồn phách cùng lục thân hóa thành một thể cái này nô công yêu chủ trước tiên không làm gì được vương thất lang đằng sau liền càng ngày càng không còn chút sức lực nào bất quá cái này cũng không đại biểu cái này thần thông không lợi hại cho dù là đối với tiên nhân đ ế nói cái này thần thông cũng là một đỉnh một lợi hại có được to lớn uy hiếp đây là vương thất lang thân hóa đại thánh về sau đạt được thần thông cũng là nhân quả luân hồi kinh năm đạo cơ bản thần thông cái cuối cùng tên là biến hóa thần thông có thể để hắn tại thân người cùng thần ma chi thể ở giữa biến hóa thân vô định hình thậm chí có thể hóa thành cá chim thú chủng Bất quá giờ phút này t h ô ngô qua cái này, pháp đến luyện hóa cái pháp này đến n g công yêu chủ lập tức liền biến thành vương thất lang tọa hạ bị triệt để khống chế cùng đồng hóa khối lỗi như cùng hắn ý chí kéo dài thần ma thân thể một bộ phận vương thất lang phóng nhãng nhìn lại huyết t h ì bên trong kịch liệt lăn lộn biến hóa bắt đầu lắng lại một pho tượng đá chậm rãi hiện lên ra kia là một cái khuôn mặt từ thiện cùng tường láo giả tảng đá kia láo giả trôi nổi mà lên t ừ nô, này, này nô bưng chính t là cái này nô công yêu chủ chân chính danh tự cũng là vương thất lang vừa mới luyện hóa nó ma niệm thời điểm mới biết tuy ý ai cũng sẽ không nghĩ tới đây chính là mệnh cách cùng huyết mạch bị luyện hóa về sau nô công yêu chủ cái này vừa mới còn xương cứng đến cực điểm nói đến chết cũng sẽ không lẩm bẩm một tiếng yêu ma chi chủ trong nháy mắt liền biến thành vương thất lang trung thực tín đồ vương ừ a ma, mới mắt liền biến thành mặt mũi trời liền biến hiền lành thiện tin láo giả. còn cự hung ngập trong ngáy thành lành y láo v thất lang l tốt tốt tốt. có thể cảm giác được một cỗ nồng đậm tới cực điểm hương hỏa chi lực từ cái này nô công yêu chủ trên thân phát ra hướng phía toàn bộ cách toán trời tiểu thiên điệu bên trong phát ra hội tụ tại tâm viên tượng thánh cùng phù tăng thụ chung quanh đột nhiên vương thất lang rõ ràng chính mình cái này tiếp xuống con đường làm như thế nào đi tiếp thôi nguyên lai、like、cái này nhân quả luân hồi kinh cơ sở thần thông không chỉ vì để cho mình có được thần ma chi thể đồng dạng cũng là vì độ hóa sinh linh mà làm chuẩn bị cùng vương thất lang trước đó tưởng tượng không giống nhau lắm h ắ n cái này nhân quả luân hồi kinh tu đến tiên thần chi cảnh về sau hóa thành thần ma chi thể sau vương thất lang một lần có chút mê man g không biết tiếp xuống nên đi như thế nào bây giờ cái này độ hóa ngô công yêu chủ lại cho vương thất lang chỉ rõ con đường con đường của hắn cùng thái huyền thượng nhân không giống mặc dù t r o n sông đổ về một biển nhưng là trong đó vẫn là có cực lớn khác nhau ủy tiên tri đạo bước đầu tiên lấy minh thổ địa nhãn làm căn cơ cảm nộ pháp t á c hóa thành tuần hoàn viên mãn bước thứ hai mở động trời tụ hương hòa bộ ba ngưng tụ thần tiên mệnh cách cuối cùng ba hòa làm một thể siêu thoát tại nhân gian phía trên vương thất lang cái này nhân quả luân hồi kinh dung hợp thượng cổ thần ma tri đạo nhưng là cũng có trung cổ hương hòa tri đạo trong đó bước đầu tiên vương thất lang không cần thân hợp địa nhãn tự thân thần ma thân thể liền có thể gánh chịu thiên địa p h á p t á c không bị người ở giữa đại địa trói buộc có thể tiêu giao tự tại cùng nhân gian bên trong mà tới được bước thứ hai vương thất lang mở thể nội động tiên hắn có thể tiếp dẫn tu hành đại thanh phục ma chú đạo cảnh giới nhất định cùng cùng bị hắn độ hóa sinh linh nhập động tiên bên trong những sinh linh này cùng hắn đồng mệnh mà sinh còn có được hắn một bộ phận thần ma chi huyết tương đương với nói chỉ cần vương thất lang không thu hồi đối phương liền có được tiếp cận với hắn số tuổi thọ khiến gái này cùng hắn thần ma chi thể đồng mệnh sinh linh ở trong đó nghỉ lại cùng cùng phục mình hình thành liên tục không ngừng từ tuần hoàn dạng này chờ hắn đi đến b ư ớ c thứ ba thời điểm chứng đạo tiên thần chi cảnh nhị trọng tiên thời điểm vương thất lang dù là cùng nhân gian đoạn tuyệt liên hệ cũng có thể thu hoạch được vĩnh sinh bất tử đây là không có thần ma thân thể thần tiên không thể làm được không giống như thần tiên vẫn như cũ thủ lấy nhân gian trói buộc q một chương hai trăm chín mươi ba hoàng tuyền đạo tông rộng lớn pháp tướng tan hết bao trùm hơn mười dặm kết giới cũng thu l i ễ m tàn đi tám vị hộ pháp rơi xuống vương thất lang bên người vương thất lang trong tay bóp mấy cái chú y ế t thu trên người thần thông lại đem trong mắt kim quang thu lại lại lần nữa biến thành một cái bình thường mang theo mũ rộng vẻ người thiếu niên mà từ đầu đến cuối thôn t i ê n hống đều phụ phục tại dưới chân chỉ là ngáp một cái thật thối a giấy nữ vừa đưa ra liền bưng kín c á n mũi trước mặt nguyên bản khe núi lầm nước đã biến thành một phương tản da hôi thối hết chỉ độc t r ư ớ a quán trùng t i ê n ngay cả trời cũng hôn đen đây chính là yêu ma kia thể nội máu ôn thần ngược lại là hiếu kỳ hắn đối với độc ôn c h ú n g loại vật này từ trước đến nay là cảm thấy hứng thú c h ắ c không được yêu ma đều điên điên c h u n g c h n g thể nội đều là loại độc này máu ác quán h ả có thể không điên chú lao thì là một phen soi mói vương thất lang thì đạp trên trên huyết trì trước đưa tay lấy ra một cây hồng ngọc thần côn hướng dưới chân đâm một cái đất dung núi chuyển đông ông huyết trì xoay tròn m à xuống mà phía dưới giống như xuyên thủng thứ gì cuối cùng kinh khủng hoàng tuyển sát khí nuốt sống yêu ma huyết sát chi khí xông về bầu trời phía dưới này lại chính là ngày xưa kết nối c ử u hữu hoàng tuyển chưa thành hình địa nhãn ngày xưa chưa thành hình địa nhãn hôm nay bởi vì ngô công yêu chủ lực lượng vậy mà lại lại lần nữa mở ra liên tiếp c ử u hữu phía dưới những yêu ma này chi huyết ma hoán sát khi đối với vương thất lang không có cái gì tác dụng nhưng là cũng không phải là liền thật không có tác dụng bất kỳ cái gì đồ vật chỉ cần dùng đúng liền có thể sinh ra hiệu lực loại này máu sát ma nguyên chi khí đối với ngưng tụ sát khí hoàng tuyển câu thông c ử u u chi địa tới nói có thể nói là tốt nhất tri vật đây cũng là vì cái gì vương thất lang nhất định phải ở chỗ này luyện hóa kia n ô công yêu chủ một nguyên nhân khác ho ho. hắn h nhẹ gật đầu cũng coi là không có lãng phí nói không chừng mượn nhờ cái này nô công yêu chủ lực lượng có thể một lần nữa ngưng tụ hoàng tuyển c r i hà lại lần nữa dựng rục ra một đầu giao long chân mạch đến cùng cựu châu đại long nối liền cùng một chỗ đến lúc đó cũng không phải là cựu châu mà là mười châu cái này quyển la tri địa cũng không còn là cựu châu bên ngoài một khối thuộc địa thậm chí có thể thẳng sâu nước nhật bây giờ trao đổi c ử u hữu hoàng tuyển nhưng làm u ố n ngưng tụ địa nhãn vẫn như cũ cần dựa theo trình tự thi triển c ử u hữu hoàng tuyển quấn lên bí thuật cùng đại trận để ba mươi sáu trọng thiên sư huynh đệ phái một mạch người tới đây đời đời k i ế p k i ế p t r ô n g coi vùng đất nghèo nàn đoán chừng không có mấy nguyện ý động tĩnh cũng là tại lạ quá lớn nói xong vương thất lang nhìn về phía nơi xa r ã núi phía trên đơn sơ nhà tranh đạo quán trước đó phát hiện tòa này đạo quán thời điểm vương thất lang liền động chút tâm tư bây giờ những người này quả nhiên cần dùng đến có tranh dựng lâm thời trong đạo quán mấy cái đạo nhân tại trong đạo quán có người ngồi tại trên băng ghế nhỏ nhìn qua nơi xa k Có người tại b ế phục lò bên trong n s i h o ơ ma Nhưng l đại ề u không n g o lệ, Làm bọn hắn đều chú ý phương xa. người chú đều ý xa. t u h à n h k h ô nga người không hướng tới i k kinh động địa vĩ lực, ước mơ lấy kia tiên sinh giới. đại động trường cánh thanh Phục bất tử địa ma vĩ lực, lấy ước mơ dựa vào tại cửa ra vào tuổi trẻ đạo nhân phát ra một tiếng c ả m thán ngắn n g ủi năm chữ cũng là người ta nghe được hướng tới chờ mong s u n g kính rung động các loại cảm xúc không cần nói ra miệng liền biết nội tâm của hắn ý nghĩ nghe nói trên biển đông b ò lên một cái đại y ê u m a bị phục ma đại thánh cho thu hẳn là kia trong khe núi yoma ngồi tại trên ghế đầu đạo nhân mở miệng nói ra cũng không biết là nơi nào tới mắt không mở y ê u m a vậy mà chạy đến sở phục ma đại thánh lông mày bửa u ổ i đạo nhân đối với vị này tràn ngập truyền kỳ cố sự phục ma đại thánh có thể nói là cực kỳ tôn sùng nếu là có thể đến nó chỉ điểm cái một chiêu n ử a thức chúng ta làm gì rời đi cựu châu chạy đến nơi đ â y đến tìm kiếm cơ duyên đâu ngồi tại trên ghế đầu đạo nhân đứng lên hắn thấy lần này chính là bọn hắn trong cuộc đời lớn nhất cơ duyên phục ma đại thánh làm việc quang minh lỗi lạc định cựu châu bình thiên hạ quét hết thiên hạ yoma ghét gác như cựu là bực nào anh hùng ta chẳng khác gì thiên hạ tại bách tính không tất t ứ c chi công sao có ý tốt đi hướng phục ma đại thánh dựa vào trước cổng chính đạo nhân quay đầu nói mây mù tụ tập mà lên thần thú đạp không mà đi thần thú đạp không từng bước một đi đến không trung trải qua nhà tranh đạo quán thời điểm lại bỗng nhiên ngừng lại xếp bằng ở thú thú bên trên thiếu niên nói người nhìn xuống đến đạo quan kia bên trong người đã chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp tại trước cổng chính hướng về vương thất lang hành lễ thiếu niên nói người có chút khấu đầu yêu ma đã trừ bần đạo cũng muốn đi mấy người trong ánh mắt có thất lạc cũng có được nhìn thấy ước mơ hướng tới t i ê n thần kích động vương thất lang tiếp lấy nói ra gặp lại tức là hữu duyên có lẽ từ nơi sâu xa tự có thiên ý để các ngươi chọn chúng nơi đây làm sân môn cũng làm cho bần đạo ở chỗ này gặp được các ngươi ta vừa vặn cũng có một việc muốn giao phó cho c h ư vị mấy cái đạo nhân đứng lên hướng phía bầu trời hô to đại thánh cứ việc phân phó chúng ta không dám không theo vương thất lang cười to ta cũng không phải là bức bách c h ư vị c h ư vị nếu là nguyện ý hiện tại có thể đón lấy nếu là không nguyện ý bần đạo cũng không m i ễ n cưỡng nhưng là một khi đón lấy cái này c h ẳ n g nhân quả liền không thể lại đổi ý mấy vị đạo nhân châu đầu ghé thai khối cùng một người cầm đầu đứng ra phục ma đại thánh chúng ta ngày xưa liền hướng tới đại thánh sở tác sở vi bây giờ có thể vì đại thánh cùng cựu châu làm những gì dù là chỉ có một phần hữu hích khắp thiên hạ chúng ta cũng cam tâm tình nguyện vương thất lang nhẹ gật đầu đã như vậy đó chính là các ngươi hắn chỉ hướng mình tới địa phương kia trong khe núi có một chút nối thẳng hoàng tuyển ngày khác có thể trở thành châu lục địa mắt liên thông cựu châu đại long ta chuyển các ngươi nguyên thần chứng đạo chi pháp mà lại trong đó còn có thành tiên tri môn lại muốn ngươi ngươi phát hạ thiên đạo chi thể muốn ngươi cái môn này đời đời truyền lại trấn thủ nơi đây không thể tiết lộ ra ngoài địa nhãn sự tỉnh cho đến đất này mắt thành hình mới có thể giải thoát trái lời thề ác gặp thiên khiển các ngươi có bằng lòng hay không địa nhãn sinh ra không chỉ đối với tiên nhân cùng người tu hành có đại tác dụng cũng sẽ để chung quanh sinh linh bởi vậy được lợi độ phì của đất sung túc liền sẽ sản vật tung tùng thần chỉ cường hành tự sẽ mưa thuận gió hỏa mấy cái từ cựu châu trèo non lội suối tới đây khổ tu đạo nhân triệt để sợ ngây người bọn hắn nghĩ tới đại thánh sẽ ban cho bọn hắn phát môn nhưng không có nghĩ đến trực tiếp ban cho chính là nguyên thần chứng đạo c h i pháp trong đó càng thành công hơn tiên tri môn bọn hắn nghĩ tới đại thánh muốn phó thác bọn hắn chính là cái gì có thể là trông coi hoặc là chấn áp một con yêu ma nhưng là bọn hắn không nghĩ tới chính là đại thánh muốn phó thác bọn hắn lại là một tôn chưa thành hình địa nhãn đám người kích động không thôi lại đ ố n g nhiên lại sinh lòng e ngại đại thánh cho quá nhiều phần này trách nhiệm lại quá mức nặng nề cuối cùng mấy cái đạo nhân quỳ xuống dập đầu trước mặt vương thất lang lập xuống thiên đạo chi thể tạ phục ma đại thánh chúng ta nguyện ý dùng hết cả đời c h ấ n thủ cái này hoàng tuyền c h i đ ị a địa sát chi nhãn hậu bối đệ tử vẫn như cũ kéo dài cái này lời t h ể trực chỉ địa sát chi nhãn xuất thế ngày đó vương thất lang đem ngày xưa tại quyển la chi đ i ệ đạt được cựu h hoàng tuyền quyển bên trong một bộ phận lấy ra hóa thành hoàng tuyền lu ban cho cầm đầu đạo nhân để cái môn này ở chỗ này c h ấ n thủ đất này m ắ t hình thức ban đầu luôn có một khi có thể đem đất này mắt ngưng tụ ra sự tình liền giao phó cho các người vần đạo đi vậy vương thất lang mang lên mũ rộng đành phát ra một tiếng hào phong tiếng c ư ờ i to c ư ờ i thôn thiên hống lung la lung lay mà đi trước mắt biến mất tại trên biển mây hắn rời đi thời điểm trong lòng đột nhiên sinh ra một loại ý nghĩ nhiều năm về sau mấy cái này đạo nhân môn nhân đệ tử bên trong sẽ có hay không có người thành tiên có thể hay không trở thành một cái danh truyền thiên cổ môn phái kim cổ lưu lại những n à y tiên môn năm đó có phải hay không cũng là như vậy truyền thừa xuống Bất quả á là t r nhiên là chân tiên người a trẻ tuổi nhất cái tia đạo nhân phát ra một tiếng cảm thán ngàn dặm truy tung yêu ma mà đến chém yêu về sau phẩy tay áo bỏ đi còn vì thiên hạ bất tính tu sĩ lưu lại một phương địa nhãn tế nuôi vạn dân trên đời thật đúng là có loại nhân vật này Kia trước đó luôn luôn nghĩ đến đại tâm h h thưởng Pháp h á n ban n đạo n cũng triệt để bị đại thánh ý chí sung kích đến không bây bị giờ triệt đại chí kích để ý k ề c hắn ế được. đó Trước tâm h tâm niệm đọc lấy gặp gỡ tiên duyên bây giờ thật bị tiên nhân ban t h ư ở n g pháp về sau nhưng lại vì chính mình trước đó tâm tư đổi tới xấu hổ cầm đầu đạo nhân bưng lấy tiên thánh ban thưởng ngọc g i ả n quay đầu chúng ta như là đã ngay trước phục ma đại thánh chi mặt lập xuống lời thề liền cần dùng đời sau thực tiễn này thề nơi này sau này chính là chúng ta khai tông lập phái tri địa cũng là chúng ta đời đời kiếp kiếp trấn thủ địa phương mấy cái đạo nhân tại nhà tranh đạo quán trước đó thành lập nên một cái môn phải mới xưng là hoàng t u y n đạo tông Quy muốn ma huyên.、Thảo、nguyên, chương bác mạc Thảo phía trên ma độ vương ẫ n n h cũng chém、Z0、chỉ cho cũng chiến mảnh tượng, ban không vẫn như cũ là loạn chiến không giết giờ là loạt là một từ tới ư bây đầu v thất lang trước bất thay thất như Vương cùng có khi không kỳ giống nơi đổi đến đến đến này mang đến bất kỳ thay đổi nào. bề sau, vì lại a n g l lần nữa xuyên qua thảo nguyên đã tới bắc mạc nguyệt lang vương thành cùng hắn lần trước trải qua khởi l a ô khâu lâu nguyệt lưu trình giống nhau như lúc ma thủ viên trước vương thất lang tới thôn thiên hống thật lâu đứng x g sững hắn thăm dò nhìn về phía ma h u y ê n phía dưới có thể nghe được khí thế khủng bố khóa chặt cái này tung hoành không biết bao nhiêu dặm lệnh trời phía trên như là lấp kín tường cao gắt gao ngăn chặn tiến lên con đường lệnh trời ma h u y ê n dù là tiên nhân cũng không có khả năng bay qua vương thất lang năm đó từng nghe lỗ sư thúc nói qua nơi này lúc ấy còn xem thưởng hắn thấy thế gian này chi lớn đoán chừng không có mấy cái tiên nhân không thể tới đi địa phương bất quá một chỗ đại hạp c ố c mà thôi làm sao có thể ngăn được phi thiên đ ộ địa tiên nhân bất quá giờ phút này chân chính gặp được lại cảm giác nhà mình sư thúc nói cũng thực không tội tiên nhân bình thường là đ ư n g nghĩ lấy từ phía trên này bay qua gọi là một chết sinh đồng bưng kín lỗ thai phía dưới như là phong thanh lại hình như hải khiếu kêu khóc c âm thanh để hắn cảm giác đau đầu mất nước phía dưới này rốt cuộc là thứ gì chú lao mở miệng nói ra truyền n g ôn phía dưới này có một viên thượng cổ thần ma đầu lâu không biết là thật hay giả hoàng nguyện tăng cấu đầu phía dưới này tất nhiên phong ấn một tôn đại ma nó v á n m i ệ m ngập trời vạn năm bất diệt một khi thả ra chính là họa lớn ngập trời vương thất lang ôm m ũ rộng rành như có điều suy nghĩ phía dưới khả năng thật sự có một viên thượng cổ thần ma đầu lâu coi như không phải cũng khẳng định là bước vào tiên thần tri cảnh tam trọng thiên nhân vật có thể cùng nhân tiên sánh ngang đại năng vương thất lang mặc dù không thể gặp qua chân chính bước vào thiên thần chi cảnh tam trọng thiên nhân tiên chi lưu nhân vật nhưng là tại ngày xưa động châu tuyển thành thế nhưng là thấy tận mắt âm thiên tử chấp nhân tiên chi thi nghịch thiên mà đi hành động vĩ đại mà giờ khắp này ma thủ huyện phía dưới này phát ra khí thức chính là đó cùng nhân tiên bất hủ đại đạo cơ hội thiếu niên nói người nhìn hồi lâu xác định không thể cưỡng ép vượt qua liền quay đầu mà đi đi bất quá lúc này vương thất lang thể nội đột nhiên tản ra mãnh liệt ma khí một cái đầu lâu to lớn hư ảnh hiện lên ra kia là một cái đầu bên trên dán phủ chú giữ tợn ma thần chi sọ chính là cùng vương thất lang kéo dài trung cổ chi thể thai h ọ ạ mạ th vương thất lang lập tức đem cái này sao động thai họa ma thần áp chế xuống thai họa ma thần làm sao cái này xuất hiện dị thường hắn không rõ cái này ngày bình thường với hắn mà nói như là bị động thai họa ma thần vì sao động chẳng lẽ nói kêu ma thủ huyên hạ phong ấn thượng cổ thần ma đầu lâu cùng hắn có quan hệ gì bất quá tọa hạ thôn tiên hướng vẫn không c ó dừng lại vẫn là hướng phía bắc mạc nguyệt lang vương thành mà đi giấy nữ tôn san san như là một cái thật người giấy tung bay ở giữa không trùng truy đuổi sau lưng vương thất lang cái này đi về đi vương thất lang lắc đầu tìm một người giấy nữ tìm ai vương thất lang đi tìm nguyệt lang vương bây giờ tiến vào bắc mạc ma quốc thế lực trên danh nghĩa đều thuộc về thuộc hắn q u ả n hạt tìm người hỏi một chút đến cùng nên như thế nào vượt qua cái này ma thủ huyên cũng hỏi một chút phải chăng có người biết cái này ma thủ huyên lai lịch màu đen dây núi kéo dài một con sông lớn cùng ốc đảo vờn quanh đại sơn dưới núi có một tòa thành trì chính là nguyệt lăng vương thành phương viên mấy ngàn dặm mấy trăm to to nhỏ nhỏ thành bang tiểu quốc c h i chủ tại cái này bắc mạc c h i địa n g u y ệ t lăng vương chính là trí cao vô thượng tồn tại người người đều biết thân phận của hắn đối với người khác mà nói vị này chính là rơi xuống cựu thiên tiến thần dù là rơi xuống nhân gian cũng không phải bọn hắn có thể so sánh được không nói những cái khác chỉ là nó thái sơn đại đế thân t ử cái thân phận này cũng đủ để cho người không dám nhìn thẳng vị này n g u y ệ t lăng vương uống tràn n g ư ợ g lạc cả ngày lưu luyến tại vui thích bên trong mấy năm ở giữa già đến không còn hình dáng mấy tháng trước còn hại một trận bệnh nặng nhưng là vị này n g u y ệ t lăng vương vẫn như cũ uống rượu làm vui cưới ngựa sàn bắn không để ý chút nào cập thân bên trên thương thế cùng ngày càng già mua thân thể mấy ngày nay nó đã bệnh đến độ có chút không thể động đậy nhìn đại nạn sắp tới nguyễn lăng vương nằm tại trên giường nhìn xem mái vòm bên trên vẽ lấy thải sắp bay tiên đồ đột nhiên ngồi dậy mang r Phụ dưỡng lấy hắn mi cơ lập tức thương tâm nói ra đại vương ngài không thể u ố nữa g n n g u y ệ t lăng vương ôm mi nhân bản vương coi như rơi vào phản trần cũng biết không thể chịu đ ư ợ c mình chết ở trên giường giờ phút này ngoài cung một cái lâu n g u y ệ n người giáp sĩ、si、tiến đến b ẩ m báo đại vương phục ma đại thánh tới n g u y ệ t lăng vương k h o á t tay chặn lại không thấy người tới lại nhắc nhở một câu đại vương người đến là phục ma đại thánh đ ờ i trước q u ố c sư đại nhân n g u y ệ t lăng vương ngu hồng rốt cục kịp phản ứng cái này phục ma đại thánh là ai hô to một tiếng vương thất lang cái tên này lập tức để ngu hồng bỏ lên hắn mặt lộ vẻ vui mừng từ khi bị giáng chức đến cái địa phương quỷ quái này về sau hắn liền rốt cuộc khó mà nhìn thấy trong ngày thường thân ảnh bởi vậy ngay cả vương thất lang đến đều để tâm hắn sinh vui vẻ nhất là lúc này phụ ma đại thánh vậy mà tới mau mau dịu ta nguyệt lăng vương muốn xuống giường nhưng mà phía sau bởi vì uống rượu quá nhiều nhọn đ ộ n phát tác một tiếng k ê u đ a u tê liệt ngã xuống trên mặt đất hắn g i á n g chống đỡ lấy đứng dậy nhìn về phía một bên gương đồng trông thấy mình trò hề cùng d á n mua bộ dáng đột nhiên ngây ngẩn cả người hắn ngồi xe trên giường khoác tay áo cầm đan d ự tới bên cạnh mỹ cơ cùng hoạn quan lập tức ngây ngẩn cả người trước đó h ắ n như là tùy ý bệnh được nhiều nặng. thân thể ngày càng càng hạ đều bỏ mặc nhưng là lại lập tức đổi lại một bộ vui vẻ ra mặt bộ dáng thay nguyệt lang vương dâng lên đan dược hắn đến qua đan dược mặt thả h ư n g quang sau đó lại đổi một bộ trang trọng áo choàng lúc này mới xuất cung đi nên đón vương thất lang vương thất lang xa xa nhìn thấy n mu hồng đến chắp tay hành đạo nhà chi lễ lại gặp mặt n mu hồng sư minh không đúng bây giờ đã là nguyệt lang vương n mu hồng vội vã đi đến vương thất lang trước mặt nhìn từ trên xuống dưới vương thất lang hắn chưa có trở về lễ chỉ là kích động mà hỏi nghe nói người thành tiên còn tại sương kinh một người độc đấu thập vạn yêu quật ngũ đại yêu chủ đem nó đấu bại đây chính là thật vương thất lang mặt lộ vẻ ý cười không nghĩ tới sư huynh còn một mực chú ý thất lang chỉ là việc nhỏ còn một mực lo lắng ngu hồng cười ha ha lúc trước hắn cùng vương thất lang là người cạnh tranh có ghen ghét phẫn hận phong bị nhưng là bây giờ hai trở thành cách biệt một trời ngược lại hết thể đều biến thành trò cười càng có thể thoải mái khoái chăng d t đến những cái tia yêu ma đánh tới bời đây mới là chân t i ê n thánh phong thái hai người cùng nhau hướng phía cung nội đi đến đồng thời nương theo lấy tràn ngập dị vực phong tình tấu nhạc cùng tiếng chiến trống hai bên đứng đấy thi binh cùng cung nữ đều hiếu kỳ nhìn xem vương thất lang còn có hắn tọa hạ kia uy manh thôn thiên hống trong vương thành bày xuống t i ệ t d i ệ u ngợi tới bắc mạc bên trong to to nhỏ nhỏ ma quốc thế lực hóa âm ma quốc thái tử ân trung hằng cũng tới vị này ma quốc thái tử gần nhất cùng nguyệt lang vương đi rất gần thoạt nhìn là muốn leo lên thái sơn phụ giới c ả n h cây cao hôm nay nghe nói vương thất lang tới đây càng là vội vàng chạy đến dự tiệc vừa đến đã đ ố i vương thất lang liên tục định l u ậ trên tiệc rượu vương thất lang hỏi tới ma thủ hiền sự tình ân trung hằng mở miệng nói ra tại hạ thật là hiểu rõ một chút bất quá phần lớn đều là thiếu niên nói người cứ nói đừng n g ạ i coi như là yến bên trong chuyện lý thú đọ sức mọi người vui lên ân trung hằng lúc này mới yên tâm bắt đầu bài giảng cái này ma thủ h u ề n nghe nói ở trung cổ thời điểm liền đã tồn tại hẳn là trung cổ mới bắt đầu thậm chí là thời đại thượng cổ liền xuất hiện ở đây đem cựu châu cùng ma thổ tách ra tới truyền thuyết năm đó một vị tiên thánh cùng một tôn thần ma đại chiến tiên thánh chém giết cái này thượng cổ thần ma về sau đem nó trụ cột phân biệt trôn ở thiên hạ các nơi trong đó đầu lâu liền chấn áp tại cái này ma thổ h u n phía dưới mà nó ma hồn thì bị rút đi đặt ở thiên đạo bên dưới sau đó mấy cái ma thổ mười nước trốn tới thiên hoàng qu không một không đối vương thất lang tất cung tất k í n h đem biết đến đồ vật tại trên tiệc rượu toàn bộ nói ra nhưng là nói đồ vật đều phần lớn là nghe nói c h u y ề n thuyết không có mấy cái có thể rơi xuống t h ự chỗ c dù sao cái này ít nhất cũng là t r u n g cổ sự tình trước kia bây giờ lưu lại cũng chỉ có thần thoại cùng c h u y ề n thuyết vương thất lang sau khi nghe xong lại hỏi một cái vấn đề khác muốn qua ma thủ huyên có mấy loại biện pháp tần trung hằng lắc đầu muốn vượt qua ma thủ huyên biện pháp duy nhất chính là huế y tế t kia huyên bên trong thần ma vương thất lang lắc đầu ta dù sao cũng là ba mươi sáu trọng thiên, thiên thần k i n h thường đi bực này phạm nhân huế tế sự tình cho dù là thượng cổ thần ma cũng không đáng đến ta vương thất lang đi cung phụng cùng hắn hắn những năm này thường thấy người tu hành huyết t ế sinh linh nhưng là mỗi gặp một lần đối với loại này sở tác sở vi đều chán ghét nhiều hơn một phần nếu để cho hắn làm loại chuyện này không phải để chính hắn buồn nôn mình a vậy hắn cùng ngày xưa mình xem thường không thôi bại khuyển khác nhau ở chỗ nào q một chương hai trăm chín mươi lăm nguyệt lang vương t h ọ trung tràn ngập dị vực phong tình phân tầng trong cung điện diễm mỹ tuyệt luân hồ cơ xoay tròn lấy thước tha thân thể trong tay vòng vàng linh đang nương theo lấy tiếng cổ nhạc văng lên để vũ bộ càng lộ vẻ cảm giác tiết ấu vương thất lang được an trí ở phía trên cùng nguyệt lang vương một trái một phải ngồi ngay ngắn. người thiếu niên bưng chén rượu xem ra muốn uống lại lơ lửng giữa không t r ú n g nhìn bộ dáng ngay tại suy nghĩ cái gì kia thai h ỏ a ma thần lại có thể cùng ma thủ lên i hạ tồn tại lên cảm ứ n g có hay không có thể thử một chút nếu như thực sự không được vậy liền tìm phương pháp khác cũng trong mọi người thấy vương thất lang lâm vào c h ầ m tư nguyên bản nương theo lấy hồ cơ diễm vũ mà ồn ào đám người cũng từng cái an tĩnh lại phản phất sợ nhau nhau đến vương thất lang ngay cả kia hồ cơ bước chân đều nhẹ nhàng xuống tới nhưng mà một bên miệng lớn uống rượu nhiễm áo đồng thời nương theo lấy nhạc luật gõ lên mặt bàn ngu h ồ n đột nhiên ho kịch l i ệ lên kia tiếng ho khan giống như muốn đem ph t Nguyên n hồng ho khan không ngừng miễn cưỡng ngăn chặn nhưng là hắn cũng lần lần cảm giác được cái gì nguyên bản đục ngầu ánh mắt một chút xíu trở nên sáng sửa lên hắn nhìn về phía vương thất lang do dự mãi cuối cùng vẫn là đem trong lồng ngực lời nói thổ lộ ra cho tới nay ta đều có một vấn đề muốn hỏi sư đệ không biết sư đệ phải chăng có thể thật lòng trả lời cũng coi là tròn trong lòng ta cho tới nay một nỗi nghi hoặc còn cố ý bên trong chi ma vương thất lang để ly rượu xuống hắn đã đoán được ngu hồng muốn hỏi gì kỳ thật rất nhiều người đều đoán được đã tính không được bí mật gì sư minh cứ hỏi ta tất nhiên sẽ không lừa gạt ngu hồng chăm chú nhìn vương thất lang ngày đó kia thân hóa kim long người phải ngươi hay không lời này hỏi được không đầu không đôi mọi người ở đây đ o á n chừng cũng chỉ có ngu hồng cùng vương thất lang có thể nghe hiểu nhưng là một nháy mắt trong điện tất cả mọi người cảm thấy bầu không khí không đồng dạng có loại ngưng trọng hữ vị tất cả mọi người dừng động tác lại nhìn về phía chỗ cao ngay cả vũ cơ các nhạc sĩ cũng ngừng tất cả động tác vương thất lang nhìn về phía rượu trên bàn chén rượu nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan hắn lắc đầu phát ra hai tiếng ý vị không rõ tiếng cười về sau về sau nhìn về phía ngu hồng nhẹ gật đầu là ta không muốn ngu hồng phát ra thở dài một tiếng quả nhiên là ngươi quả nhiên là ngươi a vương thất lang tiếp lấy nói ra một năm kia ta mười sáu tuổi trẻ tuổi nóng tính bệ nghệ thiên hạ mới ra đời liền tao nộ thiên hạ k ị biến sư tôn ta thái sơn đại đế âm thiên tử liên thủ đánh rơi thiên quyết liền muốn lấy nhất định phải cũng làm ra một phen như cùng ta sư tôn đại sự đưa một cái quáy thiên hạ phong vân đỉnh cao nhất nhân vật tâm ta nghi ngờ trí lớn vào kinh thành mà đi lúc ấy n g ư ờ i ta phân biệt đặt cược một vị hoàng tử ta trường sinh tiên môn nhận định ngay lúc đó thái tử bây giờ thiên tử yêu ma họa lên thiên hạ phân liệt biến mất ngàn năm nhân tiên đạo quảng thọ tiên tôn xuất thế xương kinh hóa thành nhân gian luyện ngụ ta giết yêu ma thiên tử lý huyền đoạn mất kình thiên long trụ hai người chúng ta vì tranh một chút hy vọng sống ta dùng chút thủ đoạn năm đó sự tình là ta làm ta không thị hiểm cũng không có cảm thấy ta có cái gì làm sai địa phương đại đạo chi tranh người ta lúc ấy là đối thủ tranh là thành đạo cơ hội cũng là một chút hy vọng sống không có người có thể lưu thủ thoại âm rơi xuống không chỉ ngu hồng trầm mặc dưới đài người không có chỗ nào mà không phải là trợn mắt h ố t m ồ m bọn hắn nhập cửu châu lâu như vậy cũng biết những năm này cửu châu phát sinh một ít chuyện trước mặt đạo nhân này tại khi mười sáu tuổi liền dám nhúng tay tại tiên thần chi tranh tách nhập thiên hạ tại thần tiên động phủ tế luyện chúng sinh sương kinh hạ chạy ra một vị tiên tôn lòng bàn tay quả thực là không dám tưởng tượng vương thất lang nói xong đang chờ ngu hồng phát tác nhưng không ngừng lẩm bẩm đối thủ hai chữ đối thủ Ha ha ha ha ha. Đối thủ. Đối có thể được ngươi vương thất lang xưng ta một tiếng đối thủ ta ngu hồng cả đời này cũng không hưởng công ngu hồng lại là đem một chén rượu uống cạn thậm chí còn cảm giác không lanh lẹ trực tiếp đem rượu ấm nhấc lên hướng trong mồm rót vào hắn đem rượu ấm ném đi xuống dưới đứng lên cười nhìn xem vương thất lang thân hình lảo đảo lắc lắc bại trong tay ngươi bên trong ta cũng coi như thua không a n được làm vua thua làm giặc ta tài nghệ không bằng người có cái gì tốt nói mà nên ngày tình huống kia ngươi ta cố tử y ý ba người liên thủ từ quảng thọ tiên tôn động thiên hóa sương kinh chạy ra dù là không có n g ư ơ i ta cũng không nhất định có thể chạy thoát được kia quảng thọ tiên tôn tri thủ ngươi có thể từ kia quảng thọ tiên tôn trong tay chạy ra là bản lãnh của ngươi ngu hồng cảm thán không thôi lúc ấy ngươi bất quá là một mới ra đời tiểu bối còn chưa kịp quan liền dám trực diện quảng thọ tiên tôn loại kia nhân vật giết yêu ma thiên tử lý huyền về sau càng là bình định lại thiên hạ nhất thống cửu châu kết thúc tiên môn phân liệt thiên hạ cục diện không dám nghĩ thật không dám muốn trên đời lại còn có loại nhân vật như ngươi cùng ta sinh ở cùng một cái thời đại ngu hồng nói, nói lại lập tức ngồi ở lạnh bút trên mặt đất đục ngầu trong mắt tràn đầy tiếc mới chỉ là đáng tiếc cái này huy hoàng đại thế cái này khai thiên tích địa thần thoại lại toàn bộ đều không thuộc về ta ta ngay cả cái danh tự đều không thể lưu lại tiếc nuối a tiếc nuối a ngu hồng u ố n g say hoặc là nói đã triệt để bông ra tím phổi nói ra trong lòng mình ý nghĩ tại chỗ chỉ vào vương thất lang lớn tiếng nói vương thất lang n g ư ơ i biết không ta thật hâm mộ ngươi so với ta cùng ta người đệ đệ tia sò、so, ngươi mới là ta hướng tới bộ dáng ta vô số lần nghĩ tới ta chính là ngươi t nếu như hết thệ còn có thể làm lại ta nhất định phải hảo hảo cùng ngươi đấu một trận đấu cái long trời lở đất có thể có ngươi dạng này đối thủ mới không ngừng công tới này thế gian đi một lần có nhân vật như ngươi mới có thể được xưng tục là đại thế mới xứng với nhân gian thần phải mấy chữ này vương thất lang nhấc lên bầu rượu đối ngũ hồng dâng lên một chén về sau dẫn theo bầu rượu uống ngừng ngực đồng thời cười lớn đối ngũ hồng nói ra Tốt tốt tốt. đến lúc đó người ta làm sinh tử tương bắc đối thủ đến xem ai mới là thiên hạ nhân vật lợi hại nhất ngu hồng ghé vào trên mặt bàn nhìn qua vương thất lang một mực cười ngón tay chỉ vào vương thất lang không điểm đất đầu nhưng là con ngươi lại một chút xíu khép lại cuối cùng không có khí tức thái sơn đại đế thân tử ngày xưa di sơn tiên tông thiếu tông c h ủ n g ngu hồng chết bởi bắc mạc nguyệt lăng thành Quy chương 296, hai họa ma thần cùng Hai Hỏa Thần Chi thủ Thất trước, viên Vương Lang lần Ma Ma nữa lại tới. Vu Kỳ. vương thất lang đại hỷ lần này cuối cùng là qua cái này mà thủ h u y n là có một loại thủ đoạn bất quá vương thất lang vẫn là động tâm tư muốn đi xem một chút cái này mà thủ huyền phía dưới đến cùng là tình huống như thế nào hai họa ma thần hư ảnh còn cuốn vương thất lang thân hình chuyển động vương thất lang một cái gỗ phân thân hướng phía phía dưới đi đến càng ngày càng sâu trực chỉ quang mang nói về không đến h tám lúc này nghe được thanh âm cũng càng ngày càng rõ ràng hô hô hơi anh lũ lụt dậy sóng mạ qua tiếng vang kinh thiên phía dưới lại có một con sông c u ầ n c u ộ n dòng sông hội tụ chảy về phương xa tất cả trải qua con sông này phía trên đồ vật đều sẽ không tự chủ được hạ xuống rơi vào trong đó sau đó triệt để chìm vào đáy nước rốt cuộc không nổi lên được vương thất lang lập tức nghĩ đến một cái thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết k h t nước ba ngày lông nông chìm tới đáy vương thất lang dọc theo đầu này quỷ dị dòng sông đi về phía trước hắn có thể cảm giác được con sông này đúng hạn nói là một con sông không bằng càng giống là cái nào đó tồn tại pháp lực pháp vực ánh mắt chân chính có lây lông nông chìm tới đáy lực lượng không phải cái này trong sông nước mà là cái này dòng sông đầu nguồn tồn tại đạo nhân một đường tiến lên nhìn như hành động chậm chạp nhưng là bước ra một bước chính là hơn mười dặm xa mấy bước liền dần dần đi tới mục đích giữ mắt nhìn lên lại phát hiện xuất hiện trước mặt một tòa như là thông hướng cựu h ữ hoàng t u y n tri địa động quật trong động quật dòng nước lao nhanh hình thành chín cái cự đại vòng xoáy Mà tại sông hoài thủy chi thần vũ tri kỳ làm loạn phạm thượng để chém giết nó tại sông hoài thủy chi nguyên vĩnh trấn thiên liên vương thất lang sắc mặt biến hóa vũ tri kỳ hắn nghe nói qua cái tên này hoặc là nói cho dù là phạm nhân cũng không ít người nghe nói danh tự này thượng cổ ma thần một trong đã từng cùng thượng cổ thần đế đánh nhau tồn tại vũ c h i kỳ Cung chi thông không chi kỷ. Nghe nói là hình dạng giống kỷ. là vương i mũi kẹt, lồi cái chán, đầu bạc thanh thân, hỏa nhãn kim tinh, ê n chán, thanh thân, nhãn n hầu, hỏa h kẹt, lực bạc đầu n núi lên nhạc, nhưng điều khiển mưa gió lôi đỉnh, là thượng cổ cường đại nhất thần trong. g gió bạt đại thủy trúc một điều lôi là cổ mưa ư ma v thất lang nhìn phía kia động quật chỗ sâu con n g ư ờ i tách ra kim quang thần mục xuyên thủng hết thẻ trực tiếp nhìn trộm đến động quật chỗ sâu kia bị phong ấn lại cổ cung tiên điện bên trong nơi này giống như b ộ c phát qua một trận đại chiến tràn đầy cấm chế tiên cung bị đánh thành phấn vụn như là động tiên tiên đ i ệ bị đâm xuyên trôn bụi ở nơi nào hóa thành một cái cùng loại với khảm nạm tại nhân gian tiểu tiên đ i ệ hắn lập tức thấy được tầng tầng cung điện chỗ cao nhất một tòa trí cao thần điện phía dưới trên bình đài một viên lớn như núi cao đầu lâu bị đính tại trên đó đầu lâu bị tầng tầng xiềng xích quấn quanh kia xiềng xích trực tiếp lọt vào đầu lâu hết đ ụ c bên trong thậm chí còn tại nó trên s ố n g núi mặc vào cái như là như hoa kim linh vương thất lang thậm chí cảm giác được kia kim linh cùng xiềng xích tại đêm ngày hút lấy đầu lâu lực lượng cái này muốn triệt để đẩy đối phương vào chỗ chết để nó hôi phi yên dịch ra t r u n g quanh còn có tám tòa bia đá hóa thành bắt q á i hình thái trấn thủ mà những cái kia xiềng xích chính là từ trên tấm bia đá lôi ra tới có chút ý tứ. vương thất lang đột nhiên minh bạch đây cũng là thượng cổ thần đế sở hạ phong ấn dựa theo thượng cổ thần đế suy nghĩ cái này vô c h i kỳ qua nhiều năm như thế cho dù là thần ma thân thể bất tử đoán chừng cũng phải hóa thành cho tàn bây giờ cái này vô c h i kỳ đầu lâu vẫn còn đoán chừng là bởi vì kia thượng cổ thần đế cũng không nghĩ tới nhiều năm về sau kia bắt quái đại trận xuất hiện một chút kẽ hở cùng khe hở để vô c h i kỳ lực lượng tiết lộ ra cái này tựa như trong truyền thuyết nhược thủy dòng sông chính là từ viên này đầu lâu bên trên dọc theo người ra ngoài cái này nhược thủy thật giống như đối phương pháp vực bất hủ đại đạo ngưng tụ ra pháp lực tri hà cái này dòng sông cùng lệch tr có người muốn qua lại cựu châu cùng m a thổ lui tới nhất định phải hiến tế cái này thần ma cộng thêm một chút không biết lợi hại qua lại ma thủ huyện bên trên tồn tại xem như cho đầu lâu này tục một tia lực lượng tế thủy trường lưu kéo dài không dứt để nó chống đến hiện tại bất quá vương thất lang vẫn là cảm giác cực kỳ chấn động chật chật chật cái này thượng cổ thần ma đều là lợi hại như vậy sao nhục thân bị chia làm nhiều phần ý chí chân linh bị rút ra chấn áp tại thiên đạo phía dưới cung cấp thiên đạo nô dịch thúc đẩy hóa thành nhân đạo phát tắc chỉ là chỉ là một cái đầu lâu cũng có thể chống nổi vô số năm tuyến nguyện lưu đến bây giờ vương thất lang thấy có chút nóng mắt bây giờ chỗ nào có thể đi xem đến chân chính thượng cổ thần ma mà lại hắn còn đồng thời nóng mắt kia chấn áp lại vu chi kỳ bảo vật thượng cổ thần đế vật lưu lại à cái kia có thể là bình thường bảo bối có thể so sánh được bất quá đồ vật cho dù tốt vương thất lang cũng không định đi động bất luận là thượng cổ ma thần vu chi kỳ vẫn là kia thượng cổ thần đế phong ấn đều không phải là tốt như vậy động gây không tốt liền sẽ ra đại họa bất quá xuống tới đi một chuyến cũng là đáng tối thiểu biết cái này mà thủ hiền phía dưới đến cùng là cái gì tình huống dù sao dạng này một vật ngay tại cựu châu chi bên cạnh nếu là không đi kiếm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra cũng đúng là cái mầm hòa lớn để vương thất lang không nghĩ tới chính là hắn đang chuẩn bị rút lui thời điểm k i ê m một mực bám vào gỗ khôi lỗi trên phân thân thai họa ma thần ý chí ở thời điểm này đột nhiên phát ra rít lên một tiếng hư không bên trong mở ra một cái cửa vào một cái kinh khủng tà ác tồn tại liền muốn từ trong đó leo ra hai họa ma thần từ trong hư vô dần dần hiện hiện mục tiêu chính là kia thượng cổ thần đế phong ấn đầu lâu g i n g tiếng gào chấn động tiên đ i ệ như là phản ứng dây chuyển gây nên phạm vi ngàn dặm đất d ù n núi chuyển xuyên t ạ i vu chi kỳ đầu lâu phía trên siềng xích kịch liệt lấy động như là đ ô n g hoa mở ở phía trên kim linh đột nhiên vang lên cũng không tính vang lên thanh âm lại trực tiếp từ dưới vực sâu chuyển lên ra vang vọng tại vương thất lang trong óc đứng tại lệch trời trên vực sâu vương thất lang bản thể một nháy mắt thân hình lấy động thất khiếu chảy máu kém chút không có trực tiếp từ trên vực sâu rơi xuống d ò n g máu màu vàng nóng từ con mắt l ô mũi chạy ra đến phía sau thậm chí nổi lên đại thánh chi tướng đây là muốn luyện thần ma thân thể bản tướng đều bị rung ra tới không được thai họa ma thần thiên đạo chi thể vương thất lang lập tức dùng thiên đạo chi thể ước buộc thai họa mà tại dưới vực sâu hai h ỏ a ma thần tiếng gầm gừ để thượng cổ thần đế phong ấn còn có bị khóa lại đính tại hư không bên trong vu chi kỳ đầu lâu đều xuất hiện cảm ứng năm đó thượng cổ thần ma vu chi kỳ sớm đã mất đi bây giờ để lại ma thủ vẫn là thai h ỏ a ma thần đều chỉ mới có thể được tính là là kia thượng cổ ma thần một bộ phận hoặc là nói càng giống là nó diễn sinh ra tới dòng roi hậu duệ đối với có thể kế thừa thượng cổ thần ma truyền thừa cùng lực lượng đương nhiên là như là bản năng hai họa ma thần nhìn thấy vu chi kỳ đầu lâu một bé mắt lập tức liền muốn đem kia ma thù nuốt gầm lên giận g ữ phía dưới ma thủ bên trong huyết dịch bắt đầu tràn ra hướng phía h a i họa th Kìa vương ũ Chi cũng có mặc cho không phản kháng, thai hỏa thần h Kỳ đầu lâu vậy mà cũng không có phản kháng, mặc cho thai hỏa ma n vậy rút ra lấy lực lượng của nó. Mắt thấy ma huyết bay rút ra ra, r Mắt của ma lực lượng liền nó. muốn i thai vào t hỏa h ma ầ t r o n miệng. Vương thất lang lập tức đuổi ấ t thủ, một t bên dùng tại thai h ỏ a ma thần nuốt kia thần ma chi huyết phía trước đem vu chi kỳ thần huyết thu nhập trong tay áo đinh linh linh dưới vực sâu kim linh kịch liệt phát ra chấn động sao động thai h ỏ a ma thần cùng vũ c h i kỳ đầu lâu toàn bộ bị đều đè ép xuống hết thể lâm vào lắng lại vương thất lang xoa xoa máu trên mặt dấu vết lập tức triệu hồi mình gỗ khôi lội phân thân trên mặt hiện ra thần sắc mừng rỡ thượng cổ thần ma chi huyết thứ này thật là là kiếm lợi lớn vương thất lang cũng coi là nhổ răng cọp lấy được cái này thượng cổ ma thần chi huyết so sánh nhân tiên tồn tại q một chương hai trăm chín mươi bảy thổ ba truyền thừa bắc mạc khoảng cách nguyệt lăng thành vài trăm dặm một tòa ốc đảo chi điện hóa âm ma quốc người đều tụ tập ở đây ở chỗ này thành lập nên một tòa thành trì v ma là là ân n h trung hàng mấy ngày vẫn luôn đang bế quan khổ tu hôm nay vừa xuất quan liền tóc thai bù sù đổi phế đứng tại trong tính thất nhìn xem mình phụ hoàng chân dung sau lưng vội vàng chạy tới thái phó chắp tay mà đứng ma quốc thái tử không quay đầu lại trực tiếp hỏi thái phó ngươi nói lấy bản cung tư chất có khả năng cùng phụ hoàng thành vì ma chủ sao lao giả ngừng một chút về sau nói ra chúng ta chính là bởi vì tin tưởng thái tử nhất định có thể tu thành m a chủ mới vạn dằm đi theo ân trung hằng không có nhìn đối phương biểu lộ chỉ là kêu một chút dừng lại liền đã nghe được đối phương nghĩ một đằng nói một mẹo ngay cả ngươi cũng không tin đúng vậy a bản cung không phải loại k ê u kỳ tài ngốc trời có thể tu hành cho tới hôm nay hoàn toàn dựa vào chính là phụ hoàng ủng hộ bây giờ hóa âm ma quốc cũng không có bản cung muốn chứng đạo thành tiên đơn giản chính là người xin、si、ó i ngộng thái phó lập tức tiến lên thái tử ngài muốn tỉnh lại a ta hóa âm quốc vẫn chờ ngài phú quốc mang theo chúng ta tái hiện ngày xưa con cảnh ân trung hằng nhìn xem thái phó nhìn không được c ư ờ i ra tiếng p h ụ c quốc lại có thể thế nào không đắc đạo trường sinh cuối cùng bất quá là phạm trần sâu k i ế n bạch bạch tới này trên đời đi một lần n g u y ệ t lang vương ngu hồng chết đối với vương thất lang tới nói bất quá là nhân sinh một cái cố nhân tàn biến là thời niên thiếu ký ức ố vàng cũ trang nhưng là đối với ở đây ma quốc thái tử tới nói lại là cực kỳ chấn động thậm chí để hắn sinh ra sợ h ã i thật sâu bởi vì hắn từ trên thân ngu hồng thấy được cái bóng của mình đồng dạng tiên nhân dòng dõi đồng dạng gặp biến cố đồng dạng vô vọng thành tiên ai trên đời này mọi loại đều là hư giả chỉ có cái này đại đạo là thật n g u y ệ t lăng vương nói đúng a như vậy huy hoàng đại thế khai thiên tích địa thần thoại chúng ta lại ngay cả cái danh tự cũng không thể lưu lại vừa mới nói xong cực bắc c h i địa ma thủ h u y ê n lại chuyển đến động tĩnh kinh khủng ma hống cùng đất rung núi chuyển cảm giác từ phương xa chuyển đến mặc dù đến nơi này đã lộ ra không quan trọng đến cực điểm nhưng là vẫn như cũ để cho người ta có thể cảm nhận được xa như vậy phương động tĩnh lại bao lớn ngay sau đó một tôn ma thần hiện lên ở chân trời phục ma đại thánh c h i tượng cũng theo đó mà hiện đem tia gào thét gầm thét ma thần trấn áp xuống càng làm cho người ta r u n động là ma thủ huyên bên trên kia vượt qua trúng cầu ngăn cách trúng châu cùng ma thổ bình t r ư ớ n g biến mất trong ngày thường bị rút thần ma chi huyết vu chi kỳ đầu lâu nguyên khí đại thương rơi vào trạng thái ngủ say đoán chừng ít nhất mấy chục năm đều về không quá mức tới bắc mạc âu khâu thảo nguyên phía trên tất cả người tu hành đều ngầm đầu nhìn về nơi xa nhất là những cái kia từ ma thổ mà đến người tu hành biểu lộ liền cùng như là t h ấ y quỷ tại mọi người xem ra chính là kia sau xuất hiện phục ma đại thánh phá kia ma thủ huyên bình t r ư ớ n g bình chướng biến mất làm sao có thể kia là ma đế chiêu thiên khuyết cũng làm không được sự tỉnh cái gì ma đế chiêu thiên khuyết cuối cùng còn không phải bị ba mươi sáu trọng thiên thái huyền thượng nhân đánh cho cùng chó đồng dạng chật vật chạy trốn phục ma đại thánh ấ n trung hằng đột nhiên nghĩ đến cái gì đột nhiên hóa quan g hướng về phương xa đuổi theo vương thất lang tại ma thủ huyền xoay một đoạn thời gian về sau lại tại dưới vực sâu bố trí kết giới ẩn tàng lại thông hướng phong ấn v u c h i kỳ c h i địa lối vào đồng thời cũng lưu lại giám sát nơi này động tính chuẩn bị ở sau về sau mới chuẩn bị rời đi không nghĩ tới vừa mới c ư ờ i thôn thiên hống đằng không mà lên đằng sau một đạo đội quang đuổi theo một bên tìm lại được một bên hô to phục ma đại thánh phục ma đại thánh xin dừng bước vương thất lang nơi nào sẽ d ừ n g bước vẫn như cũ k h ô n g chế lấy thôn thiên hống không nhanh không chậm vượt qua ma thủ huyền không nghĩ tới đối phương dùng huyết đ ộ n cùng pháp bảo gia tốc đi thẳng tới vương thất lang trước mặt ngăn cản hắn người này cũng là g a lớn cũng dám đuổi theo vương thất lang đến ma thủ huyền trên không vương thất lang không thể không ngừng thôn thiên hống bộ pháp nhìn xem trước mặt tất cung tất kính đứng tại đầu sư t ử phía dưới hoa phục thanh niên nguyên lai là â n trung h à n g đạo hữu không biết tìm bần đạo có chuyện gì ấn trung hằng ấn trung hằng khẩn cầu phục ma đại thánh có thể thu ta làm đồ đệ ta nguyện dâng lên hoá âm ma quốc truyền thừa sau đó cả đời người hầu tại sư tôn vương thất lang lắc đầu ta tuổi tắc còn chưa k ị p ngươi làm sao có thể làm được sư phụ của ngươi ân trung hằng liên tục dập đầu lại bị vương thất lang ngăn trở người t h a n h đạt vi sư mời đại thánh t h ù ta làm đồ đệ vương thất lang ta vô tâm vi sư cũng không muốn làm lao sư của ngươi hắn giống như liếc mắt xem thấu ân trung hằng tâm tư đem hắn ý nghĩ đoán được rõ ràng vương thất lang nhảy lên ma thủ lên mà đi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn ân trung hằng một chút chỉ để lại hai câu nói đạo không phải cầu tới là mình tranh tới không có ai sẽ độ ai thành tiền khổ hại vô nhai chỉ có từ độ ân trung hằng tiếng hô hoán biến mất tại phong vân bên trong rốt cuộc nghe không được đ ầ y trời trong bao cát bầu trời bay xuống lấy quỷ dị đen s á m vương thất lang cưới thôn thiên hống từ bao c á t cho tàn bên trong xuyên qua ven đường trải qua chi địa chỉ có từng tòa không có một hai quỷ thành ruộng lúa lý trưởng đầy cỏ dại trên đường là khắp nơi trên đất hải cốt hải cốt khắp nơi chi vực trong đó càng là sinh ra mạng lớn t i ma lệ quỷ ma linh những n à y kinh khủng ma vật yêu t à vừa đến trong đêm liền ra tại đại địa phía trên du đẳng thế này sao lại là nhân gian luyện ngục cũng bất quá như thế đạo nhân cưới trên kim l a sư tử từ nơi này yên tĩnh vô cùng nhân gian đại địa bên trên đi ngang qua vừa đi còn một bên hát ạ cầm h không Thất cốt lộ Lan l với giã, nàn không Vương giã, gà gái. nàn rằm n nhất nhìn thấy khủng bố như vậy chẳng cảnh, thẳng đến đi tới tên này thứ thấy tới vì vậy k bố đi i bằng ma quốc đô trong h h nhìn thấy kêu phóng à n lên tận t kêu ờ i khói mới dừng lại. Địa nhãn vậy mà thành cái dạng này, chiêu thiên khuyết thật là người ma mà Cầm Địa ta. khí khuyết nhãn thành thật cột tác t dừng dạng này, là vậy r tay hắn một bản sắp tan ra thành t ừ n g mảnh s ố ghi chép là năm đó vương thất lang từ khuyển la quốc quốc sư âm vô kỵ đạt được một bản cổ nhân tự chuyện giảng thuật là một cái vài trăm năm trước cổ nhân ly kỳ kinh lịch có một cái gọi là tần sơn người tu hành thích tìm kiếm hỏi thăm tiên sơn bí cảnh tại nhiều năm trước kia sông lầm một cái tên là u d o quỷ thành địa phương đ ạ t được t r u n g cổ thời điểm đại năng thổ bá bộ phận truyền thừa kia thổ bá năm đó cũng là thần tiên chi lưu nhân vật vật lưu lại tuyệt đối là độ tốt vương thất lang này đến chính là vì thổ bá truyền thừa cùng di vật đương nhiên cũng có đồng thời nhìn xem ma thổ bên trên động tĩnh tâm tư kia ma đế chiêu thiên khuyết có phải hay không thật chạy vẫn là nói vẫn như cũng lưu lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân bất quá nhìn bộ dáng này chiêu thiên khuyết là thật chạy vương thất lang cũng liền đem tâm tư nhiều đặt ở tìm kiếm thần tiên chuyện nhận trên thân ngầm đầu nhìn lại mặt đất bao la căn bản không nhìn thấy người sống vương thất lang cuối cùng nghĩ đến đã không có người sống vậy liền bắt cái quỷ tới hắn bỏ ra mấy ngày mấy đêm độ hóa kim bằng ma quốc đô thành yêu ma quỷ quái thu nhập cách toán trời bên trong chân áp ở bên trong chậm rãi luyện hóa nhưng là đối với kêu hóa thành ma khí chi nhãn địa nhãn nhưng không có biện pháp gì từ đó tuyển chọn tỉ mỉ đem một người thư sinh quỷ tuyển ra xem như người d ắ n đường người thư sinh này dựa vào không đáng tin cậy cái này đều tìm mấy ngày tại sao ta cảm giác một mực tại nguyên địa lạc quanh thư sinh quỷ lập tức mở miệng nói ra đại tiên ngài có thể nói tốt lắm chỉ cần tìm được phương tiện phong ta làm thần vương thất lang đáp ứng thư sinh này quỷ nói hắn chỉ cần tìm được thổ bá hưu đô chi địa liền dẫn hắn về cựu châu làm thần chỉ cựu châu chi địa không nói những cái khác thổ địa s ơ n thần thành hoàng còn không phải khắp nơi đều có vương thất lang vẫn là rất hào phóng ta dù sao cũng là cái tiên nhân có thể lại ngươi cái này trướng còn có đừng gọi ta đại tiên khiến cho bần đạo cùng khiêu đại thần giang hồ p h í tử vương thất lang đối chụp chụp tắc tắc, tắc chúa thư sinh thật sự là không có gì đáng nói tính tình hơi nóng này nóng này h ắ n đối với cái này chậm rãi ra hỏa thực sự nhìn không quá bên trên thư sinh quỷ đạo sách phục ma đại thánh cái này tần sơn tiên sinh nói mình xuyên qua âm long đàm sau đó đường tắt một tòa bãi đá vụn trước mắt liền sinh ra một đoàn mê v ụ trong sương mù có một đầu thông hướng dưới mặt đất sông ngầm hắn là thông qua sông ngầm tiến vào một mảnh ở vào dưới mặt đất huyền c u n g đập phủ thư sinh nói chắc như linh đóng cột nói ra văng vào ta biết âm long đàm tại hai trăm năm trước bởi vì b ả n h nước thay đổi tuyến đường đã sớm biến mất nơi này ban đầu là một mảnh hoang dã được xưng là long huyên nguyên lúc ấy nơi đây bị một đám hồ yêu hồ quái chiếm cứ lấy khắp nơi trên đất cụ núi trùng điệp cùng độc t r ư ớ n đầm lầm l mấy trăm năm xuống tới năm đó yêu quái bị người tu hành chém giết hầu như không còn nơi này sớm đã thành trì san sát chỗ nào còn có thể tìm tới lúc trước vài chỗ bất quá cái này âm long đàm vị trí khẳng định chính là chúng ta dưới chân tòa này l o n g đàm huyện về phần địa phương khác đoán chừng đã sớm biến mất tại trăm năm thậm chí mấy trăm năm trước không có khả năng còn có thể tìm được rồi vương thất lang tìm được long đàm vị trí nhưng là cũng tìm không được nữa kia cái gọi là bãi đá vụn cùng mấy vụ dù làm ở thiên nhãn cũng không nhìn thấy bất luận cái gì có dị thường địa phương đây là có chuyện gì hẳn là cửa vào có kết giới đại trận bị c h ế lại h á c á bên trong vương thất lang ánh mắt tìm đặt vào kim quang chiếu khắp ngàn dặm đại đ ị a đột nhiên hắn nhìn thấy nơi xa đại đ ị a bình nguyên phía trên mây mù tràn g ngập lại có một tòa rộng lớn thành trì xuyên tấu h hư vô đông nhiên xuất hiện ở đại đ ị a phía trên tòa thành trì này là không tồn tại cứ như vậy c h ố n g rông xuất hiện ở nhân gian đó là cái gì thư sinh quỷ hô to nhìn tìm được tìm được vương thất lang cảm thấy không quá bình thường không thích hợp đ á mây m hạ long đàm trong huyện nguyên bản bởi vì ma tiếp chết đi những người phản tục kia vẫn như cũ chú lưu ở nhân gian quỷ hồn âm linh đột nhiên thật giống như nhận lấy triệu hoán từ thành trì bên trong đi ra To to nhỏ nhỏ m như nhưng thất là n g bọn hắn chỉ cần đạp mạnh đưa ra bên trong liền lập tức lại bởi vì dương thế pháp tắt tan thành mấy khói nhưng là giờ phút này vương thất lang nhìn thấy những này quỷ vật hướng phía xa như vậy chỗ thành trì đi đến vậy mà chưa từng xuất hiện dị thường đây quả thực là không tầm thường giống như có một đám đặc thù lực lượng pháp tắc bao phủ tại phiến đại địa này phía trên tạo thành một đầu minh vực â m đường vương thất lang cũng thuận đầu kia âm đường cùng rất nhiều quỷ hồn hướng phía nơi đó đi tới cuối cùng đã tới dưới tường thành thành trì to lớn có thể so với kia kim bằng ma quốc đô thành đủ để dung nạp mấy chục vạn người ở lại ngày xưa có thể tưởng tượng trong đó là bậc nào phân hoa pha tạp vết gì đúc bằng đồng cửa thành mở rộng bên trong sương ngủ tràn ngập q u ảnh trung điệp từng cái ma thổ hưởng mạng chi quỷ sắp xếp chỉnh tề đội ngũ hướng phía bên trong đi đến biến mất không thấy gì nữa v ư ở n g mạng chi quỷ t h à n h này giống như cũng là cựu châu thành trì bộ dáng hắn lập tức nhớ ra cái gì đó sắc mặt khẽ nhúc nhích vương thất lang ngẩng đầu hướng phía trên tường t h à n h nhìn lại trên đó viết hai cái như là nước v ặ n mẹo cổ triện tuyển thành quả nhiên thật là tòa thành trì này thiếu niên nói não người trong biển liên quan tới tòa thành trì này ký ức một nháy mắt tại chỗ sâu hiện lên ra thì thao nhắc tới tuyển thành một nháy mắt thiếu niên nói người ánh mắt x a x ầ m lại lần nữa nhìn thấy cái kia mang theo toàn thành mấy chục vạn âm linh cùng nhau lao tới không đường về thiếu nữ trên tường thành vang lên hi khang âm khang n g u y ệ n c h u y ể n thanh thúy mang theo một sợi bi thương trên tường thành thân ảnh là một cái giấy đâm thiếu nữ đánh lấy một thanh ô giấy dầu xuyên thẳng qua tại đầu tường hành lang phía trên a phúc vương thất lang triệt để xác nhận đây chính là ngày xưa động châu biến mất tuyển hành chỉ là không nghĩ tới vậy mà lại tại ma thổ nhìn thấy nó a phúc nhìn cũng chưa từng nhìn vương thất lang một chút chỉ là che dù vừa đi vừa hát như là một con rối khôi lỗi ngày qua ngày tuần hành tại trên đầu thành vương thất lang không dám tiến vào dù là hắn bây giờ đã là đứng hàng t i ê n thần nhưng là hắn tọa hạ hộ pháp giấy nữ tôn san san nhìn thấy a phúc thân ảnh về sau triệt để nhịn không được nàng từ cách toán trời bên trong chạy ra tôn san san dọc theo vọng lâu đuổi theo thân ảnh kia c a o giọng la lên a phúc tỉ tỉ người còn nhớ ta không nữ tử hờ hững vẫn như cũng nện bước bộ pháp dùng dù che chắn lấy về nước thân ảnh hướng phía phía trước đi đến a phúc tỉ t a phúc tỉ tỉ là ta à? là ta tôn san san là ta ả người liếc lấy ta một cái a tại từng tiếng tiếng kêu bên trong trên đầu thành nữ quỷ rốt cục nhìn xuống tới một ngày mắt, toà này minh thành giống như x ố n g lại trên đầu thành xuất hiện hàng ngàn hàng vạn giấy đâm quỷ cùng nhau nhìn về phía d ư ớ i đầu thành nhìn phía vương thất lang cùng tôn san san một c ỗ áp lực kinh khủng đặt ở tôn san san trên thân vương thất lang cởi tôn thiên hồng tiến lên ngăn tại tôn san san trước mặt cùng kia giấy đâm quỷ a phúc đối mặt vương thất lang đều cảm giác được áp lực cực lớn kia không chỉ là bởi vì nữ quỷ lực lượng kinh khủng mà là nó đại biểu lực lượng cùng phát t ắ c kia là thiên địa tuần hoàn lực lượng trên đầu thành giấy đâm quỷ a phúc giống như quay trở lại một chút thần trí nhớ lại cái gì san san san san bút họa bôi lên trên khuôn mặt biến ảo ra một cái khuôn mặt tươi cười có chút quỷ dị cũng có chút ấm áp b u ồ n cười không muốn vào tới còn tốt còn tốt ngươi sống tiếp được thật sự là quá tốt giấy nữ tôn san san thút thít không thôi quỳ gối dưới tường thành đối với cái này ngày xưa ân chủ hòa sùng bái ước mơ làm chủ nàng là thật không nỡ tiếp lấy a phúc nhìn về phía vương thất lang dỡ ô giấy dầu có chút nâng lên còn có ngươi ngươi vậy mà đều đã thành t i ề n cựu châu cũng nhất thống nhìn các ngươi làm coi như không tệ vương thất lang còn chưa mở lời a phúc lại đột nhiên mở miệng ngươi đang tìm thổ bá thần tiên đ ậ phủ a phúc giống như biết chỗ kia ở nơi nào nàng đôi mắt kia thậm chí giống như xuyên thủng vương thất lang suy nghĩ như là cao cao tại thượng thiên đạo vương thất lang cũng không biết những năm này hắn kinh lịch cái gì nàng là thiên đạo bên dưới khối lỗi đoán chừng những năm này ở giữa đã đạp biến này nhân gian các nơi thậm chí biết một chút vương thất lang không cách nào tưởng tượng bí ẩn a phúc trước mắt t r ả thái cùng hai họa ma thần có chút cùng loại bị thiên đạo chỗ nô dịch ngày qua ngày tái diễn thế thiên đạo chấp hành pháp tắc quá trình bất quá so hai họa ma thần muốn tốt một chút chính là a phúc vẫn như cũ còn có thể giữ lại một chút linh trí chỗ kia không ở nhân gian chỉ có tại thiên địa chi loạn thời điểm sẽ hiển lộ ở nhân gian lần tiếp theo hẳn là sau nửa tháng giấy đâm bị dơ tay lên chỉ hướng phương xa ở nơi đó t r u n g t r u n g điệp điệp âm hồn tiến vào t u y ể n thành bên trong vết dị pha tạp cửa thành bắt đầu khép lại đón đi những n à y c n g mạng chi quỷ nó cũng nên rời đi a phúc đứng tại trên đầu thành nàng đối giấy nữ tôn san san nói linh trí của ta lập tức liền muốn tiêu tán về sau nếu là gặp lại cũng không cần lại gọi ta lúc k i a ta đã không còn là ta nói xong đứng tại trên đầu thành giấy đâm quỷ a phúc cũng theo thành trì một chút xí hóa thành trong suốt thời gian dần trôi qua hư hóa san san thiên ạ m biệt. Ô, ô, tiếng t Âu âu đóng cửa e o c u ố cùng Có có cái chi chương nổ vang tiếng, hoàn toàn biến mất tại nhân gian. tiến phương, ngủ không về địa say một mất một điệm. một tại tiếp tại biết t lại i kế h là là lẽ lẽ Quy cầu thực nhật cùng ủ đô đầu tiên dương tiêu nướng đại địa buổi chiều trời đột nhiên trở nên âm u xuống tới t r ố n g r i n g long đàm trong huyện vương thất lang ở tại trong thành lớn nhất trong phụ đ ệ chờ lấy ủ đô tiên phủ hiện như thế nhưng không có nghĩ đến ủ đô tiên phủ không có chờ đến lại chờ đến trời hiện ra dị tượng thiên cầu thực nhật Trong thành vương thất lang nhìn xem còn á i kia thiên không bên trong đại không trong nhật một chút bên ăn bị m xíu một ma mà một trùm từ trên chút thất đạo đến, bao bóng cùng vùng. Vương phía xíu cuối cả là a n còn g l lần đầu tiên nhìn thấy loại này quỷ dị t h i ê n tượng giữa thiên địa pháp tắc cũng theo đó xuất hiện hỗn loạn nhất là ma thổ phía trên quần ma l o ạ n vũ tia từng cái trùng tiên h ma khí chi trụ bên trong có cường đại ma đầu tà linh đang gào thét gào thét đại điệu phía trên không ít quỷ vật âm ma đã mất đi trói buộc cùng c ô n g chế vậy ma từ quỷ thành mồ mả bên trong chiến trường chạy ra quỷ vật tại đại địa phía trên tứ ngược âm binh sắp xếp chỉnh tề đội ngũ từ cổ đạo lên đường qua quần ma lập vũ thiếu niên nói thân người hình l õ lên một cái xuất hiện ở n g o à i thành ánh mắt của hắn nhìn về phương tây bị nhật thực bóng ma bao trùm địa phương kia là trước đó giấy đâm bị a phúc chỉ hướng phương hướng vương thất lang lập tức hướng phía cái hướng kia bay đi trên đỉnh đầu hắc cám dần dần không có qua trước mắt hoàn toàn biến thành một vùng tăm tối nhưng là trong bóng đêm một cái vặn vẹo hư hảo tiết điểm xuất hiện vương thất lang rất quen thuộc kia là một phương khác thiên địa đ ạ i môn hắn một lần lại một lần ra vào cách toán trời cùng ba mươi sáu trọng thiên đối loại cảm giác này hết sức quen thuộc hắn thậm chí có thể nhìn ra được môn này kia một đầu hẳn không phải là tại thiên ngoại tiên mà là tại thiên địa bên trong nếu như là thiên ngoại thiên như vậy ra vào lối và o cùng phương thức lại hoàn toàn khác nhau xuất hiện mượn nhờ giấy đâm quỷ a phúc chỉ dẫn vương thất lang thật tìm được chúng cổ thời điểm thần tiên đại năng tiên phủ đã từng động tiên h thế giới bây giờ tàn phá tiểu thiên đ ị a vương thất lang mượn thiên cầu thực nhận dị tượng xông vào trong đó thần đồng lục hồn kim quang mở ra chiếu khắp thiên đ ị a thần mục bên trong có thể nhìn thấy một đầu hoàng tuyến âm hà vậy mà trực tiếp xuất hiện trên mặt đất phía trên đây là nhân gian tuyệt đối nhìn không thấy cảnh tượng một mảnh rõ ràng không thuộc về tại phạm nhân phần mộ gò đá dựng đứng tại hoàng tuyến âm hà hai bên mộ bia cùng tượng đá đổ sụt ngã xuống một mảnh nghĩ đến chính là kia tần sơn tùy bút bên trong c h â u ghi lại bãi đá vụn vương thất lang bước ra một bước liền xuất hiện ở hoàng t u y ề n âm hà trước đó hắn hiểu được ở đâu là trải qua cái gì bãi đá vụn cùng hoàng t u y ề n âm hà mới đến u đô rõ ràng sớm tại cái này trước đó kia tần sơn cũng đã tiến vào u đô bên trong chỉ là tại xuyên qua đại môn kia cùng tiết điểm thời điểm tần sơn không có chút nào tự giác thôi cái này cái gọi là hoàng t u y ề n âm hà cùng bãi đá vụn bất quá là thông hướng phương này thiên địa hạch tâm tri địa con đường thật giống như vương thất lang thiết trí bệ khổ còn có vượt qua bệ khổ thần thuyền chỉ bất quá khi đó tu vi thấp t ầ n sơn chỗ nào nhìn ra được những chi tiết này đồ vật chiêu hồn khiến thọ hải chi mộ âm long tướng cổ diêm chi mộ ngày tuần thần trời lúa chi mộ đêm tuần thần cao nguyên hồ chi mộ vương thất lang thấy được tòa lăng mộ này gò đá bên trên chữ những người này ngày xưa cũng đều là ưu đô bên trong thần trị tu sĩ bất quá vương thất lang có chút kỳ quái những người này làm sao lại táng tại cửa vào nơi này cái này rất không tầm thường ai sẽ đem nhà mình người hầu trôn ở trước cổng chính là cảm thấy chưa đủ cách từ nga sau l ư n g tiết điểm một chút xíu thu nhỏ giống như theo trời bên ngoài chó ăn ngày dị tượng kết thúc thiên địa pháp tắc một lần nữa quy về bình thường vùng trời nhỏ này lối vào cũng thời gian dần trôi qua một lần nữa ẩn giấu đi vương thất lang cũng không nóng nảy tần sơn t ù y bút bên trong có ghi chép ra biện pháp lại tranh lệch hắn cũng có được tự thân tiểu thiên địa cách toàn trời tự nhiên có thể nghĩ biện pháp từ bên trong trốn tới dòng sông đi lên lui tới hướng không ít thuyền tam b ả n thuyền trên thuyền còn điểm một chiếc đèn hoa sen vương thất lang đạp vào trong đó một chiếc dọc theo hoàng thuyền âm hà mà xuống dần dần hướng phía chỗ sâu mà đi tại kia tiết điểm biến mất trước đó một đạo quang mang đột nhiên chui đi vào kia là một cái chim đồng dạng ma đầu cái này rõ ràng là một cái từ tu hành khác biệt mà thành ma chủ chỉ là bị chiêu thiên khuyết độ hóa về sau đã mất đi nhục thân biến thành thiên ma chi thân nó trên thân tản ra hư h à o ma quang thân hình hư h u y ễ n bất định chính là ngày xưa kim bằng ma quốc ma chủ sau bị chiêu thiên khuyết độ hóa là trời ma u đô đầu tiên không nghĩ tới loại địa phương này vậy mà thật tồn tại bản tọa chấp trưởng kim bằng nước hơn trăm trở tuyến nguyện vậy mà đều không có phát hiện còn có loại địa phương này tiểu t ử này hẳn là thật sự là có đại khí vận mang theo ngay cả bực này phúc địa tiên phủ đều vì hắn mà hiện thế bất quá suy nghĩ một chút nơi này mỗi lần chỉ có trợ hiện ra dị tượng thời điểm mới có thể xuất hiện mỗi lần xuất hiện cũng chỉ có một cái nhỏ hẹp cửa vào sen lẫn trong trong hướng loạn lại sẽ theo dị tượng biến mất mà t ạ n biến loạn tượng bên trong ai có thể chú ý tới cái này hắc cám bên trong một điểm cùng vương thất lang trước đó đoán chiêu thiên khuyết mặc dù rời đi nhưng là vẫn tại ma thổ có lưu chuẩn bị ở sau thoạt nhìn là không cam lòng nó phát hiện vương thất lang nhập ma thổ về sau liền mượn nhờ thiên ma vô hình vô tướng lực lượng đi theo sau người từ đầu đến cuối quan chắc lấy nó động tĩnh cùng mục đích vương thất lang dẫm lên thuyền tam bản đến cuối cùng hoàng tuyền âm hà cũng đã tới cuối cùng đã rơi vào phía trước vực sâu không đáy x e n đèn đúc chỉ riêng u nhược c h i ế u sáng trước mắt xuất hiện một cái cao mấy chục mét vách núi treo leo đây là một tòa quỷ dị ngọn núi lớn màu đen trên vách đá có một tòa thần thành tiên cung dòng sông màu đen còn cuốn thành trì mạ qua sau đó từ trên vách đá dựng đứng chạy x u ô i xuống tới hóa thành thác nước nhưng là cái này thác nước cũng đồng d ạ n g đã rơi vào vực sâu không đáy phía dưới vách núi treo leo thần thành trước đó đứng thẳng lấy một tòa cự đại bia đá trên đó viết hai cái cùng loại với trước đó tại ma thủ u y ề n nhìn xuống đến văn tự t đô vương thất lang bay lên r i i đi thuyền tam bản hướng phía phía trên m à đi lướt qua hào thảo thắt nước rơi vào thẩm t h à n h trước đó ngày xưa nơi này hẳn là có cấm chế cùng đại trận bây giờ toàn bộ đã biến mất cho dù là cái phảm cảnh tu sĩ cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua cái này vực sâu khắc lấy hai tòa uy vũ thần tướng cửa đồng nửa đậy v ẹ n vẹn một tia khe hở lại rộng mười m ấ y mét, người đứng tại môn này trước cảm giác mình nhỏ bé phải cùng cự nhân dưới chân cắt sỏi đồng dạng vương thất lang khẽ dựa gần cái này cửa đồng bên trên hai cái thần tướng liền phát ra gầm lên giật g ữ người đến dừng bước kẻ tự tiện đi vào chết thanh âm như là lôi đình gạo thét chấn người liên tiếp lui về phía sau. kinh khủng hình chiếu ở phía trên hiện hiện giống như trung cổ thời điểm tiên thần lại xuất hiện ở thời đại này nhưng lại bởi vì đã mất đi lực lượng trèo trống lập tức hóa thành xương m ụ tiêu tán lúc trước có thể thí thần chu tiên lực lượng bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ có thể hù một dọa người thôi vương thất lang nhìn xem môn này bên trên hai vị thần tướng đột nhiên cảm giác có chút quen thuộc bây giờ đại tuyên tịnh hành treo b ừ a đào thiếp môn thần nói không chừng cổ xưa nhất môn thần chính là cái này u d o trên thành hai vị sinh đồng thân ảnh đột nhiên hiện lên ra đối vương thất lang nói cái này cửa đồng khẳng định là cái thứ tốt lại tế luyện về sau ngay cả tiên thần đều có thể ngăn tại ngoài cửa ôn thần cũng nói ra không sai không sai như thế lần sau nếu như lại đụng phải có người đánh vào cách toán trời bên trong cũng có thể đem đối phương ngăn tại bên ngoài hai người đều tại thuyết phục vương thất lang đem thứ này chuyển về đi lần trước độc long yêu chủ mang theo một đám yêu chủ đem cách toán trời đại môn manh mợ thế nhưng là đem bọn hắn lá gan đều dọa cho phá vương thất lang lại không nhanh không chậm khoát tay áo tháo ra làm gì đằng sau nói không chừng còn muốn lắp trở lại tiến đều tiến đến còn sợ thứ này chạy không thành thời điểm ra đi đem tòa thành trì này cùng một chỗ đóng gói mang đi không là tốt rồi a bất quá ở trước đó tiên xác định tòa này Udo trong thành có cái gì nguy hiểm đồ vật hoặc là tồn tại cái gì thai hoàng ẩm vương thất lang cũng không muốn đem một cái lúc nào cũng có thể núi lửa bộc phát miệng chuyển nhập mình bên trong tiểu thiên địa đi vào trong thành một màn càng kinh người hơn xuất hiện thành trì bên trong cùng bên ngoài nhìn thấy bãi đá vụn khắp nơi đều có phần mộ cổ lao thành lâu thạch tháp tiên cung thần điện mỗi một tòa trong ngày thường đều hẳn là cư trú Udo bên trong tiên nhân thần chỉ nhưng là những ngày tiên cung thần điện đều bị phong ấn bên trong chấp lên một cái ngọc thạch băng phong mồ mả mỗi một ngôi mộ đồi trước đó đều đứng thẳng một tòa một t a vương thất lang từng bước một đi qua thấy được trên b i a mộ danh tự lục ma núi quỷ đế khâu nguyên hạo c h i mộ khanh nguyên núi quỷ đế tuần hợp c h i mộ quỷ hồ tiên h ồ nhị nương c h i mộ nơi này trôn giấu lấy trung cổ thời điểm thổ bá tọa hạ rất nhiều tiên thần trong đó đại đa số vậy mà đều là quỷ tiên có thể tưởng tượng ngày xưa nơi này là cỡ nào cường thịnh q u y một chương ba trăm thổ bá thần tiên c h i bảo vương thất lang đi trên con đường lớn nhìn xem k i a từng cái ngọc thạch mộ mà phong ấn tại bên trong thần cung tiến điện nghĩ đến trung cổ thời điểm nơi này là cỡ nào huy hoàng lúc kia cái này v đô động thiên bên trong khẳng định là tiên thần khắp nơi trên đất đi nguyên thần không bằng chó vạn thần chư tiên t r i ề u bái động tiên tri chủ thổ bá vị này chứng đạo thần tiên cùng trời đồng thọ trí tôn mà bây giờ không còn sót lại bất cứ thứ gì đây chính là u đô đ ộ n tiên làm sao cảm giác giống như là cái phần mộ lớn mộ đồng dạng vương thất lang cùng nhau đi tới rõ ràng nguy hiểm gì đều không có gặp được hết thể yên tĩnh bình định đến làm cho người thật giống như đưa thân vào đêm h ẹ tinh không nhưng là hắn lại cảm giác l ư n g phát l ạ n h hắn cảm giác không đúng vị địa phương là những này u đô chư tiên thần giống như đã sớm dự liệu được mình kết cục ngay cả phân mộ đều toàn bộ cho mình đã sửa xong sau đó bình yên bước vào trong phân mộ nên đón mình trung yên vương thất lang lúc này mới suy nghĩ trước đó mình nghĩ tới rất nhiều lần nhưng không có câu trả lời vấn đề vì sao cái này động thiên cuối cùng từ thiên ngoại thiên rơi vào nhân gian tới vì sao thời đại trung cổ tiên thần toàn bộ đều vô tung vô ảnh những n à y danh s ư ơ n g trường sinh bất tử vĩnh hằng bất hủ tiên thần đến cùng đi nơi nào chết rồi vẫn là không đến bao lâu hắn mang theo bốn phía đi dạo hung dung tám vị hộ pháp thần đi tới ưu đô thành trung h ư n g nhất nơi này hẳn là thổ bá tiên c u n g chỗ vương thất lang quan tâm nhất địa phương u đô cái khác tiên thần toàn bộ đều đã chết còn tại trước khi chết thay mình đem lăng mộ đều đã sửa xong liền tu tại mình tiên cung phía trên thần điện như vậy thổ bá đ ầ u đập vào mi mắt là từng bậc từng bậc vô hạn đi lên thang đá cầu thang là lơ lửng giữa không t r u n g bên trong dài mấy mười mét rộng mấy mét những n à y cầu thang thông hướng v ư ơ n g này thiên khung phía trên giống như mắt thường đều không thể trực tiếp quan trắc được chỗ cao một toa thật giống như là ngôi sao tiên cung huyền lập ở nơi đó nếu không phải vương thất lang mở thần mục đoán chừng đều không thể nhìn thấy vương thất lang vốn định muốn triển khai phong lôi xí thẳng lên cử thiên lại không nghĩ rằng phong vân vừa mới hội tụ đã cảm thấy không thích hợp lập tức tàn ra nơi này đại đạo pháp tắc còn không có tán đi vẫn là thần tiên đại đạo ánh mắt của hắn lập tức biến đổi xuất hiện loại tình huống này bình thường chỉ có hai cái khả năng thứ nhất thổ bá còn sống thứ hai thổ bá nhận đạo thần tiên chi bảo lưu tại phía trên loại tình huống thứ nhất rất không có khả năng như vậy thì chỉ có có thể là loại tình huống thứ hai thổ bá thần tiên chi bảo lưu tại nơi này vương thất lang biểu lộ lập tức thay đổi nhìn xem phía trên ánh mắt cũng hoàn toàn khác nhau hắn trong trí nhớ có thể xưng là thần tiên chi bảo đồ vật chỉ có hai cái một cái tự nhiên là nhà mình sư tôn thái huyền thượng nhân trên tay tụ vận thành tiên đồ một cái chính là hoác sơn hải trên tay quảng thọ tiên tôn thần tiên bài vị vương thất lang chỉ có thể đi bộ đi lên từng bước một đạp trên cầu thang đi lên dưới chân đạp trên thanh phong tay áo theo di chuyển nhanh chóng mà tung bay đi không biết bao lâu nửa đường bên trong thấy được một tấm bia đá tập trung nhìn vào trên tấm bia đá sao chép lấy cựu hữu hoàng tuyển tri quyển đây chính là ngày xưa tần sơn sao chép thác ấn xuống đến kia tiên sách thuật pháp địa phương vương thất lang cẩn thận đem chính diện cùng mặt trái đều nhìn một chút cùng tần sơn thủy bút bên trên ghi chép không có gì khác biệt ghi chép là thổ b á quỷ tiên chứng đạo tri pháp nó đứng ở nơi đây mục đích h ẳ n là cho toàn bộ u đô tiên trứng h á n đứng ở nơi đây c đ í c n g là cho hướng trường sinh bất tử tri đồ lại hướng phía trước vương thất lang giống như ngũ nhạc che đ ỉ n h để hắn nửa bước khó đi không được tại đi lên hẳn là nhất định phải có phủ chiếu mới có thể tiến lên c h ắ c không được cái này tần sơn tiến vào bực này bảo sơn chỉ ở nơi này chép đến vật này những cái k i a quỷ tiên lăng mộ hắn mở không ra cũng vào không được thậm chí ngay cả theo dõi năng lực đều không có chỉ có thể đi đến nơi này tại ba mươi sáu trọng thiên cũng là như thế không phải mỗi cái địa phương đều có thể tùy tiện x u n g l o ạ n ô n thần lúc này lấy ra một vật chủ nhân thứ này được hay không vừa mới ta ở phía dưới đi vào một cái lăng mộ thời điểm từ bên trong tìm kiếm đến vương thất lang lấy tới nhìn một chút là một cái tảng đá phủ chiếu kiểu dáng cùng chế thức cùng ba mươi sáu trọng tiên hoàn toàn không giống nhưng là tác dụng nhưng không kém làm ấy quỷ đế khâu nguyên hạ phủ chiếu vương thất lang lập tức tế khởi cái này mai phủ chiếu quả nhiên liền thông hành trên đỉnh đầu tiên c u n g không ngừng phóng đại vương thất lang lại thấy được tòa thứ hai bia đá tòa này trên tấm bia đá liền hoàn toàn khác nhau không chỉ khắc lục gu đô tiên phủ quyền bực này thần tiên chứng đạo chi pháp còn có liên quan tới thổ bá một chút g i chép thổ bá thành đạo tại trung cổ mới bắt đầu nghe nói tổ tiên là một vị nào đó thượng cổ đại đế tọa hạ chi thần trưởng quản sông núi non sông cùng sinh tử luân hồi nay thượng cổ thần đế sau khi chết hắn mạch này vẫn như cũ chấp trưởng lấy đại địa phía trên sinh tử luân hồi phát tắc thổ b á chính là hắn mạch này thần trước mà không phải danh tự vương thất lang nhìn kỹ một phen có chút rung động cái này thổ b á địa vị thật đúng là không nhỏ lại còn có thể cùng thời đại thượng cổ thần đế kéo tới bên trên quan hệ cuối cùng vương thất lang leo lên bậc thang cuối cùng vương thất lang ở chỗ này thấy được khối thứ ba bia đá phía trên này viết chính là một thiên tên là hoàng thiên hậu thổ quyện t i ê n sách vậy mà hoàn toàn đều là lấy vương thất lang đều nhận không ra một loại nào đó đại đạo phù văn khắc lục ở phía trên vương thất lang miễn cưỡng nhận ra trước mấy dòng chữ liền cảm giác đầu váng mắt hoa không thể tiếp lấy xem tiếp đi vương thất lang thu hồi ánh mắt đem lực chú ý đặt ở tiên cung bên trong rộng lớn tiên cung chủ s á c chính là hai màu đen trắng phản phất tại phù hợp đạo âm dương sinh tử luân hồi vương thất lang hướng phía bên trong đi đến chống g i n g tiên cung bên trong n ổ i lơ lửng từng tòa vân s à n g các loại lộng l ấ y bảo vật cùng c h u n g cổ đồ vật đều bãi phỏng tại trên đó giống như h ô m qua chủ nhân nơi này còn tại sử dụng bọn hắn hắn đem ánh mắt nhìn về phía chỗ cao nhất tản ra tiên quan tòa thủ bên trên giường mây phía trên trưng bày một trương ngọc qu vương thất lang bay ở giữa không trung nhìn về phía kia ngọc quan tài bên trong nhẹ nhàng thở ra không nhìn thấy thổ bá thi hải nếu là chân chính nhìn thấy bực này nhân vật lưu lại hoàn chính thi hải vậy liền không đồng dạng trong quan tài ngọc chỉ có một bộ màu trắng vằn đen trung cổ kiểu dáng tiên y dỉa còn có một viên đại ấn hết thể lực lượng đều là từ kia đại ấn bên trong phát ra vương thất lang có thể cảm giác được cái này thần tiên c h i bảo duy trì lấy tòa này tiểu thiên địa cũng vận chuyển ngày xưa thổ bá lưu lại thần tiên đại đạo còn sót lại sinh tử luân hồi tri lực thần tiên tri bảo quả nhiên cùng vương thất lang đoán thổ bá còn để lại hắn thành đạo tri khí vương thất lang ánh mắt tim tại tiên y tay phải đặt vào đại ấn bên tay trái thì đặt vào một quyển sách lụa cầm đầu chính là một nhóm dựng thẳng chữ kỳ nguyên chi k i ế p sắp tới hắn lập tức cảm thấy cái này sách lụa bên trên vô cùng có khả năng ghi lại là t r ú n g cổ t r ư tiên biến mất bí mật nếu là như vậy cái này sách lụa nói theo một ý nghĩa nào đó so một kiện thần tiên chi bảo còn trọng yếu hơn vương thất lang cẩn thận từng ly từng tí đang nghĩ ngợi như thế nào mở quan tài thời điểm nhưng không có nghĩ đến từ phía sau t r u y ề n ra một trận tiếng cổng thiếu ha, ha ha ha không nghĩ tới vậy mà tại nơi này còn chứng kiến thổ bá hư đ thiên quỷ ấn vương thất lang bảo vật này ta liền không khắc ký thay ma đế nhận tiếng nói còn chưa bắt đầu thời điểm một cỗ lực lượng khổng lồ từ phía sau đánh tới một bên tập kích vương thất lang một bên nghĩ muốn cuốn đi cái này mai thần tiên chi bảo còn có ngọc quan tài bất luận có thể hay không làm bị thương vương thất lang chỉ cần vương thất lang đi t r á n h né hoặc là ngăn cản liền nhất định chú ý thủ không để ý đôi k i a n g ọ c quan tài khẳng định sẽ rơi vào trong tay hắn kim bằng ma chủ trong lòng kích động không thôi lúc trước hoác sơn hải vì cái gì có thể chứng đạo thần tiên bởi vì hắn có một khối thần tiên bài vị thái huyền thượng nhân vì cái gì có thể chứng đạo thần tiên bởi vì hắn có một kiện thần tiên chi bảo tụ vận thành tiên đồ chỉ là hắn không nghĩ tới vương thất lang đã ngạnh sinh sinh khiêng đối phương một cách này một cái tay đẻ xuống ngọc quan tài bất vi sở động lực lượng kia đánh vào vương thất lang trên thân thân hình giống như một cái mềm mặt đẻ ép một bộ phận về sau lại lập tức gậy trở về lông tóc không thương hắn dù sao không có chân chính ứng đối qua có được thần ma thân thể bất tử tồn tại n g à y đó đại chiến bên trong cũng chỉ là xa xa nhìn thấy vương thất lang cùng yêu chủ đại chiến căn bản không có chú ý trong đó chi tiết chỗ nào có thể nghĩ đến vương thất lang n h ự c thân là bực nào cường hành vương thất lang giống như cười mà không phải cười nhìn về phía sau lưng đem đặt tại ngọc quan tài bên trên tay giơ lên thiên ma ta nói làm sao cảm giác l ư n g phát lệnh cảm thấy đằng sau có cái gì theo ta chiêu thiên quyết ngươi quả nhiên là còn chưa hề tuyệt vọng vương thất lang chặn đối phương một k í c h nhưng nhìn thanh bộ dáng của đối phương về sau không đúng ngươi là kim bằng m a chủ vương thất lang lập tức phá lên cười liền ngươi cũng dám chọc tới ta kim bằng ma chủ thân hình không ngừng biến hóa trên người ma quang lan g ra giống như có vô cùng vô tận ma linh tại trong thân thể của hắn hoặc là nói thiên ma bản thân liền là từ vô số ma linh tụ hợp ma thành thanh âm của hắn cũng bắt đầu biến hóa một hồi thô c ù n nặng n ề một hồi lại như cùng ôn ngọc q u â tử thiên ma và tượng thiên ma ở nơi nào ma đế tự nhiên liền có thể xuất hiện tại bất luận cái gì một chỗ q một chương ba trăm linh một đấu vương thất lang một bộ ngạo nghễ biểu lộ nhìn xem kim bằng ma chủ nhưng là tại hắn mở miệng trào phung kim bằng ma chủ một nháy mắt lập tức triển khai cách toán trời muốn đem cái này vân sảng bên trên ngọc quan tài thu vào cái này toàn bộ ưu đô thiên địa cũng không sánh nổi cái này một bộ ngọc quan tài lấy được ngọc này quan tài sau đó nói cái gì cũng đều không lời không lỗ đã như vậy còn cùng trước mặt ma đầu kia hao t ổ n cái gì thu một cái vòng xoáy từ phía sau lấp lóe mà ra đem vương thất lang tính cả ngọc quan tài cùng một chỗ nứt vào vương thất lang kéo lấy ngọc quan tài cùng nhau chìm tới đáy ngay sau đó cách toán trời đại môn khép lại bệ khổ bốc lên một chiếc người mặc đột phá song lớn mà ra vương thất lang mang theo ngọc quan tài cùng nhau rơi vào thần trên thuyền trên thuyền một mực chú ý phía ngoài mấy vị hộ pháp nhìn về phía vương thất lang bọn hắn còn tưởng rằng đại chiến hết sức căng thẳng không nghĩ tới một cái nháy mắt vương thất lang liền chạy sinh đồng kinh ngạc vô cùng hở không phải nói liền ngươi a làm sao vừa gắn xong bức liền chạy đâu cái này còn có hay không điểm khí độ a vương thất lang tức giận nói ra cái gì liền ngươi không thấy được kim bằng ma chủ thỉnh thần nhập thân rồi sao tiểu nhân còn không có mở lớn liền trực tiếp tới lao thế thì còn đánh như thế nào mấy vị hộ pháp vẫn là không có vương thất lang linh cảm cường đại đối với nguy cơ bắt độ chính xác đối với thiên ma loại này tồn tại cũng không đủ dài Ai? vương thất lang chiêu thiên khuyết đến rồi cẩn thận một chút hắn có thể sẽ tìm đến vương thất lang đối với chiêu thiên khuyết bực này nhân vật cũng là cực kỳ kiến kỵ dù sao đây chính là ngày đó xuất hiện có can đảm đem thái huyền thượng nhân kéo vào ma kiếp nhân vật phía ngoài kim bằng ma chủ phát ra cười lạnh nó giống như đã sớm chuẩn bị ma chủ thân hình lõe lên một cái vậy mà trực tiếp xuất hiện tại cách toán trời bên trong đứng ở bể khổ phía trên cùng ta thủ đoạn chơi ngươi làm ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì vương thất lang sắc mặt trong nháy mắt thay đổi hắn một mực chú ý đến cái này t r i ề u tiên h khuyết sẽ trực tiếp mở ra cách toán trời đại môn nhưng không có nghĩ đến cái này t r i ề u tiên h khuyết vậy mà trực tiếp tiến đến không đúng hắn trên người ta lưu lại đồ vật vương thất lang biến hóa thần thông lập tức hiện hiện sau lưng một cái cự đại tâm viên tượng thánh nổi lên như là một tôn đại phật chấn áp bể khổ nhưng là hắn lại lập tức cảm thấy không thích hợp trên người mình vậy mà không có vấn đề như vậy thì chỉ còn lại có một cái khác không đúng là ngọc quan tài vương thất lang ánh mắt lập tức nhìn về phía ngọc quan tài phía trên vừa mới kêu một chút chiêu thiên khuyết tại ngọc quan tài phía trên lưu lại chuẩn bị ở sau thiên ma và tượng kim bằng ma chủ một câu thiên ma và tượng thư không bên trong trống rông sinh ra vô số ma đầu hướng phía vương thất lang tập kích tới ngọc quan tài phía trên cũng nổi lên vận mẹo từ v ậ t hóa thành vật sống nắp quan tài phía trên vậy mà sinh ra mấy cái kinh khủng dữ tợn ma đầu hướng phía vương thất lang căn xé mà tới trong lúc nhất thời bể khổ trên không hóa thành ma vực thần trên thuyền cũng là quần ma lập vũ vương thất lang đứng tại thần trên thuyền đại thánh pháp tướng giơ tay lên bấm một cái chú quy khổ hải vô nhai chúng sinh đều đoạn bể khổ hình thành một vòng xoáy khổng lồ sóng lớn ngập trời vương thất lang trực tiếp triển khai tự thân pháp vực vô số ma đầu trực tiếp bị kéo vào bể khổ hướng phía dưới đáy trầm luân mà đi hắn cái này bể khổ vậy mà sinh khắc này thiên ma thần thông kim bằng ma chủ cũng cảm thấy không thích hợp nó lập tức nhìn về phía vương thất lang nhân quả luân hồi kinh phật môn quả thần thông nhưng cùng ta thiên ma đại đạo sinh tương khắc vương thất lang hôm nay không thể để ngươi sống nữa vương thất lang chặn trên trời vô số ma đầu nhưng là gần ở một bên bám vào ngọc quan tài phía trên ma đầu lại lập tức chui vào trong cơ thể của hắn hóa thành vô hình vạn tượng chi ma xâm nhập hắn tầm giới không nhìn nụ cân không nhìn thần thông pháp lực đây là thiên ma đáng sợ nhất cũng là chỗ nguy hiểm nhất nhất là vương thất lang mặc dù bước vào quỷ tiên tri cảnh nhưng là tự thân đại đạo pháp tắc vẫn như cũ chưa từng viên mãn vương thất lang vương thất lang vương thất lang vương thất lang vương thất lang nghe thấy được hàng ngàn hàng vạn người la lên tên của mình cái k ê t danh tự thật giống như nhân quả liên lụy đem mình cùng thiên địa chúng sinh nối liền cùng một chỗ cũng cùng dục vọng cùng sợ hai nối liền cùng một chỗ trong chấp nhóm này vương thất lang thấy được cái này vô số gặp suy nghĩ người d é t vật toàn bộ hiện lên ở trong lòng ký ức cùng sướng vui giận buồn cùng một chỗ sông lên đầu tuế nguyệt cùng thời gian giống như không ngừng đào lưu thẳng đến thời gian đổ về đến vương thất lang dẫm lên khắp núi hoa đảo đạp vào trường sinh quan một khắc này vương thất lang trước mắt xuất hiện sương mù mông lung mạch quang hắn lập tức minh bạch sắp xuất hiện là cái gì cũng làm cho tâm thần bắt đầu trầm luân vương thất lang lập tức đánh thức kia là ta một đời trước cùng ngày ma liền muốn nhìn trộm đến vương thất lang bí mật lớn nhất thời điểm mi tâm của hắn bên trong mắt vậy mà mở nhân quả luân hồi nhân sinh tám khổ một đạo quang mang chiếu khắp tâm giới quét ngang kia xâm nhập vương thất lang vương thất lang tu chính là nhân quả luân hồi kinh đối với loại này thiên ma chi đạo có được đủ loại khắc chế thủ đoạn đây là bởi vì vương thất lang cùng chiêu thiên khuyết cảnh giới là ngày đêm khác biệt nếu như là cùng cảnh giới chiêu thiên khuyết cầm vương thất lang không có bất kỳ biện pháp nào kim bằng ma chủ cũng một nháy mắt kinh trụ thiên ma nghi ngờ tâm bực này lần nào cũng đúng chỉ cần chúng liền cơ h ồ mọi việc đều thuận lợi thủ đoạn đối với vương thất lang vậy mà mất hiệu lực lợi hại quả nhiên xem nhẹ ngươi không được vương thất lang vừa tỉnh q a y tới lập tức hướng phía kia kim bằng ma chủ công tới thân hóa đại thánh thân thể nhắc lên hồng ngọc côn động liền hướng phía kim bằng ma chủ nghiện fd hai người từ cách toán trời đạt tới ưu đô trời tuần hoàn qua lại xuyên thẳng qua tại hai thế giới đánh cho lòng trời lở đất nhưng là cảm giác này hai ai cũng không làm gì được hay thiên ma và tượng khó mà chu sát thần ma bất d i ệ t không chết không thôi hai thật giống như âm cùng dương đối lập thưa cùng thật g i a o toa h thật giống như người cùng cái bóng đang đánh nhau đánh cho phi thường náo nhiệt lại đều không làm gì được đối phương cuối cùng b ệ khổ đều lần ngược kim liên chi hại đều bị hủy hơn phân nửa phía ngoài ưu đô thiên nhất san sát ngọc đồi bị phá hủy hoàng tuyền âm cùng đều bị chém đứt hai người đều không có phân g a thắng bại lúc này vương thất lang đột nhiên dư quang nhìn về phía kia thông hướng thổ bá thần cung cầu thang đã không làm gì được cái này kim bằng ma chủ càng giết không chết hắn vậy liền nghĩ biện pháp đem hắn đuổi đi ra hoặc là đem hắn phong ấn lại hai người lại lần nữa đánh lên ứ đô trời chỗ cao vương thất lang cố ý đem kia kim bằng ma chủ dẫn tới trên cầu thang đợi đến không sai biệt lắm thời điểm vương thất lang lập tức một gậy đổ kia cầu thang p h i ê n đá đem nó đảo ngược đi qua mở kia phía dưới cùng một cái thêm đá chính là thông hướng phía ngoài cửa vào vương thất lang lợi dụng tần sơn tùy bút b ê n trên ghi lại ra ứ đô động thiên biện pháp chuẩn bị đem này thiên ma đánh ra trong đó. Chỉ c ầm n đ e cái này k ầm sau, sau như ngoài, là thông tin h chi bậc thang phiến đá từng cái đảo ngược đi qua mà kim bằng ma chủ cũng lập tức bị cuốn vào đi vào kia thông tin h ê chi bậc thang vốn là thông hướng thổ bá thần cung nhưng là đảo ngược tới về sau lại lập tức ở trong hư không mở ra một cái cửa ra trực tiếp thông hướng ứ đô thiên ngoại không được kim bằng ma chủ lập tức muốn lại lần nữa trở về vương thất lang nơi đó còn có thể cho hắn cơ hội bể khổ tất cả phóng tới có độc trời bên trong ma đầu toàn bộ bị bể khổ b á phủ ma tảng đá cầu thang không ngừng kéo dài hướng phương xa kim bằng ma chủ cũng bị kéo lấy hướng ra phía ngoài mà đi thêm đ á đem kim bằng ma chủ đưa vào ứ đô thiên chi bên ngoài nhưng là kia thay đổi giọng điệu kim bằng ma chủ nhìn chuyện không thể làm lập tức tỉnh táo nhìn xem vương thất lang nói vương thất lang ngươi có biết cái này ứ đô thiên vị tại nơi nào vương thất lang lúc này mới chú ý tới cái này thềm đá bậc thang bên ngoài lại là vô biên vô tận lôi đình thiên kiếp lôi phạt vương thất lang lập tức nhận ra lực lượng này nhưng là tại vô tận lôi kiếp chi hải bên trong ở vào hết thẻ chỗ cao nhất vương thất lang hắn lại lần nữa thấy được cái k i a con mắt màu đỏ lúc này viên này con mắt so trước kia phải lớn hơn và lần ngay cả uy thế cũng hoàn toàn không thể so sánh nổi kia vận chuyển thiên địa trách phạt chúng sinh lực lượng để vương thất lang đều cảm giác được tê cả ra đầu thiếu niên nói người kinh hô lối ra thiên đạo q u y một chương ba trăm linh hai u đô thiên vị ấn vương ngoại m a hệ thủ la thiên một vùng tăm tối tĩnh mịch giới vực bên trong thư không bên trong nổi lơ lửng cái này đến cái khác như là mộng cảnh bọc khí vô số ma linh từ trong đó diễn sinh mà ra hoặc là ở trong đó vĩnh sinh trầm luân tại giới vực trung ương nhất từng tầng từng tầng ma cung trong thần điện có chửa lấy ám sát hoa phục nam nữ từ đầu đến cuối k h u ấ y động lấy dây đàn tì bà trong cung điện như là dạ xoa ma vật không để ý lễ nghĩa liêm sỉ giao hợp cũng có giống như đấu thú trường thần cung bên trong c ư ờ n g tráng ma đầu ở trong đó chém giết cả ngày tại hết t hệ chỗ cao nhất ngồi ngay ngắn ở ma đế trên bảo tọa triều tiên h khuyết mở mắt nổi giận phát ra gầm lên giận dữ tọa hạ phục thị mấy trăm nữ ma đầu lập tức tại kia trong tiếng gầm giống tức giận phi hôi yên diện có xinh đẹp ma cơ bay ở giữa không trung hoảng sợ hóa thành cho tàn đáng chết t i ể u nhi không biết sống chết xấu chuyện tốt của ta ma đế chi đầu tiên là tại kia thái huyền thượng nhân trên tay bị thật lớn tiếp lấy vậy mà hao tốn như thế lớn k ì n h ngay cả một cái thái huyền thượng nhân đệ tử đều không thể cầm xuống hắn cảm thấy nếu là mình đích thân đến mà không phải vẹn vẹn chỉ có một tôn tiên ma hóa thân kia vương thất lang đã sớm biến thành khôi lỗi của mình mặc cho mình điều khiển sinh tử muốn sống không được muốn chết không xong càng làm cho tâm hắn đau nhức đến cực điểm chính là mắt thấy một kiện thần tiên c h i bảo thời đại trung cổ đại năng truyền thừa cùng mình bỏ lỡ cơ hội n g ắ m lại h o á sơn hải thần tiên bại vị ngẫm lại thái huyền thượng nhân tụ vận thành tiên đồ có thể thấy được thần tiên tri bảo đối với thành đạo tới nói là bực nào tr nghĩ tới đây ma đế chiêu thiên khuyết t ừ bảo tọa bên trên đứng lên tại trong hư không tối tăm đạp trên nhìn không thấy cầu thang từng bước một hướng phía phía dưới đi đến tọa hạ vạn ma thần p h ụ ma đế chiêu thiên khuyết lập tức nắm chặt nằm đấm trao mày ở cùng nhau đáng hận đáng hận nha nếu là có thể cầm tới kia thổ bá u đô thiên quỷ ấn bản đế bước vào tiên đạo nhị trọng thiên liền có thể ít nhất tăng thêm năm thành trở lên nắm chắc một bên chư vị ma chủ nhau nhau tiến lên bọn hắn cũng nhìn thấy phát sinh ở u đô trời tình huống tình huống lúc đó là vương thất lang k h ô n tại một góc không có ba mươi sáu trọng thiên chú ý cùng đến rút bọ nhưng là đường đường ma đế chiêu thiên khuyết xuất thủ vậy mà đều chưa bắt lại một cái ba mươi sáu trọng thiên đệ từ đ ờ i hai vẫn là để đám người kinh hãi bọn hắn đột nhiên cảm thấy trước đó vây công thái huyền thượng nhân một trận chiến thất bại cũng không phải là cái gì vật khí, mà là vốn nên như thế bọn hắn đối với ba mươi sáu trọng thiên thực lực là tại là quá mức khinh thường ê u đô động thiên vị với thiên giới đường ưu vương thất lang lần này đi có đi không về vĩnh viễn đừng nghĩ tại ra thái huyền thượng nhân mất vương thất lang tương đương với đoạn thứ nhất cánh tay ba mươi sáu trọng thiên uy thế cùng lực lượng chắc chắn suy yếu có thể giết cái này vương thất lang cũng coi là báo ngày đó một tiễn mối thủ cũng suy yếu ba mươi sáu trọng thiên thực lực ma đế chiêu tiên h khuyết h ử l ệ n h một tiếng thiện nghi cái này tiểu nhi bất quá mọi người ở đây cũng biết phen này lý do thoái thác bất quá chỉ là tự an ủi mình thôi đối với bực này trường sinh bất tử hạng người tới nói đánh nhau vì thể diện phần lớn thời gian chỉ là bổ sung có thể cầm tới thực sự chỗ tốt thành đạo chi cơ đại đạo chi tranh loại vật này mới thật sự là bọn h ắ n chỗ chú ý t đô trời bên trong vương thất lang đứng tại hư h à o gợn sóng quan g h ô n trước đứng sừng sững nước đầu nhìn lên lấy vô tận lôi đình phía trên màu đỏ cự nhãn như là phạm nhân ngẩng đầu nhìn một vòng phóng đại vô số lần h ồ n nguyệt nhìn xem kia màu đỏ cự nhãn có chút c h ấ p động ẩn ẩn có tỉnh lại ý tứ thiếu niên nói người trong nháy mắt cảm giác l ư n g phát l ạ n h đóng lại đóng lại hắn cũng sợ kia thiên phạt chi nhãn chú ý đến mình có thể bị thiên phạt chi nhãn chú ý hình như là loại vinh quang nhưng là cái này cũng không đại biểu là chuyện gì tốt cái này biểu thị ngươi lên trời đạo sổ ghi chép thật tùy thời có khả năng đưa ngươi cho thu đi lên đối với p h à m nhân mà nói sinh tử chính là thế gian kinh khủng nhất sự tình đối với tiên nhân đến nói đây cũng là nhất làm cho bọn hắn e ngại thiên phạt lỗ hổng khép lại thông hướng phía ngoài thông đạo q u n bế kia nguyên bản xoay chuyển quá khứ thêm đá hẳn là tại đưa đối phương rời đi sau mình lại xoay chuyển trở về bây giờ lại trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh nhìn bộ dáng này nguyên bản ổn định thông hướng phía ngoài lối ra bị triệt để phá hủy vương thất lang nhìn xem một mảnh hỗn đ ộ lũ tính động tiên ngồi ở thông tiên dưới bậc nắm tóc có chút h ề phải nói song song rơi vào tình huống khó xử sớm biết lại như thế cái quỷ tình huống ta liền tự mình đi ra ngoài đem k ư a kim bằng ma chủ cho nhốt tại trong này vương thất lang thở dài lấy được ngọc quan tài liền nên đi đường không nên tham cái này ứ đô trời đồ còn dư lại à hắn đem thiên ma đánh ra ứ đô đô đ ầ tiên tự thân lại chạy không ra được hắn mặc dù có được cách ván trời nhưng là giờ phút này cửa vào mở tại u đô trời bên trong ra vào cũng từ đầu đến cuối tại cái này u đô trời hắn có thể mượn nhờ mình cách ván trời tiểu thiên địa lực lượng cưỡng ép tại u đô trên trời mở một cái đi ra lỗ hổng đây cũng là lúc trước hắn vì cái gì không chút nào lo lắng tình huống nhưng là hắn không có dự liệu được chính là cái này u đô thiên ngoại mặt vậy mà không phải nhân gian mà là bên ngông lôi kiếp chi hải phía trên còn có thiên phạt chi nhãn để ép địa phương bị ỷ quái này làm sao có thể chạy thoát được muốn chạy ra cái này u đô trời nhất định phải trải qua cái thiên kiếp này lôi hải hơn nữa còn không thể gây nên kia thiên phạt chi nhãn chú ý vương thất lang đứng dậy trước không định suy nghĩ nhanh lên đem cái này u d o trời bên trong nên cầm chỗ tốt toàn bộ đều cầm tới lại nói đứng tại chỗ cao nhìn xuống tòa này rộng lớn tiên thần chi thành mặc dù đại trận kết giới đã đóng lại nhưng là căn cơ vẫn còn tại mặc dù ngày xưa tiên thần đều đã mất đi nhưng là bọn hắn lăng mộ vẫn như cũ có có lưu bọn hắn lực lượng chuyển thừa cùng bảo vật tòa tiên thành này hiện tại tất cả đều là của ta vương thất lang vung tay lên phía sau một cái vòng xoáy mở ra vòng xoáy càng lúc càng lớn trực c ở, chậm chậm ở bên ngoài tòa tiên thành này mặc dù rộng lớn vĩnh hạn nhưng là bởi vì phía ngoài hoàng tuyến âm hà hát thủy c t sơn thác nước vực sâu có vẻ hơi âm trầm kinh khủng nhưng là giờ phút này đổi cái địa phương cảm giác liền hoàn toàn khác nhau kim quang sáng trói phía dưới thần thụ phù tăng cùng đại nhật hình chiếu chiếu dọi phía dưới cổ thành pha tạp tường thành có vẻ hơi tăng thương tràn ngập vết d ỉ cửa thành chiết xạ ra cầu vồng quan mang mà dưới tường thành n ở đầy kim sắc biển h ò a hết thẻ đều lộ ra thần thánh vô cùng để nhân tiên hướng an trí song t ò a tiên thành này vương thất lang tiếp xuống bắt đầu chuẩn bị lên một chuyện khác phù tăng thụ hạ đại thánh c h i tượng góp chân vương thất lang làm xong hết thẻ chuẩn bị về sau mở ra chung cổ thần tiên thổ bá ngọc quan tài hắn cẩn thận từng ly từng tý dù chỉ là còn lại y quan hắn cũng không có đi đ ư vào chỉ là từ trong đó lấy ra viên kia về sau liền một lần nữa đem ngọc quan tài khép lại toàn bộ hành trình tất cung tất tính ngọc này quan tài hắn chuẩn bị lại lại lần nữa thả lại u đô thiên tri bên trong vị này ngày xưa động thiên tri chủ đã quyết định cùng động phủ của mình đang nghỉ vậy liền liền để hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này đi hết thể kết thúc vương thất lang cùng bảo vệ ở một bên tám vị hộ pháp mới thở phào nhẹ nhõm ôn thần ngạc như nói vậy mà liền như thế lấy ra rồi chú lao vuốt vuốt sợi dâu vạn hạnh vạn hạnh không có gì tình huống vương thất lang cũng nhẹ gật đầu mặt mày hớn hở xem ra cái này thổ bá so ta tưởng tượng quang minh lỗi l ạ mà la ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử Trung cổ、so、dù là đối phương phá ta thiết chí đắc thủ trước đó cũng muốn đến cái đồng quy vô tận làm cho đối phương lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng chư vị hộ pháp nhìn xem vương thất lang may mắn cái này thổ bá không phải vương thất lang người kiểu này giấy nữ tôn san san không kịp chờ đợi nói ra tranh thủ thời gian nhìn xem tia thần tiên tri bảo vương thất lang tay trái nâng lên kia đại ấn đọc lên bảo vật này danh tự ưu đô thiên q u y ấn đây là vương thất lang kiện thứ nhất thần tiên tri bảo cũng là hắn biết trên đời thứ ba kiện ánh mắt hắn tỏa ánh sáng trong lúc nhất thời quên đi bị khốn ở từ địa sự tình tay phải một chút xíu cầm đ ú n g ấn p h ạ m nhân cầm đại ấn cũng cảm giác cầm quyền lợi mà vương thất lang giờ phút này cầm cái này mai đại ấn hắn cảm giác mình cầm vĩnh sinh bất h ủ trường không lấy sinh tử tri luân kia là siêu việt quyền lợi cao cao tại thượng là siêu việt sinh tử cho l q ngoài ra còn có thể giúp người chuyển đổi hương hỏa chi lực ngưng tụ thần tiên mệnh cách đây đều là một cái quỷ tiên nhất khao khát đồ vật mà ứ đô thiên quỷ ấn trong đó in dấu xuống thổ bá đại đạo chính là pháp tắc sinh tử thời đại thượng cổ tiên dân đối với sinh tử khái niệm cùng bây giờ hoàn toàn không giống tiên dân không tin luân hồi cho rằng sau khi chết chính là không có gì cả nhưng là từ nửa đường về sau mới có tiên thánh mở minh thổ để sinh dân sau khi chết có thể nhập minh thổ hưởng âm thọ cho nên cái này thổ bá lĩnh hội sinh tử đại đạo không có luân hồi khái niệm chỉ là trưởng không lấy sinh tử tri luân tương truyền thổ bá có thể không nhìn kia trong minh minh sinh tử thời hạn thiên đạo cố định phát tắc đem người chết trực tiếp phục sinh hoặc tử nhân nhục bạch cốt để nó sống thêm một thế loại lực lượng này nói theo một ý nghĩa nào đó so luân hồi còn muốn cường hoành hơn một chút nhưng là tiêu hao cũng lớn không có khả năng phổ cập toàn bộ nhân dân người chết phục sinh tại ưu đô động thiên bên trong hóa thành thiên quỷ bởi vậy hắn cái này bảo ấn cũng được s ơ n g chi vì ưu đô thiên quỷ ấn trừ cái đó ra cái này đại ấn có thể mượn nhờ sinh tử chi lực tuần hoàn không l ớ t đối nội có thể để một phương thiên địa lực lượng pháp tắc viên mãn thậm chí thổ b á tự thân trường sinh bất tử đối ngoại cái này sinh tử chi lực cũng có thể bị cường hành vô cùng sát phạt vô song vương thất lang đương nhiên không có khả năng đạt tới thổ b á trình độ kia nhưng là mượn nhờ cái này thần tiên chi bảo tăng cường rất nhiều tự thân lực lượng là tuyệt đối không giả vương thất lang thân là thần ma chi thể nhất nhanh gọn thành thuộc biện pháp chính là huyết tế hắn đầu tiên là trong miệm tụ chú đồng thời trên ngón tay không ngừng nhỏ xuống ra dòng máu màu và nóng g nhiễm t ạ i màu đen bảo ấn phía trên nôn linh huyết tế theo hắn thần ma chi huyết thẩm thấu nhập bảo ấn bên trong còn có trong miệng nôn linh thần thông không ngừng phát động cái này mai đại ấn cũng một chút xíu phát sinh biến hóa cùng vương thất lang lực lượng còn có khí hơi thở mệnh cách khảm hợp lại cùng nhau vương thất lang lập tức cảm thấy sinh cùng t ử hai loại đại đạo pháp tắc càng độ không ngừng hướng trong đầu của mình chằn vào sinh đồng giấy nữ sinh đồng cùng giấy nữ bản thân liền cùng vương thất lang tâm ý tương thông ngay xong hắn nói chuyện liền biết hắn ý tứ lập tức tiến lên cùng vương thất lang cùng nhau tế luyện cái này u đô thiên quỷ、ấn. nguyên bản không ngừng hướng vương thất lang ý chí bên trong quán tâu sinh tử đại đạo lần này bắt đầu trực tiếp đi vào hai người bọn họ trên thân lần này toàn bộ cách toán trời cũng bắt đầu biến hóa sinh cùng t ử pháp tắc đại đạo dung nhập cách toán trời bên trong bể khổ lật ra vô số bóng ma tử vong tỉnh thổ sinh cơ lan tràn không thôi trước đó bởi vì cùng kim bằng ma chủ đại chiến mà tạo thành phá hư trong n g á y mắt toàn bộ khôi phục thậm chí còn có thể nhìn thấy ngàn vạn kim liên không ngừng lan tràn càng ngày càng nhiều thân thành dưới tường thành thậm chí bên trong thành tường đều mọc đầy kim sắc hoa sen tại vương thất lang dưới chân ở giữa tòa thần thành địa phương còn sinh ra ao sen trong ao sen màu ngà sữa nước chính là sinh cơ ngưng tụ kim liên phía dưới còn sinh ra cụ sen thì là sinh chi pháp tắc kéo dài đại ấn xoay tròn mà đi quan g mang chiếu ở vương thất lang sinh đồng giấy nữ trên thân hai trên người áo bảo sinh ra đủ loại đại đạo c h i văn kia đường vân thậm chí trực tiếp hướng bọn hắn thể sắc bên trong lạc ấ n mà đi hai cái vị này hộ pháp một nháy mắt cường đại đến cực điểm pháp tác sinh tử lĩnh hội đến cực kỳ cao thâm tình trạng trong bể khổ sinh tử tri lực cũng một nháy mắt đã tới mạnh nhất đình phong thậm chí thiên về một bên vượt trên cái khác sáu loại lực lượng nếu là lại mượn nhờ cái này u đô thiên q u ấn hai vị hộ pháp thậm chí có thể ngắn m g i bộc phát ra siêu việt quỷ tiên hậu kỳ lực lượng nhưng là tám vị hộ pháp cùng vương tất lang vốn là một thể một bên tăng cường lập tức cũng kéo theo một bên khác nghiêng cái khác sáu vị hộ pháp cũng như phản ứng dây chuyền mượn nhờ sinh tử chi lực cảm ngộ đến một tia thuộc về tự thân pháp tắc đại đạo sinh đồng sinh chú lão lão ôn thần bệnh. giấy nữ chết đêm ban ngày ông yêu bệt i ly cách p h á n cơ hoàn tăng hội hoàn nguyện tăng cầu không được vạn tự vương ngũ âm hừng h ự c tám vị hộ pháp phân biệt la lên xuất từ thân đối ứng lực lượng từng cái hoặc hư ả o hoặc ngưng thực dấu ấn đại đạo ngưng k ế tám vị hộ pháp tính cả vương thất lang lại lần nữa cùng nhau tế luyện kia ưu đô thiên quý ấn đem tám khổ pháp tắc luyện vào trong đó vương thất lang mặc dù được cái này mai thần tiên trí bảo nhưng là cũng không có khả năng thật hoàn toàn kế thừa ngày xưa thổ bá đại đạo mà là đem nó cải tạo thành thích hợp bản thân lực lượng phù hợp mình thành đạo con đường liền ngay cả thái huyền thượng nhân được tụ vận thành tiên đồ cũng không phải liền trực tiếp trích dẫn ngày xưa tiên thánh con đường mà là đi ra thuộc về mình đại đạo theo tám khổ pháp t á c luyện vào trong đó sinh tử bên ngoài lại tăng thêm lục đạo bất quá tám đạo không nhất định liền so hai đạo càng nhiều chỉ có thể nói là càng thích hợp vương thất lang phía trên trước kia h ổ hình thần thú nông ấn cũng thay đổi thành tám vị hộ pháp bộ dáng ngay cả nhan sắc cũng thay đổi thành kim sắc tất cả mọi người lúc này mới thu tay lại cùng nhau đứng lên vương thất lang giơ tay phải lên để kia đại ấn rơi vào nó trên tay vương thất lang cảm thụ được cái này đại ấn bên trong lực lượng pháp tác mặc dù biến thành lưỡng cường sáu yếu nhưng là trong đó hạch tâm thần tiên bất hủ c h i ấn nhưng không có biến h ó a quá lớn vẫn như cũ có chuyển đổi hương hỏa vận chuyển thiên địa h ảo d i ệ u về sau lại để hưu đô thiên quỷ ấn cũng không quá thích hợp vương thất lang suy nghĩ một chút liền đ ê u khổ biển kim ấn hắn đầu tiên là nhìn một cái sinh đồng cái này đồng tử lực lượng tăng vọt bím tóc đều muốn vĩnh đến bầu trời một bộ về sau tám vị hộ pháp bên trong ta chính là lao đại bộ g á n g đạo nhân lập tức lắc đầu vừa nhìn về phía giấy nữ tôn san san cái thẳng này mặc dù được thổ bá tử tri đại đạo nhưng là vẫn như c ũ là một bộ không ông t í lớn ngực to mà không có não bộ hắn cuối cùng vẫn là nhìn về phía đáng tin nhất chú lao cùng ân thần sau đó như ngừng lại chú lao trên thân chú lao bể khổ từ các ngươi tám cái trấn thủ cũng là từ các ngươi tám cái lực lượng pháp tắc diên hóa nay ấn về sau liền do ngươi chấp trưởng nhớ kỹ ngày ngày khổ luyện chớ có lười biếng chú lao tiến lên tiếp nhận bể khổ kim ấn chủ nhân yên tâm tiểu lao nhân chấp trưởng n à y ấn tất nhiên không phụ chủ nhân nhờ vả tám vị hộ pháp mang theo bể khổ kim ấn đã rơi vào bể khổ vô biên bên trong vùng trời nhỏ này cũng bắt đầu không ngừng nợ lớn mấy loại đại đạo pháp tắc tại trong bể khổ l u n chuyển cũng kéo theo kim liên tri hải bên trên biên hóa h á n tiểu thiên địa rốt cục phát sinh b i ế n hóa đã có ba bốn phân động thiên tiên phủ bộ dáng vương thất lang đứng ở phía trên tòa thần thành phất tay mở ra thần thành đại môn lại thổi bên trên một hơi thanh phong lướt qua kim liên chi hải hiệu kim liên ngao nhao nở rộ nụ hoa bên trong bao trùm hồn linh hình bóng hiện lộ ra ngủ say không biết bao lâu người chết vong hồn lại lần nữa mở mắt những hồn phép này đại bộ phận đều là vương thất lang trước đó tại ma thổ phía trên độ hóa kim bằng ma quốc đô thành em hồn ma linh còn có một ít là cựu châu bên trong thờ phụng đại thánh tín đồ cùng tu luyện đại thanh phục ma chú người tu hành sau khi chết vượt qua b trải qua nhiều ngày tẩy luyện còn có kim liên c h i hải bên trên ngày ngày tụng kinh độ hóa những n à y ma thổ chi linh cuối cùng là khiến cái này người toàn bộ đều tẩy luyện đi trên người ma niệm cùng tạ ý những n à y hồn linh tràn đầy thần thánh sạch sẽ khí thức thật giống như đứa bé sơ sinh hay là đắc đạo cao nhân bọn hắn đi xuống hoa sen chi sau đài nhao nhao hướng phía vương thất l à n g chỗ thần thành mà tới hàng ngàn hàng vạn hồn linh xuyên qua cửa thành trải qua một tòa lại một tòa cự đại ngọc câu cung điện thần đại cuối cùng đã tới vừa mới đản sinh kim liên tri ao trước phù phủ. phù phù phù hàng ngàn hàng vạn hồn linh nhảy vào kim liên chi trong ao Đem đồng ngâm tự thân hoàn toàn ngâm tại trong thâu trong tác tử thời trong tòa thần thành. lực hoàn hồ. khổng sinh chi nhập linh hồn, pháp sinh hiện nước quán này bên Cái kia cái ra cơ lồ ở vương thất lang đứng tại chỗ cao chấp trưởng sinh tử c h i luân lịch c h u y ể n sinh tử huyết nhục n ư ơ n g kết lịch chết c h u y ể n sinh những người này từng cái sống lại đồng thời lại lần nữa có được lục thân mà lại cũng không tiếp tục là thân thể phàn thai sinh ra chính là có được cùng phương thiên địa này đại đạo phù hợp sống chết có nhau thể xác vương thất lang đương nhiên sẽ không ngợn nhờ thổ bá lực lượng đem những người này hóa thành thiên q u những người này bản thân liền kế thừa đại thánh lực lượng bị đại thánh phục ma chú lực lượng luyện hóa hồn l i n h cùng mệnh cách lại tế luyện sau cũng vô pháp trở thành thiên quỷ chuyển hóa về sau chính là đại thánh hương h ỏ a c h i dân còn có kế thừa đại thánh thể nguyện cùng lực lượng tôn giả t r u n g t r u n g điệp điệp hương h ỏ a c h i dân còn có hiếm thấy mấy vị tôn giả hướng phía đại thánh tề ngô bãi kiến phục ma đại thánh nam nam nữ nữ già trẻ đều có bọn hắn đều thân man áo trời áo không dính b ù i thể không sinh cúng phương tiên đ i ệ này cùng tồn tại cùng đại thánh tri thân cùng tồn tại cái này nguyên bản vắng vẻ yên tĩnh thiên địa cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt thần thanh biến thành đại thánh tín đồ cùng hương hỏa chi dân cư chỗ ở bọn hắn vây quanh ở ao sen phía trên tu hành t ụ n kinh nghiên cứu kinh quyền vẽ bức họa có thể nói nơi này hoàn toàn là phạm nhân trong tưởng tượng tiên cảnh có yên vui vương thất lang đi ra thần thành đi tới bể khổ biên giới về sau đi vào ta thiên địa này người liền không cần lại khóa tại kim liên bên trong không nghĩ tới lúc trước một câu nói đùa độ tận thiên hạ chúng sinh làm tận thiên hạ chư ma bây giờ lại có mấy phần thật trở thành sự thật bộ dáng nơi xa kia bể khổ sâu không thấy đáy một chiếc thuyền lớn phá sóng mà đến tiếp dẫn l ấ y tín ngưỡng cùng cung phụng đại thánh tụng sướng phục ma chú đạt được đại thánh lực lượng người sau khi chết đều có thể không vào luân hồi thẳng vào phương thiên địa này tương đương với sống thêm một thế tại bên trong tòa thần thành tái tạo nhục thân giành lấy cuộc sống mới chính vương thất lang cũng không biết tại địa phương quỷ quái này ngây người bao lâu khả năng mấy tháng khả năng mấy năm hắn những ngày này đem hết toàn lực hoàn thiện bên trong tòa thần thành kết giới đ ạ i trận cơ bản không có nghỉ ngơi cùng ngừng qua tại hắn trong trí nhớ mình từ tu hành đến nay liền không có giống như vậy chăm chỉ qua hắn đem kia từng tòa tiên mộ thần lăng khải phong dùng trong đó đồ vật xem như vật liệu lại đem u d o trên trời trên giới hạ cho chuyển đến không còn một mảnh còn có phương thiên địa này bên trong đến hàng vạn mà tính hương hỏa c h i dân mấy vị tôn â n giả bát đại hộ pháp tương trợ cuối cùng là chữa trị tòa đại trận này hôm nay hắn cuối cùng là đem cái này ngày xưa u d o trời đại trận kết giới cho một lần nữa phục hồi như cũ trong đó có hơn phân nửa công lao còn phải quy công cho ngày xưa thái huyền thượng nhân để hắn phụ trách xương kinh tam tài hồn thiên đại trận cơ sở bộ phận chủ đạo bố trí lúc trước để hắn trận đạo đạt được mười phần tiến bộ mới có thể có hôm nay thuận lợi cùng thành công sinh tử tri luân khải một phương bao phủ toàn bộ tiểu thiên địa đại chiến mở ra đầu tiên là b ể khổ phú tăng thụ hai tản mát ra q u a n mang hắc cùng kim nhị sắc cộng đồng huy diệu tại tiểu thiên địa bên trong sau đó liền lít nha lít nhít đại đạo chi văn dọc theo thiên địa hàng rào không ngừng đi lên leo lên cuối cùng hội tụ thành lấp kín kết giới tường cao bao phủ tại phương thiên địa này phía trên cùng thiên địa hàng rào hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau cuối cùng kim ấn trôi nổi tốt nhất không sinh tử chi luân h i ệ n hiện như là một cái cự đại cối say trên bầu trời xoay tròn sinh tử chi trận kết giới mở ra chú lao cũng có chút kích động cuối cùng là xong rồi sinh đồng xoa xoa múi có t r ô n g thấy đ ư ợ c không, tiên a s n h đ g lực c lượng đến hắn i ế m m ộ không chỉ không dám tùy tiện đem một chút cường đại tiên thần thu nhập phương tiên địa này còn phải thận trọng để phòng đối phương đừng đánh tiến đến phá hư về sau liền không đồng dạng vương thất lang có thể trực tiếp đem người khác thu nhập thiên địa này bên trong dù là đối phương ở bên ngoài có thể để ép hắn đánh tiến vào nơi này hắn liền cơ bản đứng ở thế bất bại mà trọng yếu nhất những ngày này ngày khác lấy kế đêm bố trí kết giới đại trận vì cái gì không chỉ là hoàn thiện tự thân tu hành vì rời đi cái này hữu lô trời cái này cách ván trời sinh tử c h i trận mở ra ngậm nhờ cái này nhỏ thiên địa c h i lực coi như đụng phải thiên kiếp lôi pháp cũng hẳn là có thể ngăn cản mấy phần chúng ta lấy tiểu thiên địa này vì tuyển hẳn là có mấy phần thắng thông qua kia lôi phạt tri hải vương thất lang lực lượng tăng vọt nhất là cách ván trời dần dần viên mãn thanh hình để hắn cuối cùng là có mấy phần thông qua lôi phạt c h i hại lòng tin ôn thần gật đầu chủ nhân bố trí nhiều ngày nhất định có thể nhất cử thành công giấy nữ tôn san san nhẹ nhàng thở ra cuối cùng có thể rời đi địa phương này mặc dù không có gì nguy hiểm nhưng là bị một mực vây ở nơi này mãi cho đến vĩnh viễn ngẫm lại cũng làm người ta sợ hãi đạo nhân rời đi cách vắng trời phía ngoài u d o trời có thể nói đã đại biến bộ dáng hắn vì chữa trị sinh tử c h i trận trước đó đem toàn bộ u d o trời vơ vét không còn gì cái gọi là phá địa ba thức đều không đủ thổ bá đại thần đa tạ tiền bối hậu tặng đáng tiếc tiền bối cùng chúng cổ thời điểm vất l ạ cái này nhân quả thất lang là còn không lên đem cái này h á o quan ngọc quan tài cất đặt tại trên thác nước ưu đô trời trung ương nhất về sau hắn liền một chút xíu đi xuống đi tới cùng hát thủy thác nước v ư ợ t sâu trước đó mở hắn lại một lần mở ra ưu đô trời cửa ra vào bên ngoài là các loại nhan sắc lôi đình lấp lóe phát ra đinh thai n h ứ c góc tiếng vang thanh âm kia cũng không phải là chấn động bên thai bờ mà là trực tiếp vang vọng trong đầu nghe thấy thanh âm này cũng đủ để đem tu sĩ tầm thường cho đánh chết tại chỗ vương thất lang do dự một chút cuối cùng vẫn mang theo toàn bộ cách toán trời cùng một chỗ liền xông ra ngoài l ộ nhập kia lôi đình dày đặc trong hải dương Huy m ộ t trên chương nửa ẩm ẩm ẩm phía ngoài tiếng sâm chân thiên một cái như là giới tử t i ể u cầu tràn vào vào trong n g á y mắt phóng đại sau đó biến mất từ bên trong rơi ra vài bóng người đến chính là vương thất lang cùng hắn các hộ pháp nửa ngày thời gian bọn hắn đơn giản thật giống như ở trong sấm xét tắm rửa một cái bị lôi k ế p bổ đến sắp b ư ớ c khói vương thất lang lại xám xịt chạy trở về mặc dù lần này tầng thiên kiếp lôi h ả i cùng ngày xưa thái huyền thượng nhân trải qua thần tiên chi kiếp không có cách nào so sánh một cái là tinh chuẩn đánh lén một cái là loạn oanh một mạch luôn có biện pháp tranh né nhưng là hắn nhưng không có thái huyền thượng nhân pháp lực càng không có tam tài hồn thiên đại trận rất nhiều t i ê n thần cùng cựu châu chi lực che chở càng quan trọng hơn là hắn vừa mới chạy ra không bao xa cũng cảm giác được ở vào trên cùng thiên phạt chi nhãn giống như muốn tỉnh lại hắn vội vàng lại trốn thoát trở về đây mới là mấu chốt nhất lôi kiếp có thể nghĩ biện pháp tiến hành tranh né để kia thiên phạt chi nhãn bắt lấy là một cái gì tình huống vương thất lang cũng không có cách nào đi đón trước nghĩ đến khẳng định không có cái gì kết cục tốt vương thất lang ngồi tại hoàng tuyền âm hà trước đó tựa ở một cái rách nát bẹ phía trên đỉnh đầu lông tóc đều dựng lên ẩn ẩn đang bốc lên khí hắn hé miệng trong mồm vậy mà cũng phun ra một ngụm khói đen cái này khiến một bên giấy nữ tôn san san nhịn không được che miệng mà cười vương thất lang tức giận nói ra cười cái gì cười nếu không phải là các ngươi những này không còn dùng được hộ pháp ta đường đường phục ma đại thánh cần phải cùng kia lôi đỉnh liệu mạng a nơi này ở vào lôi kiếp chi hải dưới nhất tầng đại đa số đều là trong truyền thuyết tử tiêu thần lôi nhưng là nửa đường thỉnh thoảng xông ra mấy sợi màu đỏ lôi đ ỉ n h thứ này thẳng phá tiểu thiên địa hàng rào mà vào thậm chí ngay cả sinh tử c h i luân đều bị nó không nhìn lao thẳng tới bên trong tiểu thiên địa bộ nhìn ngay cả sinh tử c h i trận đều ngăn cản không nổi vương thất lang chỉ có thể hóa thân đại thánh thân thể mà ra một gậy đem kia kiếp lôi đánh tan nhưng là tự thân cũng bị thật bị xét đánh đến b ứ c khói thế là liền xuất hiện phía trên kia một bộ cảnh tượng bất quá cũng không phải là không có chỗ tốt mặc dù bị xét đánh mấy lần bị trọng thương chỉ cần không có bị đánh chết tổn thương dưỡng hảo về sau cái này thần mà thân thể hẳn là sẽ lại tiến mấy phần về sau đụng tới bình thường lôi đỉnh cũng nhiều mấy phần kháng tính. sửa sang lại một phen dối b ờ i quần áo vương thất lang đứng lên nhìn về phía u d o thiên ngoại này làm sao chạy ra ngoài chú lao may mà chúng ta ở vào lôi kiếp chi hải phía dưới nếu là ở phía trên đoán chừng là một điểm biện pháp cũng không được suy nghĩ bất quá lôi kiếp chi hải có thể nghĩ biện pháp vượt qua nhưng là cái này thiên phạt chi nhãn làm sao có thể l ừ a qua đi đâu vương thất lang cũng cảm thấy đó là cái vấn đề không được đến nghĩ biện pháp vương thất lang suy nghĩ một chút có phải hay không còn có cái gì biện pháp tăng cường thực lực bản thân sẽ chậm, chậm tiêu hóa một phen có thể làm cho thực lực bản thân lại tiến mấy phần nghĩ tới đây hắn trở tay lấy ra một cái r á n kim s ắ c lá bùa bình ngọc cái bình bên trong thân huyết dập d ờ n v ậ t này chính là kia vu chi kỳ thân huyết vương thất lang nếu là nuốt cái này thân huyết đem nó lấy nuốt linh thần thông luyện hóa tự thân khẳng định có thể từ thượng cổ thần ma vu chi kỳ trên thân thu hoạch được một loại nào đó lực lượng mạnh mẽ hoặc là thần thông nhưng là cái này vu chi kỳ thế nhưng là thời đại thượng cổ tiên đạo tam trọng thiên nhân vật vương thất lang mới tiên đạo nhất t r ọ n g tiên không hiểu rõ tình huống tùy tiện nếm thử kết quả không nhất định cùng trong dự liệu đồng dạng đây cũng là trước đó vương thất lang vì cái gì vẫn không dùng tới cái này thân huyết nguyên nhân đang lúc hắn do dự thời điểm trời bên ngoài đạo chi vực đột nhiên xuất hiện độc tính k i a phía trên màu đỏ cự nhãn đột nhiên bắt đầu chuyển động ánh mắt không ngừng chuyển động quét về phía các phương toàn bộ lôi k i ế p chi hải cũng biến thành sao động bất an như là biển cả dâng lên sóng lớn hải khiếu chư vị hộ pháp còn tưởng rằng kia thiên phạt chi nhãn chú ý đến bọn hắn đoàn người này lập tức h o ả n g hồn không được mau mau đem cửa vào đóng lại vương thất lang lại lập tức chiếm được kia u đô trời lối vào chỗ nhìn về phía bên ngoài không đúng trên mặt hắn đột nhiên lộ ra kính hỉ giống như không phải hướng về phía chúng ta tới phương này do trời đạo trưởng không q u dị chi vực vậy mà mở ra một cái độc lớn mà lại, liếc nhìn lại. thình lình nối thẳng nhân gian lôi đ ỉ n h c h i hải lực lượng không ngừng hướng phía cái hang lớn kiêng nghiêng hướng nhân gian quán thâu mà đi trang diện này vương thất lang cảm giác phá lệ quen thuộc có người tại độ thần tiên chi t i ế p không nghĩ tới lúc này vậy mà đụng phải loại chuyện này vương thất lang trong óc lập tức nổi lên tên của một người hoác sơn hải nửa bước thần tiên ngay cả thần tiên mệnh cách đều ngưng tụ ra hoác sơn hải rốt cục tại hải ngoại chi vực tích lũy đủ nội tình muốn độ kiếp đem tự thân động thiên tiên phủ thăng nhập thiên ngoại thiên một cái động lớn thông hướng nhân gian nơi đó ở vào lôi kiếp tri hải tầng dưới vương thất lang thậm chí có thể xuyên thấu qua cửa vào nhìn thấy sơn hà đại địa kia là một mảnh khác hẳn hoàn toàn tại c ử u châu dị vực non sông hắn trông thấy một phương tiên phủ động thiên mở tại c ử u thiên tri thượng một thân ảnh mang theo rất nhiều người tu hành triển khai đại trận trên bầu trời nên đón thiên kiếp giáng lâm cơ bất khả thất đạo nhân chỗ nào không biết đây là mình đụng phải cơ hội ngàn năm một thở bây giờ thiên phạt chi nhãn bị muốn độ kiếp thần tiên hấp dẫn qua lôi kiếp chi hải lực lượng cũng hướng phía nơi đó nghiêng muốn chạy ra nơi đây có thể nói là thời cơ tốt nhất lần tiếp theo còn muốn đụng phải loại tình huống này không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào đi nhân cơ hội này đi nhanh lên vương thất lang quấn lên một đám hộ pháp lại lần nữa triển khai cách toán trời một đường hướng phía thiên đạo c h i vực tầng dưới chạy đi chuyến này so trước đó muốn thuận lợi không biết bao nhiêu có người đỉnh lấy áp lực vương thất lang cũng dám t ạ i thả rất nhanh một đường và mạnh không để ý chút nào c ũ n g sẽ bị trên trời thiên phạt chi nhãn chú ý tới tới gần nhân gian thời điểm bên cạnh kia mở ra lôi k i ế p trong l ô lớn đột nhiên chuyển đến một ánh mắt kia bị lôi k i ế p không ngừng đánh nổ thân ảnh mái đầu bạc trắng thanh niên đột nhiên cảm giác được cái gì nhìn phía phía trên lôi kép chi hải c h ố sâu vừa vặn thấy được kia theo thiên đạo tri vực tầng dưới chót xẹt qua thân ảnh. vương thất lang lộ ra một cái lúng túng mỉm cười hoác sơn hải cùng vương thất lang đối mặt hai không nghĩ tới lại một lần nữa gặp mặt lại là ở chỗ này là ở loại tình huống này phía dưới từ trên nét mặt có thể nhìn thấy hoác sơn hải cũng là phá lệ ngạc nhiên hắn không rõ cái này vương thất lang là thế nào chạy đến này thiên đạo chi trong khu vực đi không nghĩ tới vậy mà tại nơi này nhìn thấy tiểu h ư u sao không xuống tới một lần cái này hoác sơn hải quả nhiên là cái nhân vật h u n g ác tự thân tại độ kiếp còn có tâm tình cùng vương thất lang nói chuyện phiếm vương thất lang lúc này nhưng không có tâm tình cùng hoác sơn hải nói chuyện h i ế m càng không muốn cùng gia hỏa này dựng vào cái gì một bên càng lợi hại người tu hành tâm nhãn càng là nhiều đầy mình tính toán tâm móc ra đều là h ắ c cái này hoác sơn hải cũng không phải cái gì người tốt vương thất lang cũng không muốn bị gia hỏa này để mắt tới không được không được hoác tiền bối hôm nay như thế bận rộn v ã n bối sao tốt cái giày đợi chút nữa lần hoác tiền bối có r ả n h v ã n bối lại đến cái giày hoác sơn hải nhẹ gật đầu vậy liền quyết định vương thất lang nói xong cũng một hơi vọt tới thiên đạo chi vực phía dưới cùng mở ra một cái cửa ra từ bên trong liền xông ra ngoài vậy ở địa phương quỷ quái này không biết bao lâu hắn rốt cục mượn hoắc sơn hải chứng đạo thần tiên cơ hội từ bên trong trốn thoát hoắc sơn hải bên kia rõ ràng là hoàng h ồ n vương thất lang nhảy ra thời điểm lại là bóng đêm như tẩy một đạo lưu tinh từ trên trời ra á xuống xét qua dãy núi cùng hồ nước vương thất lang rơi vào một mảnh trong đồng hoang vừa mới đứng vững thân hình vương thất lang liền không nhịn được cười to ha ha ha ha ha rốt cục xem như trở về chỉ là nơi này thấy thế nào đều không giống như là ma thổ đây là đâu sẽ không dứt xuống cựu châu cùng ma thổ bên ngoài châu trên lục địa đi, đi. đối ứng ngôi sao trên trời v ư ơ nhưng g t ấ t l n là từ a y t khi cựu châu càn không nhất thống ngũ đại yêu chủ bị ba mươi sáu trọng thiên phục ma đại thánh đánh bại liền hoàn toàn khác nhau thái huyền thượng nhân nhị đệ tử lục trường sinh cùng đại tuyên vương triệu đại quân tiến vào nam man trí địa bỏ ra gần thời gian hai năm đem cái này yêu quật ma động cùng những cái kia công phụng những yêu ma này chạy từng cái dọn dẹp sạch sẽ tiêu diệt yêu ma hà hộ đoạn tuyệt căn cơ của bọn họ tiếp theo phá hủy ô man quốc cùng nam chiếu nước xã tắc thiết lập đạo quận huyện cung phụng thành hoàng sơn thần t h ổ địa đi giáo hóa chi đạo toàn bộ nam man chi địa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất sẽ không tiếp tục cùng cựu châu ngăn cách trở thành đại tuyên vương triều trì hạ lại một chỗ vùng đất mới bây giờ danh sưng thập vạn yêu quật nam man chi địa từng cái bị bình định chỉ còn lại có cái này thông thiên quật thông thiên quật bên trong yêu ma danh xưng thư thông thiên là một con chuột yêu nó tập kết mấy chục đại yêu hơn bạn yêu ma tinh quái ở chỗ này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bọn hắn kỳ thật một mực vẫn luôn muốn trốn nhưng là lục trưởng sinh thiết hạ trùng điệp hạn chế vì chính là muốn đem bọn hắn chu sát hầu như không còn bây giờ bọn hắn đã không thể trốn đi đâu được đông ông đông ông c ự tượng từng bước một từ núi kia một đầu mang theo đất dung núi chuyển mà đến b ạ c h tượng trên đầu đứng đấy một thanh niên đạo nhân phía sau nhật nguyệt chi luôn xoay tròn tuần hoàn giao thế trên bầu trời xích vân dày đặc mây mù yên hà bên trong cờ đám như mưa binh tướng xếp đại trận mang theo chiêng t ố n g cùng trấn thiên tiếng la diết bốn p ư ơ n g tám hướng trên tr cái này thông tin h ê q u ậ t yêu ma đã lâm vào trùng đ i ệ p vây quanh lục trường sinh phất tay giết t h ầ n binh thần úy thần tướng nao nhao từ trên trời lao xuống người tu hành thì chu sắt những cái kia yêu ma bên trong tồn tại cường đại nhất một trận ma đạo đại chiến ở đ â y triển khai kết cục không chút nào ra trong dự liệu giao đấu đối phương còn có thể miễn cưỡng chống cự nhưng khi lục trường sinh không chế lấy kia màu trắng cự tượng bước vào chiến trường thời điểm chính là tan tác thời điểm bạch tượng phun ra, ra một dòng sông trực tiếp đem trong sơn cốc yêu binh toàn bộ cuốn đi ngay sau đó liền từng ngụm đem những cái kia đại yêu nhóm xem như anvatan mở cái miệng rộng liền trông thấy những cái kia yêu ma như là tự chui đầu vào lưới rơi vào bạch tượng miệng rộng bên trong cuối cùng liền đến thiên kia chuột hình yêu ma lục trương sinh n g ư ơ i thật là ác độc độc. thượng tiên có đức yêu sinh n g ư ơ i đuổi tận giết tuyệt không lưu chỗ trống n à y khác á c gặp thiên khiển cái này thông thiên của chủ nhân dãy ruột chạy trốn vẫn như cũ không cách nào đào thoát vẫn là bị kia bạch tượng một n g ụ m n u ố t mất tuyệt vọng phát ra sau cùng la lên cặp mắt đào hoa đạo sĩ đứng tại bạch tượng trên đỉnh đầu nhìn xem đây hết thảy thản nhiên nói hết thảy đều kết thúc chỉ cần đem nơi này đã bình định lục trường sinh liền hoàn thành sư tôn giao cho hắn nhân vật thường dự trở về ba mươi sáu trọng thiên đại chiến kết thúc thần binh thần tướng đối còn lại yêu ma b ổ i tận giết tuyệt một tên cũng không để lại đến lúc cuối cùng một cái chuột hình yêu ma bị tru sát tất cả mọi người tại cái này thông tin ê quật từ trên xuống dưới buộc phát ra cuộc hô nhập cái này nam man chi địa hai năm cuối cùng là triệt để đem những n à y yêu nghiệt thế lực toàn bộ rút ra rơi góp nhặt mấy ngàn năm độ ô cuối cùng là bị dọn dẹp ra những nhiệt g xúc này cuối cùng là bị giết tuyệt diệt quốc chu yêu khuyết trương thổ mấy ngàn dặm chúng ta cũng coi là làm chuyện lớn trở về, về sau luận công hành thưởng chúng ta cũng có thể tại ba mươi sáu trọng thiên hoặc là nhân gian lấy cái t h ầ n vị người người đắm chìm trong cuồng hỉ bên trong lúc này lục trường sinh tọa hạ kia bạch tượng lại thân hình ngã trái ngã phải giống như uống rượu say về sau nó chân trước quýnh đạo lập tức quỳ trên mặt đất phát ra một tiếng tượng hống nuốt những yêu ma này về sau bạch tượng yêu chủ cũng có chút không được bình thường nó đầu tiên là không ngừng nuôn m ử a phun ra một bộ lại một bộ yêu ma thi hài cuối cùng sông thiên yêu ma chi khí từ bạch tượng trên thân tuân ra nó trên thân bắt đầu xuất hiện hư thối hôi thối nhưng là hình thể cũng đang không ngừng biến lớn lục trường sinh cảm thấy không thích hợp chuyện gì xảy ra hắn cầm lấy một viên vòng vàng thôi động trong đó cấm chế đồng thời cùng tọa hạ bạch tượng cầu thông nhưng là bạch tượng đã triệt để đ i ê n dại phát ra gầm lên giận dữ đồng thời con mắt trở nên đ ỏ bừng lục trường sinh tranh thủ thời gian phát động cuối cùng thủ đoạn đem bạch tượng yêu chủ thể nội cấm chế khởi động thương khổ to lớn cùng hạn chế thêm t ạ i màu trắng tự tượng trên thân nhưng là kia bạch tượng yêu chủ n ổ i điên ngay cả sinh tử đều không lo được đứng lên dừng lại sông loạn đi loạn thứ nhất cái mũi đem thông tin quật một tòa núi lớn có lên đem nó xem như vũ khí đập loạn đi loạn một cất xuống dưới liền đem một đỉnh núi nhỏ d ấ bằng Mắt thấy t h kia ô nhật g tiên i tượng yêu nguyện một n tượng yêu chủ, đồng thời đồng hành n nguyên thần、pháp、tướng. Nhật pháp không trường sinh tiên môn trấn phái tiên kinh nhật nguyện trường sinh quyền lực lượng lại lần nữa hiện hiện tại trong n h â n thế nhưng là cái này tiên kinh lại thế nào lợi hại lục trường sinh cũng chỉ là cái nguyên thần tu sĩ miễn cưỡng hấp dẫn lấy bạch tượng l ự c chú ý về sau bạch tượng vòi voi trực tiếp đem lục trường sinh nguyên thần pháp tướng nhật nguyện tinh luân đánh bay lục trường sinh cũng lập tức rút lui bay lên vân tiêu cho tới nay lục trường sinh đều là dùng yêu ma cho ăn cái này bạch tượng yêu chủ một mặt là mượn n h ớ yêu chủ chi lực đánh giết những yêu ma này một phương diện cũng là thỏa mãn bạch tượng yêu chủ huyết thực dù sao yêu ma trường kỳ không có huyết thực nhất định n ổ i điên mà lại lực lượng cũng sẽ suy sụp tới cực điểm lục trường sinh bị trọng thương nhìn xem k i a n ổ i điên bạch tượng cũng đại khái đoán được là nguyên nhân gì không nghĩ tới cái này yêu ma không ăn huyết thực sẽ nổi điên ăn nhiều huyết thực đồng dạng sẽ nổi điên đám người hoảng sợ nhìn xem tia đạp núi bình nhạc ự tượng không biết làm sao bây giờ tại cái này nam man tri địa còn có thể là ai ngăn được cái này bạch tượng chi uy nhanh chóng tàn ra c h thần thần ô ô đột nhiên bầu trời phát ra nặng nề âm thanh xẻ gió một con cự thủ phá vỡ tầng mây từ trên trời giáng xuống bàn tay kia đem kia bạch tượng yêu chủ đặt tại trên mặt đất không thể động đậy đồng thời từ đám mây phía trên chuyển đến thanh âm thành thật một chút cự thủ thu hồi kia bạch tượng cũng cùng theo thu nhỏ cuối cùng biến thành lớn chừng bàn tay bị đám mây phía trên tiên thánh nắm ở trong tay thật giống như nắm vớt một cái tượng bùn mây bên trên tiên thánh lộ ra thân ảnh nhìn về phía lục trường sinh trường sinh sư đệ làm sao tối hậu quan đầu lật thuyền đây có phải hay không quá không cẩn thận yêu ma chính là yêu ma sao có thể hoàn toàn tin cậy với hắn cái này dây t h n g gặp thời, thời khắc khắc bực ấp vương thất lang vừa ra tay liền thu phục làm loạn yêu ma ở đây những người khác cũng nhận ra vương thất lang mừng như điên hô to vương thất lang danh tự nhưng hậu tề tập hợp một chỗ hướng phía vương thất lang hành lễ quân tu cúi đầu b á i kiến phục ma đại thánh lục trường sinh cũng không dám tin không biết vương thất lang giá hỏa này làm sao đột nhiên chạy đến mình nơi này tới Quy qua qua, huyệt huyết chiếu cựu châu cựu xuyên thủy chương chứng nước cùng càng con thần Pháp. thành hoàn không nhìn thành Nam toàn giống, giống sông lớn từ trong thành xuyên qua, trong sông sát một tòa trại, một từ đạo đô đại là có thể nhìn thấy không mặc ít lấy hoa lệ phục sức nữ tử tại bờ sông hoán giặt quần áo bên bờ còn có không ít bảy quả bán hàng bán người bán hàng r o n g tại gào to một mảnh tường hòa yên tĩnh cảnh tượng nhìn lục trường sinh đem nơi này quản lý đến không tệ mặc dù khởi binh d i ệ t quốc làm to chuyện nhưng lại cũng không có tạo thành loại kiêng ngạn giảm bạch cốt cảnh tượng ai nơi này không tệ a cảnh sát nghi nhân vùng sông nước tư tưởng ngay cả bờ sông người cũng là nhu tình như nước a vương thất lang đẩy lục trường sinh đối với hắn nháy mắt ra hiệu có hay không cô nương coi trọng ngươi a nguyên bản vương thất lang cùng lục trường sinh lớn nhưng là bây giờ lục trường sinh đã sớm trưởng thành thanh niên bộ d á n g mà vương thất lang bởi vì tu hành lục thân thần thông thân hình từ đầu đến cuối dừng lại tại thiếu niên thời điểm nhìn qua thật giống như lục trường sinh so vương thất lang muốn lớn tuổi hơn nhiều lục trường sinh tới không ít yêu nữ đối t a hạ cổ chú sát bất quá đều bị ta tránh khỏi nó hỏi tiếp ngươi đi một chuyến ma thổ không tin tức nếu không phải ngươi hồn đ a n g chưa diện còn tưởng rằng ngươi chết tại minh thổ nữa nha sư tôn bởi vậy phái người đi ma thổ đi tìm ngươi ngươi làm sao đột nhiên chạy đến cái này nam man chi địa tới vương thất lang bị giam tại u đô trời sắp thời gian hai năm đang cảm giác bị khuất không khỏi giản thuật kinh nghiệ tiêu t h i ê u tiên khuyết á m toàn ta ta vốn là m u ố n hố hắn một t h à n h không nghĩ tới ngược lại bị hắn hố lật t u y ề n trong m ương cả ngày đánh nhưng không nghĩ tới bị ưng mộ và mắt lục trường sinh có thể trở về t h u ậ t tiện hai người lên bờ trên bờ không chỉ có số lớn quan lại đến đây nên đón đồng thời còn có vừa mới sắc phong các nơi thành hoàng thổ địa thần sông mang theo quỷ b i n h quỷ tướng tại trên bờ thủ vệ thật l à lớn c h i ế n trận hai người lại không làm sao phản ứng những người này những này quan lại cùng thần quỷ cũng chỉ có thể thận trọng hầu ở đằng sau đem nó đưa vào một tòa đạo quán bên trong vương thất lang vừa mới ngồi xuống lục trường sinh cũng là người ta đem một người mang theo đi lên đồng thời còn mang tới mấy cái dương trước đó vài ngày ta phải đồng dạng đ ồ tốt vốn là muốn mang về ba mươi sáu trọng thiên đưa cho ngươi ngươi đã tới ngay ở chỗ này cho ngươi vương thất lang nhấp một miếng trả lười biếng dựa vào ghế vật gì tốt lục trường sinh mở miệng nói ra thanh đế tiên phái truyền thừa vương thất lang nghe xong lập tức ngồi thẳng ngạc nhiên nhìn về phía lục trường sinh thanh đế truyền thừa tiêu độc long cùng đã thua là không phải đem yêu thần thành đô dọn đi rồi à thanh đế đổ vật đều bị bọn hắn lấy được vậy mà đem thanh đế truyền thừa rơi xuống lục trường sinh cái này thanh đế xảo trá đến cực điểm nơi nào sẽ tùy tiện tin tưởng bực này yêu chủ hắn một bên đầu nhập yêu chủ một mạch một bên mệnh tâm phúc đệ tử đem thanh đế tiên phái truyền thừa phong nhập một ngọn núi trong động nghĩ đến nếu là xảy ra ngoài ý muốn hoặc là c h u y ể n thế trung tu có lẽ còn có mấy phần khả năng đem nó lấy ra bất quá hắn cái này vừa chết bị chết sạch lúc trước hạ tại đệ tử cấm chế trên người cũng đã biến mất ta đánh vào ô man quốc không bao lâu người này liền tìm tới ta dâng lên vật này thanh đế tiên phái đệ tử chính là thần ma hậu duệ tính không được yêu ma ta cũng liền đem bọn hắn lưu lại kia thanh đế tiên phái đệ tử cũng sẽ nhìn gió tội giờ phút này lập tức leo lên quỷ gối vương thất người muốn cầu cái gì người này cũng coi là thất khiếu linh lung nhân vật biết mình nếu là công phu sư tử ngoạm nói không chừng ác trước mặt vị này tên i thần đến lúc đó dù là lấy được cũng không có kết quả gì tốt h á n loại này không có dễ không bình người tu hành ở trong mắt người khác chẳng khác nào là cái lớn thì mỡ nghĩ nửa ngày cuối cùng nói ra tại hạ muốn cầu cái t i ề n đồ vương thất lang cân nhắc một chút người thân là thượng cổ thần ma h u y ế t duệ lại tu hành một đạo thần t h ô n g cũng coi là thiên hạ hiếm thấy nhân tài ba mươi sáu trọng thiên đất mộc thần quân trước mắt còn bỏ trống chính cần như ngươi loại này tu hành một đạo thần thống người tu hành trân thủ ngươi liền đi gánh chịu này thần trước đi người này cũng h ỉ đa tạ phục ma đại thánh vương thất lang mở cái dương ra bên trong không có cái gì quý hiếm gì bảo cơ bản đều là ngọc giản nhưng là đối với một môn phái tới nói những vật này mới thật sự là truyền thừa cũng là trọng yếu nhất cùng trọng yếu đồ vật đạo nhân tại trong ngọc giản lật nhìn nửa ngày rốt cuộc tìm được mình m u ố n hắn xuất ra một phần thuần bạch sắc ngọc giản triển khai về sau phía trên văn tự trôi nổi tại bên trên không ngừng biến hóa phía bên phải dựng thẳng hàng ngũ như nhất chính là s ắ c huyện thần huyết chứng đạo pháp nay thuật đây chính là ngày xưa kia thanh đế sử dụng thần thông nó thần ma thân thể là một gốc đại thụ che trời nhưng là có thể lại hóa thân thành thượng cổ c h i thần cú mang vương thất lang nghe nói trung cổ thời điểm có đại năng luyện hóa thượng cổ thần ma huyết mạch tự do biến hóa nó thần má thân thể nhưng là chân chính thấy được vẫn là tại cái này t h à n h đế trên thân vương thất lang biến hóa thần thông chỉ có thể xưng là thần thông chỉ có thể chia làm thuật phạm chủ mà cái này sát h u y ệ t thần huyết chứng đạo pháp đã là gần như đại đạo là có chân chính trung cổ đại năng cùng thánh h i ể n khai sáng ra thành đạo c h i pháp thông tiên đại đạo lục trường sinh bư lại đây là vật gì chính là trước đó ngươi vẫn muốn tìm thần thông phép thuật vương thất lang gật đầu nói đến loại này trung cổ thời điểm trong truyền thuyết pháp môn đây là chỉ có thần ma c h i đạo mới có thể tu hành đại đạo c h i thuật có thể hóa thân thành thượng cổ thần ma mà lại không cần nỗ lực quá lớn đại giới là ta một mực trông mà thèm đến cực điểm đồ vật cho dù là tu đến tiên đạo tam trọng tiên cũng có thể làm làm thủ đoạn cuối cùng không nghĩ tới vậy mà thật nắm bắt tới tay vương thất lang ý thức chìm vào trong ngọc giản g lập tức đem bên trong nội dung thô sơ giản lược nhìn một lần cái này sát huyệt thần huyết chứng đạo pháp chính là tại thần ma thân thể nội luyện ra một đạo ma sát tri huyết sau đó đem lên cổ thần ma t tri huyết sau đó đem lên cổ thần ma sát tri huyết nếu là tu hành đến chỗ sâu thậm chí có thể trực tiếp hóa thân chân chính thượng cổ thần ma vương thất lang nắm chặt ngọc giản nhịn không được cười to nói ha ha ha ha tốt tốt tốt trường sinh sư đệ ngươi xem như giúp ta đại ân lục trường sinh một bên vì vương thất lang cao hứng một bên cũng vì tự thân đã mất đi bạch tượng yêu chủ cái này chiến lược mạnh mẽ mà càng thán cái này bạch tượng yêu chủ không thể lưu lại không nghĩ tới lấy yêu ma vì huyết thực cũng có lớn như vậy t h a i hoàng ẩm cái này ngày xưa nhân tiên đạo mở ra phát n ô n quả nhiên là tà dị đến cực điểm vương thất lang vỗ vỗ lục trường sinh bà vai ta cầm ngươi như thế đại nhất phần lễ đương nhiên phải còn Ta c h u ẩ ngoại bị tại cái này, Nam Man chi địa tại t cái chi câu này nằm màn n h ô cửu u mở ra h à n tuyển, cùng g cửu châu địa m c h đ ạ long trừ ư tượng nhưng Vương ơ n liên. này dẫn hoàng tuyển dụng. Dụ. Lang chuẩn g là lệ Cái chi đối với yêu yêu bạch chủ phá huyết, bị thế hữu Thất tụ sắt t ma đem địa ư người phương tượng ớ c công chủ bạch chủ thi triển trên thi triển tại trên. t pháp, phía lại Ngoại r ngô lần nữa yêu yêu yêu huyết bên ngoài cái này bạch tượng đại đạo tiên thuật cũng là vô cùng lợi hại ta có thể đem nó tháo rời ra tái giá đến ngươi trong nguyên thần ngoại vật chỗ nào so ra mà vượt mình tốt Quy một chương 307, Giang còn sông này tên là thương vân giang nghe danh tự liền biết nó rộng lớn cùng khí thế nước sông quần quận mà xuống liên thông cựu châu xuyên qua nam an sau đó thẳng vào biển cả giờ phút này trên mặt sông có quỷ thần buôn tàu khắp nơi khám định phương vị dưới mặt sông có thần sông kỳ hạ thủy yêu tinh quái hỗ trợ quan c h ắ c biến hóa vương thất lang dùng trường sinh tiên môn tương truyền tầm l o n g xem vận chi thuật cuối cùng là tìm được cái này nam man c h i địa trong địa mạch trụ cột cũng là thích hợp nhất câu thông cựu h u hoàng tuyển địa phương vợ sông phía trên bên ngoài bố trí một tầng lại một tầng đại trận còn có không ít ba mươi sáu trọng thiên đạo nhân trong đó đứng tại phía trước nhất chính là vương thất vương thất lang bấm một cái chú quyết chỉ hướng mặt nước đoạn nước đoạn sông một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đem nước sông chặn ngang cắt đứt, đẩy ra lộ ra lấy sông thứ nhất phất tay h áo tử so sơn nhạc còn cao lớn hơn bạch tượng rơi xuống ngay sau đó trên trời rơi xuống một đạo có một đạo xiềng xích trói buộc tại bạch tượng trên thân từng cái trụ lớn thì cắm vào đại địa xâm nhập địa mạch khóa lao một tiếng tượng hống đem theo xiềng xích v à chạm ma s á t còn có đất dùng núi chuyển cái này bạch tượng yêu chủ mặc dù đã bị ma niệm tách ra thần trí nhưng lại cũng dự cảm được mình từ kỳ sắp tới vương thất lang từng bước một đi vào đoạn trong nước đi tới cái này bạch tượng yêu chủ trước mặt. ta cũng không phải qua sông đoạn cầu ngươi bây giờ như vậy chết cũng không chết cũng không kém là bao nhiêu ta cũng coi là giải thoát ngươi không cho ngươi lại thống khổ như vậy yên tâm ta sẽ cho ngươi một cơ hội nhập ta tiểu thiên địa bên trong để ngươi sống ra đời sau nhưng là bây giờ bạch tượng yêu chủ chỗ nào có thể nghe hiểu được hắn nói cái gì chỉ là hung hăng gầm thét dãy ruộng vương thất lang đầu tiên là một bàn tay đem cái này bạch tượng yêu chủ đặt tại trên mặt đất sau đó không ngừng tụng kinh nghiệm chú giữa thiên địa đều quanh quần tượng hống cùng trải qua chú thanh âm kia bạch tượng yêu chủ cũng tại cái này trải qua chú thanh âm bên trong một chút xíu từ bỏ chống cự trước luyện hình thể sau luyện chân linh ngay sau đó kiết như là sơn nhạc bạch tượng triệt để hủ hóa nát đi nhưng là thể nội lại không ngừng t à n mát ra kim quan g cùng đại đạo chi văn yêu ma máu xương thịt hòa tan từ từ hội tụ thành một tòa t à n ra hôi thối huyết trì đồng thời diễn sinh ra vô số tà linh bôn u t ẩ u tại trên đại h ạ nhưng là những n à y tà linh lại cuối cùng bị kết giới ngăn trở làm sao cũng không xông ra được chỉ có thể ở kim quan g bên trong phá d i ệ n rơi vào huyết trì bên trong yêu ma chi huyết không ngừng chạy mà ra bạch tượng yêu chủ s o kia n ô công yêu chủ phải cường đại hơn nhiều chớ nói chi là những ngày này lại nuốt nhiều như vậy yêu ma nó thể nội yêu m à chi huyết trực tiếp ở chỗ này hội tụ thành một h ồ máu vương thất lang nhìn về phía một bên ngồi xếp bằng vận chuyển p h á p môn sau lưng nhật nguyệt tinh luân không ngừng xoay tròn lục trường sinh chuẩn bị xong chưa cơ hội chỉ có một lần nếu là bỏ qua cái này đại đạo pháp tắc lạc ấn sẽ trực tiếp t ắ n đi không có lần sau lục trường sinh nín thở ngưng thần nhẹ gật đầu yên tâm đi ta chắc chắn sẽ không bỏ lỡ vương thất lang căn dặn xong sau liền thi chuyển ra bước thứ tư ngất linh một đạo trong suốt như nước đại đạo pháp tắc chi ấn từ huyết trì bên trong bay ra vặn và vặn vẹo giống như giang hà đang chạy Nho nhỏ m ộ tại viên phủ văn vậy mà tản ra có thể thay đổi thiên thiên Giang cái cái mai tản lượng, cùng thiên địa Giang Hà cùng nhau hô hấp. Mấy cái nhìn thấy cái này phủ Pháp hấp. thể thay Hà hô thấy Mấy mà Tắc ra địa địa có lực đ đạo đạo đều đầu Pháp chi nhân, giác Tắc một trận cảm ấn vương á n ngã xuống ngất g mắt đất Tại hoa, sau về v đi. Đi. Tại vương thất lang một tiếng quát lớn phía dưới cái này đại đạo pháp t ắ c lạc ấn trực tiếp rơi vào tại lục trường sinh nguyên thần bên trong liền nhìn thấy cặp mắt đào hoa đạo nhân trực tiếp nguyên thần thật giống như một tòa núi lớn bị để lại n h ậ t nguyện tinh luân cũng xông vào thể nội biến mất không thấy gì nữa vương thất lang cũng không còn đi quản hắn bên này nhưng cũng là rất bận rộn không chút nào có thể xuất sai lầm huyết trị bên trong kim quang nổ tung một con bạch tượng đạp trên kim quang lao thẳng tới vương thất lang cách toán trời bên trong đã rơi vào kia bên trong tòa thần thành hàng ngàn hàng vạn hương hỏa chi dân tụng hát đại thánh phục ma chú nhìn xem kia bạch tượng rơi vào ao sen bên trong biến thành một đầu mới sinh ấu tượng cách toán trời bên ngoài vương thất lang không có chút nào dừng lại động tác đại thánh thân thể hiện hiện ra một gậy trực tiếp đâm xuyên đại địa thẳng vào kiểu ưu phía dưới kiểu ưu thông minh phủ hoàng t u y ê n địa nhắn mở mở huyết hồ không ngừng hướng phía sâu trong lòng đất chạy sôi mà đi cùng hoàng tuyền chi hà hỏa làm một thể một ngụm nối thẳng kiểu sắc khí bay thẳng thiên cung nhưng là lập tức bị trên bờ rất nhiều đạo nhân liên thủ tế lên một tòa bia đá cấp chấn trụ phong ấn từng cái đạo nhân hô to gầm thét đem tất cả pháp lực sử dụng ra phong sát chấn linh địa lên ngay sau đó vương thất lang đoạn nước đoạn sông pháp thuật c ũ n g thu phô thiên cái địa nước sông cọ rửa xuống dưới đem hết t h ể toàn bộ che lại quân quận nước sông hợp lưu nhưng là phía dưới một phương thủy nhãn sinh ra phương viên trăm dặm c h i địa đều sinh ra sinh cơ bừng, bừng ngay cả trong nước sông sinh linh cũng biến thành linh động cựu châu địa nhãn phần lớn đều là trên mặt đất một phương này thông hướng cựu hữu hoàng tuyền thông đạo lại làm ở tại dòng sông bên trong cũng coi là hiếm lạ t r u n g quanh đạo nhân lập tức tiến lên một bên nhìn về phía kia quần c u ộ n nước sông một bên sợ hai thán phục tại phục ma đại thánh thần thông vương thất lang dặn dò nơi đây cần cẩn thận trông coi còn lại liền cần ôn dưỡng mấy trăm năm đất này mất khả năng liền sẽ thành hình ở chỗ này sắc địa một sông long vương để nó c h ấ n thủ cái này sát khí thủy nhãn trên bờ còn muốn thiết lập một tòa m i ế u vũ trông coi nước này mắt không có gì bất ngờ xảy ra cựu châu đ ị a nhãn vậy cũng là trung cổ truyền thừa xuống dù làm ư ợ n một tôn yêu thần lực lượng cũng chỉ là trao đổi cựu dẫn xuất hoàng thuyền tri hà thôi sau l ư n g kia được bạch tượng yêu chủ thủy trúc đại đạo pháp tác lạc ấn lục trường sinh giờ phút này cũng rốt cục đem dấu ấn kia sơ bộ du nhập tia nước sông không ngừng hướng phía lục trường sinh thể nội mà đi giống như trong cơ thể hắn có một cái vô hình không gian đem cái này nước sông nước hết lục trường sinh mở mắt trong miệng phát ra hét dài một tiếng một đầu rộng lớn dòng sông như là thủy long xoay tròn mà ra hướng phía cựu thiên tri thượng cọ rửa mà đi nhật nguyệt từ thiên hà bên trong dân g lên cùng dòng sông cùng một chỗ chìm nổi khống chế lấy thiên hà cùng nhật nguyệt bay lượn tại thương khung cùng biển mây ở giữa sau một hồi lâu lục trường sinh mới thu pháp thuật rơi vào vương thất lang bên người lục trường sinh nhìn phá lệ cao hứng hắn lần này là chân chính thấy được mình trường sinh c h i đ ổ thành tiên lớn nhất mấy cửa hạm liền chính là cảm lộ đại đạo cùng địa sát chi nhãn địa sát chi nhãn sớm đã vì hắn chuẩn bị xong chính là xích châu địa nhãn bây giờ vương thất lang lại cho hắn giải quyết đại đạo pháp tắt ngưỡng cửa này tương đương với nói hắn có khả năng nhất ngăn chặn hắn thành tiên chướng ngại đã bị lời ra hắn tự nhận là có sáu bảy nó cảm kích nhìn vương thất lang biết mình bước qua một bước này là cỡ nào khó được nhiều ít người cấp bậc nguyên thần bị kẹt tại một bước này vinh thế không được tiến thêm cảm ơn vương thất lang khoát tay người ta ở giữa còn cần đến như thế vương thất lang có thể nhìn ra được lục trường sinh đem cái này thiên thủy pháp tắc dung nhập tự thân đại đạo bên trong cùng nhật nguyệt c h i đạo đặt song song đây là chuyện tốt mỗi người đều có mỗi người con đường khác nhau trên đại đạo không tồn tại tuyệt đối phân chia mạnh yếu nhìn người làm sao tu cùng dùng như thế nào thôi vương thất lang vẫn là nhắc nhở một câu không có đất mắt trèo trống chớ có sử dụng cái này đại đạo tiên thuật pháp lực của ngươi chống đỡ không nổi tùy tiện sử dụng sẽ làm bị thương căn cơ cái này đại đạo pháp tắc lạc ấn trước mắt đối với n g ư ơ i mà nói chỉ có thể là một cái đại đạo chỉ dẫn thông hướng con đường trường sinh cánh cửa muốn thành t i ê n còn phải qua núi vượt nước vượt mọi trông gai cặp mắt đào hoa đạo nhân vượt qua ngưỡng cửa này con đường trường sinh liền có mấy phần Quy một chương 308, kỷ nguyên chương Thiên ngoại kỷ kiếp. tri ti Mà gian, gian loại, loại này ề n pháp n nhân g g i tắc giống n g a như là người khác quyết định trật tự sau đó ngươi đi học sẽ cùng tuân thủ lúc đầu ngươi cảm thấy không có gì bất lợi nhưng là một khi rời đi cái này định ra trật tự người cương thổ ngươi sở học cái này trật tự cùng tôn sùng lực lượng liền không còn gì khác đồng thời ngươi học được cái này người khác trật tự tự tự nhiên cũng phải thụ người khác khống chế người khác định ra phạm nhân số tuổi thọ bất quá một trăm kêu phạm nhân liền không thể sống qua cái này số tuổi thọ người khác định ra q u ỷ tiên số tuổi thọ ngàn năm như vậy ngươi cũng chỉ có thể sống ngàn năm muốn đắc đạo vĩnh hằng muốn siêu thoát thiên địa như vậy thì nhất định phải thoát khỏi người khác quyết định quy tắc cùng c h ấ t tự đắc đạo chân chính thuộc về mình bất hủ chi pháp đây mới là vì sao thần tiên vẫn như cũng phải tiếp nhận nhân gian tiết chế thoát ly không khai thiên đạo quản thúc chân chính nguyên nhân đại la thái hương hoàn vũ tuế nguyệt loại nào đại đạo có thể áp đảo vĩnh hằng phía trên mới có thể chân chính siêu thoát tại nhân gian bên ngoài đạt được chân chính thuộc về tự thân bất hủ lúc này thái huyền thượng nhân rõ ràng còn chưa từng tìm tới con đường thuộc về mình đồng thời thái huyền thượng nhân cũng có lo nghĩ cùng kiên kỵ trung cổ cùng thượng cổ những cái kia tiên thánh đâu nếu như nói những cái kia quỷ tiên thật tiên bởi vì nguyên nhân nào đó đều v ẫ n lạc như vậy những cái kia chứng được tiên đạo tam trọng tiên siêu thoát tại t i ê n đạo bên ngoài tồn tại đâu bọn hắn vì cái gì cũng không thấy rồi là siêu thoát tại nhân gian thiên địa mà đi vẫn là thái huyền thượng nhân tính t ỏ a với thiên bên ngoài hư không bên trong tâm thần không ngừng kéo dài cho đến không khả quan đo chi đ i ệ trên đường hắn còn chứng kiến một phương khác đ ậ tiên thậm chí cùng lão bằng hưu h o ắ c sơn hải đánh cái đối mặt. lao đạo đột nhiên mở mắt nhìn về phía ba mươi sáu trọng tiên một thân ảnh cầm trong tay tiên đình phụ chiếu thông qua tiếp dẫn tiên quang bước lên trời bất quá hắn trên người nào đó một vật phát ra để thái huyền thượng nhân cảm giác cực kỳ không ổ n khí tức thậm chí để thái huyền thượng nhân cảm thấy cực kỳ nguy hiểm cái này thằng khỉ gió ra ngoài náo đẳng một phen mấy năm không thấy t â m hơi lần này đến lại mang theo nguy hiểm gì đồ vật trở về thái huyền thượng nhân bấm ngón tay tính toán lại cái gì đều tính không ra xuống dưới nhìn một chút cái này thằng k h gió mang theo cái thứ gì trở về thiên môn tứ đại thiên vương vẫn như cũ c h ấ n thủ tại ba mươi sáu trọng t i ê n trước vương thất lang tới thôn thiên hống rêu ra o quá cảnh từ phía dưới mấy tầng tiên nhất tầng tầng đi lên mà đi trong đó đường tắt có chư vị tiên thần đạo t r ư ở n g tiên đình chư bộ nhìn thấy hai năm chưa từng hiện thân vương thất lang lập tức ngao nhao đến đây hành lễ đại sư huynh người xem như trở về lần này đi ma thổ và dặm một đường còn bình an thuận lợi đại thánh trải qua thái âm ngọc diệu thiên thời điểm vương thất lang đột nhiên trở nên bắt đầu cẩn thận thôn tiên hống cũng không c ư i trực tiếp hóa thành đội quang hướng phía bên trên nhất trọng tiên bay đi thận trọng như là làm tặc không nghĩ tới vẫn là bị người phát hiện nửa đường bên trong một đám quảng hàn cung c á c đệ tử cản lại vương thất lang nội quang mau nhìn đây không phải đại thánh sao đại thánh đại thánh một đám thiếu nữ đem vương thất lang bao bọc vây quanh cũng không sợ hắn cầm đầu thì là bạch ngọc thiền nàng trên dưới đánh giá vương thất lang một phen mấy năm không thấy phục ma đại thánh rốt cục trở về vương thất lang thấy được bạch ngọc thiền hắn lập tức có chút không biết nên đáp lại ra sao nhìn trái phải mà nói hắn ma thổ chưa định kêu ma đế chiêu thiên khuyết tặc tâm bất tử bởi vậy chậm trễ một chút thời gian cái này không vừa mới trở về hướng sư tôn phục mệnh b ạ c h ngọc thiền cũng không nói gì thêm nó i chỉ là một câu vậy liền không q u ấ y dày đại thánh không trải qua không còn xin đến ta quảng hàn cùng một chuyến sư tôn gần nhất vừa vặn xuất quan mấy ngày nay đang chuẩn bị đi ma thổ tìm ngươi lời này vừa ra ở đây một đám nữ đệ tử lập tức che miệng mà cười nhìn vương thất lang ánh mắt có trêu chọc trêu chọc đồng thời châu đầu ghé thai không biết đang nói cái gì vương thất lang chỗ nào không biết các nàng đang suy nghĩ gì thế này sao lại là cái gì đi ma thổ tìm vương thất lang cái này đoán chừng là muốn đi bắt hắn đi trước đó vương thất lang một giải chạy ra ba mươi sáu trọng thiên du lịch nhân gian nhưng là đợi đến kỳ hạn sắp tới đột nhiên nghĩ đến mình muốn bao nhiêu ra một vị đạo lữ lại cảm thấy không quá tự tại vui mừng một đường lo lắng thẳng lên trọng thiên chỗ cao nhất hốt hoảng ở giữa nguyện thần điện bên trong vương thất lang gặp được nhà mình sư tôn lúc này mới nhắc lên tinh thần lao đạo nghe vương thất lang chuyến này kinh lịch nhẹ gật đầu trở về liền tốt phúc họa tương y kể ngươi chuyến này mặc dù ăn chút thua thiệt nhưng là cũng bởi vậy đạt được t r ù n g cổ đại năng thổ bá chuyển thừa cùng thần tiên tri bảo có thể được xưng là thiên đại phúc duyên có bảo vật này lại thêm phụ tang n g u y ệ t quế thần thụ g i a trì thái huyền thượng nhân nhìn về phía vương thất lang vui mừng nói ngươi cái này thần tiên tri đồ liền có hơn phân nửa vương thất lang không nói gì thái huyền thượng nhân cũng nhìn ra được vương thất lang tâm tư không có nhiều lời tia thổ bá tự tay viết sách lụa lấy ra cho vi sư nhìn xem thiếu niên nói người đưa tay nhập trong tay áo lấy ra một quyển tớ phía trên còn bị một cái tơ vàng dây thừng trói buộc sư tôn vật này là được tơ vàng dây thừng phía trên cũng không có cái gì phong ấn chú thuật cảm giác nhẹ nhàng kéo một phát liền có thể giật ra nhưng là vương thất lang được cái này tơ l ụ i lâu như vậy một mực nhưng không có triển khai nhìn qua trong đó nội dung bởi vì từ nơi sâu xa hắn cảm giác được mình nếu là mở ra cái này tơ l ụ i nhìn nội dung trong đó tất nhiên có thai họa lớn giáng lâm trên đ ầ u mình đây là hắn tu nhân quả luân hồi kinh bổ sung diệu dụng cũng là thần ma thân thể trời sinh đối với nguy cơ năng lực cảm ứng hắn cũng đem mình loại cảm giác này nói cho thái huyền thượng nhân nghe Hiện hiện t đối với thời cổ tiên thanh biến mất vì sư cũng một mực lại suy đoán lại không thể biết được trong đó chân tướng bất quá đã xưng là kỷ nguyên chi tiết kia thượng cổ cũng có trung cổ cũng cũng có chúng ta kỷ nguyên này cũng tất nhiên cũng có vì sư đến lúc đó muốn xem thử xem tiếp số này rốt cuộc là thứ gì thái huyền thượng nhân giữ chặt tơ vàng dây thừng vừa muốn giúp mở một đạo màu trắng lôi đ ỉ n h trực tiếp xuyên thấu 36 trọng thiên từ hư không bên trong c h ố n g r ô n g thoáng hiện bay thẳng cái này quyển t ơ lụa thái huyền thượng nhân trong tay âm dương đồ hiện hiện trực tiếp chặn sông vào 36 trọng thiên lôi đ ỉ n h che lại cái này quyển t ơ lụa nhưng là một cỗ mánh liệt á trực tiếp lăng thêm tại 36 trọng thiên bên trên vương thất lang thậm chí có thể cảm giác được vô cùng vô tận lôi đ ỉ n h cùng đại đạo lực lượng pháp tắc bao phủ tại thiên ngoại thiên có đồ vật gì bởi vì thái huyền thượng nhân có run cái này tơ vàng dây thừng mà chú ý đến thái huyền thượng nhân phản phất chỉ cần thái huyền thượng nhân vừa mở ra vật này tiếp số đem không đem vật này thậm chí thái huyền thượng nhân cùng nhau xóa đi thái huyền thượng nhân h ừ lạnh một tiếng nhìn về phía ba mươi sáu trọng thiên bên ngoài ánh mắt trực tiếp đã rơi vào nhân gian trong thiên địa không thể lái tối thiểu hiện tại còn không thể mở bất quá coi như không nhìn nhìn dạng này thức cùng động tĩnh vi sư cũng đại khái có thể đoán được mấy phần vương thất lang nghẹn họ nhìn chân chối đột nhiên may mắn mình trong minh minh dự cảm nếu là mình rút mở cái này tơ vàng dây thừng đoan chừng kia bị để mắt tới chính là mình thái huyền thượng nhân có thể ứng đối không có nghĩa là mình liền có thể ứng đối lao đạo buông xuống thổ bá xét lụa đặt ở vân sàng bên trên bàn ngọc bên、trên. Với hướng vương ớ i h thất lang tại một biển mây tiên luyện phía trên nhìn xem chạy thiên mã bay lượn qua biển mây sau đó rơi vào mảnh này phiêu phủ ở bầu trời thảo nguyên phía trên phía sau hắn đi theo một đám đạo nhân thần chỉ thiên quan từng cái không ngừng đối vương thất lang chúc mừng chúc mừng chúc mừng phục ma đại thánh lần này trở về không chỉ tu vi tiến nhanh còn thất bại ma đế chiêu thiên khuyết âm mưu càng là muốn cùng quảng hàn tiên tử hợp tịch song tu quả nhiên là bà vui lâm môn à. hợp tịch đại điện sư đệ ta tất nhiên sẽ đến hướng đại sư m i n h lấy chén rượu uống nhất định nhất định đến lúc đó ba mươi sáu trọng thiên tiên thần khẳng định đều sẽ tới đây chính là đệ nhất thiên hạ tiên tử vừa vạn xứng với phục ma đại thánh vi danh quả nhiên là ông trời tác hợp cho một đám tiên thần đi qua sương n g ù tràn ngập cầu đá vì cái này đại h ỷ sự mà ăn mừng có người lấy lòng có người là thật vì vương thất lang cao hứng đứng tại đằng trước vương thất lang không muốn nói chuyện n à y chỗ nào không đáng tin cậy tin tức n g ầ m lan truyền đến ba mươi sáu trọng thiên bay lời trời ta làm sao không biết chuyện này nhưng là hắn cũng không có mở miệng bắt bỏ ba mươi sáu trọng thiên người nào không biết hắn vương thất lang cùng quảng hàn tiên tử chú ý thỏ ngọc định ra hợp tịch đ ạ o thể mà lại hắn sau khi thành tiên nên muốn đi ứng thể vừa mới đưa tiễn một nhóm tại ngọc hoàng cảnh ngày mai cùng ngày quan thần trị sư huynh đệ còn có một số quen biết bằng hữu vương thất lang ngồi xuống trước cửa cung liền có người phát ra một tiếng c ư i mở tiếng cười to sau đó một người mặc màu đen thần bảo thần nhân tiến vào cung t r o n g ngẩng đầu nhìn ngồi không có ngồi tướng ngồi phịch ở vân sảng bên trên vương thất lang phương đông ủy đế chu duyên một đường thẳng vào phục ma thiên trên đường cũng không người nào dám đi cằn hắn nó cũng là số ít mấy cái tiến vào phục ma thiên không cần thông báo người vương thất lang ngạc nhiên nói ra chu duyên sư minh ngươi thế nhưng là người bận rộn khó được thượng thiên một chuyến làm gì đây là tới nhìn ta tới chu duyên cười nói sư tôn để cho ta đi bãi kiến thái huyền sư bá là liên q u sư, sư, sư thúc cũng một mực chú ý việc này đôi thất lang đại sự của ngươi thế nhưng là vẫn luôn phi thường coi trọng a vương thất lang ra hiệu lấy mịn cười liên tục khoác tay còn không có phổ sự tỉnh người ta quảng hàn cung bên kia cũng không có tin tức chuyển đến dù sao cũng là đại sự khẳng định còn muốn thương nghị cùng châm trước ta đ i ề u này vội v à n g hoảng không tốt không tốt nhìn tình huống không sai nhìn tình huống vương thất lang nói đến hiên ngang lấp liệt một bộ hoàn toàn là vì người khác cân nhắc bộ dáng nếu là thật sự đến lúc rồi ta đến lúc đó khẳng định đem thiệp mời tự mình đưa đến sư minh trên cửa đi đồng thời đến nhà mời phong đô sư thúc nhưng mà không nghĩ tới vừa mới r ứ t lời ngoài cung liền có một thiếu niên đạo đồng đi chầm chầm vào tại cửa ra và hô một tiếng cầu kiến về sau tiến đến quỷ xuống liền hô to đại thánh đại thánh bên ngoài tới thật nhiều người vương thất lang nhìn xem đạo đồng nói ra sự tình gì như thế hoảng h o a n g trường trường còn thể thống gì hôm nay không phải tới nhiều khách như vậy sao nhiều đến một chút chậm rãi tiếp đại chính là vội cái gì đạo đồng lại chỉ hướng bên ngoài nói ra những người này không giống đều là thái âm ngọc diệu thiên tiên từ nhóm hơn nữa còn mang đến không ít thứ đều đặt ở khánh vân cung bên kia vương thất lang hơi nghi hoặc một chút còn mang đồ tới rồi thứ gì đạo đồng do do dự dự, cuối cùng nhỏ giọng nói ra nói là xính lễ vương thất lang trợn mắt hốc mộm đi đi đi đi, đi. cái gì xính lễ ngươi tiểu tử này cái gì từ cũng dám dùng a đạo đ ồ n g v ẹ mặt cầu xin nhưng kia mang đồ tới tiên tử nhóm đều là nói như vậy a một bên phương đông vị đế chu duyên nghe được ha ha ha cười to trước kia một bộ thiếu niên bộ dáng chu duyên bây giờ biến thành trung niên bộ dáng còn xúc lên sợi dâu nó kích thích sợi dâu nói thất lang sư đ ệ coi là thật thế nhưng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn nhìn ngươi lần này là muốn bị hạ ở vương thất lang đứng lên lời gì ta đường đường phục ma đại thánh lúc trước kia âm thiên tử như thế nào lợi hại kia thanh đế cỡ nào hung văn kia nam man yêu chủ cỡ nào đắc ta đều không có sợ、qua. còn có người đánh bại được ta chu duyên lại gật gũ đại ý người liền xem như kia bách lên thép cũng bù không được ngón tay mềm à. hai người cùng đi khánh v â n cung xa xa liền nghe đến oanh oanh yến yến vui lụa ẩm b âm thanh đây là thường ngày bên trong yên lặng phục ma thiên hiếm thấy nhìn thấy vương thất lang cùng chu duyên tới vui lụa ẩm b âm thanh lập tức ngừng lại tất cả nữ tu lập tức hành lễ phục ma đại thánh phương đông ủy đế cũng tới bái kiến phục ma đại thánh bái kiến phương đông ủy đế cầm đầu là vương thất lang không quen biết một cái nữ tu chẳng qua là cảm thấy nhìn quen mắt cũng h ẳ n là quảng hàn cung bên trong cái nào đó đệ tử kia cầm đầu nữ tu lập tức tiến lên đem một phong ngọc văn kiện đưa tới vương thất lang trước mặt phía trên còn quấn một cái tơ hờ mang tản ra nhàn nhạt, nhạt mùi thơm phục ma đại thánh hợp tịch đại điện thời gian đã định ra tới hôm nay chúng ta chính là đến đây cáo chi đại thánh hợp tịch đại điện bên trên tiên y cũng đưa tới là quảng hàn tiên tử tự tay luyện chế tiên y không biết có hợp hay không đại thánh tâm ý nếu là không được còn xin đại thánh chuyển câu nói ta quảng hàn cung bên này ngoài ra những vật này đều là một chút hợp tịch đại điện bên trên muốn chi phí cùng lệ khí còn có một số hợp tịch đại điện điều lệ chuyện bên kia ta cũng cáo chi chú lao thần quân vừa mới những lời kia, đ nói nói cái này, cái này, cái này. nữ tu mịt cười h t tử quảng hàn tiên tử biết được đại thánh ngày bình thường rất bận rộn bên cạnh cũng không có cái gì người chiếu cố cái này phục ma thiên bên trên ngày bình thường cũng không có người quản lý bởi vậy cái này hợp tịch đại điện sự tình ta quảng hàn cung đã sớm định tốt cũng cùng thái huyền tổ sư bên kia thương nghị qua đại thái n yên tâm hết thệ đều không cần ngài đi phi sức quảng hàn tiên tử quan tâm chỉ là ngài người này cái khác đều không trọng yếu đến lúc đó ngài chỉ cần người đến đây liền tốt lời nói này xong không có chút nào ấm lòng làm sao còn cảm giác lạnh siêu siêu nhìn xem quảng hàn cung một đám nữ tu phiêu nhiên đi xa vương thất lang đứng sừng sững tại chỗ lần này cũng không phải là tin tức ẩm hắn vương thất lang thật muốn cùng quảng hàn tiên tử chú ý thọ ngọc hợp tịch Phương Đông q u Chu Duyên ỷ đế nhìn thấy một chương á i đồ ba trăm một mươi hợp tịch đại điện hợp tịch đại điện tổ chức hoàn toàn không phải hắn tưởng tượng bên trong hắn chỉ cần không nói lời nào không làm việc đ ệ a thấp làm việc liền vẫn có thể kéo dài một chút đại điện còn chưa có bắt đầu toàn bộ phục ma thiên cũng đã biến thành quảng hàn cung đệ tử thiên hạ một đám nữ tu cả ngày vội vàng thu xếp sự t ì n h các loại toàn bộ phục ma thiên răng đèn kết hoa ngay cả dáng mây thang mây đều bố trí được sắc màu rực rỡ quả nhiên là cái gì đều không cần hắn đi xử lý hắn chỉ cần người trở về thế là được hắn cái này đ ã điệu tư thái rõ ràng đã bị người khác cho xem thấu phục ma thiên bên trong tất cả mọi người người tính cả hắn tọa hạ chú lao ôn thần sinh đồng cũng bị kéo tới thậm chí còn vận dụng không ít cái khác trọng thiên người tới vương thất lang lo lắng lo sợ bất an phía dưới rốt cục vẫn là đến ngày tốt trong cung ngoài cung đứng đây không ít quảng hàn cung n thiên nữ đạo đầu mặt như t i ề u hoa người mặc cung trang thiên nữ đem vương thất lang làm thành một vòng bưng lấy các loại tiên y rỉa giày dày trang trí chi vật đem hắn ngăn chặn đại thánh đại thánh thời gian không nhiều lắm bên ngoài phong đô đại đế đều đã đến tất cả mọi người đang chờ ngài đâu canh giờ sắp đến đại thánh mời thay quần áo đây là một kiện có thêu phủ t a n g thụ cùng đại n h ậ t tiên y rỉa vương thất lang thích màu trắng làm nền phối hợp bên trên đại nhật phủ t a n g chi văn lộ ra đã khí quyển lộng lẫy đồng thời lại có tiên khí bồng bềnh cảm giác đại thánh mặc vào cái này tiên y r ỉ coi là thật lóa mắt đến làm cho người không dám nh một bên quảng hàn cung phái tới đệ tử che miệng mà cười có người thì vỗ tay bảo hay nhật n g u y ệ t đồng huy từ xưa đến nay cũng chưa thấy bực này lưỡng duyên cái này chín tầng mây long ngọc đeo là phong đ ô đại đế sai người đưa tới vừa vạn phối đại thánh tất cả mọi người đang nói lời hữu í c h vương thất lang nghe xong cũng cảm thấy dễ dàng một chút đi vào ngoài cung bạch ngọc lát thành biển mây trên quảng trường đã đứng đầy đến đây chúc mừng cùng tham dự hợp tịch đại điện t i ê n thần ba mươi sáu trọng thiên chư thiên âm t à o địa phủ chư quỷ đế thái sơn phủ giới tứ phương chư thần cơ hồ đều tới sư tôn phong độ sư thúc thiên kiếm sư thúc. Đầu tiên là bái kiến chư vị trưởng b cũng đ e người người tây nhạc n đế quân cũng đến đây vương thất lang tiến về ma thổ trong hai năm này phát sinh một kiện đại sự bên trong liền có thái sơn khiến ngu hoang chứng đạo thành tiền cái này khiến toàn bộ thái sơn phủ giới thanh thế phóng đại cũng như nhiều một cây định hải thật trông đám người nhất lo lắng chính là thái sơn đại đế chứng đạo thần tiên thất bại xảy ra ngoài ý muốn thái sơn p h ụ giới đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ bây giờ ngu hoang chứng đạo thành tiên để không ít thái sơn p h ụ giới kỳ hạ thần trị an tâm cái này đoán chừng cũng là thái sơn đại đế tự thân an bài không t i ế t hết thể lực lượng đẩy ngu hoang thành tiên nguyên nhân kỳ thành tiên về sau liền danh s ư n g tây nhạc đại đế ngu hoang nhìn r u n g quang đầy mặt khí độ cũng cùng thường ngày không đồng dạng phục ma đại thánh cùng quảng hàn tiên tử hợp tịch đại điển bản đế khẳng định là muốn tới trận phục ma thiên tiếng trung vang lên quảng hàn tiên tử một đường yên hạ làm bạn trên t r ă m đồng nam đồng nữ tùy hành phía trước còn có người khoác nghe thường vũ ý thiên nữ mở đường loan giá ngồi lấy một cái nữ tiên da trắng non n à thân hình thức tha eo như lưu h ò a làm chán mảnh mảy ngại, đẹp như tranh sáng như thu nguyệt liếc nhìn lại để cho người ta cảm thấy cao quý như là vì sao trên trời không thể lục vào nữ tiên xa xa liền nhìn về phía vương thất lang nguyên bản lánh diễm biểu lộ một nháy mắt lộ ra mỉm cười giống như trăng sáng bỏ ra quan huy ở đây t i ê n thần n a o n a o ném ánh mắt quảng hàn tiên tử chú ý thỏ ngọc thân mang màu trắng tiên y cùng vương thất lang tôn lên lẫn nhau chỉ là phía trên t e o chính là cây nguyệt quế cùng thái âm tinh vương thất lang lại thân hình c ư n g cứng một nháy mắt hắn đột nhiên có loại muôn trốn cảm giác nhưng mà nữ tiên pháp giá đã đến thân hình cùng hắn đặt song song đứng chung một chỗ núi tiêu biển gầm thanh â m phát ra chúc mừng phục ma đại thánh quảng hàn tiên tử hợp tịch đồng tu chính thức hợp tịch đại điện là tại phục ma thiên chủ cung bên trong chủ cung về sau to lớn phủ tang thụ cùng cây nguyệt quế đặt song song mà đứng vương thất lang cùng quảng hàn tiên tử chú ý thỏ ngọc hai người thì đồng thời đứng dưới t nhận lấy ba mươi sáu trọng thiên t i ê n thần chầu mừng dựa theo tu hành giới hợp tịch đại điển điều lệ tiến hành cái này thượng cổ đại biểu cho nhật n g u y ệ t c h i đạo hai khỏa thần thụ ở chỗ này gặp nhau t r ù n g hợp tất cả mọi người thật cao hứng trên mặt treo đầy tiêu dung mà thần thụ phía dưới vương thất lang như cái người gỗ hắn thỉnh thoảng lén lấy bên cạnh vị này cựu châu thứ nhất nữ tiên danh xưng nhân gian đệ nhất mỹ nhân quảng hán tiên tử từ ngoại hình bên trên dù là mặc rộng rãi tiên ý vẫn như c ũ không che nổi linh lung dáng người từ khí chất đi lên nói có cựu thiên minh nguyễn cao lạnh cũng có ánh trăng chọ người từ tính cách đến nói xem như không quá gàn vướng cái chủng loại kia. phải cung thích vui cười giận mắng vương thất lang là người một đường hẳn là có thể tùy tiện chơi đến cùng nhau đi toàn bộ hợp tịch đại điện đ i ề u lệ vương thất lang đều không có ấn tượng gì hắn chỉ cảm thấy mình có chút đầu vóc trong váng thẳng đến sư thúc thiên kiếm tiên quân một tiếng kết thúc buổi lễ ứng đạo thêm một nháy mắt vương thất lang đột nhiên cảm giác được hai người mệnh cách vậy mà khảm hợp lại cùng nhau thật giống như hai khối vốn chính là một đôi ngọc bội mặc dù không có dung hợp nhưng lại đã chặt chẽ không thể tách rời vương thất lang đối với hợp tịch xưng hô thế này có một loại hiểu mới hợp tịch đồng tu cùng sinh trung mệnh hư hảo đại nhật rơi xuống trăng sáng liền thăng lên ngọc c phu tăng thần thụ lực lượng dần dần thu liễm cây n g u y ệ t quế lực lượng chiếm cứ toàn bộ phục ma thiên phục ma thiên đám người dần dần thưa tớt ba mươi sáu trọng thiên tiên thần t ố i lui cuối cùng sư tôn các sư thúc đi lên dặn dò hắn một phen liền phân biệt ngồi lên tọa kỵ của mình hoặc là ngự kiếm mà đi Quy một chương 311, bần đạo làm sao lại quên quyền quốc quản đầu. này chương lúc trước càng lúc càng phong túng, đại quyền thả cho thái tử lý Sách, hứa hẹn Nhân kinh. Thiên Hoàng phong thả thái xương bần gian, năm túng, nó giám quốc quản điện, là đạo đại lại sao làm Lý Lý II tử tử từ thân thể ngày càng rộng nhiều bệnh quấn thân lý hoàng cũng không quan tâm hùng tâm tráng chi sớm đã thực hiện hắn cũng không nguyện ý vì sống lâu mấy ngày ăn kiếm c ấ m rượu hoặc là kéo dài hơi tàn nằm tại trên giường bệnh dùng dị thuật linh dược thống khổ sâu mệnh hắn biết mình chỗ đối với tử vong không sợ hai chút nào giường bệnh phía trên lý hoàng thoát t h á t bên người phi tử cùng thái dám che mặt mà khóc cũng không biết là t h u ố c thít thiên tử lý hoàng vẫn là t h u ố c thít tự thân đã mất đi thiên tử lý hoàng về sau quyền thế không có tin tức nhìn xem cái này diễm lệ phi tử cùng mặt mũi nhăn nheo lao thái giám muốn t r ô n cùng cùng mình cùng tiến lên trời vị thần nơi nào có chuyện tốt bực này có thể chân chính sau khi chết thượng thiên gặp lý hoàng chỉ có thái tử lý sách mẫu thân han chính c u n g hoàng hậu lý hoàng chật vật giơ tay lên chư vị làm thị thần cùng thái tử lập tức tiến lên nghe khóc khóc chít chít độc sủng hậu cũng diễm lệ phi tử cùng trong ngày thường quyền cao chức trọng lao thái giám lập tức bị lấn qua một bên đi chấm chết về sau từ thái tử lý sách kế vị sách nhi về sau thiên hạ này liền giao cho ngươi hy vọng nhân huy chăm lo quản lý làm được so chấm càng tốt hơn thái tử bi thống một tiếng hô to. phụ hoàng ai cũng không biết cái này bị thống là thật hay giả lý hoàng nằm ở trên giường cười ha ha không cần làm lần này tư thái cũng không phải về sau gặp không đến chấm này nhân gian chấm cũng ngốc đủ rồi vừa vặn đi xem một cái cựu thiên tri thượng t i ê n giới chấm sẽ ở trên trời nhìn xem ngươi nói xong câu đó rốt cục tại ngày hôm đó bệnh một tại trường sinh điện bên trong đứng tại trường sinh điện cổng thái giám lập tức quỳ xuống phát ra một tiếng h é t vang Thánh nhân quý thiên. Phía dưới một tên th nhân Phía quý dưới hoàng tử hoàng tôn nhóm cùng nhau quỳ xuống kêu đau vị này nhất thống c ử u châu bình định thiên hạ công tích che lại kim cổ tất cả hoàng đế thiên tử cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản qua tuyến nguyệt nhục thể p h à m thai thối lui chỉ có thể lưu lại thần hồn tiến về một phương khác thiên đ i ệ m nhưng mà hôm nay giống như ra chút ngoài ý mớn lý hoàng chỉ cảm thấy đi tới một mảnh đen tối vô cùng địa giới một đường mơ mơ màng màng giống như bị người n ắ m đi ý thức hỗn độn không rõ giống như con nít mới sinh bên h a i chuyển đến xì xào bà tán trong đó một vị nói ra chuyện gì xảy ra làm sao đến phiên chúng ta tới đón vị này cái này không nên a chỗ nào xuất sai lầm rồi một vị khác tiếp lấy nói ra hôm nay ba mươi sáu trọng thiên bên trên tổ chức tiên yến phục ma đại thánh đem là quốc sư cùng một đám thượng phẩm đạo quan tất cả đều mời đi xương kinh thành hoàng cũng mang người bên trên ba mươi sáu trọng thiên đi tham gia náo nhiệt ai biết thiên tử đột nhiên bệnh phát chết rồi bây giờ xương kinh bên trong không có nặng thần cùng bên trên tu ai cũng không làm chủ được kia xương kinh thành hoàng phủ văn phán quan sợ gánh sự tình cho nên đem chúng ta hai cho đưa tới cái này nếu là ra nhiễu loạn hai chúng ta còn không phải đi quỷ ngục đi một lần cái sau ngược lại là ổn trọng một chút trước tiếp trở lại h ắ n nói đi âm hồn không cách nào thời gian d à i lưu tại dương gian như hôm nay tử c h i vị đã chuyển rời đến lý sách t r ê n thân không có chân long khí hộ thể vị này nhưng gánh không được dương thế phát tắc hát cá mê vụ bên trong rốt cục hiện lộ ra nói chuyện thân hình của hai người hai người đầu đội mũ cao một đen một trắng lao dài đầu lưới thổ lộ ở bên ngoài trong tay còn phân biệt nắm giữ một cây tang hồn đồng rõ ràng là hắc bạch vô thường phong đô thành bên trong một vị quỷ lại thấy được hắc bạch vô thường đem lý hoàng đưa vào trong điện do a đến lập tức từ thượng thủ vị trí đứng lên ngay cả trên đầu mũ đều cho chấn rơi mất ai ai ai các ngươi làm sao đem vị này cho tiếp trở về rồi tranh thủ thời gian đưa trở về tranh thủ thời gian đưa trở về h ắ c vô thường hắn số tuổi thọ đã hết thân thể mục nát đưa không trở về bây giờ đem hắn đưa trở về thật là xảy ra vấn đề lớn quỷ kêu lại bất đắc dĩ chỉ có thể đi xuống dùng trong tay bút đang phát tán ra kim quang âm hồn trên c h á n điểm một cái nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác âm hồn cũng rốt cục như là khai khiếu tỉnh lại quỷ lại cùng hắc bạch vô thường lập tức hành lễ bãi kiến thiên tử lý hoàng có chút lo sợ bất an hắn đầu tiên là nhìn về phía tả hữu cái này đen như mờ gâm trầm trí đ i ệ thấy thế nào đều không giống như là ba mươi sáu trọng thiên cùng tiên giới đây là nơi nào ta chạy thế nào tới nơi này Quỷ lại lập tức nói ra bẩm báo nhân gian thiên tử nơi đây chính là âm tàu địa phủ phong đô thành lý hoàng chấm làm sao tới âm tàu địa phủ rồi phong đô đại đ ế đâu quỷ lại đế quân không tại lý hoàng lại hỏi một cái khác người hắn quen biết phương đông ủ ỷ đ ế đâu Quỷ kia lại bất đắc dĩ nói ra tình huống ba mươi sáu trọng thiên phục ma đại thánh cùng quảng hàn tiên tử tổ chức hợp tịch đại điện n h ậ t n g u y ệ t đồng huy chư thiên cùng chúc mừng ta âm tàu địa phủ bên trong các phủ phan quan ngũ vương ủy đế toàn bộ đều lên trời đi dự tiệm đi phong đô đại đế thân là phục ma đại thánh sư thúc đương nhiên cũng đi ba mươi sáu trọng thiên mắc lửa đáng giá các lộ thần minh hôm nay đại đa số đều nghỉ một ngay cả nam thiên môn tứ đại thiên vương đều nhốt thiên môn đi uống rượu nghĩ đến hẳn là như thế mới khiến cho ngài đến ta nơi này lý hoàng lập tức ấp phải làm sao mới ở đây quỷ lại nói ra ngài yên tâm chờ một lát đế quân cùng phương đông quỷ đế liền sẽ trở về đem ngài đưa lên trời ngài coi như đến chỗ của ta nhìn một chút đi một vòng coi như thưởng cái cảnh lý hoàng nghe xong cũng không nóng n ả y chỉ cần không phải xảy ra vấn đề gì l i tốt làm nhiều năm như vậy hoàng đế nó khí độ vẫn là ở coi là thật liền khoan thai tự đắc tại địa phủ bên trong xoay lên vòng tới kia một đám quỷ lại cùng địa phủ chi thần cũng không dám lãnh đ ạ m hắn chỉ có thể như là hống r a ra mang theo vị này nhân gian chân long thiên tử bốn phía đi dạo thằng đến phong đô đại đế mang theo phương đông quỷ đế chu duyên trở về cuối cùng là đem vị đại gia này cho đưa tiễn vương thất lang vừa mới bồi tiếp quảng hàn tiên tử cùng nhau trở về thái âm ngọc d i ệ u tiên liền vội vàng trở về nhớ tới mình trước đó nói khoác đánh khắp thiên hạ vô địch thủ quảng hàn tiên tử mặc dù thành đạo so với mình sớm một chút thời gian nhưng là không có khả năng có mình lợi hại mấy ngày kế tiếp liền cảm giác mình lỗ mắc rồi lợi hại hơn nữa cũng bù không được thuộc tính tương khắc ca lấy, âm khắc dương, lấy nu thắng không thắng được không thắng được nó pháp giá trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p xuyên qua thiên môn trước đó chuẩn bị từ nơi này thông hướng thượng tầng lối vào nhưng không có chú ý tới thiên môn trước đó nhiều mấy thân ảnh t h á n h nhân đây cũng là nam thiên môn lý hoàng nhìn xem lớn như vậy thiên môn còn có thủ vệ tại trước cổng trời bốn tôn tiên thần cấp bậc thiên vương cực kỳ chấn động lại tiến vào trong nhìn lại không gian rộng lớn vô ngẩn tầng tầng phi ê u phủ ở trong mây tiên sơn tần h cùng một mực kéo dài hướng phương xa không nhìn thấy cuối cùng tiên giới quả nhiên là tiên giới không phải nhân gian có thể so sánh cũng không phải địa phủ nhưng so sánh a lý hoàng bị hoa mắt lần đầu tiên tới nơi này hắn cảm giác cái này tiên giới so với mình đang vẽ bên trên nhìn muốn tốt một ngàn lần gấp một v ạ n lần trong lòng vậy đối với tiên giới vô hạn hướng tới cũng một nháy mắt phóng đại tới cực điểm xa xa nhìn thấy vương thất lang pháp giá nó trông thấy kia ngồi tại pháp giá bên trên thân ảnh quen thuộc lập tức hô to đây không phải là quốc sư sao vương quốc sư không đúng phục ma đại thánh phục ma đại thánh vương thất lang nghe thấy có người kêu gọi mình lập tức sai người ngừng pháp giá lý hoàng lập tức cùng bên người thiên quan cùng nhau bay tới đi tới vương thất lang trước mặt đại thánh ngươi không nhớ ta sao ta đây không o A. phải nghe nói ngài muốn tới thiên giới cố ý tới đón thánh nhân sao q u một chương ba trăm mười hai thiên mệnh nhân vận thiên dưới. môn phía lý hoàng một nháy mắt t h cảm động không hiểu nguyên lai phục ma đại thánh cũng vẫn luôn nhớ ký chấm vương thất lang từ pháp giá bên trên đi xuống mặt mũi tràn đầy mỉm cười như là nhiều năm bằng hữu cũ kéo lý hoàng mấy ngày nay vần đạo có chút bận điệu cho nên chậm trễ thánh nhân lầm canh giờ cho nên cái này một làm xong liền lập tức tới đón thánh nhân tới mong rằng thánh nhân không muốn chú ý lý hoàng vội và nói g n không ngại sự tình không ngại sự tình nghe nói quốc sư cùng quảng hàn tiên tử hợp tịch đồng tu còn chưa từng chúc mừng quốc sư đâu vương thất lang lập tức khoác tay ải làm gì cùng bần đạo khách khí như thế bệ hạ giải sầu ta cùng bệ hạ ở chung nhiều năm cùng nhau vượt qua gian nan hiểm trở cùng nhau bình định c ử u châu sơn h ạ để thiên hạ bách tinh có thể a n cư lạc nghiệp phần tính nghĩa này liền xem như sông cạn đá mòn cũng sẽ không quên mất lý hoàng nghe được hắn nói như thế nắm chặt vương thất lang tay liên tục gật đầu nhớ tới ngày xưa tuyến nguyệt không khỏi lệ nóng dân trọng châm hiểu được vẫn là quốc sư hiểu rõ nhất lòng châm ý a vương thất lang đem thánh nhân kéo lên p h á p giá cùng hắn cùng nhau cơi đi lên kéo xe giao long lập tức bay lên không thay đổi tuyến đường một đường hướng phía một phương hướng khác mà đi mà không phải về phục mạ thiên đường tắt một tòa vàng son lộng lẫy biển mây sân p h o n g trong đó t r u y ề n đến trung cổ cùng tụng kinh thanh â m lý hoàng không khỏi đứng dậy ngừng chân nhìn ra xa ở nhân gian chỗ nào có thể nhìn thấy dạng này t i ê n thần dị tượng vương thất lang chỉ vào ngọn núi này cùng phật điện nói ra đây là nhà thiên phật chủ đạo trường lý hoàng nhìn xem k i a như là hoàng kim rèn đúc thành thần sơn cùng kim điện còn có bên trên bầu trời bay múa thiên nhân cùng biển m â y chỗ sâu cái bóng ra đại phật hình bóng ánh mắt thậm chí trở nên có chút trống rỗng sau một hồi lâu ngồi xuống quả nhiên không hổ là tiên thần đạo trận ngay sau đó nơi xa vậy mà nổi lên một tọa như là châu lục bình nguyên đại đ ị a bình nguyên biên giới phía trên vô cùng vô tận t h á c nước chạy sôi mà xuống hội tụ thành một đầu tiên hà thông hướng phương xa bình nguyên phía trên vạn thất tiên mã băng đẳng đây là tiên đình ngôi dưỡng tiên mã địa phương lý hoàng sợ ngây người dạng này huyền bí địa phương liền dùng để chăng ngựa v ư ơ một h tòa n c thần đảo được phía trên số lớn mặt lục sắc bảo phục thần nhân xuyên thẳng qua tại tre trời cự mộc ở giữa trong đó có chạy nhân sấp búp bê có biến thành tinh quái bông nữ chỉ là nhìn xem kia sinh cơ bừng bừng làm cho tâm thần người thư sướng đây là ất m ộ t thần quân đạo trường trưởng quản tiên đình lâm huyện cùng tiên thực cũng trưởng quản cựu châu vạn vật xuân sinh thủy hòa cung tiên đình lang tiêu điện n h ậ t nguyện tuần hoàn phụ tang nguyện quế hình bóng đủ loại thế gian tuyệt đối không thấy được cảnh tượng ghi lại đầy trời tiên thần chi danh b i a đá k h ắ c lục lấy thế gian người tu hành vận mệnh tấm gương các loại để lý hoàng kích động mà sợ hãi vương thất lang mang theo lý hoàng một đường đi lên trên cái kia thiên k h n g giống như căn bản không có cuối cùng không ngừng đi lên bay phía trên từ đầu đến cuối còn có cung điện cùng tiên đạo phụ lục một, tầng lại một tầng. để lý hoàng thấy chóng đầu hoa mắt tìm không thấy phương hướng vương thất lang tại pháp giá bên trên nói ra ngoại trừ cái này mấy tầng trời còn có thai âm ngọc diệ u tiên h thái huyền đại la tiên h cùng ta phục ma thiên cùng mấy vị nhân gian tiên thần cũng không thường ở trọng thiên đạo trường ta nếu là mang lên thánh nhân tất cả đều đi một vòng không biết phải bao lâu bởi vậy hôm nay liền tới trước nơi này đi thánh nhân ngày sau nếu có thì giờ danh có thể đi đi một vòng nhìn một chút cái này ba mươi sáu trọng thiên cũng là rất lớn lý hoàng đã bị chấn động đến người đều trong váng hắn cho là mình thân là nhân gian t i ê n tử cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua nhưng là đi vào cái này ba mươi sáu trọng thiên mới rốt c ụ c biết là người nào người đều hướng tới t i ê n giới những cái kêu đạo nhân vì sao đối với nhân gian quyền thế như thế chẳng thèm nó g tới cái này thượng giới có thể hưởng thụ được nắm giữ đến quyền thế quyền hành hoàn toàn không phải nhân gian có thể so sánh lớn thật sự là quá lớn nguyên lai ba mươi sáu trọng tiên là bộ dáng như vậy vương thất lang cười nói thánh nhân không phải đang vẽ bên trên nhìn qua sao lý hoàng cảm thán không thôi hoa chỗ nào bị kịp được cái này chân thực t i ê n giới lại nói bức tranh đó chỗ nào có thể triển lộ ra như thế thật lớn tiến địa có khả năng triển lộ ra bất quá ra lông mà thôi lúc này đ ộ thiên thiên tầng tầng trong n h đó có lột xác cao nhục thể phạm hồn trải qua ao này liền có thể thối lui phạm xương tục hồn có hóa thần ao âm hồn tẩy luyện về sau liền có thể có được thần trị thân thể có thể nhập ba mươi sáu trọng thiên vị thần lý hoàng nhìn xem nơi này ánh mắt lộ ra chờ mong hắn bây giờ vẫn như c ũ n một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng có lẽ ở chỗ này có thể đạt được cải biến nhưng là vương tất h lang lại mang theo hắn đi tới phía sau cùng một tòa tiên trì ao này chính là chuyển sinh trì là thiên nhân hóa sinh sử dụng có thể để âm hồn tái tạo nhục thân đồng thời trường sinh bất lão chỉ là hóa sinh về sau không thể lại tu hành nhưng là bần đạo nơi này có một giọt thân huyết chính là ngày xưa k ỳ ngộ đ o ạ t được Bệ hạ nhờ vào đó hóa sinh ao dung hợp thân huyết về sau liền có thể đến nhân gian đình phong thậm chí còn có tiến thêm một bước khả năng đồng thời nhờ vào đó tiên trì chuyển sinh liền có thể trường sinh bất lão đã không còn sinh bệnh q u ố hộ vương thất lang nói tới thân huyết nhưng thật ra là ngày xưa yêu ma thiên tử lý huyền lưu lại bộ phận long huyết đề luật ra bây giờ cũng coi là còn đưa lý huyền nhi tử v ề phần tiến thêm một bước chính hắn đều mô phỏng cái nào cũng được nói có khả năng tính liền biết cái này căn bản là an ổ i người nhưng là lý hoàng lại kích động không thôi quốc sư đối đại với ta như thế chậm thật không biết nên như thế nào căn tạng vương thất lang chỉ là sai người mở tiên trì mà lý hoàng liền không kịp chờ đợi đi vào tiên trì c h u y ể n sinh dán mua chân long thiên tử đi vào từ bên trong tiên chỉ lại bay ra một đầu màu đỏ long ảnh long ảnh rơi xuống biến thành một cái thần thái sáng láng uy vũ thanh niên nhìn mặt mày cũng đã từng l ý sách giống nhau đến bảy tám phần lý hoàng không ngừng nhìn xem mình thoát thai hoán cốt thân thể nghe trên người mình tản ra mùi thơm loại kia từ trong tới ngoài thành tịnh chỉ toàn thấu cảm giác là phạm nhân vô luận như thế nào đều trải nghiệm không đến hắn thậm chí đối với mình trước đó cỗ kia thân thể chán ghét đến cực điểm cảm thấy như thế dơ bẩn l ê t ở m vương thất lang đi lên phía trước nhìn về phía thần thái sáng láng lý hoàng không nghĩ tới thánh nhân lúc còn trẻ vậy mà cũng là như thế mai hùng lý hoàng đối với vương thất lang là thật cảm kích và p ầ n tất cả đều dựa vào quốc sư cuối cùng p h á p g i a đứng tại một chỗ xích vân tràn ngập địa phương t i ê n hà chỗ sâu có một t ò a rộng lớn bạch ngọc tường đỏ lí ngói tiên cung lại nhìn kỹ xuống dưới liền có thể nhìn thấy mây mù phía dưới còn có một tòa phiêu phủ ở biển mây thành trì tiên cung cổng có thể nhìn thấy có không ít quan lại cách gan mặc bộ dáng người tụ tập cùng một chỗ từ thang mây phía trên mãi cho đến thang mây phía dưới toàn bộ đều là bóng người giống như đang đợi lấy vương thất lang bọn hắn lý hoàng sa sa nhìn ra xa liền thấy tiên cung bên trên tấm biển xích tiêu cung hắn quay đầu nhìn về phía vương thất lang cảm giác được cái gì nơi này là vương thất nơi đây chính là bệ hạ tiên phủ xích tiêu c u n g cũng là thiên mệnh người vận đế quân đạo trường sư tôn đã sớm vì thiên tử cân nhắc qua bệ hạ nhất thống c ử u châu công tại thiên hạ lúc có một tôn đế vị cho dù là thiên đế t ử trên danh nghĩa cũng vô pháp trực tiếp hiệu lệnh thiên mệnh người vận đế quân lý hoàng toàn thân trên dưới run r à y hắn không nghĩ tới mình lại bị như thế hậu đ á i cái này cái này cái này thiên mệnh người vận đế quân là vương thất lang cũng biết lý hoàng ý tứ cái này thần vị quản là cái gì hắn nói ra trưởng chân long thiên mệnh chấp nhân đạo khí vận bệ hạ về sau chính là chúa tể nhân gian chân long khí vận cựu châu thay đổi triều đại phía trên giới đế quân mặc dù là nói như thế nhưng là một khi thiên mệnh sở quy vương triều khí vận kết thúc cho dù là xích tiêu c u n g chủ nhân cũng không có khả năng cưỡng ép lịch chuyển thiên mệnh bất quá cái này quyền hành cũng có thể nói là cực lớn càng phù hợp lý hoàng m u ố n là hắn coi trọng nhất cùng không bỏ nổi đ ồ v ậ t hắn đến thượng giới không chỉ có riêng chỉ là muốn làm cái tiêu giao tán nhân vẫn là hy vọng tự thân có thể chấp trưởng quyền hành vương thất lang mang theo lý hoàng từng bước lên cao lý hoàng vẫn như cũ cảm giác phản phất giống như trong n g ộ vô số mặc bà o phục quan lại thần nhân bài c h ú c chúc mừng vị này thiên mệnh người vận đế quân quý vị vương thất lang đem hắn đưa vào tiên cung đại điện bên trong đem phiêu p h ù ở phía trên cung điện p h ù chiếu gỡ xuống đánh vào lý hoàng thề nội lý hoàng trên thân lập tức tách ra vạn trượng kim q u a n g ngay cả bà phục cũng biến thành đế quân thần bảo được cái này tiên đình p h ù chiếu liền có thể cùng giới cùng tồn thái huyền thượng nhân nhắm mắt dưỡng thần vân sàng về sau không còn là tam thanh đạo tôn thậm chí liền thiên địa cũng không treo chỉ có đại đạo hai chữ lý thiên tử còn cảm thấy hài lòng vương thất lang cười nói lý hoàng đối cái này thiên mệnh người vận đế quân chi vị hay là vô cùng hài lòng? đến trên trời vẫn như cũ có thể t r ồ n g c o i cựu châu hoàng quyền thay đổi mười phần phù hợp hắn s ở cầu cho hắn đổi một cái hắn đ o á n chừng còn không m u ố n chứ thái huyền thượng nhân dù sao cũng là nhất thống cựu châu thiên tử thiên mệnh sở quy chi chân long không thể chậm trễ vương thất lang gật đầu đồ nhi biết đến thấu c h ư ơ n g xong quy một chương ba trăm m t ư ơ i ba tìm tới cửa vương thất lang cầm một bản ngọc giản hôm nay hắn là thật tại trăm học khổ đọc phía sau là một cái cự đại tinh chữ câu đối theo thứ tự là sách núi có đường cần vị kính học hải vô nhai khổ làm thuyền chỉ nhìn câu đối này đã cảm thấy có phức tạp sáng sủa tiếng đọc sách vang vọng b nhưng là vương thất lang cảm thấy nếu như dán lên một cái khoảng cách chứng đạo thần tiên còn có ít ít ít năm hoặc là hôm nay không liệu mạng tu hành ngày mai người khác liệu mạng tu ngươi càng có không khí khẩn trương nếu như có thể lấy sát h u y ệ t thần huyết chứng đạo pháp đem vu chi kỳ thần huyết l u y ệ n hóa dù là chỉ có thể đến nó ngày xưa mấy phần lực lượng cũng là không thể tưởng tượng càng quan trọng hơn là vương thất lang là đi thần ma chi đạo không có cái gì có thể so với một vị thượng cổ thần ma huyết mạch chỉ dẫn có thể càng thêm trực tiếp chuẩn xác nói cho hắn biết tương lai hẳn là đi như thế nào tốt hơn hắn vừa mới tham tưởng đến thể nội sát huyện ngưng tụ chi pháp thời điểm tính thất bên ngoài liền ẩn ẩn chuyển đến hô to dãy nữ tôn san san cùng ôn thần chú lão một đám người hò hét tầm ý từ trước cửa sổ hành lang xông qua đẩy cửa đại môn chen lấn nhìn về phía vương thất lang không không không không xong chiêu tiên h quyết đánh tới cửa rồi vương thất lang lập tức cười cái gì còn có loại chuyện tốt này hắn là đến ba mươi sáu trọng thiên chịu chết sao hắn nói xong cũng cảm giác chính mình cũng không tin cái này chiêu tiên h quyết là ăn hùng tâm báo tử đ ả m vẫn làm mỡ heo làm tâm trí mê mội liền xem như cũng không có khả năng làm chuyện ngu xuẩn như thế khoác tay áo cười lớn lắc đầu đối mấy vị hộ pháp nói ra đừng làm rộn làm sao có thể giấy nữ tôn san san gấp đến độ khoa tay múa chân không phải ba mươi sáu trọng tiên hắn đánh vào chúng ta cách ván trời cách ván trời bên ngoài xuất hiện thật nhiều ma đầu cải bóng còn có vô số t â ma m oán ma nghiệp trướng ma không ngừng hướng phía d ư ớ i bên trong đè ép mà đến còn có càng nhiều ma vật từ hình chiếu bên trong sinh ra ô n thần cũng nói ra chủ nhân chúng ta kia sinh tử vòng đại trận có thể ngăn cách sinh tử dù là tiên thần cũng khó có thể ngăn cản nhưng là cái này tâm ma cùng thiên ma chính là huyễn tượng c h i vật vốn là vô sinh vô tử từ trong lòng dục n i ệ m diễn sinh mà sinh tùy tâm bên trong suy nghĩ tiêu tan mà diện trước mắt còn tốt một khi những thiên ma kia thật tìm được cách đ o á n trời sơ hở đại trận này đoán chừng cũng ngăn không được ca đừng nói sinh tử vòng đại trận lúc trước tam tài hồn thiên đại trận đối mặt chiêu thiên quyết cái t h ằ n g này cũng bất quá chính là trong nháy mắt liền tiến vào đại trận bên trong lao thẳng tới thái huyền thượng nhân t â m giới bình thường ứng đối người tu hành trận pháp đối với loại này quỷ dị kỳ tuyệt ma tu căn bản không có tác dụng quá lớn vương thất lang đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút sau đó t i ê u dung im bặt mà dừng hắn lập tức đứng lên mang theo một bang hộ pháp cấp tốc hướng phía nam thiên môn chạy đi nhanh như địa chớp trước kia ba mươi sáu trọng thiên ở nhân gian thời、điểm. vương thất lang còn có thể trực tiếp tại ba mươi sáu trọng thiên mở ra cách toàn trời mà bây giờ ba mươi sáu trọng tiên đã sớm thoát ly nhân gian thiên địa mà hắn cách toàn trời là khảm hợp ở nhân gian trên trời đất tiểu thiên địa thuộc về nhân gian một bộ phận cho nên hắn trước hết tiến vào nhân gian mới có thể lại lần nữa tiến vào cách toàn trời thần thánh bên trong hương hỏa chi dân cùng tôn giả từng cái xếp bằng ở ao sen bên mở, hoặc là ngồi tại kim liên phía trên sinh tử chi luôn đại trận hóa thành một cái đen trắng ấn vòng tại thiên không, không ngừng xoay tròn vương thất lang hắn xuyên thấu qua đại trận trông thấy thiên ma ở bên ngoài tuần hành bọn gia hỏa này cũng không tiến vào ngay tại bên ngoài xoai xo những ma đầu này vậy mà bây giờ đã có hành đ ộ hư không xuyên qua hư giới năng lực chiêu thiên k h u y ế t tu vi gần nhất có không ít tiến bộ à? vương thất lang phát hiện gần nhất những n à y người tu hành mỗi một cái đều làm ánh lấy kỉnh tăng trưởng thực lực hồi lâu không thấy vậy đơn giản đều không giống cùng là một người không chỉ chính hắn đang nhanh chóng trưởng thành những người khác cũng đang suy nghĩ tất cả biện pháp tăng cường thực lực của mình Trọng Tiên, Thái Thượng một liệt vật xuất triệt thời Huyền Nhân, Sơn này nhân hiện, loạn này, những người Hải đại Hoác chờ hệ cho đảo bực làm để trong ngày thường trăm năm chưa chắc chết một cái quỷ tiên bây giờ vẫn là không biết bao nhiêu cái chú lão lo lắng nói ra những vật này làm sao tìm được nơi này vương thất lang chiêu thiên khuyết tiến vào ta cái này cách toán trời lấy thiên ma lực lượng tự nhiên có thể lại tìm đến ta một cái cự đại ma thủ ở ngoại giới hiện hiện nhìn về phía cách toán trời bên trong vương thất lang tiểu nhi mạng ngươi không tệ vậy mà theo thiên đạo c h i vực bên trong trốn thoát nhưng là chiếm bản đế thần tiên c h i bảo chuyện này không xong vương thất lang khinh bị nói ra nếu là vô sĩ có thể tính làm thực lực ngươi đại khái có thể xếp cái thiên hạ đệ nhất cái gì ngươi thần tiên tri bảo kia là lao tử ta tìm tới triều thiên q u y ế t ta chính là ma thổ c h i chủ ma thổ phía trên đồ vật tự nhiên tất cả đều là ta thiên ma đạo vương thất lang ôi ôi ôi còn ma thổ c h i chủ bị lớn hốt hoảng chạy trốn ngay cả ma thổ đều rất người cũng tốt tự xưng ma thổ c h i chủ triều thiên q u y ế t đó là ngươi ba mươi sáu trọng thiên vô đạo vương thất lang chờ mấy ngày nữa ta ba mươi sáu trọng thiên liền phái người đi đem ngươi ma thổ cho thu triều thiên q u y ế t tôm phép n g ạ n h nép sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi vương thất lang đồ vô xỉ ta xem ngươi như là cắm tiêu bán đầu hàng người có loại xuống tới một trận chiến vừa thấy mặt hai người không có động thủ liền tiên triển khai một trận kịch liệt đấu văn vương thất lang hơi chiếm thượng phong triều tiên h khuyết dư đổ b ư ớ c lên vương thất lang hỏa khí cùng tâm tình chập trờn không nghĩ tới cuối cùng mình kém chút bạo tạc bất quá hắn cũng không có vương thất lang đạo lúc này chạy xuống đi cùng vương thất lang quyết chiến phía trên to lớn ma xuất r a đầu tiên ra cười lạnh thiên ma v ậ t tượng t ồ n hồ vạn vật sinh linh ở giữa ở khắp mọi nơi người vương thất lang luôn có lộ ra sơ hở thời điểm đến lúc đó bản đế chính là thiên kiếp của ngươi cùng ma tinh để ngươi thân tử đạo tiêu vương thất lang giết ra ngoài những thiên ma này cùng ma đầu liền lui vào hư không vương thất lang vừa r những thiên man à y liền từ đầu đến cuối ở trong hư không vây quanh cách toán trời xoay quanh hắn cũng cầm những ma đầu này không có biện pháp gì tốt chuyện cũ kể thật tốt chỉ có ngàn ngày làm trộm nơi nào có ngày hôm trước phòng trộm chọc tu thành thiên ma đạo vô thượng ma đầu này thiên ma đạo chi pháp chính là ma đạo chư pháp đứng đầu s o ngày xưa tâm ma hóa thân kinh còn muốn buồn nôn khó mà giết chết mà đối phương lại cùng mình không chết không thôi thái âm ngọc diệ u tiên vương thất lang mặc có t h e o phủ t a n g thụ tiên y giá vân mà xuống tiến vào n g ánh sáng long lanh mang theo có chút thanh lãnh quảng hàn cung bên trong cùng trong đệ tử n h a nhau hành lễ đại thánh đến rồi quảng hàn tiên tử chú ý thỏ ngọc chuyện gì xảy ra làm sao bộ dáng này vương thất lang một mặt buồn rầu nói ra k i a chiêu tiên h khuyết như là thuốc cao ra cho ỉ lại vào chính mình sự tình không dám đi đối phó nhà mình sư tôn thái huyền thượng nhân lại hận lên chính mình n h ắ t gan tiểu nhân nói chính là cái này chiêu tiên h khuyết h ạ n g người ta cũng không phải sợ k i a chiêu tiên h khuyết nhưng là tự thân tiểu thiên địa là một cái phi thường ẩn nấp đường lui hay là của ta thành đạo căn cơ nếu là bị người cầm c h ắ c lấy ngày sau nói không chừng lúc nào liền bị người an toàn cảm giác này thật sự là không tốt lắm quảng hàn tiên tử không bằng ta đem đến ngơi cách toán trời bên trong đi thôi hai người chúng ta nhưng hợp giới khai p h ủ trung tích một phương thiên địa tấu c h ư ơ n g s o n g q u y một chương ba trăm m ư ơ i bốn hợp giới khai p h ủ vương thất lang không rõ cái này hợp giới khai p h ủ là có ý gì cũng chưa từng nghe nói qua a quảng hàn tiên tử thời đại thượng cổ có đồng đạo trung khai p h ủ giới hợp mệnh đồng tu tỷ như tiên phủ đồng lai lại hoặc là đông vương công cùng kim mẫu còn có kia lịch đại t r u n g cổ thần triều chư tử b à y h i ể n cũng là như thế phương pháp này có lợi có hại lợi tại nhưng cùng chúng nhân c h i lực hợp mở m ở giới nó giới vực bên trong đại đạo pháp tắc hợp nhất thiên địa đại đạo tuần hoàn càng thêm hoàn thiện tệ nạn thì là bình thường đạo nhân nào dám đem sinh tử cùng đại đạo căn cơ giao phó cho người khác một khi xảy ra vấn đề chính là sinh tử chi tiết một người chết cả bàn đều thua quần áo hoa lệ nữ tiên con ngươi như nước nhìn về phía vương thất lang t n ẩn, ẩn có chút chờ mong người ta đã hợp m ệ n h tự nhiên cũng có thể hợp giới khai phủ không biết lang quân có thể n g u y ệ n ý vương thất lang nghe xong liên tục gật đầu nguyên lai、like、còn có thể rằng này ta cái này pháp tắc lĩnh hội còn chưa kịp ngươi một phần mười ngươi có thể đến ta đương nhiên là vui vẻ quảng hàn tiên tử gật đầu không gì hơn cái này vừa đến ngược lại là thiếp thân dính ngươi ánh sáng trước đó t h i ế p thân còn phải đi trước nhìn xem lang quân tiểu thiên địa là cái gì cảnh tượng nói đến t h i ế p thân vẫn là mới biết được lang quân thậm chí ngay cả thần tiên tri đạo động thiên đều đã chuẩn bị xong lúc trước thái huyền thượng nhân nói ngươi có chứng đạo nhân tiên tri tư còn tưởng là thật không phải hư thoại quảng hàng tiên tử theo vương thất lang tiến vào cách v á n trời liếc nhìn lại bể khổ cùng đại địa rõ ràng trời tròn đất vông giới bích nặng nghề sinh tử đại trận thủ hộ s â m nghiêm n g ư ơ i phương thiên địa này vậy mà như thế rộng lớn nếu không phải đại đạo pháp tắc không cách nào tuần hoàn cơ hồ cùng động thiên không hay nữ tiên là thật bị kinh đến nàng vốn cho là một phương mới sinh tiểu thiên điện ế u là có thể có mấy căn phòng lớn nhỏ. liền đã xem như khó được về sau hóa thành đ ộ n tiên cơ sở cũng liền đặt xuống cái này cũng không so minh thổ dương gian một sợi hương hỏa âm phủ liền có thể sinh ra kéo dài đại trạch đây là thực sự không gian thiên địa từ bể khổ một đường mà qua leo lên khắp nơi trên đất kim liên đại địa nữ tiên cảm thấy có chút không thích hợp ngươi tiểu thiên địa này có vẻ như bản thân liền không tại trong ngũ hành thiên đạo bên trong vì sao không trực tiếp đẩy lên thiên ngoại thiên kể từ đó cũng coi là không còn lục đạo bên trong người lợi hại hơn nữa cũng vô pháp tính tới ngươi theo hầu tên thiên ma này cũng đương nhiên sẽ không tùy tiện tìm tới ngươi nàng hướng vương thất lang hỏi ngươi tiểu tiên h địa này là như thế nào tới vương thất lang nói là mình một vị hộ pháp bẩm sinh là nhân quả luân hồi kinh chỗ tạo hóa quảng hàn tiên tử nghe xong gật đầu ngươi đây là nhận trung cổ lúc đại năng khí vận cùng để lại mới có thể có kỳ ngộ này cái này tám vị hộ pháp kế thừa chính là ngày xưa đại năng chi đạo mới có thể có như thế thần thông dị thuật vương thất lang không nghĩ tới mình cái này động thiên còn không có thành liền muốn thăng vào thiên ngoại thiên rồi nói như vậy ta ngày sau nếu là chứng đạo thần tiên cũng không cần độ thiên tiếp nữ tiên che miệng mà cười chỗ nào có thể có chuyện tốt bậc này thiên kiếp ngăn cản động thiên thăng nhập thiên ngoại thiên một mặt là bởi vì thiên địa ghen ghét người tu hành cướp đoạt thiên địa bản nguyên nhưng là càng nhiều hơn chính là bởi vì người tu hành ngưng tụ ra thần tiên mệnh cách thần tiên mệnh cách trình độ nhất định thoát ly thiên đạo t r ư ờ n g khống như là p h à m nhân đem danh tự từ sinh tử bộ bên trên đánh tan từ đây không vào ngũ hành không vòng lục đạo bất quá có thể nhẹ hơn mấy phần ngược lại là thật nhưng là người muốn đem tiểu thiên địa này đẩy lên tiên ngoại thiên đoán chừng đến lúc đó cũng sẽ có tiểu thiên cấp xuất hiện vương thất lang cũng không phải lần thứ nhất gặp thiên tiếp lúc trước hắn nhưng là tại thiên đạo tri vực dưới nhất tầng chịu không ít lần bù vậy cũng không t ệ ta có chư pháp lui tránh đại đạo h ộ thần nếu là tiểu thiên cướp hẳn là còn có thể miễn cưỡng đ ư ơ n g đ ố i còn có thể có luyện thể hiệu quả chờ đến lần tiếp theo thật thần tiên tri k i ế p tiến đến thời điểm cũng có thể thông do n g ơ n g đ ố i thế là giống như này làm ra quyết định t ầ n g thứ nhất thái huyền thượng nhân nghe xong vương thất lang dự định ngươi nói ngươi muốn đem tự thân tiểu thiên địa đẩy ra nhân gian bên ngoài thăng nhập thiên ngoại thiên cho nên muốn mượn hương hỏa hồng vân dù dùng một lát lão đạo vớt dâu cân nhắc một chút thậm chí còn dùng thiên diễn chi thuật bấm ngón tay suy tính lửa này cuối cùng mới nhẹ gật đầu v i sư biết được ngươi có một phương tiểu thiên địa không nghĩ tới tiểu thiên địa này vậy mà đã chặt đứt cùng thiên đạo liên hệ quảng hàn tiên tử nói không sai ngươi tiểu thiên địa kia tất nhiên là t r ù n g cổ thời điểm đại năng để lại bằng không không có khả năng có như thế căn cơ ngươi đã quyết định cùng quảng hàn tiên tử hợp giới khai phủ v i sư ha có không đáp ứng đạo lý ngươi động tiên còn chưa thành hình liền trước bám vào ba mươi sáu trọng thiên bên trên kể từ đó cũng sẽ không để nó mê thất tại m ì n h n g ô n g thiên ngoại thiên bên trong nói xong l ã o đạo trở tay lấy ra một thanh màu đỏ bảo dù phất tay liền xuất hiện ở vương thất lang trước mặt mặc dù ngươi tiểu thiên địa kia đã chặt đứt thiên địa liên hệ t vương đạo k h n thất nào lang thu hồi bảo dù đa tạ sư tôn về sau đồ nhi dù là mở ra thiên ngoại đầu tiên cũng vẫn như cũng là ba mươi sáu trọng thiên một bộ phận thái huyền thượng nhân cười ha ha vương i s cũng không phải cổ không trúng thần phải triều đế v ư không cho chống chàng cần đến người đến đến đỡ sư vi thất ử cùng k a i thiên điệm. Người người vi vi tích t h cũng đường. Vương có có đạo, sư sư lang từ sư tôn thái huyền thượng nhân nơi đó mượn tới hương h ỏ a hồng vân rủ cũng chính là ngày xưa thái huyền thượng nhân độ k i ế p thời điểm dùng để ngăn cản thiên lôi tị kiếp chi bảo hương h ỏ a hồng vân rủ sinh tử vòng đại trận chư pháp lui tránh đại đạo kể từ đó hẳn là cũng xem như có tám chín thành năm chắc vương thất lang chuẩn bị kỹ càng một phen về sau lôi lệ phong hành liền bắt đầu chuẩn bị lên đem tiểu thiên địa thăng nhập thiên ngoại thiên sự tỉnh âm tạo địa phủ phương đông ủy đế chu d u ê n đạt được tin tức gì vội vàng đi tới thanh đồng trong điện phong đô đại đế đúng giờ sinh từ bộ thu nạp cựu châu trụ sở phạm nhân c h i danh nhân đạo đã kiểm kê hoàn tất x u ấ t sinh đạo cũng nhất định phải phương đông ủy đế chu duyên lập tức tiến lên hô một tiếng sư tôn thanh âm tại thanh đồng trong điện q u a n quẩn trong điện âm ti chư thần lập tức ngừng tất cả động tác tại phong đô đại đế phất tay phía dưới vội vàng thối lui sự tình gì chu duyên lập tức tiến lên lần này thanh âm trở nên nhỏ đi rất nhiều thất lang sư đệ muốn cùng quảng hàn tiên tử hợp giới khai phủ đồng thời đem tiên phủ thăng lên thiên ngoại thiên nghe nói như thế phong đô đại đế một nháy mắt dựng dâu t r ứ n mắt Cái gì? thất lang cái này thẳng danh con chuyện lớn như vậy vậy mà cũng không có cùng ta nói một tiếng không được ta phải đi xem một chút tiểu tử này bây giờ đều lợi hại như vậy lại muốn đi đến phía trước ta đi phong đô đại đế nói xong lập tức để cho người ta chuẩn bị p h á p giá mang theo phương đông ủy đế chu duyên hướng phía ba mươi sáu trọng thiên mà đi sương kinh bên ngoài ngũ đế thần sơn thái sơn phủ giới bên trong nhân gian chư thần san sát cầm đầu lại là tây nhạc đại đế ngu hoang ngu hoang đạt được tin tức gì lập tức tới đến thái sơn phủ giới chỗ sâu tại một áng đỏ bên trong nhìn thấy tự phong tại tinh ngọc bên trong thái sơn đại đế thái sơn đại đế sau khi nghe xong mà nói một câu đi phục m a thiên hai người bây giờ chính là thời khắc quan trọng nhất tranh chính là kế tiếp mượn nhờ tam tài hồn thiên đại trận ai chứng đạo thần tiên bây giờ nghe nói tin tức này ai cũng ngồi không yên nếu là có thể từ trên thân vương thất lang lại nhìn trộm đến vài tia thiên kiếp chi bí nhiều đến mấy loại độ kiếp cùng mở giới hóa thiên chi pháp liền có thể thêm ra mấy phần phần thắng đại đạo tất tranh dù là nhiều hơn nửa thành một thành thậm chí một kia hai người bọn họ cũng nguyện ý nỗ lực thiên đại đại giới thấu t r ư ơ n xong q một chương ba trăm mười lăm tiên thần mạch tướng xương kinh phía trên vương thất lang đem tự thân tiểu thiên địa triệt để hiện lộ ra chẳng trận muốn cọ tam tài hồn thiên đại trận c h e chở chi lực còn muốn mượn nhờ ba mươi sáu trọng thiên thông đạo xông lên thiên ngoại thiên hắn đối với phong đô đại đế ngày xưa cùng hắn nói một phen có thực tế trải nghiệm chỉ cần thái huyền thượng nhân chứng đạo thành thần tiên chẳng khác nào vì bọn họ lộ ra một đầu thông hướng vĩnh sinh con đường bọn hắn che lại thái huyền thượng nhân chứng đạo thần tiên cũng chờ thế là vì chính mình bước qua gian nan nhất cánh cửa nếu là đổi lúc trước vương thất lang sao dám như thế danh mục trương gan hắn chỉ cần lộ ra một t i ê manh môi đến liền sẽ có một đoàn tiên môn quỷ tiên đánh tới cửa đem hắn cho đánh rất kiểu trên biển mây một đám tiên thần nhìn xem một màn này thanh thế to lớn được đến như khánh điện nên tới cơ bản đều tới dù là có thể từ trong đó xem ra một tia huyền diệu đối với bọn hắn tới nói cũng là hưởng thụ không hết phục ma đại thánh thực lực thâm bất khả chắc lúc này mới chứng đạo tiên cảnh bao lâu liền muốn đem tiên đ ị a thăng nhập thiên ngoại tiên nghe nói là cùng quảng hàn tiên tử hợp giới khai phụ cái này hợp tịch phương pháp song tu hẳn là coi là thật lợi hại như thế tiến cảnh thần t ố c ca phong đô đại đế lập tức đánh gây đẩy trời tiên thần huyền náo cùng xì xào bà tán ánh mắt quét xuống tràng diện lập tức yên tính trở lại yên tĩnh cách toán trời bên trong. đại trận mở ra âm dương sinh tử chi lực luân chuyển vương thất lang xếp bằng ở kim liên c h i h ả i trung ương ý thức đã hoàn toàn cùng phương thiên địa này nối liền với nhau trước mắt quảng hàn tiên tử còn không có hợp giới tiểu thiên địa càng là cường đại gặp phải tiếp số thì càng mạnh trước mắt là trước đ ê m tiểu thiên địa thăng nhập thiên ngoại lại nói cái khác đặt ở đằng sau theo hắn hét dài một tiếng từ thiên ngoại hạ xuống một vệ kim quang bao phủ tại cách toán trời phía trên cách toán trời bắt đầu từ từ đi lên xuyên qua tầng tầng vân tiêu cơn phong vân khí bao phủ bắt đầu chung quanh còn không có bất luận cái gì đ ộ c tĩnh nhưng là người trên ngựa ở giữa bên trong liền sinh ra cảm ứng này thiên đạo chi vực ánh mắt bỏ ra trực tiếp xuyên thấu cách toán trời rơi vào vương thất lang trên thân đến rồi vương thất lang vừa dứt lời chung quanh diễn sinh ra được đạo đạo lôi đỉnh kim sắc t ử sắc màu đỏ hồ quan g điện lấp lóe càng ngày càng nhiều càng ngày càng dày đặc cuối cùng bầu trời mở ra một cái động lớn phô thiên cái địa s ấ m chấp mưa báo từ trong đó nghiêng mà xuống còn quấn cách t á n trời không ngừng hướng về phía nội bộ oanh kích mà đi phong đô đại đế sắc mặt nghiêm trọng thiên phạt chi nhãn chưa từng xuất hiện thái sơn đại đế cũng thời thời khắc khắc chú ý dù sao chỉ là tiểu thiên kiếp còn chưa đủ lấy dẫn động thiên phạt chi nhắn ra phong đô đại đế cùng thái sơn đại đế đối với như thế nào diễn hóa động thiên có một t ầ n g càng sâu càng lộ mà vương thất lang độ thiên kiếp phương thức cũng làm cho đám người trận mắt h ố t mồm nó mặc dù có được tiểu thiên địa còn có sinh tử vòng đại trận nhưng là nó lại là trực tiếp đem thiên địa cùng sinh tử vòng đại trận rộng mở đem thiên kiếp đ â n b ả o vương thất lang liền đem tự thân, thân thể hiện ra ở thiên kiếp dưới mặc cho kia quần quận lôi đình hướng phía mình lao nhanh mà đi cái thiên kiếp này ngạnh càng a đầu tiên là từng đạo t đem nó bao phủ hoàn toàn vương thất lang hóa thân ra thần ma chi thể mặc cho kia lôi đ ỉ n h thẩm thấu trong cơ thể mình ma luyện mình thần ma chi thể hắn dung hợp thần ma thân thể hóa thành huyết nục thần thông chư pháp lui tránh đại đạo giờ phút này khắc vào hắn mỗi một tia huyết nục bên trong ngày hôm đó cướp phá hủy huyết nục thời điểm cũng không ngừng hấp thu những tiên kiếp này lực lượng cùng nó chống cự về sau kim sắc lôi đ ỉ n h hạ xuống vương thất lang nhìn qua lung lay sắp đổ nhưng là hắn cũng đồng thời cảm giác được mình đang không ngừng mạch lên cuối cùng l à màu đỏ thiên lôi lần này liền so trước đó lợi hại không biết bao nhiêu không được không được không chịu nổi chư pháp lui tránh cũng cần thời gian đi đối kháng một khi vượt qua một cái hạ độ cái này thần thông cũng không chống đỡ được lúc này hắn rốt cục chống ra hương hỏa hồng vân rủ. trên đỉnh đầu nhị sắc luân bản cũng xuất hiện tiểu thiên địa lỗ hồng khép lại hạo đã nghiêng hạ lôi đ ỉ n h bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài nguyên bản bao trùm vương thất lang s â m chấp mưa bão biến thành một đạo tiếp lấy một đạo lôi đ ỉ n h để nó cũng có thể chậm rãi tiếp nhận chậm rãi chữa trị cách toán trời một đường đi lên trên bay lên tại lôi kếp nhắm đánh phía dưới từ từ thoát ly nhân gian cảm giác này bên trên cùng trước đó ba mươi sáu trọng thiên hoàn toàn không giống ba mươi sáu trọng thiên là bởi vì có thiên địa khí hơi thở cùng là cấn. h lần theo kim quang vương thất lang thật đem cách toán trời đẩy ra nhân gian bên ngoài không gian tuế nguyệt phát tắc hết thể hết thể hoàn toàn biến mất vương thất lang lần thứ nhất chân chính cảm hứng được thiên ngoại thiên tồn tại đến tột cùng là dặn gì đồng thời hắn cũng bắt đầu mê thất nơi này không có trên dưới trái phải không có hết thể không có phương hướng hắn cảm giác mình giống như một thuyền lá linh đ ê n h muốn biến mất tại hát cám trong vùng biển đột nhiên từ 36 trọng thiên bên trên một đạo lực lượng hút n h ế p trụ vương thất lang cách toán trời đem nó lôi trở lại quỹ đạo kéo vào 36 trọng thiên bên ngoài đạo cách toán trời khảm hợp tại 36 trọng thiên bên trên kể từ đó một sẽ không ở mênh mông thiên ngoại thiên mất đi tọa độ cùng phương hướng hai cũng coi là nhận lấy nó che chở một mảnh so động thiên cùng minh thổ càng quỷ dị khu vực trong nó không tại âm dương ngũ hành bên trong thậm chí trời sinh liền không thua tại lục đạo hoặc là nhân gian vô số ma đầu tại giới bên trong tuần hành chiêu thiên khuyết tại giới vực bên trong nhìn xem vương thất lang đem cách toán trời hiện hình sau đó dẫn động thiên kiếp thiên kiếp hắn đây là muốn làm、gì? không thích hợp tiểu thiên điệu này vậy mà không có thiên đạo là cấn đây là muốn trực tiếp đẩy ra thiên điệu bên ngoài cái này sao có thể chiêu tiên h k h u y ế t lập tức minh bạch cái gì hắn tiểu thiên điệu này là từ thời cổ đại năng trong tay truyền thừa tới là t i ê n thánh di trạch chiêu tiên h k h u y ế t biết vậy chẳng làm hắn nếu là lúc ấy bản thể tại giết cái này vương thất lang không chỉ kêu thổ b á thần tiên chi bảo là của hắn vương thất lang hết thể đều là hắn đáng hận đáng hận a bây giờ lại hoàn toàn không có chỗ xuống tay đối phương trắng trận phá thiên tham giới đây chính là không sợ hắn tới lúc trước hắn bố trí ám thủ bây giờ ngược lại không dám động phía dưới một đám thiên ma giận mắng gào thét vô sỉ tiểu nhi vậy mà liền chạy như vậy đây là sợ chúng ta chạy hoa thượng chạy không được m i ế u hắn muôn chứng đạo thần tiên nhất định phải qua chúng ta ma kiếp chiêu tiên h k h u y ế t nghe được câu này lại như có điều suy nghĩ không tệ không tệ bất luận kẻ nào muốn thành tiên đều phải qua ma kiếp chúng ta chính là chúng sinh chi kiếp là vạn ma chi chủ chiêu tiên h k h u y ế t cười ha h a bản tọa nói là hà tiến tới sửa vì tăng vọt vì sao nhiều lần luôn luôn muốn thi triển ma kiếp bây giờ xem như suy nghĩ minh bạch thứ nơi sâu xa ta chuyến này hợp t i ê n ma đại đạo mặc dù bỏ ma thổ nhưng là thiên ma vốn là vị vực ngoại thiên ma có nhân đạo trói b u ộ c còn gì xưng ơ vực ngoại chi ma bản đế bây giờ thoát trói b u ộ c ngược lại từ nơi sâu xa ứng chân chính thiên ma chi đạo ta đối với tương lai như thế nào tu hành những n à y người tu hành đều muốn kinh lịch chúng ta b ả y mạc tiếp chiêu thiên khuyết trong óc giống như thứ gì lập tức bị đả thông nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác như đoạn trong kiếp số trạng thái trong nháy mắt biến mất ánh mắt cũng lập tức trở nên sáng sửa lên phong đô đại đế xem hết vương thất lang đem cách toán trời đẩy ra nhân gian đầu tiên là nhắm mắt trầm tư về sau vung tay áo ngồi lên phát giá đi trở về chuẩy mở động trời thái sơn đại đế tự phong tại tinh ngọc bên trong ngồi tại một tòa cự thần lôi kéo cung đệ bên trong nhìn lấy thiên khung như có điều suy nghĩ vi phụ chuẩn bị bế quan tiếp xuống hết t h ể liền giao cho ngươi ngu hoang phụ thân thật muốn phóng ra một bước kia rồi thái sơn đại đế không nói gì nhưng là đã biểu thị ra quyết tâm của hắn tấu chương s o n g quy một chương ba trăm m ư ơ i sáu không sai l ã o ra chính là ta sinh đ ồ n g á quảng hàn g tiên tử đưa tới t ò a hạ đệ tử bạch ngọc tiền hai người đứng sóng vai càng giống là tỷ bội mà không giống như là sư đồ hai người tính cách cũng khác biệt quá nhiều nói đến bạch ngọc thiền càng giống là trong truyền thuyết quảng hàn t i ê n tử kia thanh lanh cùng trầm mặc khí chất cũng càng phù hợp quảng hàn hai chữ chú ý thọ ngọc một mực nhìn lấy bạch ngọc thiền phản phất muốn từ trong mắt nàng nhìn ra thứ gì bạch ngọc thiền trong tay cầm kiếm chắp tay mà đứng sư tôn nhưng có dặn dò gì chú ý thọ ngọc mở miệng nói ra một cái tin tức làm người ta khiếp sợ từ hôm nay trở đi ngươi chính là quảng hàn cung chủ nàng v u n g tay lên một vị nữ đệ tử nâng lên một cái hộp ngọc đựng trong hộp có quảng hàn cung cung chủ t h i lệnh thiên đình nguyện thần tiên chiếu quảng hàn cung mang tính tiêu ch như tràng con mắt mỉm cười nhìn xem bạch ngọc tiền ta đoạt ngươi một vật cũng trả lại cho ngươi một vật xem như không ai nợ ai chú ý thọ ngọc chuẩn bị đem nguyệt c h â u địa nhãn chuyển cho bạch ngọc tiền tự thân đem thoát ly địa sát chi nhãn trói buộc đem tự thân đại đạo dung nhập cách toán trời bên trong dung nhập cây nguyệt quế bên trong cùng ngày xưa thái huyền t h ư ợ n g nhân muốn chứng đạo thần tiên bước đầu tiên chính là chặt đức cùng minh thổ liên hệ lại không phải quỷ tiên bạch ngọc tiền vội vàng quỷ xuống đ ộ nhi không dám chú ý thọ ngọc lại phát ra một tiếng cởi khẽ không có nói thẳng cái gì ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì ngươi an tâm làm ngươi quảng hàn Cung Chủ. ta về sau cũng không còn là sư phụ của ngươi bất quá cây nguyệt quế ta mang đi nhưng là thái âm ngọc diệu thiên bên trong cây quế rừng ta để lại cho ngươi kia phủ tăng thụ chặt cây ta cũng lưu tại cung tròng đủ để cho ngươi lĩnh hội thái âm thái dương chi đạo thái âm ngọc diệu thiên bên trong có liên miên như là thủy tinh cây quế đây đều là cây nguyệt quế chặt cây cắm xuống sống được xuống tới từ cây nhưng là chân chính cây nguyệt quế cũng chỉ có một gốc quảng hàn cung đệ tử cũng không nhiều ngay trước chúng đệ tử mặt chuẩn vị cho bạch ngọc t i ề n chú ý thỏ ngọc liền p h i nhiên mà đi mà bạch ngọc thiền tiếp nhận thiên đời sau quảng hàn ti vương thất lang nhìn xem cây nguyện q u ế rơi xuống sinh trưởng tại bể khổ cuối cùng chính thức kéo ra hợp giới khai phủ cùng chứng kiến thần tiên mở màn về sau tiếp h thân không còn là quảng hàn cung c h i chủ cũng không còn có cái gì nữa có chỉ có lang quân một người vương thất lang cười nói phu nhân thế nhưng là cảnh giới còn cao hơn ta thiên hạ chi vật ngoại trừ phu nhân không m u n đoán chừng cũng không có cái gì không có được đi chú ý thỏ ngọc nhìn xem vương thất lang thế nhưng là tiếp h thân hiện tại chi muốn lang quân hầu ở bên cạnh ta lang quân bên ngoài cựu địch nhiều như vậy gần đây nhiều lần bị người trả thù về sau vẫn là an tâm tại cái này cách ván trời bên trong tu hành chớ có lại đi bên ngoài du đãng chú ý thọ ngọc dù sao cũng là nữ tử không giống vương thất lang như vậy hướng tới l ạ i chiến kích thích trong ngày thường vương thất lang cùng nàng không có quan hệ thời điểm còn cảm thấy vương thất lang nhân vật như vậy thật sự là lợi hại chỉ là một thân một người kích động thiên hạ phong vân để cựu châu đại năng cự phách nghe mà biến sắc vì đó sợ hãi nhưng là bây giờ đã hợp tịch đồng tu còn chung mở một phủ tình huống liền chơi không đồng dạng chú ý thọ ngọc tự nhiên không hy vọng lại nhìn thấy trong ngày thường cái kia một người liền dám độc đấu năm vị yêu chủ cầm một thanh giả kim cô bỗng liền dám xông vào ma thổ mới nước cùng ma đế chiêu thiên khuyết đường lông mày ph vương thất lang cười ha h a phu nhân yên tâm về sau nhất định ít đi ra ngoài mỗi ngày ở nhà b u i tiếp phu nhân chú ý thỏ ngọc mỉm cười g i o hoạt con ngươi giống như đã xem thấu vương thất lang đang suy nghĩ gì đồng nhi ở đâu một cái tiểu đồng mà đột nhiên x ố n g ra đứng ở chú ý thỏ ngọc đôi chân dài bên cạnh đồng nhi ở đây vương thất lang tập trung nhìn vào cảm thấy cái này đồng tử làm sao có chút quen mắt hắn túi đầu xuống đánh giá một phen đây không phải nhà mình hộ pháp giết sinh đồng sao chạy thế nào đến chú ý thỏ ngọc bên kia đi vương thất lang có chút không xác định sinh đồng trong ngày thường liên tục gặp chén ép luôn là một bộ tức giận bất bình biểu lộ đồng tử hôm nay hoàn toàn khác nhau sinh đồng vánh váo tự đắc không sai lão gia chính là ta sinh đồng á hôm qua nương nương tìm ta nói để cho ta về sau đi theo bên người nàng nương nương còn bàn cho ta một thanh s á t sinh kiếm so lão gia ngại nhưng hào phóng nhiều vương thất lang bị đâm t r ú n g đau đớn ta nhổ vào ta ngay cả thổ bá sinh tử đại đạo một nửa đại đạo đều cho ngươi cái này tiểu đồng á thiên hạ còn có thể có ta hào phóng như vậy lao ra sao chú ý thọ ngọc bổ nhiệm nói sinh đồng ngươi về sau chính là sinh tử môn tri chủ n g ư ơ i chủ nhân nếu là muốn rời khỏi đ o á n trời ngươi liền lập tức hướng ta b m báo sinh đồng một tiếng hô to nương nương xin yên tâm lão gia ngày sau nếu là có cái gì làm loạn hành vi đồng nhi nhất định hướng nương nương b m báo lão gia nếu là dám ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ ta cũng nhất định thay nương nương nhìn nghiêm nghiêm thật thật nương nương ta nhưng nói với ngài a lão gia hắn ở bên ngoài nhưng còn có lấy mấy cái vương thất lang trợn mắt hốc mồm nhìn xem sinh đồng tức g i ậ n đến kém chút liền muốn giơ chân im nay đừng muốn theo dạy vô cớ tốt lắm người cái danh con không nghĩ tới ngươi tiểu từ này mày g i m mắt to vậy mà cái thứ nhất làm phạt rồi ta đã sớm nhìn ra ngươi sau đầu sinh phạt cốt ý chí không kiên định quả là thế chú ý thọ ngọc doanh doanh cười nói lan g quân nói thế nào hai nhà lời nói ta nhìn cái này đồng nhi mười phần đ a n g yêu liền muốn muốn để thiếp thân tọa hạ n g h e sai sự dù sao mới đến thiếp thân bên người cũng không có cái gì dùng được nhân thủ lan g quân sẽ không như vậy hãy hỏi ngay cả một cái đồng nhi đều không nỡ đi sinh đồng là vương thất lang đồng mệnh hộ pháp là không thể nào phản bội vương thất lang hắn chỉ cần một cái chú quyết một cái ý niệm liền có thể khống chế lại hắn nhưng là hắn cái này đầu chú ý thọ ngọc còn tưởng là thật sự là nắm vương thất lang từ môn hắn nhất thời bán hội thật đúng là bắt hắn không có cách nào sinh đồng dương dương đắc ý ngẩng lên đầu lao ra a bảo ngươi ngày bình thường không coi trọng ta hiện tại đương ra làm chủ đội đồng nhi cái này gọi kẻ thức thời mới là tuần kiệt về sau đi theo nương nương hốn để lao ra ngài biết ta sinh đồng mới có thể trong ngày thường lại như thế nào bị mai một là vàng cũng sẽ phát sáng sinh đồng hùng d u n g a i vệ khí phép khi ngang n ta sinh đồng phát sáng thời điểm đến vương thất lang nhưng biết sinh đồng làm đại sự hắn không có cái gì năng lực nhưng là kia theo dõi đâm học bôi đen nạp liệu biên cố sự cái này sinh đồng là một đỉnh một lợi hại vài ngày sau vương thất lang lặng lẽ sờ sờ leo lên thần thuyền để đêm ban ngày ông đ ừ n g rêu r a o một đường đi tới bể khổ cuối cùng hắn chuẩn bị từ ra ngoài hiếu động tính tình để hắn thật sự là ngồi không yên không nghĩ tới vừa mới mở ra đại môn sau lưng liền xuất hiện chú ý thọ ngọc cùng sinh đồng thân ảnh lan g quân đây là muốn đi đâu thiếp thân cùng lan g quân thế nhưng là vừa mới hợp tịch lan g quân sao có thể như thế không để ý nhà ba ngày hai đầu ra bên ngoài chạy đâu vương thất lang lưng một mực quay đầu thời điểm khắp khuôn mặt là quan tâm tiêu dung phu nhân đây là nói gì vậy chứ sư đệ ta lục trường sinh hôm nay xuất quan ta đi xem hắn một chút chú ý thọ ngọc nguyên bản một bộ mỉm cười biểu lộ lại t h u liễm trở nên có mấy phần c h ă m chú lục thần quân chứng đạo thành tiên như thế chính sự lan g quân chỉ cần là đ ừ n g nghĩ lấy hạ giới đến liền tốt lan g quân đi trước cũng hay ta chúc mừng lục thần quân đắc đạo thành tiên chờ lục thần quân thành tiên đại điện thời điểm ta cùng lan g quân cùng đi chúc mừng đến lúc đó lại vì lục thần quân chuẩn bị một chút hai ta hạ lễ vương thất lang vung tay áo lục trường sinh tên kia thành tiên chúng ta còn chuẩn bị cái gì hạ lễ ta thành tiên thời điểm cái thằng này liền đưa ta một vò rượu chúng ta tiễn hạ tốt đây không phải là thua thể lớn chú ý thọ ngọc lại lôi kéo vương thất đều là người trong nhà lan g quân không thể như này tính toán chi ly. huống hồ ngươi là đại sư m u n h đến khắp nơi để cho sư đệ một chút vương thất lan g rời đi cách ván trời liền đi c h ậ m chậm phi tốc hướng phía tầng thứ nhất bay đi tấu c h ư ơ n g s o n g quy một chương ba trăm mười bảy hương hỏa chi tranh thiên hà tung hoành ngàn dặm thủy quang liễm diễm trời trong tách ra một đạo cầu vồng một đạo kim ngân nhị sát thần quang lần theo hồng quan g cùng thiên hà mà lên xuyên tấu h tầng t ầ n g trời thẳng tới ba mươi sáu ngày đệ nhất trọng lục trường sinh rơi vào phù giao cung bên trong tiên cung từ trên xuống dưới đứng đẩy người đang đợi lấy hắn chúc mừng thần quân chứng đạo trường sinh từ đây đứng hàng núi kêu biển gầm thanh â m chuyền ra vây quanh lục trường sinh hướng phía tiên cung bên trong mà đi nhưng mà còn không có tiến vào cửa cung t ừ thái huyền thượng nhân đạo trường liền bay tới một cái cầm trong tay tiên chiếu thần trị lục trường sinh lột s ắ c thân thể nhập tiên tịch kể từ hôm nay linh thiên đ ỉ n h thiên hà m ư ờ i vạn thủy binh trước thống linh ti vì bắc cực tiên cương t i n h quân lục trường sinh đón lấy tiên chiếu đa tạ sư tôn từ tu hành đến nay lục trường sinh chưa từng có giống như ngày hôm nay thoải mái qua cảm giác giống như là trên đỉnh đầu để ép một khối lớn tảng đá rốt cục rơi xuống cái kia tảng đá gọi là tuổi thọ mỗi một cái người tu hành từ tu hành này lên chính là tại cùng thuế nguyện cùng sinh tử đang chạy hắn không có vương thất lang như vậy thoải mái cũng không có cái kia không sợ hắn bước vào tu hành c h i môn chính là vì trường sinh thành tiên như thế tuổi tắc liền bước vào tiên thần c h i cảnh tương lai liền có vô hạn đều có thể lục trường sinh hỏi bên cạnh tiên đồng gần nhất ba mươi sáu trọng thiên có cái gì đại sự tiên đồng cân nhắc một chút nói ra phục ma đại thánh đem tự thân động tiên thăng nhập thiên ngoại thiên những n à y phổ thông tiên đồng chỗ nào hiểu được động tiên cùng tiểu thiên địa khác biệt theo bọn hắn nghĩ đây chính là không sai biệt lắm đồ vật lục trường sinh nghe nói như thế vừa mới nhấp đi xuống nước trả một n g ụ n cho phú tới chận mắt hốc m ồ m n h ì n xem tiên động cái gì lục trường sinh không nghĩ tới mình vừa mới xuất quan liền nghe đến vương thất lang cái thằng này cũng đã đem động thiên cũng biến hóa ra chẳng lẽ lại lập tức liền muốn thần tiên mà đáng hận hơn chính là mình còn chưa tới trước mặt hắn đi trang b ứ c triển lộ một chút mình đại đạo tiên thuật vương thất lang đã không kịp chờ đợi đến phủ giao cung vương thất lang nên ngang đi vào phủ giao cung lúc trước hắn chính là tòa này tiền cung chủ nhân đối với nơi này hết thể phá lệ q u a n thuộc đây là cái gì trả u ố n g vừa đắng vừa chát đi đi, đi. đem các ngôi nhà lục tinh quân kho tàng tốt nhất cho lấy ra ta pha cho ta bên trên đồng nhi chạy nhanh chóng vâng đại thánh lục trường sinh hỏi nghe nói n g ư ơ i diễn hóa đ ộ n g tiên còn siêu thoát ra thiên ngoại t i ê n vương thất lang vẻ mặt tươi cười quá rồi quá rồi còn không có hóa thành động tiên tiên phủ còn kém như vậy một chút ừ m như vậy một chút lại nói coi như thành động tiên cũng không tính được cái gì mệnh cách không có thoát tiên đạo trói buộc không giống vẫn là quỷ tiên chi lưu a lục trường sinh không nói gì chỉ là trong lòng thành tiên điểm nào nhất hưng phấn cùng sao động đột nhiên cảm giác chẳng ra sao cả đúng vậy a thần tiên mới có thể xưng là bất hủ đồng thọ cùng trời đất còn kém xa lắm đâu vương thất lang nhớ ngày đó ngươi ta cùng nhau bái n h ậ p sân môn bây giờ cũng tất cả đều thành tiên chúng ta cái môn này chuyến mấy đời cũng coi là đạt đến cường thịnh thời điểm đúng rồi ngươi chuẩn bị khi nào tổ chức thành tiên đại điện lục trường sinh l ắ t đầu không cần làm vương thất lang không hoàn thành tiên đại điện lục trường sinh một bộ vẻ mặt nghiêm túc không cần chờ đến thần tiên thời điểm lại xử lý vương thất lang cười to có thể có thể bây giờ cái này lòng dạ cũng không đồng dạng chứng trường sinh còn có thể có bực này quyết tâm phi thường có thể tự cởi nói người đứng lên thuận thế nói ra tính toán của mình vừa vặn ngươi ta đi một chuyến hạ giới ngươi không phải muốn đi nhìn một chút kia thượng cổ thần ma vu chi kỳ ba ngàn n ư ợ t thủy bắt t r ư ớ c thượng cổ thần thủy chi đạo à? nói xong hắn đột nhiên hồi tưởng lại cái gì nhớ tới ngươi ta sư huynh đệ liên thủ vẫn là lần trước sơ xuống núi cửa thời điểm lục trường sinh lần trước đề cập còn tưởng rằng việc này có các loại không nghĩ tới vậy mà tới nhanh như vậy vội vã như vậy vương thất lang đứng dậy tu hành chi đạo thắng thua liền tại triều tịch ở giữa một bước chậm bước bước chậm tại sao có thể lười b i ế n đâu hiện tại liền xuất phát lục trường sinh hiện tại liền đi vương thất lang vỗ vỗ lục trường sinh đầu vai ta làm việc luôn luôn lôi lệ phong hành ngươi hiểu lục trường sinh không phải nói là có r a có thất người à. không hướng phu nhân nói một tiếng vương thất lang ưỡn ngược bụng nói cái gì nói ta ở nhà thế nhưng là nói một không hai vương thất lang đương nhiên sẽ không nói mình cách đoán trời đã trở trời rồi bây giờ là bên trên có nữ cường nhân giới có tên không tiếp hắn đường đường đại thánh nói chuyện đã không ai nghe lục trường sinh nghe vương thất lang kiểu nói này đương nhiên không có ý kiến gì hắn cũng chính khát vọng tới kiến thức một chút thượng cổ thần ma vô c h i k ỳ lực lượng còn có kêu ba ngàn lược thủy đến cùng là cỡ nào cường đại có thể cho hắn thiên hà nhật nguyện đại đạo cung cấp như thế nào trẹo trống hai người dưới đường đi ba mươi sáu trọng thiên một người cưới thôn thiên hống một người thì là thân hóa thiên h ạ c u ầ n c u ộ n mà xuống xa xa nhìn thấy hai người nam thiên môn tứ đại thiên vương mở ra thiên môn mặc cho hai người một đường g ọ t thẳng hướng nhân gian tin tức lập tức chuyển đến cùng ba mươi sáu trọng thiên dính liền nhau cách toán trời bên trong tên khốn kiếp giết sinh đồng vừa được đến tin tức liền lập tức chạy tới cây n g u y ệ t quế bên trên hướng cố ngọc thọ bẩm báo vương thất lang đ ộ n g t ĩ n h nương lão ra tâm hắn mắt rất ư nói là ra ngoài gặp lục trường sinh đảo mắt liền vụ trộm trượt xuống dưới đi cố ngọc t h ọ hỏi một mình hắn hạ dưới đi sinh đồng lục thần quân cùng hắn cùng đi rời đi. Cấu Ngọc、Thỏ、mặc dù có chút sinh khí, nhưng Thỏ khí, dù đối là vương ớ i v thất lang cùng lục trường sinh đi tại dòng nước nhẹ nhàng trên đại hà trên sông tất cả đều là sen đèn xuôi dòng mã xuống vợ sông không ít người mang theo nhà mang miệng tại đốt vàng mã lục trường sinh nguyên lai tết trung nguyên đến vương thất lang phong đô sư t h u ố c từ bi khiến cái này cô hồn giã quỷ cũng được phù hộ để bọn hắn ăn hương hỏa cùng cung phụng nửa tháng bảy được xưng là tết trung nguyên cùng quỷ tiết phong đô đại đế ngày hôm đó sẽ rộng mở địa phủ lại môn để phía ngoài cô hồn giã quỷ có thể có thể đi vào địa phủ cũng sẽ để một chút mới t ử c h i quỷ tại quỷ sai dẫn đầu hạ lên nhân gian nhìn một chút người nhà tiếp nhận dương thế cung phụng hương hỏa xương kinh thành lớn nhất trên bến tàu một trận thủy lục pháp hội ngay tại tổ chức đại thánh tông tông chủ và hàng ma tự tôn giả cũng tới bây giờ ngay ở chỗ này trên đài cao triển lộ tự thân thủ đoạn một phương diện phổ đ ộ chúng sinh đưa cô hồn giã quỷ nhậm địa、phủ. một phương diện truyền thụ phục ma chú h ảo diệu để chúng sinh tụng cầm tre t r ở tự thân hai đồng suất một mạch nhưng là càng là như thế song phương càng là nhìn đối phương không xem qua lý niệm khác biệt tranh chấp cũng càng thịnh lục trường sinh nhìn vương thất lang cố ý hướng phía nơi này đi tới nhìn xem trên đài cao kia tản ra kim quang hai thân ảnh không nói lời nào đây là n g ư ờ i ở nhân gian tín ngưỡng cùng truyền thừa hẳn là lần này hạ giới nhân gian cùng bọn hắn cũng có quan hệ gì vương thất lang gật đầu kia ma đế chiêu thiên khuyết nhiều lần hại ta ta cũng đã có nói muốn để người quá khứ đem ma thổ độ tận triệt để chiếm hắn cái này mà thổ chi chủ xương hảo đến lúc đó nhìn hắn còn có cái gì mắn mũi. đương nhiên đây chỉ là một phen lý do thoái thác thiên nhân ở giữa đánh nhau vì thể diện đ ừ n g đi coi là thật vương thất lang muốn chứng đạo thần tiên liền cần vô số hương hỏa chi dân tràn ngập cách toàn trời hắn không có khả năng cùng thái huyền thượng nhân phong đô đại đế thái sơn đại đế một đoàn người tại cửu châu tranh đoạt tài nguyên tự thân dù sao cũng là văn bối như vậy ma thổ phía trên kia vô số vô chủ cô hồn tự nhiên là thành mục tiêu của hắn tấu c h ư ơ n g song q u y một chương ba trăm mười tám đại thánh tông cùng hàng mạ tự trận này thủy lục pháp hội để thiên hạ các phái người tu hành tụ tập ở kinh thành ma tổ chức trận này thủy lục pháp hội thì là đường kim thiên tử lý sách thiên hạ nhất thống cựu châu ngày càng phồn thịnh hết thể đều tiến vào thời đại này thường nhân có khả năng tưởng tượng tốt nhất nhân đại lý sách làm tới thiên tử được người tôn xưng là thành nhân nhưng là hắn cũng cảm giác được hắn vĩnh viễn không có khả năng lại siêu việt hắn phụ hoàng công tích vĩ đại nếu như hắn chỉ là một phạm nhân hoàng cung đại nội lý sách nhìn xem pháo hoa s ô n g vào bầu trời tản mát đầy trời nhìn xem đèn đốt sáng trưng to lớn hoa đang chiếu sáng cả con đường pháp hội luận đạo cùng đấu pháp đã kết thúc thiên tử lý sách tiếp đại thiên hạ của tu đối n ó luận công hành thường đây cũng là thiên hạ người tu hành tụ tập ở này mục đích Có thiên ể có được t h tử Lý s á c hạ coi có cái phái liền thiên trọng, thể một trở thành nhà mình môn phái liền có thể nhảy lên h danh môn. Lý sách nâng chén, chư tu cùng、chúc. Nó mở miệng hỏi, nghe nói Trung cổ liệt quốc có thần hướng thế, thiên tử cũng có thể tu hành. Sách chư chúc. hỏi, thế, thể Thiên hạ mở Lý Liệt Cổ Quốc có có tu trị tử tu bách tính an cư lạc nghiệp đêm không cần đóng cửa không nhặt của rơi trên đường thánh hiển chỗ xương c h i đại đồng c h i thế nên chính là như thế chấm mỗi lần từ trong sách nhìn thấy trong lòng mong mỏi thiên tử lý sách nhìn về phía tọa hạ của tu mở miệng hỏi chư vị nhưng có biện pháp như thế nào để c h ấ cũng có thể tu hành kỳ thật đây không phải thiên tử lý sách lần thứ nhất đưa ra chuyện này nó vừa mới đăng cơ đã từng như vậy sự tỉnh triệu kiến qua quốc sư la hạo nhưng là la hạo từ chối làm không được nói c h u n g cổ đến nay liền không có thiên tử tu hành chuyện này lý sách cực kỳ bất mãn nhưng là cũng đối la hạo vị này đại tuyên quốc sư không có bất kỳ biện pháp nào thế là liền có trận này thủy lục pháp hội từ một loại nào đó phương diện tới nói cũng là vị này thiên tử tại hướng quốc sư la hạo biểu đạt tự thân bất mãn phía dưới quần tu nghị luận ở mỹ bọn hắn không nghĩ tới thiên tử tìm bọn hắn đến lại là chuyện như thế những người này chắc chắn sẽ không nói thẳng thiên tử ngươi bất quá chỉ là cái p h à m nhân muốn tu hành là không thể nào thế là nhao nhao nhìn trái phải mà nói hắn thánh nhân chính là nhân đạo trí thánh không vào ngũ hành lục đạo trời sinh thần thánh người tự nhiên không thể tu hành đúng vậy a thánh nhân tự có thiên mệnh chính là thiên mệnh sở quy người hết thể tự có số trời thánh nhân có tự thân mệnh số thiên mệnh đã định không thể sửa đổi b ậ y hạ chính là thiên vận chân long thiên vị sớm đã định ra chỉ cần quản lý người tốt cách một ngày sau tự nhiên liền có thể đứng hàng tiên ban lý sách ở phía trên nghe là mặt mũi tràn đầy phong khinh vân đạo nhưng là nắm chặt chén rượu tay vẫn không khỏi cực kỳ xếp chặt có thể nhìn ra được hắn đối với những người này qua loa trả lời cực kỳ bất mãn cung yến kết thúc thánh nhân lý sách vừa đi xuống tới liền kéo xuống mặt quả nhiên những n à y người tu hành căn bản không có đem chấm để vào mắt cả đám đều tại lửa gạt tại chấm cái gì mệnh số mệnh số tất cả đều là nói nhảm một cái nhìn qua có chút tuấn tú âm nhu công công tín lên còn lưng eo đi theo lý sách phía sau cái mông nội và nói v ậ hạ nô t h cảm thấy không nhất định là những người này lừa gạt hoàng đế mà là những người này xác thực không có cách nào bọn hắn cũng bất quá đều là một đám phàm cảnh tu sĩ chỗ nào có thể đi cái này nghịch thiên cải bệnh tiến hành chỉ có chân chính tiên thần tài có thể làm được chật nhìn đi cung nội người cơ bản đều đổi tất cả đều là một chút tuổi trẻ gương mặt ngày xưa bên trong đi theo thiên tử lý hoàng người bên cạnh ảnh nhìn không thấy nửa điểm bóng dáng một t r i ề u thiên tử một t r i ề u thần làm trời cao tử không nhất định sẽ trước tiên đem t r i ề u thần cho đổi nhưng là những ngày cung nội hầu cận khẳng định là toàn bộ đổi mấy lần lý sách d ư n g bước quay đầu nhìn về phía công công nói ngược lại là như thế n ị c h thiên đổi vận sự tình dựa vào những người này là không còn dùng được lời mặc dù nói như vậy lý sách mặc dù trướng mắt những n à y môn phái bình thường tu sĩ nhưng là hắn cũng không mời nổi những cái k i a tiên thần thậm chí những cái k i a tiên thần đệ tử hắn cũng khó có thể đi mời động đối phương vô d ụ c vô cầu càng không cần hắn cái này thiên tử quan to lộc hậu nơi nào sẽ đến phản ứng hắn lý sách hỏi tới có ngoài hai người đại thánh tông cùng hàng ma tự tôn giả đâu thiên hạ bây giờ tiên môn đại đa số đã bắt đầu rời khỏi nhân gian hoặc là đi ba mươi sáu trọng tiên hoặc là đi âm tạo địa p h ủ thái sơn phụ giới nhân gian môn phái danh sách cũng bắt đầu một lần nữa l i ệ định trong đó liền có đại thánh tông cùng hàng ma tự cũng là thanh thế nhất là thật lớn hai cái môn phái khác là quý tinh bất quý đa hai môn phái này không giống môn hạ chi chúng trải rộng cựu châu các nơi đi theo tín đồ của bọn hắn càng lạ như là cá g i ế p sang sông công công nói ra thánh nhân yên tâm hai người đã tại trường sinh điện chờ trường sinh điện bên trong đứng đấy hai người một cái là hàng ma tự hàng ma t ô n người một cái là đại thánh tông tông chủ lâm thủy sinh hai người rõ ràng đồng xuất một mạch đứng chung một chốt nhưng không có một câu dễ nói l ặ n g lặng đứng thẳng đọc thẩm đại thánh phục ma chú một người thì đứng tại vạn tiên đồ nhìn xuống lấy ba mươi sáu trọng thiên cảnh tượng thiên tử lý sách đi vào trong điện hai người tiến lên gặp qua thánh nhân đầu tiên là một phép hỏi sau đó lại là nói đến đại thánh phục ma chú huyền diệu cuối cùng thiên tử lý sách rốt cục nói tên mình chân chính ý đồ lý sách vô cùng chờ mong nhìn xem hai người đại thánh phục ma chú bây giờ là thiên hạ có thể duy nhất biết có thể làm cho phạm nhân tu hành pháp thuật thần t h ô n g lý sách đối với cái này ký thác kỳ vọng nhưng mà đại thánh tông tông chủ lâm t h ủ y sinh lại mở miệng nói ra thiên tử tu hành chính là không rõ hiện ra thánh nhân chính là chân long mệnh cách mệnh cách bị phá tất có đại họa lý sách mày nhữ lại ở cùng nhau biện luật nói trong lúc này cổ thời điểm thần triều đế vương tu hành nên nói như thế nào đại thánh tông tông chủ lâm thụy sinh cho nên trung cổ chư quốc san sát thần triều chém giết tàn sát không nớt kỳ thật không cần trung cổ như vậy xa xôi ma thổ mười nước vết xe đổ đ a n g ở trước mắt ma thổ mười nước sụp đổ trong ngày thường tự xưng thánh chủ tiên thần đều vẫn lạc ma thổ c h i dân hoành bị họa cấp sinh linh đồ thán bệ hạ khó coi không nhìn thấy sao lý sách tức giận đến sắc mặt đ ỏ bừng tay nắm chặt nắm đấm lúc nào cũng có thể bộc phát đại thánh tông tông chủ lâm t h ủ y sinh không nói thêm gì nữa hành lễ liền lui ra ngoài theo lý sách đối phương rất là vô lễ mình thế nhưng là đại tuyên thiên tử nhưng là cuối cùng hắn vẫn là nhìn xuống nhìn về phía một bên hàng mà tôn người hết thể liền dựa vào hàng ma tôn người hàng ma tôn người thở dài chắc chắn dốc hết toàn lực lý sách mặt mày hớn hở tôn giả yên tâm nếu là có thể để châm tu hành chấm tất nhiên sẽ không quên hàng ma tự hàng ma tôn người chỉ mong bệ hạ có thể nhiều làm việc thiện sự tình suy nghĩ nhiều tưởng tượng thiên hạ bất tính chính là lớn nhất tân điện lý sách kích động không thôi lôi kéo hàng ma tôn người nói chuyện một đêm hàng ma tự tu hành c h i đạo còn có rất nhiều nghi hoặc hàng ma tôn người cũng là từng cái giải đáp đợi đến đêm dài thời điểm lý sách nhịn không được đánh mấy cánh áp hàng ma tôn người mới hợp thời rời đi ngoài điện một mực chờ đợi mấy tên hòa thượng nhìn thấy hàng ma tôn người hỏi tới tình huống lập tức gấp cái này tôn giả làm cho người chủ tu đi đây chính là đại nhân quả nếu là hàng ma tôn người cũng biết mấy người bọn họ ý tứ tu hành đại thánh phục ma c h ú người tâm nhập kim liên tri hải nhìn thấy quan minh tự nhiên liền sẽ sinh ra lòng từ bi người ta mấy người cho dù là ảnh hưởng một phen thiên tử nếu là có thể dẫn đạo thánh nhân hướng thiện cũng là thiên hạ vạn dân tri phúc đối với ta hàng ma tự tới nói cũng là một kiện đại công đức ánh trăng chính đồng pháo hoa không nớt trường sinh điện bên trên mảnh ngói ngồi lấy hai bóng người nhìn như đang thưởng thức xương kinh cái này khánh điện chi dạng còn có toàn thành phồn hoa thị n h cảnh cũng đem thiên tử lý sách vội vàng sao động cùng ngao nghe muốn động hàng ma tôn người cùng đại thánh tông chủ nhất cử nhất động thu sạch đập vào mắt bên trong Tấu một chương 319, đại thánh tử thăng thiên tán trời tinh.、Vương、thất Lang dẫn theo một trường trường tiếp quy khung sau rượu, uống chương chương chỗ cao, cho lục trường sinh. Lục Pháo hoa nhập bình sinh. sinh Vương song, Đông ông. làng dẫn ngụm ném đầy làm đại đó bi. người cái này truyền thừa người xem ra cũng là tham mộ quyền thế c h i đồ người kiểu này ngươi là thế nào coi trọng hắn trong ngày thường ngươi không luôn luôn nói khoác mình có một đôi có thể xem thấu lòng người con mắt sao vương thất lang biết kia hàng ma tôn người còn chưa nhất định là ham vinh hoa phú quý hay là muốn lợi dụng thiên tử lý sách phát hạ đại thiện nguyện loại vật này là thật sẽ ảnh hưởng một người cả đời cùng ý chí hắn lắc đầu nó tin tưởng mình chọn người hắn phát đại thiện nguyện không có khả năng vi phạm húng chi quyền thế với hắn mà nói tính là cái gì tham nghiệm những vật này có tác dụng gì vương thất lang như có điều suy nghĩ nói ra cái nhìn của mình tu hành đại thánh phục ma chú đều là nhập thế chi nhân mục tiêu của bọn hắn không phải xuất thế thành tiên mà là đi đại thánh thể nguyện nhưng là cho dù là cùng một cái thể nguyện cũng bởi vì thi hành thủ đoạn cùng lý niệm khác biệt cũng có được trời và đất khác biệt hàng ma tự người đại đa số xuất thân từ xem trọng trị thế chi đạo hy vọng có thể ảnh hưởng thượng tầng quyền quý tiến tới đến ảnh hưởng thiên hạ đại thánh tông người xuất thân từ có g i á c hương giã xem quen rồi thiên hạ khó khăn cùng quyền quý áp bách liền muốn muốn tạo nên một cái thuộc về bọn hắn trong lòng lý tưởng đại đồng thế giới lục trường sinh hỏi ngươi càng xem trọng cái nào vương thất lang thu hồi cà lơ phất p ơ biểu lộ dù là tươi đẹp đến đâu lý tưởng cùng lại cao thượng t h ế nguyện cuối cùng cũng có thể là bởi vì thi hành người khác biệt cuối cùng cũng có thể là không như mong muốn ta không biết bọn hắn ai đúng ai sai nhưng là ta hy vọng bọn họ có thể làm tốt lục t r ư ơ n g sinh ngươi sẽ cho kia lý sách lực lượng sao cặp mắt đào hoa đạo nhân biết kia hàng ma tôn giả thuyết đến lại thiên hoa loạn truy cũng vô dụng cuối cùng nhất định phải vương thất lang đồng ý kia đại thánh phục ma chú mới có thể có tác dụng hắn mới thật sự là đại thánh vương thất lang cười khẽ một tiếng nhưng là có thể nhìn ra được hắn đối với lý sách khinh thường cái này lý sách vẫn thật sự cùng phụ thân hắn nói g i tâm bừng bừng nhưng là vội vàng sao động không chừng Lý, hoàng biết thối, nhưng là cái này lý Sách hắn o à là này n tiến nhưng g biết thối, cái Sách h Lý chỉ biết lại à tác thủ, nhưng l không không không Hắn sinh thích Sách, nhân như thế, Sách hiểu Hắn cùng đồng xuống. trường cũng này tiên cũng này này. gì gọi biết bỏ bỏ, cái cái cái lại tất Lục có có được là lắp Lý là là Lý lý qua đầu. dù đạo muốn siêu việt lý hoàng trở thành thiên cổ đế vương lại muốn trường sinh bất tử thống ngự nhân gian đồng thời còn đọc lấy thiên đế chi vị vương thất lang cười ha ha đáng tiếc hắn không phải phụ thần hắn cũng không có khả năng siêu việt phụ thần hắn hắn nếu là không làm hoàng đế ta để hắn làm cái tôn giả cũng không đáng kể lại muốn làm thiên tử lại muốn nắm lây quyền thế cùng thiên hạ không thả Lên, lên c lâm thủy sinh hành tẩu tại trên đường cái đi theo phía sau một đám nam nữ già trẻ nhìn qua không giống như là một cái tu hành một phái càng giống là một cái gánh hát bọn hắn đoàn người này đều là áo vải áo ngắn nhìn qua cùng hương giã thôn phu không có quá lớn khác nhau vì có có tông tông này, này đại thánh tông chủ mở miệng đã từng có người nói cho ta bởi vì trên đời này có người tu hành liền không có khả năng có thiên hạ đại đồng chúng sinh nhất đẳng ta minh bạch hắn ý tứ nhưng vẫn làm u ố n thử một chút muốn làm cho hắn nhìn làm cho tất cả mọi người nhìn trong nhân thế này còn có tốt hơn lâm thủy sinh nói xong khoát tay áo đi theo ta bận rộn cả đêm chợ đêm lập tức liền muốn tản mọi người cũng riêng phần mình đi dạo chơi đi lâm thủy sinh một đường dọc theo đường cái đi thân hình xuyên qua dòng người tự thân lại có chút mờ mịt hắn cũng có chút mất phương hướng không biết nên đi con đường nào lúc này bên người có người nói chuyện lâm thủy sinh bây giờ ngươi còn muốn độ tận chúng sinh sao hắn nghe được một cái quen thuộc đến cực điểm thanh âm cái kia cải biến hắn cả đời tồn tại lâm thủy sinh nghiêng đầu sang chỗ khác đã nhìn thấy vương thất lang đứng tại treo đầy đố đèn bày trái trước hai tay cất ở trong tay háo thân thể nghiêng về phía trước nhìn xem tia huyễn thải đèn lồng người là ai vương thất lang cầm lên một cái mũ rộng gành ngốc tại trên đầu có chút hất cầm lên lộ ra nửa gương mặt ánh mắt mang theo mỉm cười nhìn xem hắn lâm thủy sinh lập tức nhận ra vương thất lang trong ánh mắt đã tuân ra q u a n mang là n g ư ơ i tiếp theo xuống tới trời đất quay cuồng vô biên kim quang từ chỗ cao rơi xuống đại địa sinh ra kim liên xoay tròn mở ra vương thất lang biến thành vô biên t ự thánh xếp bằng ở kim liên tri hải trung ương lâm thủy sinh lập tức dập đầu liền bái lâm thủy sinh bái kiến đại thánh đại thánh mở miệng nói ra ta biết ngươi thể nguyện nhưng là cựu châu đã định không thể lại loạn ngươi đã muốn khai sáng một cái ngươi lý tưởng bên trong đại đồng thế giới như vậy liền chỉ có một con đường có thể tìm ra lâm thủy sinh còn xin đại thánh chỉ dẫn s ô n g dưới nước vương thất lang chỉ hướng phương bắc ma thổ chi điện lâm thủy sinh bừng tỉnh đại ngộ hoàn toàn chính xác không có so ma thổ tốt hơn đại thánh toàn thân tản ra kim quang rõ ràng lân cận ở trước mắt thanh âm lại là từ vô tận chỗ cao truyền lại mà xuống ma thổ m ư ơ i nước hành bị hoa kiếp đều là bởi vì kêu ma thổ chi tu làm sảng làm bậy ngươi đã tự nhận là có tái tạo nhân gian tái tạo cản không trí năng vậy liền đi ma thổ thử một lần chỉ là lần này đi vạn dặm mà ma thổ chi địa yêu tả như là cá giết sang sông ma vật như là biển cả chi thủy khắp nơi đều có ô huế ma khí trăm năm ngàn năm không tiêu tan trừ cái đó ra ngày xưa thiên ma đạo trư ma vẫn như cũng nhìn chằm chằm bồi hồi tại giữa thiên địa có thể nói là hung hiểm v ậ t phần cựu tử nhất sinh ngươi có bằng lòng hay không đi đi chuyến này lâm thủy sinh không có chút gì do dự nguyện từ chỗ cao rơi xuống tự trường không công bố tại lâm thủy sinh trên đỉnh đầu Phức tạp t r kim quang tán đi lâm thủy sinh vẫn như cũ đứng tại kia trước sạp mà kia xem đèn thân ảnh lại biến mất vô tung vô ảnh lâm thủy sinh không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải vương thất lang càng không nghĩ đến đối phương sẽ lại lần nữa ban cho mình vô thượng thần t h ô n g đồng thời vì hắn chỉ rõ con đường loại cảm giác này thật giống như đại thánh thời thời khắc khắc đều chú ý tới bọn hắn cũng đang chú ý thiên hạ ước vạn bình minh c h ú n g sinh trong lúc nhất thời lâm thủy sinh càng thêm kiên định nội tâm đại đạo thật giống như đại thánh thời thời khắc khắc đứng ở sau lưng hắn chú ý hắn chống đỡ lấy hắn như vậy đại thánh từ bi Tấu chương song, quy một thành quy chương chương chẳng nghe được. Chẳng nghe được. Kinh thành bích an cái nghe nghe kinh phường, Sương song, an này giờ phút này tòa vàng son lộng lấy miếu t h ở bên trong bên trong điểm đầy ngọn nến lư hương bên trong hương hỏa giải r ắ c dâng lên thiên tử lý sách hàng ma tự một đám đệ tử bảo vệ bên trong n g ồ i ở đại thánh tượng thần phía dưới đứng hàng tại đám người trung ương nhất mặt trời mọc rơi xuống mắt thấy niệm một ngày trải qua chú miệng đắng lơi khô nhưng lại không thể đưa đến bất cứ tác dụng gì vì cái gì không có tác dụng chẳng lẽ đại thánh cũng không muốn ta tu hành hàng ma tôn người làm lâu như vậy đứng đầu một phái nhân gian cựu châu khổng lộ nhất hưng thịnh mấy cái thế lực một trong nói nói nhảm đến cũng mang theo một chút cao thâm mặt chắc khí tức không có thực lực loại cảm giác này gọi là thần côn. có thực lực loại này giả liền gọi là cao nhân hàng ma tôn người ngồi tại thiên tử bên cạnh thần từ đầu tới cuối duy trì lấy không nhúc nhích bộ dáng bộ dáng kia đã có cao nhân phong phạm lại hiện ra nó đối đại thánh tôn sùng cùng sùng kính b ậ y hạ đ ừ n g nội vạn sự khởi đầu nan có thể là đại thánh không ở nhân gian cho nên không có thể trở về ứng yên tâm b ậ y hạ tâm thành tỷ linh b ậ y hạ đừng quá mức sốt ruột đại thánh tất nhiên có thể nhìn thấy bệ hạ thành tâm nói cũng đúng lý sách nghe chậm quyết tâm đến tiếp lấy bắt đầu tụng xướng đại thánh phục ma chú toàn bộ đại điện bên trong tất cả mọi người bày ra một bộ thành kính bộ dáng giống như đại thánh thật đang chú ý bọn hắn đồng dạng trời tối trời lại sáng lên lý sách vừa đói lại đói mặc dù tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nhưng là dù sao cũng là p h à m thể nhục thai lý sách lại hỏi các ngươi nghe được đại thánh thanh â m sao đám người không có trả lời vẫn tại tụng chú lý sách lại lần nữa vội vàng sao động lên thậm chí không muốn lại bồi tiếp cái này hàng ma tự người tiếp tục nữa hàng ma tôn người lúc này nói một câu bệ hạ tâm nếu là không thành lần tiếp theo đại thánh khả năng liền không lại đáp lại sự tình khả nhất bất khả nhị càng không có ba chỉ cần nắm chặt cơ hội ngày thứ ba hàng ma tôn người còn nói v ậ hạ đi trăm dặm người nửa chín mươi nửa thước cán đầu như trước còn kém một bước cuối cùng lý sách ngơ ngơ n g ắ c ngác đau đầu mất n ư ớ c hắn cảm giác bên thai ông văn rung động k i a u trải qua chú thanh â m giống như tại hồn phách chỗ sâu vang lên để đầu hắn c h o n g hoa mắt hoàng đế hô to c h n g nghe được c h n g nghe được h à n g ma tự chúng đệ tử lập tức đứng lên chúc mừng bệ hạ nhìn thấy đại đạo trường sinh bất hủ đang ở trước mắt thiên tử lý sách trước mắt buốc lên kim tinh chừng mắt tiền triều lấy phía trước nhìn lại nhưng là cảm giác ngoại trừ kim tinh bên ngoài cái gì cũng thấy không rõ nguyên lai、like、đây chính là kim liên chi hải a vì sao như thế mơ hồ mây bên trên một con kim lao sư thú lao nhanh vương thất lang ngồi ở phía trên lung la lung lay mỹ mắt giống như đang đánh nhau ta nguyện theo đại thánh đi đại thể nguyện phổ độ chúng sinh làm tận tiên hạ chư ma nghĩ linh tinh tiếng tụng kinh không ngừng truyền vào vương thất lang trong lỗ thay để cho người ta buồn ngủ nhưng lại lại có chút bực bội người bình thường kêu gọi đại thánh danh tự phần lớn là từ tám vị hộ pháp thay mặt đi nghe theo sau đó quyết định phải trăng đáp lại nhưng là loại này tôn giả chủ trì nghi điện liền không đồng dạng vương thất lang phần lớn thời gian sẽ đích thân nghe theo lý sách tính cả một bang hàng ma tự ngày đêm tại vương thất lang bên thai nhau đến, nhau nhau trên Ồ, nào đến nao n h a o chết người Ô n ào quá bắt hắn cho ta che giấu bể khổ phía trên một cái tăng nhân ngồi ngay nắn g ở cây n g u y ệ t quế h ạ bên người rõ ràng không có bất kỳ bóng người nào nhưng là tăng nhân lại mở miệng trả lời một câu rõ đại thánh ở xa cách toán trời hoàng nguyện tăng lập tức ngăn cách những người này thanh âm thiếu đi、lý、sách viên náo thanh âm vương thất lang cảm thấy yên tính nhiều dưới chân giờ phút này cũng xuất hiện một đầu vực sâu nguyên bản nơi này có lấp kín nhìn không thấy tường cao ngăn cách cựu châu cùng m a thổ bây giờ lại bởi vì vu chi kỳ đầu lâu ngủ say tiêu tán không thấy lục trường sinh quay đầu nhìn về phía vương thất lang làm như thế nào xuống dưới cái k i a phong ấn chi địa lại tại đây vương thất lang từ không trung n ả y xuống liền dẫn lục trường sinh cùng một chỗ hướng phía ma thủ h u y ề n phía dưới mà đi xâm nhập đến ma h u y ề n bên trong thời điểm nương theo lấy hát cám giáng lâm một cố cường đại lực lượng bắt đầu lôi kéo vương thất lang cùng lục trường sinh vương thất lang phía sau một đạo hát sắc ma ảnh hiện hiện mới triệt tiêu cố lực lượng này lục trường sinh nhìn xuống liền thấy một đầu thao thao bất tuyệt dòng sông lục trường sinh đưa tay nhiếp trụ trong tầng mây một con chim bay hướng nhược thủy phía trên thả đi k i a chim bay lập tức như là cánh bị bẻ gay rơi vào trong nước xương tan hồ n tiêu dù là không có vũ c h i kỳ lực lượng hóa thành pháp vực cái này nhược thủy lực lượng cũng không thể tưởng tượng quả nhiên là nhược thủy cấm chế này ngày xưa nhưng ngay cả tiên phật cũng không dám tự tiện xông vào vương thất lang cười nói nho nhỏ nhược thủy c h i hả nhưng ngăn không được đại sư h u n h của ngươi hắn mang theo lục trường sinh đạp nước mà qua t i ê nhược thủy tạo thành tử vong dòng sông đối với bọn hắn tới nói thật giống như không tồn tại h ắ bên trong tìm tắc tiến lên tại xuyên qua một mảnh trước đó vương thất lang bày kết giới về sau liền thấy vĩnh trấn vô c h i kỷ phong ấn thần đ ị a lục trường sinh trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ thật là vô c h i kỷ còn có thượng cổ thần đế phong ấn vương thất lang chính là không biết là vị nào thần đế phong ấn lục trường sinh thậm chí còn nghe được một loại kỳ lạ vật luật cái này vô c h i kỷ còn sống vương thất lang lắc đầu tứ chi chu cột bị phong ấn chấn áp như thế lâu đời tuế y nguyệt n đ o á n chừng đã sớm biến mất chỉ có đầu lâu này bởi vì khát nước ba ngày còn có bao năm qua lịch đại không ngừng có người hiên tế mới có thể tồn lưu lại bằng không đầu lâu này cũng tại ngày qua ngày chấn áp cùng phong cấm bên trong hóa thành mây khói tiêu tán chỗ nào có thể đợi được ngươi ta sang đây xem đến lục trường sinh vẫn cảm thấy không quá an tâm cái này thượng cổ thần ma danh sưng bất tử bất diệt vĩnh hằng bất hủ nói không chừng có lưu hậu thủ gì vương thất lang khoát tay áo ta hỏi qua sư tôn cái khác thượng cổ thần ma còn có thể có lưu hậu thủ gì cái này v u c h i kỳ cũng không lớn khả năng hắn nhưng là đắp lên cổ thần đế phong ấn ngay cả thứ nhất kia tàn hồn đều bị giáng chức tại thiên đạo bên dưới ngay cả ý thức đều bị triệt để xóa đi như vậy coi như sống tới cũng không thể nào là thượng cổ lúc cái kia vô tri kỳ lục trường sinh nhẹ nhàng thở ra chỉ cần không phải trực diện thượng c nếu để cho nó đánh kia thượng cổ thần ma chủ ý hắn còn cảm giác có chút nghĩ mà sợ nó lưu lại tới đồ vật lục trường sinh hắn ngược lại là không sợ hãi dù sao vượt qua hai cái k ỳ nguyên lúc trước cho dù cường đại hơn nữa cũng không thừa nổi cái gì phong ấn thần bia phía dưới lục trường sinh xếp bằng ở cấm chế bên ngoài cảm nộ kia nhược thủy c h i hà lực lượng lục trường sinh cảm nộ mấy ngày sau n g ồ i tại bắt đầu luyện hóa cái này nhược thủy c h i hà nó còn đem tự thân thiên hà nhật nguyện tiên khu phóng ra thử nghiệm luyện hóa cái này nước thủy đem bên trong phàm thủy hóa thành chân chính thượng cổ thần thủy kia vu chi kỷ đầu lâu giống như cảm ứng được cái gì chấn động lên. nhưng là lập tức bị vương thất lang kích thích c h một nói xong liền vượt qua qua phong ấn thần địa biến mất tại lục trường sinh trước mắt tấu chương xong, quy trương xong q một chương ba trăm hai mươi một tuế nguyệt dễ trôi qua vương thất lang cảm giác mình hành tẩu tại một mảnh vỡ vụn không gian bên trong có đôi khi rõ ràng hướng về phía trước lại tại về sau rõ ràng hướng lên lại tại hướng xuống đây là ngày xưa vu chi kỳ tiên phụ bị đánh nát sau hóa thành dị thường c h i tướng bởi vậy nhìn qua gần trong gang t ấ c khoảng cách vương thất lang lại cảm giác đi ít nhất mấy ngàn dặm xa mới vừa tới thư không bên trong nổi lơ lửng không ít cung điện hải cốt ở vào vô tự trạng thái bên trong không ngừng nhẹ nhàng di chuyển vương thất lang bước qua bị đánh nát nghiền ép tầng tầng cung điện một đường hướng phía chỗ cao nhất mà đi tầng tầng cung điện chỗ cao nhất một tòa chí cao thần điện trên bình đài vu chi kỳ kết như sơn nhạc đầu lâu bị đính tại trên đó hắn rốt cục tận mắt nhìn thấy cái này thượng cổ cường đại nhất thủy tr mũi kẹt lồi c á i chán như là một tòa núi lớn bộ lông màu trắng ở trong hư không b a y múa hỏa nhãn tỏa ra quang mang chiếu khắp hư không đầu lâu bị tầng tầng xiềng xích c u ố n quanh kia xiềng xích trực tiếp lọt vào đầu lâu hết u y lục bên trong trên sống m ũ i mặc vào cái như là như hoa kim linh t r u n g quanh còn có tám tòa bia đá hóa thành bắt quái hình thái trấn thủ mà những cái kia xiềng xích chính là từ trên tấm bia đá lôi ra tới trận pháp này tựa như chỉ nhằm vào vu chi kỳ đối với vương thất lang không có chút nào cảm ứng vương thất lang thận trọng nhìn xem cái này bắt quái trận muốn đem trận pháp này nhựa kỹ nhưng là vừa mới là c ấ n tại trong thất hải lại đi nhìn trận kia văn lại phát hiện vậy mà không khớp đây không phải nhân gian tiên địa phát tắc vương thất lang lập tức minh bạch cái gì đây là thượng cổ thần đế đường loại này đạo đã là vượt qua thiên địa bên ngoài thậm chí siêu thoát tại phổ thông tiên thần có khả năng tưởng tượng căn bản không phải vương thất lang có thể lý giải trong lòng của hắn mặc dù đối loại này pháp lý phá lệ hiếu kỳ cùng hướng tới nhưng là cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ vẫn là tu hành sát huyện thần huyết chứng đạo phát đi vương thất lang xếp bằng ở đại trận bên trong đem kia vu chi kỳ thần huyết phóng ra vẹn vẹn chỉ là một dẫm máu cũng vương thất lang lập tức gõ một chút xiềng xích dẫn động cấm chế đinh linh linh kim linh vang lên vu chi kỳ lập tức nhắm mắt lại thần huyết cũng biến thành bình tĩnh vương thất lang con mắt lập tức sáng lên quả nhiên có thể thực hiện tu hành sát huyện thần huyết chính đạo pháp sợ nhất chính là thần ma chi huyết p h ả n vệ nếu là lấy cái này thượng cổ thần đế lực lượng áp chế thần huyết p h ả n vệ h á n môn này đại đạo thần thông chính đạo pháp liền trở tại thành hơn phân nửa vương thất lang lập tức ngồi xếp bằng má xuống diện hóa ra thần ma thân thể phía sau thần t i ề n c h i bảo tám khổ kim ấn hiện hiện vu chi kỳ thần huyết rơi vào dung nhập nó thể nội kia thần huyết lần lượt sao động muốn phản kháng vương thất lang luyện hóa nó bản nguyên nhưng là lần lượt bị kim linh đánh rơi xuống đi thần huyết lực lượng dung nhập vương thất lang thần ma thân thể hắn lúc này mới thấy rõ nguyên lai thần ma thân thể không phải hoàn toàn cái chủng loại kia từ thần ma chi huyết tạo thành bất tử bất diện vật chất thần ma thân thể đã có thể tán làm vô hình hóa thành vô số hạt cũng đồng dạng có thể cho rằng một cái trình thể mà kết nối cái này chỉnh thể đầu mối then chốt chính là thể nội từng cái huyết đạo nguyên lai đây mới là thần ma thân thể chân chính phương pháp tu hành bất quá phương pháp này hẳn là tiên đạo nhị trọng thiên phương pháp tu hành ta đánh bậy đánh bạc tại tiên đạo nhất trọng thiên liền bắt đầu tu hành hắn vui vô cùng hắn rốt c ụ c thấy rõ ràng thần ma chi đạo tương lai con đường nên như thế nào lấy đi trong thiên hạ tu hành thần ma chi đạo vốn là không có mấy vương thất lang liền có thể coi là thiên hạ tu đạo này đi ở trước nhất chỗ nào có thể tìm người đi tham khảo trước đó còn có thể đạt được thái huyền thượng nhân chỉ điểm từ khi bước vào tiên đạo nhất trọng t i ê n về sau thái huyền thượng nhân cũng không còn có thể chỉ đạo hắn tu hành vương thất lang cũng cảm giác con đường phía trước một mảnh m ở mịt từ đầu đến cuối không biết như thế nào tiến lên bây giờ cuối cùng là có loại bắt vân kiến nhật cảm giác theo thứ nhất nhỏ thần huyết luyện hóa s ắ c khí thần huyết vẫn không có bị mở ra vương thất lang tiếp lấy bắt đầu luyện lên dọn thứ hai thần huyết một ngày lại một ngày mặt trời lên mặt c h ắ g l ặ n g vương thất lang ngay tại cái này phong ấn chi điệu bế quan không ra không biết qua bao lâu vương thất lang rốt cục cảm giác mình thần ma thân thể bị một cố lực lượng giống như muốn no bạo thời điểm hắn thần ma chi thể phải phần dưới bụng một cái huyệt vị tản mát ra thật quang hắn cũng rốt cục mở mắt hắn từng bước một đi ra đi ra phong ấn chi vượt qua kia giống như chỉ xích thiên nhai vỡ vụn tiên phủ biên giới xuyên qua nỗi lơ lửng vô số phủ văn câm chú vĩnh c h ấ n thiên u y ê n thần đ ị a thân hình đứng ở kia gợn sóng trước đó a hắn cảm giác thể nội giống như có một cỗ không cách nào áp chế lực lượng dâng lên mà ra thân hình không ngừng bành trướng biến thành một tôn thần ma sừng sững giữa thiên địa kia tung h à n h không biết bao nhiêu r ặ m ma thủ huyền bị cái này thần ma thân thể dẫm tại dưới lòng bàn chân lập tức ở giữa thiên không phía trên trong chớp mắt tụ tập được lit nha lit lit lôi đình như là thiên quân vạn mã vây quét phản loạn hướng phía vương thất lang lao nhanh mà tới vừa chi chi m lúc này ma thủ huyền ạ phía dưới chuyên gia thanh âm ngươi cuối cùng là già nếu không phải mỗi ngày đều có động tĩnh ta liền phải trở về mời sư phụ sư thúc đến đây vương thất lang rơi xuống ma thủ huyền rời đáy khiếp sợ phát hiện nguyên bản lao nhanh không thôi dòng sông vậy mà biến mất ba ngàn nhược thủy đâu toàn bộ luyện hóa rồi hắn phát giác mình xem thường lục trường sinh đây chính là chân chính thượng cổ thần thủy lục trường sinh biểu lộ lạnh nhạc không có luyện hóa nhưng là ta nghe thấy bên trong linh đang tiếng vang không ngừng mỗi vang lên một lần kia vu chi kỳ đầu lâu liền sẽ hoàn toàn mất đi đối yếu thủy thần sông liên hệ ta liền thừa cơ t r ư ớ c thu sạch nhập tiên thể bên trong mang về chậm rãi luyện lục trường sinh trên mặt rốt cục hiện lộ ra vẻ vui mừng chờ triệt để luyện hóa cái này nhược thủy tri hà ta thiên hà nhật nguyện đại đạo cũng kém không nhiều liền hoàn toàn xong rồi lục trường sinh l vương thất lang cũng rốt c ụ c đem sát h u y ệ t thần huyết chính đạo pháp sơ bộ tu hành thành công mở chỗ thứ nhất huyệt vị tu thành loại thứ nhất thần ma chí biến hai người chuyến này có thể nói là phi thường viên mãn vương thất lang biết chứ t r ụ y ba lắc đầu đại sư huynh ở bên trong bước lên p h o n g hiểm tiểu tử ngươi ở bên ngoài chỗ tốt thu hết tiểu tử ngươi thiếu đại sư huynh nhân tình cảm ộ t đời trả không hết ta kiếp sau phải làm c h â u làm ngựa hào hào báo đáp lần sau đừng tiếp tục cho ta đưa, một rượu, ít nhất phải cho ta đưa cái phù hợp đại sư h u n h thân phận địa vị lục trương sinh ngươi muốn cái gì ngươi không phải cái gì cũng không thiếu sao vương thất lang đâu ra đấy chăm chú nói ra ai ai ai n g ư ơ i cái này kêu là làm không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế a đại sư huynh có thể không cần nhưng là ngươi không thể không đưa a cái này cùng thế gian quan lại tặng lễ làm quan không nhất định nhớ kỹ ai đưa cái gì tốt đồ vật nhưng là ai không có đưa ai tặng ít hắn khẳng định nhớ kỹ nhất thanh n h ị sở lần sau đến cho người tiểu hải xuyên vương thất lang vừa nói xong làm c h â u làm ngựa cùng làm khó dễ trong nháy mắt liền ném xo ố liền nghĩ tới một chuyện khác làm sao cảm giác giống như qua thật lâu lục t r ư ơ n g sinh ta cũng không biết qua bao lâu bất quá ta tại dưới vực sâu nhìn mặt trời lên mặt trăng lặn mấy trăm vòng hẳn là có thời gian mấy năm vương thất lang lông mày nhữ lại lâu như vậy hắn lần thứ nhất cảm thấy t i ê n thần cái chủng loại kia tuế nguyệt như toi h đưa cảm giác một lần bế quan tu hành cái phát môn hắn cảm giác mình thật giống như chỉ là ngủ gật vậy mà liền bất chi bất giác qua lâu như vậy lúc này từ lên chín tầng mây thiên tri cực chỗ đột nhiên truyền xuống một đạo thanh âm quen thuộc ta chính là vượt ngoại thiên ma c h i chủ chúng sinh đều có tâm ma ngoại ma hoán ma điên dại vương thất lang cùng lục trường sinh còn không có nghe xong toàn bộ sắc mặt đại biến nhìn về phía thiên ngoại lục trường sinh ma đế chiêu thiên k u y ế t vương thất lang cũng cảm thấy không lành không thể nào hắn không có ma thổ mười nước địa nhãn cùng chúng sinh hưng ơ hỏa hắn làm sao dám t ấ u c h ư ơ n g xong quy một chương ba trăm hai mươi hai vượt ngoại thiên ma giữa thiên địa một chỗ không quy về âm dương không thuộc về lục đạo giới vượt bên trong ma thổ bị chiêu thiên khuyết luyện hóa vô số ma vật bị như là hiến t ê dung nhập thiên ma đại đạo bên trong biến thành một tôn như là lỗ đen bất hủ đại đạo c h i ấn ma h ế thủ la thiên cũng theo đó phát sinh biến hóa hướng phía thiên ngoại thiên bay lên nhưng là cùng thái huyền thượng nhân ngày xưa ngưng tụ thần tiên mệnh cách không giống ma đế chiêu thiên khuyết tự thân mệnh cách vậy mà trực tiếp cho mũi bởi vậy thiên k h u n g bên trong nguyên bản bởi vì mệnh cách hiện hóa mà tụ tập mà lên kiếp vân lúc này bắt đầu tàn đi thường nhân nếu là mệnh cách c h n vùi trong n g á y mắt liền sẽ hồn từ đ ạ o tiêu cái này chiêu thiên khuyết lại như cũ tồn tại ma đế chiêu thiên khuyết ở thời điểm này phát ra thanh âm ta chính là vượt ngoại thiên ma c h i chủ nhân g i a n người tu hành ứng tâm ma kiếp nhân g i a n trừ tiên thiên ma kiếp yêu có đoán ma kiếp thần có nghiệp ma kiếp tinh quái khá lắm đây là muốn đem giữa thiên địa muốn siêu phàm thoát tục sinh linh toàn bộ đều lồng k h á t đi vào từ nơi sâu xa trong thiên hạ tất cả người tu hành đều có loại cảm giác một cô áp n i ệ m bao phủ ở trong lòng thất hại ma kiếp hàng thế t r i ê u thiên khuyết chứng ma kiếp đại đạo tất cả người tu hành về sau còn muốn thành đạo nhất định phải trải qua ma kiếp vương thất lang vốn cho rằng kia t r i ê u thiên khuyết đã trở thành chó nhà có tang không nghĩ tới vừa mới qua đi bao nhiêu năm liền muốn hàm ngư phiên thân không có ma thổ mười nước không có chúng sinh hưng ơ hỏa ngược lại để cái này t r i ê u thiên khuyết thoát khỏi trói b u ộ c cùng công xiềng chứng ma đạo b ằ n môn vương thất lang một đôi thần mục trực tiếp xuyên thủng cựu l cùng thương không tìm kiếm khắp nơi lấy thanh em kia chuyển đến phương hướng mặc dù không thể trực tiếp nhìn thấy chiêu thiên khuyết nhưng là hắn cũng biết đối phương đây là tại phóng gia thông hướng tiên đạo, nhị trọng thiên, muốn chứng đạo dấu hiệu. hắn đây là tự thân đại đạo cảm nộ không đủ tại phát hạ đại thệ nguyện cưỡng ép viên mãn tự thân đại đạo nói đây là vật gì còn có thể dạng này chứng đạo lục t r ư ơ n g sinh thiên ma đạo thế nhưng là thời cổ cường đại nhất ma đạo so sánh v ậ t đà tiên thánh đương nhiên là có n ó chỗ bất phàm mà kêu ma đế chiêu thiên khuyết nghe nói thành đạo so hoác sơn hải còn muốn sớm hơn một chút bàn về nội tình cùng căn cơ so chúng ta trường sinh tiên môn muốn càng thêm thâm hậu vương thất lang cái thằng này đến cùng ở đâu chứng đạo lục chương sinh hẳn là còn ở nhân gian không có đi hướng thiên ngoại thiên nếu để cho hắn chạy ra nhân, nhân gian liền thật thành vực ngoại thiên ma đây chính là thời cổ kinh khủng nhất ma đầu lúc này vương thất lang cùng lục trường sinh thấy được cựu thiên bên ngoài một đạo thần đồ cái bóng lướt qua vô cùng vô tận tử khí dáng mây đi theo che lợi m à n trời vương thất lang tụ vận thành tiên đồ lục trường sinh sư phụ xuất thủ kia thần đồ lướt qua hư không trực tiếp xuyên qua hư vô hướng phía ma h ế thủ la thiên chạy đi vương thất lang thần mục nhìn hồi lâu đều không thể tìm tới ma h ế thủ la thiên vị trí thái huyền thượng nhân một nháy mắt liền khóa chặt lại đối phương ngăn cản đối phương chạy ra nhân gian thăng lên thiên ngoại thiên thái huyền thượng nhân xuất thủ tụ vận thành tiên đồ một nháy mắt bao phủ lại ma hễ thủ la thiên đem chỗ này kỳ lạ ma thiên làm hao mòn p h o n g ấ n kia ma ghế thủ la thiên lập tức thụ trọng thương mắt thấy liền muốn rơi xuống cựu thiên ngay cả kia ma đế chiêu thiên khuyết dã tâm cùng nhau tiêu vẫn nhưng là kia v ự c ngoại thiên ma chiêu thiên khuyết lại tựa như đã sớm chuẩn bị vô hình vô tướng vô pháp vô thiên cái này ma thiên trực tiếp biến mất lại lần nữa xuất hiện trực tiếp xuất hiện tại v ự c ngoại tụ vận thành tiên đồ ngay sau đó truy hướng v ự c ngoại ma đế chiêu thiên k u y ế t lập tức thôi động ma ghế thủ la thiên hướng phía v ư ợ ngoại thiên ngoại thiên chỗ sâu mà đi cho đến không thể gặp lại vương thất lang cũng thấy không rõ phía sau đại chiến đến cùng là d Nghĩ kế thái huyền thượng nhân hoắc sơn hải về sau cái thứ ba tiên đạo nhị trọng thiên nhân vật xuất hiện mà lại là lấy ma đạo bảng môn chi pháp thành đạo vương thất lang cùng lục trường sinh đứng trên ma thủ huyên biểu lộ có chút phức tạp cái này ma đế chiêu thiên k h u y ế t thế nhưng là ngày xưa bọn hắn kẻ địch mạnh mẽ nhất bây giờ một khi thành đạo đối với bọn hắn tới nói cũng không phải một kiện chuyện gì tốt phúc họa tương y đã tiên đạo nhị trọng thiên cái này ma đế chiêu thiên quyết cùng thái huyền t h nhân khả năng không lớn lại dễ dàng có thể tiến vào nhân gian kể từ đó chúng ta tạm thời ngược lại không cần quá mức kiên kỵ với thiên ma đạo cái này ma thổ cũng thiếu mấy phần uy hiếp ngoại trừ ma đế chiêu thiên khuyết bên ngoài bọn họ hạ những cái tia thối cá nát tôm vương thất lang cũng không có để vào mắt vương thất lang cùng lục trường sinh thu hồi ánh mắt một lần nữa nhìn về phía nhân gian phát hiện vừa mới qua đi thời gian mấy năm ma thủ lên phía trên vậy mà thành lập nên một tòa cây cầu thông tiên nó ẩn nấp tại một vệ kim quan g bên trong chỉ có người tu hành có thể trông thấy vương thất lang cùng lục trường sinh quá khứ xem xét câu trước đứng thẳng bia đá k ắ c lấy lượng giới cầu hai chữ phía sau còn có liên quan tới đại thánh phát hạ đại thệ nguyện mệnh đại thánh tông độ tận ma thổ vong hồn đoán quỷ bi văn không ngừng có người tu hành đạp vào tòa này cầu lớn biến mất tại kim quan g bên trong tiến về một chỗ khác ma thổ đây là n g ư ờ i kia đại thánh tông xê cầu đ ố i nhìn có mấy phần bản sự vương thất lang cảm ứng một chút cách đoán trời bên trong tình huống t ừ c h ấ n thủ mấy vị hộ pháp nơi đó biết được mấy năm này không ngừng có ma thổ độ hóa vong hồn đưa vào cách đoán trời bên trong b ệ khổ hấp thu chúng sinh nỗi khổ ngày càng cường đại mà cách đoán trời cũng bởi vì vô số hương hỏa chi dân dung nhập một ngày lớn hơn một ngày thay vương thất lang triệt để bổn thực căn cơ cái này đ ạ i thánh tông làm tốt lắm vương thất lang nguyên bản còn hạ quyết tâm cùng lục trường sinh thực lực đại trướng về sau cùng đi ma thổ cho đại thánh tông chỗ dựa bây giờ lại phát hiện đã không cần hắn nhìn về phía ma thổ bên kia có thể nhìn thấy vô số đại thánh tông đệ tử tại một mảnh quỷ vực cùng núi thây ma hải bên trong vượt mọi trông gai mở ra một phen mới thiên địa tới căn cơ đã định ra có thể mở ra dạng gì hoa kết xuất dạng gì quả liền xem bản thân hắn cùng lục trường sinh cùng một chỗ tại bốn phía dạo qua một vòng nhìn một chút nhân dàn cựu châu biến hóa còn có ngày xưa trốn cũ cũ cảnh vương thất lang rốt cục về tới ba mươi sáu trọng thiên nhân dân một ngày biến đổi cách toán trời bên trong cũng phát sinh biến hoa c ự lớ Bất quá vương thất lang nhẹ ì n hắn thấy t r o gật đầu chính cảm thấy có chút thất lạc đột nhiên thấy được trốn ở đám người phía sau cái nào đó đồng tự khoe miệng của hắn lập tức giơ lên sinh đồng người tới đây cho ta sinh đồng túi đầu chốt ở đám người hậu sinh sợ vương thất lang phát hiện hắn giờ phút này bị điểm tên vẫn như cũ xem như không nghe thấy làm đà điều vương thất lang cũng sẽ không cứ như vậy vương tha hắn cái thằng này đâm p h ọ c thời điểm cũng không có miệng hạ lưu tình người cái này tên không tiếp hôm nay ngươi tử kỳ đến rồi vương thất lang đuổi theo sinh đồng lập tức phi nước đại mà chạy trong miệng hô to nương nương cứu ta đem cái này phản nghịch đồng tử thu thập dừng lại treo ở phù tăng thụ hạ theo nó đau khổ cầu xin tha thứ vương thất lang cuối cùng vẫn là bắt hắn cho thả lão gia ngài yên tâm vương ề sau n g i ở b ê n o à i thất r e o trọc o đảo, a đồng dết sinh n h định cho ngài đánh trợ. Dết sinh đồng đuốt, đuốt mình bị rút đến bị ngài nghiệm sinh mình bừng mông, cho chút cái có trợ. Dết bút rút sợ đỏ lang à nhà m mình thật l v ư ơ Thất Lan, phi người lão gia ta như thế người chính trực là loại kia t r e o chọc hoa đào người sao ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liễu hạ quân tử nói chính là ta còn không có ngừng mấy ngày đêm ban ngày ông thần thuyền đưa tới một cái vương thất lang không tưởng tượng được người một cái dâu tóc bạc trắng lao đạo hành tàu tại cách toán trời bên trong đầu tiên là nhìn xem vương thất lang hương hỏa thần thành lại nhìn một chút sinh tử của hắn vòng đại t r ợ vương thất lang đi theo lão đạo sau lưng sư tôn ngài làm sao chạy tới có chuyện gì triệu đồ nhi đi ba mươi sáu trọng thiên là được làm sao còn làm phiền phiền lão nhân ra ngài chạy chuyến này thái huyền thượng nhân nay tới là muốn nhìn một chút ngươi cái này cách v á n trời như thế nào bây giờ xem ra ngươi tiểu thiên địa này hoàn toàn chính xác diễn hóa không tệ nhật n g u y ệ t tuần hoàn âm dương có độ còn có ngươi cái này tám vị hộ pháp hợp lại chính là một thì viên mãn đại đạo làm chứng đạo thần tiên căn cơ dư s à i vương thất lang nghe xong có chút cao hứng lão đạo lại tiếng nói biến đổi mặt khác là được có một kiện đại sự muốn phó thác ngươi sư tôn ta không thể tùy tiện ra ba mươi sáu trọng、thiên. vương thất lang cười ha ha hắn bây giờ tu thành sát huyện thần huyết chính đạo pháp tu thành một loại thần ma chí biến chính là nhất đắc chí vừa lòng thời điểm cho dù là trong ngày thường nghe được đều có chút sinh nghe sợ hoác sơn hải vương thất lang bây giờ cũng có mấy phần lực lượng chí ít không phải hoàn toàn không có sức hoàn thủ sư phụ chỉ cần để đội nhi đi đỗ nhi liền dám gặp một lần kia hoác sơn hải chỉ là sư tôn ngài để cho ta đi gặp hoác sơn hải làm gì nhà mình sư tôn cùng hoác sơn hải cũng không phải cái gì lão bằng hưu lúc trước thế nhưng là còn có thủ chỉ là tiên nhân ở giữa càng nặng lợi và hại cùng đại đạo tu hành cựu hận chi niệm bất quá nhất thời chi ý đại đạo mới là vĩnh hằng chi pháp vương thất lang lập tức liền ẩn ẩn cảm thấy việc này không đơn giản tối thiểu khẳng định không phải là vì thù hán gì cùng đơn giản tính toán đi gặp kia hoác sơn hải phía sau có càng lớn mưu đồ cùng nguyên nhân thái huyền thượng nhân lấy ra trên tay phát trần đưa cho vương thất lang. Đem vật này cho hắn đưa đi. hắn đón lấy về sau con ngươi lộ ra kỳ i quang xuyên thấu qua hồng ngọc có thể nhìn thấy ngày xưa chính hắn mang về thổ bá sách lụa bị phong ấn ở phất trần hồng ngọc tay cầm giống ruột bên trong tấu chân xong